Chương 225, chúc đụng liền cái này. Liền cái này. Đồ vô dụng. Chương 225, chúc đụng liền cái này. Liền cái này. Đồ vô dụng. Vũ tộc, Đế Giang vô cùng trịnh trọng đem 12 đều thiên thần sát đại trận trận kỳ giao cho chúc Dung cái này, 12 cán trong trận kỳ phân biệt ngưng tụ chúng ta mỗi người một giọt tổ vu tinh huyết, thời điểm mấu chốt có thể dựa vào nó sử xuất 12 đều thiên thần sát đại trận. Chúc Dung là một mặt bất đắc dĩ nói đại ca, đây chính là một cái cấp thấp nhiệm vụ thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Ta sẽ làm không chừng. Đế Giang lại là không gì sánh được nghiêm túc nói ai nói nhiệm vụ nhỏ cũng đừng có coi trọng. Đây chính là ngươi lần thứ nhất bị hộ khách chỉ điểm nhiệm vụ, không làm tốt xem chút, chẳng phải là để hổng hoang người xem thường ta vô tộc. Trúc Dung cũng là bất đắc dĩ, nếu đế giang chất vấn như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì. Mặc dù biết rõ, đế giang là vì chính mình tốt, nhưng là Trúc Dung luôn cảm giác là lạ. Như thế cái cấp thấp nhiệm vụ, ngươi cũng cẩn thận như vậy, sợ không phải xem thường ta Trúc Dung đi. Trong thế giới nhiệm vụ khủng, khu khu ta thần truyền thừa giả giờ phút này toàn thân run rẩy, nam dạng trên mặt đất, ngay cả luôn mười mấy ngủ tươi, mỗi một lần đều sẽ phun ra nhìn thấy mã giật mình cũng máu. Lúc này, một bóng người từ trong hư không mà đến tiểu tử Dũng hợp bản tọa đưa cho ngươi hỏa chi phát tác, thế mà còn như thế trật vật nha. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tiếp nhiệm vụ Trúc Dung. Trúc Dung thanh danh mang theo một cố cùng loạn, nhưng là tại Tà Thần chuyển tự giả trong thai lại là như là thiên lại. Trúc Dung cả người đều tắm rửa tại nồng đậm đến cực hạn trong ngọn lửa, như lửa thần hàng thế. Giữa thiên địa, phản phất chỉ tồn tại đạo thân ảnh này bình thường. Theo Trúc Dung xuất hiện, ở đây chỗ tất cả trái tim tại lúc này không khỏi đốn nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Lời nói cũng sinh sinh gián đoạn. Một sát na kia, một cỗ manh liệt đến không cách nào hình dung băng lánh cùng sợ hãi gần như điên cuồng lan ra. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này bao phủ ở đây tất cả mọi người, tất cả tinh vệ đều tại thời khắc này toàn bộ đổi sắc mặt, con ngươi cũng đang nhanh chóng co vào. Một cố đáng sợ tuyệt luân sợ hai cùng cảm giác gáp bách không biết từ phương nào một chút xíu trục xuống. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, cảm thụ qua hơi thở đáng sợ nhất. Tinh thần thành phía dưới, phản phất có một tôn ngủ say vô số năm thượng cổ ma thần ngay tại chậm rãi mở ra trường lấy diệt thế ma đồng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tinh Minh tử nhìn xem trước mặt chúc dung đạo ngươi đến cùng là ai. Nhưng mà, chỉ có tà thần truyền thừa giả một người, biết đang hắn này Vô công bị dị khí tức bao phủ tại tinh thần thành trên không, liền liên kết với bên trong chúng tinh thần cùng trưởng lão, đều cảm giác được một cô không hợp lẽ thường xâm nhiên hơi lạnh thảng gọt qua thân. Rõ ràng trúc dung là họa chi tổ vu, nhưng là bọn hắn đều cảm thấy một cỗ đến từ sâu trong linh hồn hàn ý đây là sợ hãi. Bọn hắn đang sợ hãi trúc dung tồn tại. Kỳ thật, cái này cũng cùng trúc dung là tổ vu có quan hệ. Tổ vu chính là bản cổ tinh huyết biến thành, lấy trong hồng hoang hết thảy sinh linh làm thức ăn. Loại này áp chế ở trong hồng hoang còn tốt đến thế giới này, gặp thế giới này cái gọi là tinh thần cổ này kinh khủng huyết mạch phía trên sức áp chế lập tức liền hiện hiện ra đây là có chuyện gì. Không có khả năng, trên thế giới này tại sao có thể có sinh linh có loại khí tức này? Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ mi mắt chằm chằm chúc dung, trầm giọng nói loại này để cho chúng ta sợ hãi khí tức, chẳng lẽ hắn là so với chúng ta còn cao quý hơn tồn tại à? Tinh Linh, ngươi đang làm gì? Còn chưa đọc thủ. Tinh Minh Tử gầm rú đạo, nhưng đối mặt Tinh Minh Tử chi lệnh, Tinh Linh nhưng như cũng đang từng bước lui lại, nếu như Tinh Minh Tử đối mặt với Tinh Linh, liền sẽ phát hiện hắn một đôi con người không ngờ co vào đến lỗ kim kích cỡ tương đương, toàn thân run rẩy giống như là chỗ sâu băng hàn trong điểm không, không thể ra tay, số thủ, chính là chết. Tinh linh thời khắc này ánh mắt đã thất thần, tự lẩm bẩm chốc Dung tiền bối ngưu bức như vậy sao? Ta thần truyền thừa giả cũng không nghĩ tới, cái này chốc Dung thế mà ra sân ngưu bức như vậy. Chỉ là đứng tại cái này, cũng nhanh muốn đem cái này quần tinh thần dọa cho chết. Chốc Dung cũng là có chút điểm mà bức. hắn cũng không nghĩ tới, những này tinh thần mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như ngon miệng đồ ăn bình thường, rất muốn trực tiếp ăn bọn hắn. Cũng may chốc Dung hay là có phẩm đức nghề nghiệp cố chủ, ngươi có yêu cầu gì a? Chốc Dung kiên nhẫn hỏi. Ta thân truyền thừa giả nhìn cách đó không xa một đám tinh thần đạo bọn hắn, cũng không xứng sống trên thế giới này. Hiểu rõ Trúc Dung lộ ra nhưng chi sắc, vung tay lên. Một đạo kinh khủng hỏa diễm bay ra, hóa thành một đầu hỏa long lập tức liền vây mở cái kêu vết tế đại trận, bao vây lấy hoa nhải cùng màu son đem nó mang ra. Trung quanh mấy cái tinh vệ muốn ngăn cản, nhưng mà lại tại bọn hắn đến gần cái kia hỏa lòng trong náy mắt, lập tức bị đốt cháy hầu như không còn. Bất luận nhục thân hay là nguyên thần, không có cái gì lưu lại. Lúc này, một cố khí tức kinh khủng từ Trúc Dung trên thân bạo phát ra, bao phủ cách đó không xa tinh thần bọn họ. Lấy Trúc Dung thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem quần tinh kia thần đánh giết, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Thân là tay chân Vả chưa nhất định phải giúp cố chủ hào hào xuất khí mới là. Sát khí, sát khí, lệ khí những này khí tức đáng sợ đập vào mặt mà tới, để một đám tinh thần giới cường giả tuyệt thế đều tại run rẩy đàng kinh hãi đằng sau, băng lãnh cùng sợ hãi như giống như ma quỷ tập nhập trái tim tất cả mọi người hồn, đây là một loại tựa hồ căn bản không phải ý chí có khả năng kháng cự sợ hãi, so với bọn hắn trong cơn ác mộng địa ngục âm phong còn muốn đáng sợ. Mà hết thảy này căn nguyên, bọn hắn trong tầm mắt chút dung. Toàn thân hắn đều bao phủ tại một tầng nồng đậm tới cực điểm sát khí bên trong, không thấy được thân hình của hắn. Sao? Sao? Chuyện gì xảy ra? Phía trước Thiên Lang tinh vệ thống lĩnh tinh lâu run rập nói, lời mới vừa ra miệng, hắn gần như không dám tin tưởng lời của mình lại hội chiến lật thành cái dạng này. Hắn, còn có ở đây tất cả tinh vệ, trong bọn họ thọ nguyên ngắn nhất cũng có mấy ngàn tuổi, thân là tinh thần giới tinh vệ, độ cao của bọn họ, lực duyệt hạ cũng bình thường, nhưng bọn hắn chưa bao giờ có một người cảm thụ qua khí tức đáng sợ như vậy cùng như vậy sẽ rách linh hồn sợ hãi. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Thanh âm này, đến từ Thiên Cương tinh thần tần hộ, lời của hắn cũng rõ ràng mang theo run Trên đời Tại sao có thể có loại sự tình này thân là tinh thần giới tinh thần, bọn hắn lần thứ nhất không gì sánh được hoài nghi mình linh giác. Trong nhận biết của bọn hắn khoa chương nhất, cực hạn nhất cấm kỵ năng lực, cũng xa xa không kịp bọn hắn lúc này thấy chi vạn nhất loại lực lượng này, loại khí tức này, chỉ có nghe đồn rằng sang thế thần mới có thể có được. Tinh thần đế hai mắt không gì sánh được kịch liệt run run, trong miệng lầm bẩm nói, không hề nghi ngờ, đây là siêu việt một cái thần đế nhận biết cùng tưởng tượng lực lượng, chỉ có trong truyền thuyết tại chư thần thời đại chí cao vô thượng sáng thế thần lực mới có thể có thiên chi lực. Kỳ thật nhất định phải nói như vậy cũng không thể Bản cổ từ trình độ nào đó tới nói đúng là sang thế thần, thậm chí là so sang thế thần còn cao cấp hơn tồn tại. Chúc Dung trên người bản cổ viết mạch khí thức, bị cho rằng là sang thế thần khí thức, chẳng có gì lạ. Phóng nhãn tinh thần giới. Ở đây tinh vệ, mỗi một cái đều là thần quân cảnh thực lực, dòng giá 3000 tinh vệ, bất kỳ một cái nào, tại viễn lực trên cảnh giới, đều siêu phàm thoát tục. Hùng chi, còn có một cái thần chủ cảnh tinh minh tử, cùng tinh thần đế. Cứ như vậy một cỗ tuyệt cường thế lực, bây giờ lại bị một cái đại chế, cái này không thể không nói là một loại hoàn đường. Nga ngược, khan máu, thổ cổ, oán hận, tuyệt vào. Chạm mắt tới khí tức mỗi một kia đều phản phất đến từ vực sâu. Tất cả mọi người nhìn khí, phản phất đều đông kết bình thường. Và anh, giữa thiên địa, một cố kinh khủng sát khí bay thẳng tứ cùng, có thế gian đẳng cấp cao nhất liền trận ra chỉ mặt đất kịch liệt chấn động đã nước ra vô số đạo vết nước. Cách đó không xa, vô số tinh thần cũng tại sát khí này đột nhiên phóng đại phía dưới, tâm thần sụp đổ, sinh cơ tịch diện. Toàn bộ tinh thần bộ tộc, trong lúc thoáng qua, liền đã chết đi chín thành tộc nhân. Liên xếp như những người còn lại, cũng là nhao, nhao miệng phun máu tươi, khí tức bại Dung khinh thường nhìn xem trước mặt tinh thần đế bọn người đạo liền cái này. Trực tiếp bị bản tọa hù chết mà hàng, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Tà thần truyền thừa giả cũng là không nghĩ tới, trúc dung gia hỏa này mạnh như vậy, chỉ là khí thế, liền đem những này tinh thần tộc người dọa cho chết. Cái này nếu là trúc dung xuất thủ nên kinh khủng cỡ nào? Gia hỏa này giao cho chính ngươi xử trí tốt, dù sao cũng là ngươi lão cha vợ. Trúc dung treo trọc tà thần truyền thừa giả một câu, vung tay lên, trực tiếp liền đem tinh thần đế nắm ở trong tay. Về phần những người khác, thì là trực tiếp bị trúc dung bàn tay này dư ba cho đánh chết Ngôi sao gì mình con trì lưu, càng là ngay cả dễ dụ một chút cơ hội đều không có, trực tiếp liên hóa thành bụi bặm đường đường năm trong tay toàn bộ tinh thần giới tinh thần tộc, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có chỉ là ba cái tộc nhân. Loại người này nói ra, chỉ sợ đều không có sẽ tin tưởng đồng thời, chúc dung trên tay từng cái huyền ảo đường vân màu đen hiện hiện, giống từng đầu màu đen linh xà tại chúc dung trên cánh tay lan tràn, cuối cùng tại trên tay hắn tạo thành một cái phức tạp phù văn, vũ chú. Đi. Chúc dung một tiếng quát nhẹ, vũ chú từ chúc dung đầu ngón tay chọc ra, tốt, trở về tinh thần đế bay đi. Tinh thần đế có lòng muốn tránh. Nhưng là cái kia vũ chú giống như là có một cỗ không hiểu hấp lực, tướng Tinh Thần Đế giam cầm tại nơi chỗ. Vũ chú đùng một tiếng khắc ở Tinh Thần Đế trên đầu, phân hóa ra vô số đạo thật nhỏ đường vân, từ Tinh Thần Đế cái chán lan tràn đến toàn thân. Chỉ chốc lát sau, đường vân màu đen che kín Tinh Thần Đế toàn thân, sau đó hắc quang lóe lên, lại toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này lên, Tinh Thần Đế bất luận là tu vi hay là tính mệnh đều đã rơi vào cái này vu văn trong không chế. Trừ phi thực lực của hắn có thể vượt qua Chúc Dung, nếu không, đời này không cách nào tránh thoát. Chúc Dung cũng không đốc, nói thế nào cái này Tinh Thần Đế cũng là cố chủ cha vợ. Bọn hắn người trong nhà sự tình, để bọn hắn người trong nhà đi giải quyết tốt, chính mình một ngoại nhân, không nên làm quá nhiều. Chúc Dung đem cái này Vu Văn Khống Chế chi pháp giao cho Tà Thần truyền thừa giả, sau đó nói ra nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng rời đi, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen lợi a. Nói xong, Chúc Dung liền trở về trong Hồng Hoang Đa Tạ Chúc Dung tiền bối. Mặc dù Chúc Dung đã rời đi, nhưng là Tà Thần truyền thừa giả vẫn là đối Chúc Dung rời đi cảm kích nói. Chúc Dung về tới Hồng Hoang đằng sau, liền nhận được hai đầu bảy nhắc nhở chúc mừng tay chân Trúc Dung hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 500 V đốt điểm tích lũy Chúc mừng tay chân chúc Dung thu được cố chủ cảm kích, thu hoạch được hỗn độn hỏa chi pháp tất một đạo. Chương 226, tẩn tàng tà anh, chúc Dung đứng trước nhiệm vụ trừng phạt. Chương 226, tẩn tàng tà anh, chúc Dung đứng trước nhiệm vụ trừng phạt. Trong thế giới nhiệm vụ, theo chúc Dung rời đi, mặt Lệ lập tức cũng cảm giác đạo trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì vừa mới thức tỉnh. Một cố khó nói nên lời lực lượng lập tức bạo phát ra. Tà anh thức tỉnh. Không sai, kỳ thật tà anh đã sớm có thể thức tỉnh, nhưng lại trước đó chúc Dung khí tức thật sự là quá kinh khủng để nó căn bản cũng không dám đi ra đây là tới tự sinh mệnh trên cấp độ áp chế. Vì vậy Bản chúc dung xuất hiện một khắc này, Tà anh liền đem chính mình thật sâu ẩn giấu đi đứng lên. Không ngoi đầu lên, kiên quyết không ngoi đầu lên. Tại dạng này một tôn tồn tại trước mặt ngoi đầu lên, đây không phải muốn chết là cái gì? Bất quá, cũng là bởi vì chúc dung không có cẩn thận kiểm tra mặt lý nguyên nhân, dù sao đây là cố chủ nữ nhân, chăm chú nhìn không tốt lắm, lại thêm vu tộc không có nguyên thần, này mới khiến Tà anh trốn qua một kiếp. Hiện tại chúc dung vừa đi, chính nó liền sinh động hẳn lên. Cương giả bực này chắc hẳn triệu hoan tới, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất định sẽ trả giá rất lớn. Hùng chi Người ta vừa đi liền đem người ta gọi tới, thật coi người ta cường giả không cần mặt mũi. Trời, tại lúc này bỗng nhiên tôi xuống, không biết từ đâu mà đến mây đen nhanh chóng ngưng tụ, trên không trung xoay tròn nhấp nô xảy ra chuyện gì. Trong vùng thế giới này, Tam Đại Thần Đế sắc mặt đột ngột ngưng trọng tới cực điểm. Hiển nhiên, dị tượng này không chỉ có cực hạn tại tinh thần giới, hay là hiện đầy trong một phương thế giới này. Cái kia cỗ theo mây đen trầm xuống âm trầm cùng kiềm chế, tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ đáng sợ đến để cái này Tam Đại Thần Đế đều triệt để ngắt thở, linh hồn tại hãi nhiên. Tinh thần trong thành, cũng là mây đen đời trời. Một cỗ vô hình kiềm chế gắt gao đặt ở Tà Thần truyền thừa giả đám người tim, giữa thiên địa, cái kia tim đập thanh âm càng lúc càng lớn. Phan Phất, có một cái yên lặng vô tận tuyết nguyệt, so thần giới còn muốn khổng lồ hỗn độn ma thần bỗng nhiên thức tình chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? 103. Tại cố này quá mức đáng sợ kiềm chế phía dưới, tinh thần đế trong lòng sinh sôi ra thật sâu bất an. Rất nhanh, những này bất an lại nhanh chóng chuyển thành sợ hãi. May là vừa vận trải qua chúc dung khí kinh khủng kia lễ, nếu không, đã bị phong cấm tu vi tinh thần đế giờ phút này sợ là sẽ chỉ hiểu ý thần sụp đổ mà chết. Rầm. Đong Lương Dao lấy một cố nặng nghề trái tim nhảy đáng sợ tới cực điểm khí tức tràn ngập thế giới mỗi một hiểu lãnh. Chỉ có mặt Lệ, nàng vẫn như cũng là không lúc đích, không có phản ứng chút nào, chỉ có nàng một đôi đồng tử, không gì sánh được lỗ trống đen kịt tỷ tỷ, "Ngươi, ngươi thế nào?" Tỷ tỷ. Màu son sắc mặt trắng bệnh, đối mặt nàng cả đời này người thân nhất, trong lòng của nàng chẳng biết tại sao lại hiện động lên rất sâu rất sâu sợ hãi. Nàng lần lượt la lên, mặt Lệ đều từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Ta thân truyền thừa giả cũng ngộng, Mạc Lệ đây là thế nào? Mà lại lực lượng đáng sợ này, đến cùng là cái gì? Lúc này, mặt lị trên mu bàn tay, một cái đen kịt luân ẩn lóe lên, tùy theo đột nhiên phong xuất ra một đoạn không gì sánh được nồng đậm hắc mang. Cái này bôi đen mang xuất hiện một khắc này, giống như là hiện ra một cái có vô tận xé rách lực lỗ đen, tất cả mọi người linh rác, ánh mắt đều bị lực lượng không thể ngăn cản dẫn dắt, toàn bộ tập trung đi qua. Trình Trình nhìn xem mặt lị trên tay lập lòe hắc mang, tất cả mọi người con ngươi tại vô ý thức ở giữa một chút xíu phóng đại, lại phóng đại. Với kia hắc mang chỉ có một đoạn rất nhỏ, nhưng nhìn chăm chú nó, trong lòng của mỗi người đều không hiểu dâng lên một cái đáng sợ tự nghiệm. Cái này bôi mang, đủ để thôn phệ bất luận sinh mệnh nào đủ để thôn phệ toàn bộ tinh thần giới, đủ để thôn phệ thế gian hết thảy. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Tinh thần đế cảm giác được một cỗ rung mình, thất thanh nói đây tuyệt đối không phải thuộc về mặt lị lực lượng. Hắc mang rượu hồn ở giữa, tương đạo ánh sáng màu đen ngấn dống nhiên từ hắc mang chỗ che tay trái phóng thích mà ra, nhanh chóng lan tràn, bước xạ hướng mặt lực thân thể mỗi một cái bộ vị, ngắn ngủi mấy tức, tinh mịn quang ngấn màu đen liền đã che cùng toàn thân của nàng. Tóc của nàng cũng lúc này bay múa mà lên, biến thành lồng đậm màu đen. Kì <cười> Anh anh, anh anh anh. Đông nhiên bốn phương tám hướng truyền đến trận trận thanh đáng sợ. Tiếng kêu âm thanh rất nhỏ rất nhỏ, lúc khóc lúc cười, giống như khóc giống như cười, chợt nghe phía dưới, dường như trẻ nhỏ thanh âm, nhưng cũng âm trầm khủng bố đến cực hạn, để cho người ta toàn thân hiện lạnh, như rơi băng ngủ vực sâu. Trên bầu trời mây đen che lớp mặt trời, cuồn lên lấy thiên thai giống như diệt thế cảnh tượng, mà mây đen cuốn lên ở giữa, lại chậm rãi lộ ra ra một tấm u ám khuôn mặt đó là một tấm hải nhi mặt, nhưng lại có so ác ma còn muốn giữ tận hai mắt, phát ra so lệ quỷ còn muốn âm chầm cười to khắp thét. Hải nhi gương mặt phía dưới, mặt lị lẳng lặng đứng ở nơi đó, nàng toàn thân vân đen, đen kỳ sợi tóc không gió mà múa, đã từng một đôi huyết đồng lại trẻ đáng sợ hắc quang, nhưng cũng đưa nàng khuôn mặt phản chiếu càng thêm trắng bệnh. Mà nàng trên tay trái, bám vào một thanh đen kịt la bàn, la bản như thân thể nàng kích cỡ tương đương, triển khai đao tròn xâm nhiên như mà quỷ trí nhà. Nàng chậm rãi nâng lên đen kịt chi ô, nhìn trước mắt bị bóng tối bao trùm thế giới. Tinh thần đế gắt gao nhìn chằm chằm mặt lệ trong tay hắc ám la bàn, nhị không được hoảng sợ nói: "Tà anh vạn kiếp vong. Là tà anh diệt thế vọng. Tinh thần giới ngoại, đáng sợ tiếng cười, tiếng khóc, bao quanh một phương thế giới bên trong đệ cho người ta giống như là đặt mình vào quỷ khốc địa ngục. Tam thần đế ngơ ngác nhìn xem trên không cái kia ma anh bóng. Ngắn mũi trống không cùng nóc kinh nạc đằng sau, một cái tên như ngàn bạn đạo diệt thế kinh lôi tại trong linh hồn của bọn hắn nổ tung tạ anh. Bọn họ đồng thời lên tiếng, phát ra tam thần đế đời này hoảng sợ nhất run sợ thanh âm khung, "Không, không có khả năng. Cái này tuyệt không có khả năng." Chu Thiên thần đế lắc đầu lại lắc đầu, giống như mất hồn cái này, tạ anh bóng dáng cùng trong ghi chép giống nhau như lúc Nguyệt thần đế đạo trừ trong truyền thuyết diệt thế chi luân, còn có cái gì có thể đáng sợ như thế khí tức. Đông Lục Thứ thần đế đứng đầu, cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ có bất kỳ tâm tình gì Kịch động phạm Thiên thần đế cũng là toàn thân run rẩy, hắn ngơ đạo thứ này tại sao lại như thế. Lúc này, Tinh Thần Đế phản ứng là nhanh nhất nhanh, à, nhanh, kêu gọi vừa mới vị tiền bối kia đến. Nếu không, thế giới này sẽ phá hủy. Đây là Tinh Thần Đế có thể nghĩ đến duy nhất cứu vớt thế giới này bị pháp. Ta, kỳ thật thế giới hủy không hủy, Tinh Thần Đế tuyệt không quan tâm. Hắn lo lắng, chẳng qua là mạng nhỏ mình thôi. Ta thân truyền thừa cũng là thẩm ý là nhưng, mặc dù không biết mặt lý trên thân phát sinh biến hóa gì, nhưng là cái này hiển nhiên không phải một đồ tốt. Mà lại, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại thời điểm này, không giêu nhân chờ đến khi nào. Trong hồng mang, dung lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng tiếp thu phần thượng. Đông nhiên một đầu bầy nhắc nhở nhảy ra ngoài cảnh cáo, bởi vì tay chân sơ sẩy, không thể hoàn toàn giải quyết cố chủ bên người nguy cơ, xin mau sớm đổi ý thế giới nhiệm vụ, nếu không sẽ có 10 phần trừng phạt nghiêm trọng. Nhìn thấy đầu này màu đỏ cảnh cáo, Trúc Dung người đều chẩn váng. Ngoại tạo tình huống như thế nào? 10 phần trừng phạt nghiêm trọng. Mặc dù không nói trừng phạt là cái gì, nhưng là Trúc Dung cũng không muốn trở thành cái thứ nhất người ăn qua. Nghĩ đến cái này, Trúc Dung càng là vô cùng lo lắng chạy về thế giới nhiệm vụ. Lúc này tay chân bảy bên trong cũng là náo nhiệt đế tuấn, chậc chậc chậc, ta liền nói Trúc Dung giá hỏa này không đáng tin cậy đi. Giang, tên đang chết cho chúng ta vô tộc mất mặt. Lần này trở về ta nhất định không tha cho hắn. Đông Hoàng Thái nhất, không phải đâu, thật là có người loại này cấp thấp nhiệm vụ cũng có thể là xe. Hầu thổ, năn chán. Côn nô lão tổ, ta tương đối hiếu kỳ cái này, trừng phạt nghiêm trọng là cái gì? Chờ mong chúc Dung có thể trở thành cái thứ nhất người ăn cua. Âm Dương lão tổ, không sai, chúc Dung, cho chúng ta thăm dò sâu cả đi. Chúc Dung, xéo đi, bốn. Trong thế giới nhiệm vụ, lúc này, ta anh cúi người mặt lì khinh thường mở miệng ngây thơ, người cho rằng loại cường kia là các ngươi hô chi tức đến hung chi liền đi thôi. Hôm nay chính là Sau đó tà anh lời nói còn chưa nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức liền phần thượng phương thế giới này. Chúc Dung bước ra một bước, trực tiếp lộ ra ngay tổ vu chân thân. Khí tức đáng sợ trấn áp hoàn vũ, vừa mới còn như bước cầm ẩm tà anh lập tức liền bị trấn áp. Ta thân truyền thừa giả một mặt lạnh nhạt nói mặc dù không phải như ngươi nghĩ, nhưng là, ta tin tưởng, chỉ cần ta kêu gọi, Chúc Dung tiền bối nhất định sẽ tới. Không sai. Chúc Dung nói, một tay lấy tà anh từ mật lực thể nội bắt lại đi ra, biến thành một đoàn màu mực vật khí, vờn quanh ở trong tay của hắn, ngươi không đáng hắn là ta che đậy, còn dám đi ra gây sự." Trúc Dung hung hăng nói. Tà anh cũng mở mắt. Người có thể hay không có chút cao thủ bức cách, người ta một gọi ngươi liền đến. Lúc này mới qua bao lâu, Người cái này cũng tới quá nhanh đi. Nhưng là, chúc dung căn bản liền không cho tà anh cơ hội mở miệng, trực tiếp một thanh liền đem cái này tà anh cho bóp chết. Sau đó, kinh khủng hỏa diễm tại chúc dung trên thân bạo phát ra, không chỉ liền đem cái này tà anh tiêu diệt, liền ngay cả nó lưu lại khí tức cũng cho đốt cháy hầu như không còn, một chút vết tích đều không thừa. Về phần kia cái gì, tà anh diệt thế vọng, càng là trực tiếp bị chúc dung bóp thành vỡ, lại dùng Trúc dung thần hỏa mà đốt, đuổi đều cho nó dương. Cái này làm cho cả thế giới đều không ngừng run dậy tạ anh, tại chúc Dung trước mặt, thật làm được như là hài nhi bình thường, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chúc Dung lấy thật nhanh tốc độ giải quyết xong tà anh đằng sau, càng la cẩn thận kiểm tra một chút ở đây mật lý, tà thân truyền thừa giả của bọn hắn, xác định trong cơ thể của bọn hắn không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm đằng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem như không thành vấn đề. Chúc Dung xoa xoa trán mình mồ hôi đường đường tổ vụ, thế mà đều toát mồ hôi, cái này đủ để chứng minh, vừa mới chúc Dung khẩn trương đến mức nào đằng sau. Chúc Dung còn lấy ra hai viên ngọc phù giao cái hai người bọn hắn cái này hai khối trong ngọc phù ẩn chứa bản tọa một đạo lực lượng pháp tắc, trừ tà bất xâm. Dù là phương thế giới này hủy diệt, cũng có thể hộ hai người các ngươi chu toàn, coi như ta lần này sơ suất bổi lễ." Chúc Dung trên khuôn mặt mang theo vài phần lúng túng nói, loại sự tình này nghiêm ngặt đi lên nói, đã coi là trọng đại sai lầm rồi, vì không bị trừng phạt, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cố chủ tha thứ hắn. Chương 227: Nhiệm vụ trừng phạt, Tô lão ma cẩn tay chân. Chương 227: Nhiệm vụ trừng phạt, Tô lão ma cẩn tay chân không có việc gì không có việc gì. Ta thần truyền thừa giả đối với cái này cũng là cũng không thèm để ý mặc dù có chút ít khó khăn chất trở, nhưng là chúc Dung tới kịp thời nhà, lại không cần chính mình lần nữa thanh toán đại giới. Lại thêm, cũng không có tạo thành tạo thành cái gì quá lớn nguy hại. Cái này ta anh mới ra đến, liền bị chúc Dung cho thu thập, cũng không có tạo thành cái gì tổn hại, ta thần truyền thừa giả tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Gặp ta thần truyền thừa giả không so đo chuyện này, chúc Dung tâm lý lập tức liền nhẹ nhàng trở ra. Nếu là lần này ta thần truyền thừa giả cho mình đánh cái ngũ tinh sao bình, vậy mình coi như thảm rồi. Cái trước bị đánh ngũ tinh sao bình người hay là vương thư? Thế nhưng là vọng thư đó là bị ác ý xoa bình am mà phía bên mình, đúng là chính mình sơ sót. Chuyện này, liền xem như bị chủ nhóm biết, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hiện tại cố chủ không truy cứu chuyện này, không khỏi để chút dung tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Dạng này không còn gì tốt hơn, hắn cũng không muốn cầm cái ngũ tinh xoa bình đi. Vì đến bù chính mình quyết định, chúc dung bước ra một bước, vĩ nạn thân thể đứng lặng ở giữa thiên địa, mênh mông thanh âm truyền khắp tứ giới. Kể từ hôm nay, ta thần truyền tự giả, ta chế lại, hiểu. Đồng thời, Trúc dung trên thân khí tức kinh khủng bộc phát. Còn lại ba tôn thần đế tại uy năng đáng sợ này phía dưới, giờ phút này cũng là kinh hại không thôi. Quá mạnh. Đây rốt cuộc là như thế nào một tôn tồn tại a? Trúc Dung cũng là lo lắng người cố chủ này gặp lại phiền phức gì, rứt khoát liền đi ra cho hắn bệ đứng. Trực tiếp cảnh cáo cái này tứ phương thế giới, ai dám cùng cố chủ làm khó dễ, chính là cùng hắn làm khó dễ. Ba vị thần đế nào dám có ý kiến, nhau nhau gật đầu nói phải, còn kém đem tà thần truyền thừa giả khi tổ tông cùng mãi. Nói đùa, không thấy được người ta trở tay liền đem tà anh cho trấn áp phá loại tồn tại này, là bọn hắn có thể gây. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Chúc Dung lại kiểm tra một chút phương thế giới này, xác định không có nguy hiểm gì đằng sau, lúc này mới rời đi thế giới nhiệm vụ tay chân Trúc dung hoàn thành nhiệm vụ bổ cứu. Bởi vì tay chân Trúc dung sơ sẩy, dẫn đến cố chủ nguy cơ, trừng phạt chúc dung lần sau mua sắm cần thanh toán ngoài định mức 10% phạt tiền. Nhiệm vụ này điểm tích lũy hủy bỏ. Ngũ Tinh khen ngợi rút thưởng hủy bỏ. Nhìn thấy đầu này bẩy nhắc nhở, chúc dung mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới điểm tích lũy hủy bỏ, lần sau mua sắm còn có 10% phạt tiền. Vũ Tinh khen ngợi rút thưởng cũng mất. Thua thiệt lớn a còn tốt cố chủ quà tặng không có hủy bỏ, nếu không, chính mình nhiệm vụ lần này Thật là thiệt thòi lớn đối Tuấn, chấp chấp trưởng, chúc dung ngươi quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Đông Hoàng Thái nhất, cũng liền người cố chủ này tâm địa tốt, không phải vậy cho ngươi gái ngũ tinh xoa bình đều không qua phận. Tổ Long, Đại Nhật Thiên Long, lấy đó mà làm gương, biết không? Đại Nhật Thiên Long, đúng vậy, phụ thân, ta đã biết. Côn Ngô lão tổ, tốt, ngày mai đầu để có, chúc dung lần này ngươi muốn phát hòa a. Chúc dung, ba. Loại thời điểm này, chẳng lẽ ngươi không nên phát huy một chút bản nhóm ở giữa lưu quan tâm một chút ta thôi. Đế Tuấn, ha, ha. Cái mông, ngươi lại khái là đang muốn ăn dằm. Đế Giang, phải nuốt yêu là đi. Tới tới tới, ta kẻ làm đại ca này đến hảo hảo an ủi một chút ngươi. Chúc Dung, a cái này, đây là từ bỏ đi. Đế Giang, nhanh tới đây cho ta ba, bốn. Đế Giang tâm lý cái này gọi một cái khí a ngươi Chúc Dung lần này thật vất vả có thể hàm ngư phi thân, hay là cái chỉ định nhiệm vụ. Ai biết ngươi cái này đều có thể làm hư. May là còn sớm cho ngươi 12 đều thiên thần sát lại trận. Khá lắm, ngươi đây là tung bay a Đế Giang đã cơ hồ có thể tưởng tượng ngày thứ hai hồng hoang nhật báo đầu đề. Lần này Vu tộc có thể nói là mất mặt ném đến toàn bộ hồng hoang đi. Cái này khiến đế giang sao có thể không hảo hảo thu thập một trận gia hỏa này đâu? Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Ngày bình thường không có gì dùng thì cũng thôi đi, đều đã không yêu cầu ngươi đối với vu tộc có cái gì thành tích. Ngươi ngược lại tốt, trả lại cho ta ném đi lớn như vậy một người. Theo không ít vu tộc nói, chúc dung ngày đó đi bản cổ thánh điện đằng sau, liền nghe đến bản cổ thánh điện bên trong chuyển đến từng tiếng kêu thảm. Liên tục cái toàn bộ một tháng, bên hai không dứt. Nghe thanh âm này, tựa hồ cùng chúc dung rất giống muốn. Thời gian thấm thoát, về khoảng cách lần chúc dung sự tình, đã lại qua mấy tháng. Tại cái này trong vòng mấy tháng, Trong nhóm lạ thường đều là một chút cái thấp tinh cấp nhiệm vụ nhỏ. Cái này trở ngại cực lớn bảy thăng cấp tiến độ. Ngay tại Tô Thần phiền muộn, dựa theo tiến độ này tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn muốn làm nửa năm nhiệm vụ mới có thể thăng cấp thời điểm. Một đầu bầy nhắc nhở tiến nhập Tô Thần trong đầu. Lại là thế giới này a. Tô Thần ánh mắt lộ ra mấy phần nhiều hứng thú chi sắc. Quỷ, yêu, ma, lần này đủ ba cái a không sai, nhiệm vụ của lần này thế giới là cùng trước đó Thông Thiên Vương cùng yêu tôn thế giới là cùng hệ liệt thế giới. Thông Thiên Vương đại biểu là quỷ, yêu tôn đại biểu là yêu. Mà lần này nhiệm vụ mục tiêu đại biểu thì là ma. Đây chính là cái cao cấp nhiệm vụ, đem cái này thế giới hoàn thành hẳn là cũng còn kém không nhiều có thể thăng cấp đi. Lúc này, thế giới nhiệm vụ, Tam hoang giới bên trong chấn động càng thêm kịch liệt. Từng viên tinh thần, từng mảnh từng mảnh đại lục, không nói toàn bộ, nhưng cũng có gần như một nửa, tại cái này Tam hoang bị chấn động, phảng phất đắm chìm tại trong hư vô, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh, không thấy được toàn bộ, phản phất tinh không này bị chia làm hai bộ phận. Một phần là vô tận quanh quần cuẩn sóng, một bộ phận khác thì là gọn sóng bên dưới, như chiếc gương tinh không. Sở dĩ nói là tấm gương, đó là bởi vì tại gần nhất mấy năm qua này, như hành tẩu tinh không có thể tại một chút tinh thần cùng giới đại lục, nhìn thấy tựa hồ đang trong hư vô phản phất vẫn tồn tại thế giới khác. Thế giới này rất kỳ lạ, bởi vì đây là tại một cái hồ điệp trên người thế giới. Hồ điệp phân nửa bên trái là tam hoan giới, nửa bên phải là tam tương giới. Riêng phần mình đại biểu một cái ý chí, bọn hắn khắt vọng thôn vẽ lẫn nhau. Nhưng là tại cái này hồ điệp trên thân cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ ý chí, còn có người thứ ba, Tô lão ma. Ba cô ý chí, riêng phần mình chiếm cứ thế giới này 1/3. Tô lão ma nhìn qua thế giới, nhìn qua tinh không, nhìn qua hư vô, nhìn qua đạo sáng sớm chân giới chúng sinh. Tô láo ma trong ánh mắt mang theo không bỏ, mang theo đã từng ký ức, mang theo hết thảy hồi nhỏ mỹ hảo, còn mang theo với cái thế giới này đối với hắn nhã. Một loại thật sâu thở dài. Hắn biết, hết thảy đều muốn kết thúc. Cánh hồ điệp môi kích động một lần, liền đại biểu cho một lần luân hồi. Khi cánh hồ điệp trọng hợp trong đáy mắt, liền mang ý nghĩa thế giới muốn hủy diệt. Bây giờ lại đến thế giới hủy diệt, luân hồi chung kết thời khắc. Không phải mỗi người cũng có thể đi chứng kiến thế giới hủy diệt, cũng không phải mỗi người đều có thể tại cái kia trong hủy nhìn thấy sáng chói, cũng tương tự không phải mỗi người đều có thể tại vị trước đi cảm thán nhân sinh. Tô Lama Tương đối mà nói là may mắn, bởi vì hắn có thể khoanh chân ngồi ở chỗ này, nhìn tới lấy thế giới hủy diệt, đi xem lấy hết thể mỹ hảo cuối cùng trở thành hư vô, nhìn xem ra viên của hắn từ đây trở thành một đẹp. Cho đến Tô lão ma ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên hư vô, tận ẩn, ẩn giống như có thể nhìn thấy tại cái kia phía trên vô tận bên trong, tồn tại một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy có một đầu gọi là vong xuyên sông, sông đối diện, đó là gọi là bờ bên kia. Nơi đó là hắn đem hết thể thân hữu đưa đi địa phương, mang theo lời chúc phúc của hắn, hắn hy vọng bọn họ có thể ở nơi đó, có thể đi tại hạo kiếp bên ngoài. Tránh đi lần này liền xem như chính hắn cũng đều không có năm chắc họco kiếp. ta chỉ muốn các ngươi có thể hào hảo sống sót theo thế giới trôi qua Tam hoang đại giới bên trong phía trên trong hư vô một thế giới khác giáng lầm chúng sinh tại hủy diệt, hết thể đều xa vào đến như tận thế giống như hối loạn tử vong ở khắp mọi nơi chỉ có tồn tại kia tại trên giới lượng giới gió giờ khác này ở trong hư vô này tạo thành tiếp tục không ngừng mà minh. tại cái này quanh minh bên trong ngoại nhân không thấy được địa phương thế giới này mạnh nhất ba cô ý chí ngay tại thương lượng bọn hắn không có sử dụng thần công gì mà lại ý chí độ chạm Theo Minh Minh quân quân, thậm chí tại trong gió này đã không thấy được hai người bọn họ thân ảnh, phảng phất bọn hắn đã dung hợp ở cùng nhau, trở thành một thể không, Cầu Hoa Tươi Tô La mà, ngươi làm gì chấp mê bất độ, người ta đều là tu sĩ, mà cái kia tăng tương chỉ là một cái sinh mệnh, chúng ta liên thủ không tốt sao? Coi người ta thôn phệ cái kia tang tương, chúng ta riêng phần mình chiếm cứ một nửa sau, thân nhân của ngươi cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, đều có thể trên thế giới này còn sống sung dưới. Tam hoàng tận tình khuyên. Hắn không hiểu, vì cái gì cùng là tu sĩ Tô lão ma không nguyện ý liên thủ với hắn hiện tại còn không thể giết ta thấy được một cái kia tồn tại ngay tại tới gần, chúng ta nhất định phải rời đi. Tô lão ma cũng là khuyên ngươi bị người lửa, hết thể đều là giả." Tang Hoang Thở dài nói người kia đã sớm chết. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Tô lão ma lời nói Tô lắm mà. "Giúp ta." Giết Tang Hoang, bạn tọa nguyện ý cùng ngươi chia đều thế giới này. Một bên khác, tăng Tương hung hãn nói ai. "Tô lão ma thở dài nói chúng ta liền không thể trước hết nghĩ biện pháp đối phó tồn tại kia à. Trong trí nhớ của ta, Huyền Táng đã sớm chết, ngươi bị người lựa." Tang cũng mười phần khẳng định nói. "Không Tô lắm mà, ngươi giúp cũng phải rút, không giúp" cũng giống vậy muốn rút, bởi vì chỉ có Tam Hoang tử vong, mới có đầy đủ thời gian đưa ngươi thân nhân một lần nữa đưa vào thế giới kia. Tam Tương Thế Lương thanh mang theo một cỗ dự tận chi tại lời nói quanh quẩn sát na, lập tức ở cái này Tam Hoang đại giới bên trong, tại cái kia phía trên một giới chìm xuống bên trong, thình lình tại trong hư vô xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này là nghịch chuyển trong đó thình lình có thể nhìn thấy một đầu vòng xuyên hà, mà nước sông kia một dạng nghịch chuyển, thời gian dần qua, có thể nhìn thấy tại Na Hà bờ bên kia, tồn tại một chút thân ảnh, những thân ảnh kia lão ma quấn quộc. Thân thể của bọn hắn Phản vật bị một cố khó mà hình dung lực lượng lôi kéo như muốn từ cái kia tuế nguyệt bên trong sinh sinh tốn ra một dạng. Tô lão ma trầm mặc hắn nhìn xem cái kia ngoại giới trong vòng xoáy từng tấm khuôn mặt quái thuộc, trong con mắt của hắn từ từ lộ ra trước nay chưa có sắc cơ, đây là nghịch lân của hắn, mà tăng tương động chạm nghịch lân của hắn. Tô lão ma nhíu chặt lông mày, từng đạo huyết sắc phù văn xuất hiện, muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nhưng là hết thể lại có vẻ lực bất tòng tâm không kịp, bọn hắn trở về là ngươi không kịp đi ngăn cản vận mệnh, chỉ có đoạn xá tâm mới có thể đi một lần nữa đem bọn hắn đưa về. Tang tương tiếng cười hề lương bên trong, Trong vòng xoáy kia vong xuyên hà đảo lưu tốc độ lập tức bạo tăng gấp trăm lần nhiều, liên nối cái kia bên bờ đám người, toàn bộ đều thân ảnh run lên phía dưới, cùng nhau bị kéo xuống vong xuyên hà bên trên, mắt thấy là phải đến nước sông này một bờ khác. Không sai, Tăng Tương đang bức bách Tô Lão Ma, bức bách Tô lão ma đối với tam hoàng xuất thủ. Giờ phút này Tô lão ma cũng là bó tay rồi. Hai tên này, đầu góc có bệnh đúng không? Ta đều nói rồi, ta thấy được, thì ra các người đều cảm thấy là giả, không nên ép lấy ta giúp các người động thủ tiêu diệt đối phương. Thật coi ta tốt tính phải không? Bất quá Tô lão ma cũng biết, vị kia tên là Huyền Táng Gia Hỏa, Chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn đã bị diệt 8 cái thế giới, đây là hắn sau cùng một trạng, cũng là thứ 9 thế giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi, không phải vậy dù là hắn và bá có ngoài hai người, trở thành thế giới này thế giới, cũng sẽ không là huyền táng đối thủ đây cũng là hắn vì cái gì không nguyện ý động thủ nguyên nhân, nhân, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Thay vào đó hai tên giá hỏa đều không để ý chính mình, cố chấp cho là chính mình là bị người che đậy. Liền xem như ta bị người che đậy, các người liền không thể nghe ta một lần, trước trượng. Nội bộ quần, ngũ một cứu ý, ý nhị tự hễ tự tam. Quay đầu các ngươi đánh ra hốc chó đến, đều chuyện không liên quan đến ta. Cậu người muốn chết tại sao phải mang ta lên? Còn muốn mang ta lên thân bằng thảo hữu? Giờ khác này Tô lão ma độ khí, mà vừa lúc này Tô thần thanh âm, tại Tô lão ma vang lên bên hai người tựa hồ cần một cái tay chân, đau. Chương 228, hình thiên cấp được nhiệm vụ, ngươi cũng không nên giống trúc dùng một dạng. Chương 228, hình thiên cấp được nhiệm vụ, ngươi cũng không nên giống trúc dùng một dạng người nào. Tô lão ma trước tiên liền kịp phản ứng, có người thế mà có thể vô thanh vô tức xâm lấn thức hải của mình. Nói đùa chính mình thế nhưng là đoạt xá mấy đại chân giới ý chí. Dạng gì tồn tại, có thể như vậy vô thanh vô tức xâm lấn thức hải ta, ta đến từ chư thiên vạn giới tay chân bảy, trợ giúp chư thiên vạn giới cần người, cung cấp tay chân. Gặp Tô lão ma hay là một mặt cảnh giới bộ dáng, Tô thần cũng là lạnh nhạt, loại tình huống này, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tô thần vung tay lên, chư thiên vạn giới tay chân bảy tin tức nhau nhau tràn vào Tô láo ma trong góc. Sau một lát, Tô lão ma ánh mắt lộ ra tim mang. Thì ra là thế, nguyên lai like đây chính là chư thiên vạn giới tay chân bảy. Được cứu rồi. Lần này được cứu rồi. Ta cần tay chân trợ giúp ta trở thành vùng thế giới này ý chí chi chủ, diễn sát không phù hợp quy tắc. Tô lão ma ý nghĩ rất đơn giản, nếu tang thương cùng tam hoàng các ngươi đều không nghe ta, vậy liền để ta đến trở thành phương thế giới này chủ thể tốt. Nếu chúng ta đều cho rằng ý nghĩ của mình mới là chính xác. Về phần tại sao không đi diện sát Huyền Táng? Chính mình ngay cả Huyền Táng ở đâu cũng không biết, huống chi mục tiêu của đối phương chỉ là thế giới điệp đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Tô lão ma tự tin. 103. Hắn tin tưởng, cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể dựa vào chính mình bản sự đánh bại Huyền Táng. Cái này có lẽ chính là cường giả bệnh chung đi không có vấn đề, chư thiên giới tay chân bảy tay chân, sau đó liền đến Cung cố chủ thương lượng thành công, xin mau sớm điều động tài chân tiến về. Thất tinh cấp cao cấp nhiệm vụ, trợ giúp Tô lão ma đoạt xá thế giới điệp, tiêu diệt hết thể trở ngại. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập tốt đằng sau, liền gửi đi đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, tới tới tới, đều tới nhận chức vụ, mới ra lò thất tinh cấp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này, bảy liền có thể thăng cấp. Hình thiên, đến nay còn không có tiếp nhận cao cấp nhiệm vụ ta, cầu các vị đại lão nâng cao một tay. Tổ Long, Nam Mơ. Ôn Mô lão tổ, ngươi trẻ tuổi, nhiệm vụ là muốn rựa vào chính mình cướp, đường đi đi sai lệch. Âu Dương lão tổ, mà lại, các ngươi vô tộc thì chất trợ, chúc dung gần nhất còn tốt thôi. Chúc dung, không cần ngươi quan tâm. Bản tọa gần nhất rất tốt ba. Côn Bằng, chúc dung, nghe nói ngươi bị đế giang treo ngược lên đánh. Chúc dung, Đang Yên đang lạnh, ngươi làm sao chống rông âu người trong sạch ba. Hồng Vân, ngươi liền dựa nhận đi, cũng không chỉ có một người nghe được. Đông Vương công, nghe nói còn liên tục đánh một tháng. Chúc dung, các ngươi biết cái gì? Ta đó là đang luyện công. Chúc dung, vô tộc công pháp, cần rèn luyện nội thể. Trong lúc nhất thời Toàn bộ trong nhóm tràn đầy khoái hoạt bầu không khí nhân viên quản lý Hồng Vân, tốt, đều chớ hạ tiện, đừng đến lúc đó bỏ lỡ nhiệm vụ từng cái, lại đang nơi này hô. Chủ nhóm tốt Thần, tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy ta muốn phát nhiệm vụ a, chính các ngươi đoạn. Tổ Long, không có vấn đề. Phục Hi, đã sống trở. Thân Đông Thị, nhiệm vụ lần này ta nhất định phải cấp đến tay bốn. Chúc mừng tay chân Huyền Thiên, cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Huyền Thiên, ha ha, ta rốt cuộc xoay người Vân, lại bị Vu tộc gia hỏa cướp được. Nguyên tử, Vu tộc gia hỏa vận khí thật đúng là tốt. Văn đạo nhân sẽ không giống chúc Dung một dạng lần xe đi. Chúc Dung, ba, người mấy cái ý tứ? Văn đạo nhân, ta chính là ăn ngay nói thật thôi. Đế Tuấn, cái này mình làm, liền muốn thừa nhận tôi không phải, ngươi nói đúng đi, chúc Dung. Đông Hoàng thái nhất, đại ca nói không sai, thân là tổ vu điểm ấy thừa nhận khí độ đều không có sao. Chúc Dung, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Nếu là tại sự tình khác bên trên, chúc Dung bị lỗi, Đế Giang hậu thổ đã sớm đi ra không rút. Nhưng là đối với việc này, chúc Dung mất mặt đã Đế Giang cùng hậu thổ cũng chỉ có thể giả bộ như nghe không được. Vô tộc, ban cổ trong điện đế giang một mặt trịnh trọng cùng Hình Thiên nói ra, hình viên, ngươi là chúng ta Vô tộc có tiềm lực nhất đại vu. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành thật xinh đẹp, ngươi yên tâm, ngày mai Hồng Hoang Nhật báo đầu để ta đã cùng côn lô lão tổ bọn hắn mua xong. Đến lúc đó, chúng ta Vô tộc nhất định có thể thay đổi tại trong Hồng Hoang phương bình." "Giọt này tổ vu tinh huyết, ngươi mang ở trên người, thời điểm mấu chốt có thể bộc phát ra bản cổ chân thân lực lượng, liền xem như đối mặt thánh nhân cũng có sức đánh một trận." Nói, giang đem một lọ tổ vu tinh huyết giao cho Hình đa tạ tổ vu. Hình một mặt kích động nói đúng rồi, nhất thiết phải cẩn thận, phải cẩn thận ba Đế Giang linh chúc đạo chớ cùng Trúc Dung tên kia một dạng. Không hề nghi ngờ, chúc Dung lại bị lấy ra lấy roi đánh thi thể. Không có cách nào, Đế Giang sợ a nếu là Hình Thiên lại cùng Trúc Dung tên kia một dạng làm cái ô long đi ra. Cái kia vu tộc mặt mũi thật lạ là, là vứt sạch. Nghe xong Đế Giang định trụ đằng sau, Hình Thiên bên này cũng thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ ngươi chính là nhiệm vụ lần này cố chủ. Hình Thiên xuất hiện ở Tô Lão Ma trước mặt đạo. Tô Lão Ma gật đầu nói không sai, ta chính là lần này cố chủ. Hình Thiên xuất hiện, để Tô Lão Ma có chút kinh hãi. Thân là thế giới ý chí một trong hắn, có thể rõ ràng cảm giác được. Khi Huyền Tiên xuất hiện một cái kia, toàn bộ thế giới đều đang run dậy. Thân thể của hắn, cho dù là tùy ý mấy cái động tác, cũng có thể làm cho phương thế giới này sụp đổ vỡ vụn. Loại này đột thân, cũng quá cường đại đi. Lúc này, diệt Sinh lão nhân lái chu thuyền xuất hiện ở Tô lão ma trước mặt ngươi chẳng qua là cho hiến cho Huyền Táng tế phần thôi. Ngươi hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta." Tại Diệp Sinh lão nhân nhẹ răng cười bên trong, tay phải của hắn nâng lên bỗng nhiên vút lên, hướng về hư vô một chỉ. Dữ bị hết 736 giống như tự lệnh. Dưới một chỉ này, lập tức ở cái kia tang tương hổ điệp bên ngoài bên, mông bên trong. Cái kia không ngừng hấp thu tang tương sinh cơ trên la bàn thanh niên mặc hắc bào, đột nhiên ngẩng đầu lên tế phẩm thanh niên mặc hắc bào thì thảo mở miệng, lạnh lùng trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra một vòng thần thái, chỉ là cái kia thần thái cũng rất đảm đạm, phàm phật tùy thời có thể lấy dập tắc một dạng, cũng chỉ có tại thời khắc này, hắn nhìn mới phạng phật là một cái sinh mệnh. Trong khi thì thảo, thanh niên mặc hắc Bảo này tay phải nâng lên, hướng về phía dưới hồ điệp một chỉ, dưới một chỉ này, lập tức một cỗ chỉ phong sát na mà lên, hóa thành một đạo hắc khí trong nháy mắt thẳng đến phía dưới tang tương hồ điệp mà đi, tựa hồ là muốn dựa theo diệt sinh lão nhân chỉ dẫn địa phương, đi đem nó no tế phẩm lấy đi tế phẩm. Theo thanh xuất hiện là Tô lão ma sau lưng, những nơi đi qua hết thể tồn tại đều trở thành phế diệt, hết thể sinh mệnh đều hóa thành hư ảo một cái ngón tay. Ngón tay này những nơi đi qua, thiên địa trở thành hư vô, một đạo khe nước to lớn từ trong hư vô xé mở, lộ ra vết nước bên ngoài. Vô tận minh ngông, ngón tay mang theo tán diệt, phá vỡ hư vô, xé mở tăng tương cánh, lộ ra minh ngông, xuyên thấu diệt sinh lão nhân ngưng tụ toàn khí chi vụ, xuất hiện ở Tô lão ma trước mặt không. Nhẹ nhàng một chỉ, ẩn chứa hủy diệt, ẩn chứa vỡ nát hết thảy ý chí vô thượng chí lực, mắt thấy là phải đụng phải Tô ma. Lúc này, một bên Hình Thiên rốt cục xuất thủ tại trước mặt bản tọa thương bản tọa cố chủ, thật coi bản tọa là người chết không thành. Nói đi, Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lộ ra ngay chính mình đại vư chân thân, trở tay một quyển hướng phía sau lưng một chỉ kia đánh tới. Một quyển này, sẽ rách hư không, vỡ vụn mêng mông, phá hủy vô số ý chí. Một bên diện sinh lão nhân cũng là khiếp sợ không tên. Làm sao lại? Tô lão ma bên người, tại sao có thể có như vậy cường giả? Không đối, Tăng thương trên thân làm sao lại đản sinh ra đáng sợ như vậy sinh linh? Đây tuyệt đối không phải tang thương trên người sinh linh. Chẳng lẽ hắn cùng Huyền Táng một dạng, cũng là đến từ mêng mông -ma a? Trời cùng đất, thương cùng khung, hư vô cùng tinh không, tại một cái chớp mắt này, như hai cái to lớn bàn tay, lần lượt đụng chạm tới cùng một chỗ, vỡ vụn tất cả chân giới vết tích, vỡ vụn tất cả tồn tại sinh mệnh. Những cái kia cho là mình có thể bình yên trước kỳ cường giả, bọn hắn đã sớm phát hiện lần này hạo tiếp không giống bình thường, chỉ là không cách nào trốn qua, chỉ có thể ở cái kia trong tử vong điên cuồng, tại cái kia trong hủy diệt phát ra bị gièm ngập tại bên minh thiên lương gào thét. Huyền táng ngón tay trong nháy mắt bị lạnh nát, ngay cả mình bản thể cũng tại cái này dư ba phía dưới thụ thương. Không hề nghi ngờ cùng vô tộc lục thân va chạm, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Bất quá Hình Thiên cũng không có trước tiên đuổi bắt Huyền Táng, mà là quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa diện sinh láo nhân là ai cho người tư cách, có thể đem bản tọa cố chủ định là tế phẩm. Hình Thiên hai mắt lộ ra ngập trời sắc cơ, sắc khí đáng sợ ở trên người hắn bộc phát. Hắn cũng không giống như nói, chính mình đuổi bắt Huyền Táng, kết quả để cố chủ lâm vào trong nguy cơ, cố chủ mới là trọng yếu nhất. Tại thời khắc này, Hình Thiên cả người nhìn phảng không còn là tu sĩ, mà là một tôn ma thần. Hắn hai trong mắt lập lòe chói mắt chi mang. Giờ phút này trong lúc cất bước không nhanh không chậm, nhưng lại có một cố càng ngày càng cường đại khí thế, ở trên người hắn ầm ầm bùng phát ra, khí thế kia cường đại, khiến cho Tô lão ma bước chân rơi xuống một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới sụp đổ đều tựa hồ một trận. Diệt sinh lão nhân tay phải lần nữa nâng lên, nghe răng cười ở giữa bấm nghiệm pháp quyết một chỉ ngươi không nên ép ta. Cho dù ngươi là bên mông tới sinh linh thì như thế nào, ngươi hẳn phải biết huyền táng đáng sợ. Ngươi dám ngăn ta? Dưới một chỉ, tại hình thiên bốn phía, lập tức cái hình bắt rắc trận pháp xuất hiện lần nữa, ngay sau đó, từ đằng xa bên mông trong khe hở, cái kia có thể hủy diệt hết thảy huyền táng tay xuất hiện lần nữa, trong gào thét thẳng đến Tô La Ma, tốc độ kia nhanh chóng, cũng chính là chấp mắt phía dưới, liền tới gần tế phẩm của ta, ở nơi nào? Lần này, từ vết nước kia chuyển ra ngoài tới thanh âm trầm thấp, vẫn như cũng là giết lạnh, ẩn chứa vô tình. Hiển nhiên vừa mới hình thiên một quân kia, cũng không có đối với hắn tạo thành thường tổn quá lớn ngăn ngươi. Ta không chỉ muốn ngăn ngươi, ta còn muốn giết ngươi." Hình Thiên cười lạnh một tiếng, trở tay trấn vỡ huyền táng ngón tay, một tay khác hướng phía Diệp Sinh lão nhân bắt tới. Một cái đẩy trời đại thủ, phô thiên cái địa, tựa hồ đem trọn viễn vũ ngông đều bao phủ đi vào. Thế giới vật vật, đều tại đại thủ này bên dưới không ngừng run rẩy. Chương 229, Hình Thiên, Diệt Vực. Ta không sợ phiến vực. Chương 229, Hình Thiên, Diệt Vực. Ta không sợ phiến vực. Tại cái này đáng sợ giới lại thủ, thế gian vạn vật đều không thể địch. anh. Chân pháp số đổ, diệt Sinh lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng là chung quy chỉ là phí công. Hình Thiên tay chân xuyên thấu cổ chu, trung điệp đập vào diện sinh trên người lão nhân. Diện sinh lão nhân cổ trụ, tại thời khắc này, tầng tầng vỡ vụ dống nhiên sụp đổ không. Diện sinh lão nhân phát ra một tiếng rên rỉ. Lực thể của hắn tại sụp đổ, nguyên thần tại tử diệt, nhưng là cái này chung quy chỉ là phí công thôi. Hắn cũng không phải là hình tiên đối thủ. Hắn hết thảy đều tại đây khác sụp đổ, tiêu tán. Toàn bộ thứ tư cái giới, ở trong nháy mắt này sụp đổ ra, không ngừng mà vỡ vụn, không ngừng mà tan mình, khiến cho nơi này hết thảy đã mắt liền muốn hủy diệt. Giải quyết diệt sinh lão nhân, hình tiên lúc này mới đem lực chú ý chuyển dời đến huyền táng trên thân. Tại cái kia minh môn bên trong, một cái cự đại la bàn hiện hiện, la bàn này lớn nhỏ vô biên vô hạn, ánh mắt nhìn không đến cuối cùng. Còn có la bàn kia bên dưới, giờ phút này đã khô nhẻo, đang bị không ngừng hấp thu tàn Tô Lão Ma thấy được cái này tăng tương trùng điệp cùng một chỗ bốn cái cánh, thấy được cái kia bốn cái cánh bây giờ phảng phất là bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, chính nhanh chóng trở thành cho bụi. Trên la bàn huyền táng, tay phải chậm rãi nâng lên, cầm hạt châu kia, hướng về Tô Lão Ma nơi này từ từ vung, như hướng về hư vô một chào. Dưới một chào này, Tô Lão Ma bốn phía phương viên mấy vạn dặm mêng mông, ở trong nháy mắt này lên kinh thiên động địa, tại trong mênh mông này, như mêng mông sụp đổ cuốn lực, một cỗ cường để Tô Lão toàn quần áo không một cùng tóc vũ động của phong, trong chốc lát xuất hiện. Ngay sau đó, tại Lão Ma trong mắt, hắn thấy được phía trước thế giới trở thành một bàn tay cực kỳ lớn, lấy hỗn loạn toàn bộ mênh mông khí thế, đập vào mặt đúng vào lúc này, hình thiên động muốn thương tổn ta cố chủ, không biết sống chết. Hình thiên ngửa mặt lên trời phát ra quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, nó thân thể cấp tốc càng phồng lên đến, rất nhanh liền đến mấy triệu trượng độ cao, so với cách đó không xa Huyền Táng nhìn còn muốn độ anh, Khu vực này mênh mông, tại một cái chớp mắt này đột nhiên chấn động, Huyền Táng thân thể run lên dậy, thân thể như như giều đứt dây cuốn lực, liên tục phun ra bảy thanh máu tươi, thân thể càng là sát na phá Hai chân vỡ vụt, cánh tay trái biến mất, chỉ còn lại có nửa cái thân thể Giờ phút này phảng phất khí tức suy yếu đến cực hạn, lùi lại lúc, cặp mắt của hắn lộ ra không cam lòng điên cuồng, nhưng lại không cách nào ngăn cản thân thể lùi lại không chịu nổi một kích. Hình Thiên lạnh lùng nói chớ nói ngươi bây giờ chỉ là một người chết, liền xem như ngươi giờ phút này phục sinh, cũng tuyệt đối không phải bản tọa đối thủ. Không sai, hiện tại Huyền Táng, chẳng qua là một cái thụ bản năng thúc đẩy thi thể thôi. Nếu là ngay cả thi thể này đều đánh công lại, như vậy Hình Thiên cũng liền không xứng trở thành đại vương. Đúng. Huyền Táng phát ra gầm lên giận dữ, đã mất đi ý thức hắn, dù là thân chịu trọng thương cũng vẫn như cũ tuân theo bản năng làm việc. Oen. Diện Huỳnh Thiên đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ vỡ nát vạn giặm mêng mông. Huyền Táng nguyên bản thân thể tàn phá kia lập tức bắt đầu sụp đổ, không ngừng hóa thành bụi bặm. Huyền Táng thân thể hoàn toàn vỡ nát ra, huyết nục vang khắp nơi bên trong, bàn tay khổng lồ kia đem hắn hết thảy vết tích giữ lại lòng bàn tay. Dưới chân hắn la bàn, nguyên bản cũng là một kiện chí bảo, nhưng là tại lúc này là không địch lại hình thiên lực lượng một quyền này, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Ngay tại hình thiên là hết đều làm tốt rồi, cho chủ nói nhiệm hoàn thành khắc. Tô lên bên tai cái này huyền vốn lão ma duyên một trong. Không có huyền táng Tô lão mà chỉ sợ không cách nào đạt tới cái kêu đạo không bờ chi cảnh, ngươi cần bồi thường một chút tổn thất của hắn. Hình tiên lập tức trả lời đa tạ chủ nhóm, Hình tiên biết, đồng thời Hình tiên tâm lý cũng là không có từ trước đến nay một trận bất gì, làm nhiệm vụ, chính mình cái này ban thưởng còn không có cầm tới, liền muốn trước bồi thường của chủ. Bất quá Hình Thiên cũng là không có cách nào, chủ nhóm chi mệnh hắn còn không dám vi phạm. Huống chi, nhiệm vụ mục tiêu bên trong cũng không có nói muốn giết cái này huyền táng, đều là chính mình tự tác chủ cho thôi. Lần này chính mình thật là thua thiệt lớn quả nhiên, cao cấp nhiệm vụ chính là khó thực hiện, phải chú ý điểm nhiều lắm. Hình Thiên ở trong lòng trầm ngĩ, giống chóc dung bình thường, chỉ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, không để mắt đến tiềm ẩn uy hiếp, suýt nữa để Cố chủ thụ thương sẽ gặp phải trừng phạt. Giống như chính mình, làm quá nhiều, đem uy hiếp đều tiêu diệt, lại sẽ tổn hại Cố chủ cơ duyên. Khó, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, muốn làm sao bồi thường Tô lão ma đâu? Đông nhiên, Hình Thiên chú ý tới Tô lão ma tại nục thân một đạo bên trên, thế mà cũng rất đáng hiểu. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, đi hay là cùng bọn hắn vu tộc một dạng con đường. Lần này Hình biết làm sao bồi thường. Chỉ gặp Hình Thiên trước đó lấy ra trước đó đế giao cho mình tổ vu tính viết. Đánh vào Tô Lão Ma thể nội không nghĩ tới ngươi cũng là đi nhục thân nhất mạch, đây là ta đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Kỳ thật hình thiên tinh huyết của mình cũng có thể, nhưng là hắn thật sự là không biết Tô Lão Ma cơ duyên đến cùng là cấp độ gì, vì vậy chỉ có thể cầm ra bên trong đồ tốt nhất tới. Tổ Vũ tinh huyết vừa vào thể, liền lập tức bị Tô Lão Ma nhục thân hấp thu hành. Một cố đáng sợ khí huyết chi lực tại Tô Lão Ma trên thân ngưng lên. Tô Lão Ma trước tiên sử dụng Man Thần biến để tiêu hóa trong cơ thể mình khí huyết chi lực. Một tôn đỉnh tiên lập địa cự nhân xuất hiện ở giữa thiên địa. Tô Lão Ma trên thân khí tức cũng biến thành cuồng bạo lên, cùng hình thiên khí tức trên thân có như vậy mấy phần chỗ tương tự đã tạ tiền núi. Thật vất vả mới bình phục lại trong cơ thể mình khí huyết chi lực Tô Lão Ma, cảm kích nói đương nhiên, đó cũng không phải nói Tô Lão Ma đã đem tổ vu tinh huyết cho hoàn toàn hấp thu. Tổ vu tinh huyết tận chứa lực lượng kinh khủng bừng nào, lại thế nào có thể là nhanh như vậy có thể hấp thu. Tô Lão Ma chỉ là hấp thu nhất lộ ra cạn bộ phận kia lực lượng, càng nhiều lực lượng thì là chôn giấu tại huyết mạch của hắn chỗ sâu thay hắn cải biến gốc rễ của hắn. Lão Ma hiện tại cũng là có chút điểm mà bức. Ngươi không phải ta gọi tới tay chân a? Làm sao ta còn không có thanh toán thủ lao đây, ngươi cái này trước cho ta chỗ tốt rồi. Chẳng lẽ là ta nhận biết có cái gì không đúng à? Tựa hồ là nhìn ra Tô lão ma nội tâm nghi vấn, Hình Thiên cười ha ha một tiếng đạo yên tâm, ta chỉ là cảm giác cùng ngươi hữu duyên thôi. Giờ khác này Hình Thiên cảm giác, Tây Phương giáo một bộ này cùng ta có duyên thuyết pháp, là thật dùng tốt. Mặc kệ 37-21, cùng ta có duyên là được rồi. Gặp Hình Thiên nói như vậy, Tô lão ma cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cung kính nói thật là nhiều tạ tiền buổi hữu ái. Không hẳn, Hình Thiên thực lực quá mạnh, coi như muốn đối với mình làm cái gì chính mình cũng vô lực phản kháng. Đối phương hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình che che lấp lấp. "Hung chi, tu luyện lục thân, cái kia cơ bản đều là tính cách thô kệ người, không có tâm cơ gì đại khái đúng như đối phương nói tới, cùng ta có duyên đi." Cách đó không xa, tam Hoang cùng tăng Tương giờ phút này cũng là run lên bẩy. "Ngọa Tào, tô lão ma nói lại là thật. Huyền táng thật tới, mà lại viễn táng tới còn chưa tính, thế mà còn không có Tô lão ma gọi tới người đánh hồi phi yên diệt." Giờ khắc này, tam Hoang cùng tăng Tương cảm thấy thế giới này thật sâu ác ý ngươi nói sớm người có lợi hại như vậy tay chân, ta khẳng định liền sợ a, nói cái gì là làm cái đó à, ai còn tranh với ngươi hai cái này? Cô chủ ngươi muốn làm sao giải quyết." Hình Thiên nhìn cách đó không xa Tang Tương cùng Tam Hoàng đạo. Nghe được Hình Thiên nói như vậy, Tang Tương cùng Tam hoang thân thể đều cứng ngắt lại, "Vẫn là tôi à?" Trốn. Làm sao trốn? Huyền Táng đều bị đối phương đấm một nhát chết ơi, chính mình hai người còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hai người ánh mắt đều tập trung vào Tô lão ma trên thân, chờ đợi chính mình thâm phán. Tô lão ma trầm ngâm chốc lát nói Tang Tương, ngươi dùng của ta thân bằng hảo hữu uy hiếp ta thời điểm, có thể từng nghĩ đến hôm nay. Còn xin tiền bối xuất thủ, diễn sát ý chí của hắn. Không có vấn đề. Phẩm tiên trên thân sát khí bộc phát, một bên tam tương trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một cố đáng sợ ý chí chi lực của tới, tam tương ý chí trong nháy mắt liền bị lở bỏ, Tô lão ma trong nháy mắt liền chiếm cư phương thế giới này 2/3 về phần tam hoàng. Tô lão ma tại 103 tam hoàng ánh mắt khẩn trương bên trong cười cười, "Đạo ngươi đã giúp ta, thậm chí chủ động đưa hai đại chân giới ý chí cho ta, mặc dù ngươi là muốn ta giúp ngươi cùng một chỗ tiêu diệt tăng tương, nhưng là ta nghĩ chúng ta hẳn là bằng hữu." Tô lão ma lời nói, để tam hoàng như nhặt được đại xá, không khỏi cảm còn tốt chính mình lúc đó lựa chọn tại lão ma thần sắc đầu tư. Không phải vậy, hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, Tô lão ma là một cái ân oán rõ ràng người. Dù là hắn biết, hiện tại giết Tam Hoang, là hắn có thể hữu dụng hoàn chỉnh thế giới ý chí, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Một phương diện là bởi vì Tam Hoang năm đó đối với hắn trợ giúp rất lớn. Một phương diện khác thì là, tại thấy được hình thiên cùng huyền táng lực lượng đằng sau, Tô lão ma ý thức được, cho dù trở thành hoàn chỉnh thế giới điệp ý chí, cũng không nhất định mạnh bao nhiêu. Hùng chi, chính mình thế nhưng là có tiền bối tặng cho tinh huyết, đối với thế giới điệp ý chí, ít một chút, hắn cũng không cần thiết. Hắn chỉ cần cam đoan, trong vùng thế giới này, chính mình là chỗ thể, vậy liền đủ. Lại nói chỉ cần mình hoàn toàn luyện hóa dọa tinh huyết này, chỉ là tam hoàng ý chí, mình tùy thời có thể hủy diệt. Đã như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng liền rời đi trước. Hình Thiên lúc này mở miệng nói đúng vậy, đa tạ tiền bối. Tô lão ma 10 phần có lễ phép đáp lại nói có việc lời nói, ngươi tùy thời có thể lấy tìm ta, nhớ kỹ cho ngũ tinh thân ngợi. Hình Thiên trong giọng nói mang theo vài phần tiếc bối. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lão ma muốn tự mình ra tay giúp hắn đem thân bằng hảo hữu đều tiếp dẫn trở về, Dạng này còn có thể thu hoạch được cái nhiệm vụ ân tàng. Làm sao Tô lão ma căn bản liền không có ý tứ này, chính mình cũng không thể cư cầu. Kỳ thật Hình Thiên không biết là, Tô lão ma cảm thấy, loại chuyện nhỏ nhặt này chính mình đến liền tốt, sao có thể tùy tiện phiền phức Hình Thiên đâu. Cương giả bực này đến giúp mình đã là tiên đại màn mũi, những chuyện nhỏ nhặt này, lại phiền giúp người ta vậy không tốt lắm. Hình Thiên nếu là biết Tô lão ma nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói cho Tô lão ma, phiền phức. Không có chút nào phiền phức, có chuyện cứ nói với ta, lại nhỏ đều không phiền phức. Chương 230, nhất tinh cấp nhiệm vụ, đại triệt đại ngộ Thái thượng lão tử. Chương 230 Nhất tinh cấp nhiệm vụ, đại triệt đại ngộ thái thượng lao tử chúc mừng tay chân hình thiên, hoàn thành lần này nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng 500 vé đốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân hình thiên thu hoạch được một lần ngũ tinh khăng ngợi, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hình thiên mới trở lại hoàng hoàng, liền thấy cái này hai đầu bảy nhắc nhở 500 vé đốt điểm tích lũy, không tính thua thiệt đi. Dù sao rợn này tổ vu tinh huyết bản thân liền là bạch phiêu tới, đối với mình cũng không có gì tổn thất. Coi như đế gia nghe đứng lên, chính mình cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói, là chủ nhóm tiền bối an bài. Có vấn đề sao? Đế Tuấn, nhiệm vụ hoàn thành. Có phải hay không nên bảy thăng cấp? Đông Hoàng Thái Nhất kích động. "Tây Vương Mẫu, rốt cuộc đợi đến cái ngày này a." 4. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang chăm chú bảy thăng cấp sự tình, đối với Hình Tiên hoàn thành nhiệm vụ tình huống, ngược lại không có người nào chú ý nếu không, liền yêu tộc bọn ra hòa này, khẳng định là muốn đi ra Trảo Phúng 12. Nhưng là hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung vào bảy thằng cấp phía trên chủ nhóm Tô Thần, trừ vị đường đội, còn giống như kém một chút, thật sự kém một chút, tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể thăng cấp. Đông Nhất, không cần nói, khẳng định là Hình Tiên rồi, nếu là hắn nhiệm vụ hoàn thành tốt một chút, chắc chắn sẽ không kém điểm này thăng cấp. Kế được. Không sai, yêu hoàng đại nhân nói đúng. Ma tôn Kế Đô, Hình Thiên, đi ra công nổi. Đa bảo đạo nhân, Hình Thiên, ngươi nổi, tiếp hảo. Hình Thiên, ba, cái này cũng có thể xem như ta nổi. Quản thanh tử, không phải vậy coi như ta thôi. Văn đạo nhân, cái này tất nhiên là người nổi. Cái này đợi thêm một cái nhiệm vụ, này chúng ta còn phải đợi bao lâu nha? 4. Nhân viên quản lý Hư Vân, tốt, đều đừng cái quọ, không phải liền là một cái cấp thấp nhiệm vụ thôi. ta chỗ này vừa vặn có một cái nhất tinh cấp nhiệm vụ. Nhân viên quản lý Hư Vân, hay là một ngón tay định nhất tinh nhiệm vụ, thái thượng lão tử ngươi có rảnh rỗi không? Thái thượng lao tử, nhất tinh cấp nhiệm vụ. Còn chỉ lệnh ta, ta có loại dự cảm bất thường. Nhân viên quản lý Hằng Quân, không sai, chính là thế giới kia, ngươi có đi hay không? Thái thượng lao tử, ta liền biết. Chủ nhóm tốt Thần, như vậy đi, Thái thượng lao tử, ngươi đi đem cái này nhiệm vụ tiếp, quay đầu ta cho ngươi cái sương hảo. Thái thượng lao tử, 3. Nhiệm vụ này ta tiếp. Đại Nhật Thiên Long, thái thượng tiền bối, loại này cấp thấp nhiệm vụ, ngươi nếu là không muốn đi, ta có thể thay ngươi đi. Vân đạo nhân, loại nhiệm vụ này cho chúng ta loại này tu sĩ cấp thấp là được rồi. Thái thượng lão tử đi một bên chơi, không thấy được là chỉ định ta a. Mặc dù, Thái thượng lao tử đối với loại này cấp thấp nhất tính cấp nhiệm vụ cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là người ta đã chỉ định chính mình, hắn không tiếp đối với hắn thanh danh cũng không tốt lắm. Hướng tri vừa mới chủ nhóm đã nói, bởi hiện tại còn kém một chút kinh nghiệm, đến bất kỳ một cái nào nhiệm vụ đều có thể thăng cấp. Loại thời điểm này, nếu là hắn cự tuyệt, chỉ sợ chọc giận rộng rãi bạn nhóm cũng nói, sợ là chủ nhóm cũng sẽ không vui, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là xương Hạo. Sương Hạo. Chủ nhóm thế mà cho Sương Hạo, loại thời điểm này, Thái thượng lão tử làm sao có thể cự tuyệt đâu? Không phải liền là chơi đêm à? Ta đến liền là Không sai, cái này nhất tinh cấp nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ, chính là trước đó lần trước hô thái thượng Lao tử đi hỗ trợ ZNF đánh bản thế giới kia. Chỉ bất quá lần này nhiệm vụ của hắn yêu cầu thay đổi, không còn là đánh ZNF nhất tinh cấp cấp tốc nhiệm vụ, trợ giúp cố chủ bên trên vô giả. Thái thượng Lao tử bước ra một bước, liền đi tới thế giới nhiệm vụ, xuất hiện ở lần trước cố chủ trước mặt Lao đầu, người đã đến à? Thanh niên cùng thái thượng Lao tử chào hỏi đạo. Gọi thẳng thái thượng lão tử là lão đầu, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái. Bất quá, thái thượng lão tử cũng là không đáng vì thế suy nghĩ. Trực tiếp đương đạo lần này lại là đánh trò chơi gì? Thanh niên cười hắc hắc nói chính là cái này, LOL, yêu cầu không cao trước vương giả là được. Có lần trước giáo hấn, lần này Thái thượng Lao tử trực tiếp thần nhiệm đảo qua thế giới góp nhặt liên quan tới trò chơi này cách chơi tư liệu. Nguyên lai like là một cái 5v5 đối tuyến đẩy tháp trò chơi. Đoàn đội hợp tác thôi. Cái này ta quen. Trong chớp mắt, trò chơi này các loại trang bị còn có anh hùng kỹ năng cơ chế, đều đang nhanh chóng bị Thái thượng Lao tử khắc trong tâm khảm. Trước vương giả, một bữa ăn sáng, chỉ cần bản tọa đánh băng cùng ta đối tới người, sau đó lại đi giúp đồng đội mở rộng ưu thế là có thể. Đối tuyến không phải liền là so tốc độ phản ứng cùng ý thức a. Nói đùa, bản tọa một cái thế nhân, đây còn không phải là vài phút đánh nổ đối diện. Kế hoạch thông. Thái thượng Lao tử khỏe miệng hiện hiện nụ cười tự tin, bắt đầu chính mình lần đầu tiên bài vị. Thuận tiện sách một câu, căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, thái thượng Lao tử cũng không thể sử dụng bất luận cái gì gian lận phương thức trợ giúp cố chủ hoàn thành nhiệm vụ, bao quát nhưng không giới hạn trong sử dụng thần thông pháp lực ảnh hưởng người khác. Rất nhanh, thái thượng lão tử liền xứng đôi tốt đồng đội bắt đầu chính mình một lần cho chơi. Nhưng mà, hắn cũng không biết, trên thế giới này người chơi là có khác biệt. Chủ yếu là đại thần người chơi Người chơi bình thường, thái kê người chơi, cô nhi người chơi bốn cái chủng loại đại thần người chơi tự nhiên không cần nhiều lời, mạnh đến mức không còn gì để nói. Người chơi bình thường thì là những cái kia phát huy bình thường, không tốt không xấu có đẳng cấp bình quân trình độ người chơi bình thường. Thái kê người chơi thì không cần nói, món ăn móc chân, thực lực xa xa thấp hơn chỗ đẳng cấp, cơ hồ mỗi thanh đều là tại la lột, dựa vào ôm trên gùi phân. Sau cùng cô nhi người chơi, bao hàm chủng loại liền nhiều mặt, nước suối treo máy miệng phun hương thơm, thân cần tham hỏi thân thuộc chỉ là cơ bản thao tác. Còn lại như là tặng đầu người a, làm trở ngại chứ không giúp gì a, vượt pháp tặng đầu người a. Vạn năm đánh ra a đủ loại hố cha chỗ nhiều không kể xiết, bằng không gọi thế nào cô nhi đâu. Một thanh trò chơi rất nhanh kết thúc, nương tựa theo chính mình cường đại đối tuyến kỹ xảo kỹ thuật lại thêm kinh người lực phản ứng. Thái thượng Lao tử gian nan mang theo bốn cái cản trở, đồng thời miệng đầy khẩu chiến đồng đội, thật vất vả thắng được ván đầu tiên tranh tài. Nhìn xem đối diện bảo tạc thủy tinh, thái thượng Lao tử sắc mặt có đen một chút đây đều là cái gì đồng đội ba? Chưa tặng đầu người, sẽ còn làm gì? Yêu thế lớn chính ở chỗ này xoắng. Bất quá, thái thượng lão tử cũng không có nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền lại bắt đầu ván tiếp theo bài vị. Từng thanh từng thanh chơi tiếp tục, mặc dù mỗi một chiếc đều có thể gặp được mấy cái để cho người ta khó chịu người, nhưng là Thái thượng lao tử cuối cùng vẫn dựa vào chính mình thực lực cường đại, đi tới thanh đồng đẳng cấp tấn cấp thi đấu. Nhưng là lúc này Thái thượng lão tử gặp xưa nay chưa từng có bốn cái cô nhi đồng đội. Vừa mới tiến cho chơi, một cái đồng đội liền màn hình tin nhắn đánh chữ, trong lầu ba đơn, không cho liền đưa. Lại một cái đồng đội đánh chữ, các con ngoan ngoãn nằm xong, cha mang các người bay. Còn có một cái đánh chữ, ta sách chớ thượng đàn, đánh giá không dùng để. Còn lại một cái cũng là không cam lòng rất lại phía sau, lầu 5 không phụ trợ. Thái thượng lao tử sắc mặt có đen một chút, đây đều là cái gì đồng đội? 5 phút đồng hồ về sau, bốn cái đánh chữ đồng đội thành công đưa 35 đầu, thái thượng lao tử kỹ thuật liền xem như mạnh hơn, thành lập lớn hơn nữa như thế, cũng không không chịu nổi bốn cái đồng đội liều mạng đưa a. Mắt thấy tiếp tục như thế, liền nhất định phải thua, mấy cái kia đồng đội y nguyên tặng sung sướng, chỉ có thái thượng lao tử một người đang nỗ lực cụ ở nên là trò chơi này đi, có đôi khi, không phải ngươi cố gắng, liền hữu dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tấn cấp thất bại. Thanh niên nhìn thấy thái thượng lão tử cau mày nói ngươi được hay không a? Thanh đồng tấn cấp thi đấu đều có thể thất bại. Thái thượng lão tử miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói không có việc gì, vừa mới đó là sai lầm, ngươi cứ yên tâm tốt. Sau đó thái thượng lao tử lại mở ra một thành. Vừa mới thanh kia là chỉ là đồng đội vấn đề thôi đó là ví dụ ân, nhất định là như vậy. Khi căn cứ bạo tạc, liên tục 4 lần tấn cấp thất bại một khắc này, thái thượng lao tử rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý bản tọa rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai trò chơi này không cần đồng đội. Đi tờ mở giờ đoàn đội hợp tác, đi tờ mở giờ trợ giúp đối với bạn mở rộng ưu thế. Ta muốn ăn ba đường bình tuyến đoán hết thể kinh tế, đồng thời có tuyệt đối thao tác trình độ tại bốn cái lực trí đồng đội quá nhiều bên dưới giết chết đối diện toàn bộ người. Đừng hỏi vì cái gì không cho đồng đội kinh tế, bọn hắn không xứng. Chỉ cần đem đối diện giết sập, như vậy tự nhiên cũng liền thắng. Ta, Thái thượng Lao tử, một cái muốn đánh trên cái. Cho dù là luôn luôn lấy vô vi chứ danh Thái thượng Lao tử, giờ phút này cũng là kém chút phát nổ nói tụ. quá làm tâm tính. Đại triệt đại ngộ Thái thượng lão tử. Tiến vào trò chơi về sau chuyện thứ nhất chính là che giấu tất cả mọi người. Sau đó không nhìn thẳng đội hình dây truyền a tắc cái này có đầy đủ thao tác không gian, lại đầy đủ khoái hoạt anh hùng. Bắt đầu về sau, liền bắt đầu điên cuồng phát dụng, đánh nhà mình ra khu, đánh đối diện ra khu, bẩn đồng đội bình tuyến, giết người, tất cả đều là dựa vào chính mình, tiến nhập cứu cực tự bế hình thức. Hoàn Mỹ thuyết Minh á tác anh hùng này áo nghĩa, cô nhi. Thái thượng Lao tử hoàn toàn không thèm để ý cái gì đoàn đội hợp tác, bởi vì hắn biết, đây là không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn thắng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Theo Thái thượng Lao tử đối với trò chơi này hiểu rõ tiến thêm một bước xâm nhập, có thể hoàn mỹ dính liền tất cả kỹ năng đồng thời tổ vị tiến hành cực hạn bimo, hắn thậm chí có thể làm được bị đối phương gặng về sau hoàn thành đánh nhiều cực hạn phản sát. Thái thượng lao tử tựa như là hắn ngay từ đầu vương tin như thế, đã có thể làm được tại 4 cái nhược trí đồng đội quá nhiêu cùng có hạn phối hợp phía dưới hoàn thành đơn giết đối phương 5 người, hoàn thành đánh cừu tướng đối phương xem như người đơn giản cơ giết hành động vĩ đại. Cái gì đồng đội? Bản tọa không cần. Tiếp xuống trong trò chơi, Thái thượng lao tử dùng tú đến người ra đầu run lên cực hạn thao tác, đem đối diện 5 người vây lại nước suối đổ thác, dù là không cần đồng đội phối hợp hắn cũng lần lượt lấy được thắng lợi đương nhiên trong lúc này, hắn cũng gặp phải loại kia ưu thế lớn cục diện, hắn một 4, sau đó bốn cái đồng đội đầu hàng tình huống. Một khắc này, Thái thượng lão tử suýt nữa tế ra thái cực độ đập chết đám kia rác rưởi đồng đội. Lão tử một người liệu mạng C, mang các ngươi nằm thắng, các ngươi còn muốn ném? Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, vài phút đưa các ngươi đi đầu thai. Không đối, ném cái gì thay? Biết cái gì gọi là thần hình câu gì ta? Thái thượng lao tử đẳng cấp cũng bởi vậy bắt đầu tiêu thăng, rất nhanh đột phá đến hắn từ trước tới giờ không từng đến qua kim cương, đại sư, tông sư đẳng cấp. Sau đó, chính là vương giả. Sau cùng tông sư đến vương giả tấn cấp trong chiến đấu, thái thượng giả, tốt, còn càng là gặp điên cuồng đánh lén. Bốn cái đồng đội, hai cái cô nhi, một lần thái kê Còn có một cái là diễn viên đối diện người đồng đều người qua đường Vương, tuyệt chiêu ca. Linh Lung tiểu thuyết 7856323613. Dù là vô cùng mạnh mẽ thái thượng lao tử, cũng cảm thấy cực mạnh áp lực. Chỉ là, cái này không để cho hắn có bất kỳ động dung, thần sắc cực kỳ tỉnh táo phát huy thực lực của mình. Thái thượng lao tử chuyên chú nhìn chầm chằm trong màn hình không ngừng hoán đổi hình ảnh, quan sát đến bốn cái cô nhi đồng đội vị trí, tính toán địch quân năm người vị trí còn có dã quái cùng binh tiến đổi mới thời gian, đem vi mô tiến hành đến cực hạn. Hắn không ngừng phát dục hết sức ăn vào tất cả kinh tế, hết sức đi bắt đối phương người lạc đàn ngăn cản đối phương phát dục đồng thời, cũng là đang ngăn trở phe mình đồng đội đi đưa. Nói thật, hắn ước gì những đồng đội này đều đi cho máy, hắn còn có thể tốt đánh một chút. Nhưng là hiển nhiên, những này tự tin tới cực điểm thái kê cùng cô nhi, cũng sẽ không thành thành thật thật đi cho máy. Cùng lúc đó, hắn còn tại ung dung tàu vị dự phán né tránh đồng đội như bóng với hình dấu chấm hỏi. Thời gian trôi qua, thái thượng lao tử chiến tích đi tới 2500. Rốt cục vô địch. Tựa như là hắn đã từng chơi qua rất nhiều đem trò chơi một dạng, đem đối diện năm người vây lại nước cửa ra vào, điên cuồng đổ sát ngũ sắc gói, địch quân căn cứ bạo tạc, trò chơi thắng lợi, tấn cấp thành công. Thái thượng Lao tử nhìn xem cái kia chậm rãi hiện hiện mạnh nhất vương giả tiêu chí, hồi tưởng đến chính mình trong khoảng thời gian gần nhất này bên trong gặp phải những cái kia gian khổ, tại so sánh thời khắc này thành công, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Thật, cho dù là năm đó thành thánh thời điểm, thái thượng Lao tử cũng không có cảm giác như vậy gian khổ. Chương 231, thái thượng Lao tử thu hoạch được xưng ảo, lần thứ 7 thăng cấp. Chương 231, thái thượng lão tử thu hoạch được sương ảo, lần thứ 6 tháng cấp như bậc, mấy ngày thời gian, thế mà liền lên vương giả. Thanh niên kinh ngạc nói lao đầu này cũng quá là gan một chút cơ hồ một ngày 24 giờ đều tại bài vị mệnh nhân A nói thật hắn ngay từ đầu thật đúng là sợ thái thượng lao tử cứ như vậy của tử không nghĩ tới lao đầu này ngược lại là càng đánh càng tinh thần cuối cùng càng là một đường cứ như vậy lên vô giả Thái thượng lao tử ho nhẹ một tiếng nói nhiệm vụ hoàn thành ta đi trước nói đi thái thượng lao tử liền trực tiếp rời đi đương nhiên cái này tại thanh niên Nam tử xem ra Thái thượng lao tử là mở cửa đi cũng không có cái gì dị thường thật đúng là cái kỳ quái lao đầu thanh niên nam tử lao đầu cho thái thượng lao tử một cái ngũ tinh ca ngợi Hà thấy Thái thượng lao tử, cái tên này chính là một cái nít nên thôi, không có gì ly kỳ, thậm chí còn có chút lao độ. Về tới trong Hưng Hằng, Thái thượng lao tử liền thu được nhiệm vụ ban thường, mười vé đúc điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Bởi vì là nhất tinh cấp nhiệm vụ rút thưởng cơ hội, Thái thượng lao tử cũng liền trực tiếp cho nó dùng, quất đến một kiện hậu Thiên linh bảo, tiện tay liền tặng cho Huyền Đô đại pháp sư. Hắn hiện tại chú ý chính là Sương Hào, chính mình Sương Hào ba. Thái thượng lao tổ, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm Thúc Thúc, ta Sương Hào đâu? Chủ nhóm Tô Thần, gấp cái gì, cái này an bài cho ngươi. mừng tay chân Thái thượng lão tử thu hoạch được Sương Hào. Nhất Tinh trí Tôn. Nhất Tinh trí Tôn, cướp đoạt bất luận cái gì nhất tinh cấp nhiệm vụ trăm 100% thành công. Thái thượng lao tử, vì sao không phải bắt tinh? Thông thiên, khu khu, đại ca ngươi cái danh xưng này để tuấn, ha ha ha, Nhất Tinh trí Tôn, thái thượng đạo bạn yên tâm, nhất tinh nhiệm vụ chúng ta khẳng định không cùng ngươi đoạt. Phúc hy, khu khu, nhất tinh nhiệm vụ, không đoạt không đoạt, đều là ngươi, bốn. Ai cũng 103 không nghĩ tới, thái thượng lao tử cái này lấy được sương hảo, lại là loại này sương hào. Cái này cùng trước đó thủy đế, Âu Hoàng, nhiệm vụ quôn ma tới nói, thật sự là kém nhiều lắm đi. Nhất tinh cấp nhiệm vụ nhất định có thể cấp được, cái này có cái gì dùng? Cũng không phải mọi người mới vào nhóm thời điểm, nhiệm vụ gì đều đoạn, đến thái thượng lao tử tu vi này, tứ tinh cấp trở xuống nhiệm vụ cũng sẽ không đi xem đương nhiên, khả năng đối với Đông Hoàng thái nhất có chút ảnh hưởng đi, dù sao Đông Hoàng thái nhất ra hòa này, cũng mặc kệ ngươi là mấy sao cấp nhiệm vụ, thấy được ta đều muốn đoạn. Thái thượng lao tử cái danh xưng này, để trong nhóm là một trận sung sướng. Tô thần bên này cũng là rốt cục góp nhặt đủ đầy đủ kinh nghiệm, lựa chọn 7 thằng cấp chúc mừng chủ thần, đem 7 thằng cấp đến cấp 6, thu hoạch được cấp 6 gói quá lớn. Mở ra gói quà Tô Thần cũng là không chút do dự mở ra gói quà. Trước đó cấp 5 7 gói quà đã để hắn thu hoạch tương đối khá, cái này cấp 6 gói quà lớn không biết có thể khai ra cái gì đến chúc mừng chủ nhóm thu mà được, Hỗn độn đại đạo bản nguyên ít 10, Hồng Mông đại đạo đan ít 10, Hỗn độn thánh kim ít 1, Hỗn độn thánh truyền ít 1. Bất luận là Hỗn độn đại đạo bản nguyên, hay là phía sau mấy món bảo vật, vậy cũng là đại đạo cấp bảo vật, cho dù là hiện tại Tô Thần cũng là 10 phần thận độ. Xem ra chính mình thực lực lại có thể đột phá. Hồng Mông Nói là đại đạo đan, thật đó cũng không phải một viên đan dược. Càng là một đoàn tinh đại đạo càng nộ, lơ Thần trong óc. Trong thứ hải, đại biểu cho đại đạo cảm ngộ đan trùm sáng trong nháy mắt hòa tan. Trong lúc nhất thời, vô số đại đạo pháp tắc cảm ngộ, lập tức liền xông lên Tô Thần trong lòng đến Tô Thần cảnh giới này, thần thông pháp lực đã vô biên. Mà ảnh hưởng thực lực bọn hắn, chính là đối với đại đạo cảm ngộ trình độ đại đạo, cảm ngộ trình độ càng cao, đại biểu cho thực lực của hắn cũng liền càng mạnh, đây cũng là vì cái gì lấy lực chứng đạo mạnh hơn pháp môn khác nguyên nhân. Nếu như nói pháp môn các cất bước là 1 đến 5, như vậy lấy lực chứng đạo chính là tòa thỏa, thỏa 10. Nhưng là giống Tô Thần dạng này, cất bước, thỏa thỏa là 100 có hơn anh. Một cú tuyệt cường khí thế, từ tu thần trên thân bạo phát ra. Sau đó, đại đạo thanh âm vang vọng, vô lượng tiên quang hội tụ, toàn bộ Đông Hải đều trở thành linh khí hải dương. Không, không chỉ là linh khí nhiều giống hải dương. Trên Đông Hải linh khí đã ngưng tụ thành thực chất linh dịch. Vô số linh dịch rơi xuống, để Đông Hải thật liền thành linh khí chi hải. Linh khí hải dương thực chí danh quy. Như vậy thiên địa dị tượng, tu vi đang sợ như thế cùng khí thế bộc phát đám người làm sao không biết có người tu vi được phá. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng kinh ngạc chính là, đến cùng là ai đột phá? Động tính lớn như vậy, Liên Sếp như trước đó hồng Quân bọn hắn hợp đạo cũng không có động tĩnh lớn như vậy a. Khả năng duy nhất chính là buốn. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt đều nhìn về trên Đông Hải, canh giờ đạo trưởng phương hướng. Trong hư không, càng là có vô số linh khí hướng phía Tô Thần trên thân hội tụ ảnh. Một đạo linh khí cổ sáng phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ uy thế đáng sợ. Tô Thần, đột phá. Đại đạo cấp đáng sợ tu vi, lập tức liền bao trùm toàn bộ Hằng Hoang. Liền xem như hỗn độn thế giới, cũng theo đó cùng nhau chấn động, tựa hồ phải nhận chịu không nổi khí thế đáng sợ này muốn vỡ nát bình đường. Từ Tiêu cung bên trong, Hồng Quân trên khuôn mặt lộ ra rung động tần sắc. Chủ nhóm lại đột phá. Chủ nhóm đều mạnh như vậy, làm sao cảm giác hắn đột phá đứng lên cùng uống nước bình thường. Đột nhiên hồng quân lại bình thường trở lại. Chủ nhóm là dạng gì tồn tại, chính mình tại sao phải đi cùng chủ nhóm cơ? So. Nghĩ đến cái này, hồng quân không khỏi là tự giễu lắc đầu, chính mình đây là tung bay a chủ nhóm to thần, tất cả mọi người, bây đã thăng cấp thành công, ta công bố một chút có người nào thu được mời vào nhóm tư cách, về phần cụ thể xếp hạ thôi, ta trước thừa nước đục thả câu. Tổ Long, ba. Không phải đâu chủ nhóm, loại thời điểm này ngươi còn muốn thừa nước thả câu? Nguyên Vương, cái này khiến cho ta thật khẩn trương a. Hồng Vân, ta cũng rất khẩn trương. Văn đạo nhân, kích động tâm, tay run rẩy bốn. Ở trong tiên đình, Đông Hoàng thái nhất án đuổi lại ca điên tâm, mặc dù không có năm chắc thứ nhất, nhưng là top 10 năm chắc ta vẫn là có. Đông Hoàng thái nhất kỳ thật đây là khiêm tốn. Kỳ thật dựa theo công nhận, Đông Hoàng thái nhất 3 vị trí đầu là chạy không thoát để tuấn nghe thái nhất nói như vậy, cũng là thoáng an tâm đạo may mắn yêu tộc có người a nhi đệ. Côn Luân Sơn, so sánh thái thượng lão tổ cùng Nguyên Thụy Thông giáo chủ liền lộ ra bình nhiều. Người khác lo lắng là lên hay không lên bảng. Thông Thiên tất hoàn toàn không có cái này xấu lo. Liên tục 3 lần cao cấp nhiệm vụ, liền hỏi còn có ai? Ba vị trí đầu ổn to ta. Phương Tây, Chuẩn Đề một mặt khổ tướng sư minh, ngươi nhìn lần này tay chấp bảng, chúng ta có cơ hội không? Tiếp dẫn cũng là bất đắc dĩ nói ta cảm thấy lấy, xác suất không lớn, đám gia hỏa này bạc nhiệm vụ, quá giá sức. Ai? Nghĩ đến cái này, Chuẩn Đề cũng là bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn không phải không đoạt nhiệm vụ, là thật đoạt không qua A4. Ngay tại tất cả tay chân vây khẩn trương không tôi tình huống dưới, Tô Thần Rốt cục công bố 5 cái danh mạch thuộc về chủ nhóm Tô Thần, Thông Thiên, nhân viên quản lý Hồng Quân, Đông Hoàng Thái nhất. Tô Tổ, phụ hi chủ nhóm Tô Thần, mỗi người các ngươi đều có một cái mời danh ngạch, đương nhiên cũng chúc mừng các ngươi tiến tay chân bảng 5 vị trí đầu, bất quá thôi, cái bài danh này, gia liền tạm thời không công bố, các loại quần tụ biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Được. Tô Thần lời nói, để mấy người này lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Không lo lắng về không lo lắng, nhưng nhìn đến chính mình xếp hạng xác nhận xuống tới, hay là an tâm mấy phần. Thông Thiên, này nha, không nghĩ tới tiến 5 vị trí đầu. Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên hưu, cũng chớ giả bộ, lại không biết có khẳng định có năm vị trí đầu thôi. Phụ hi, Đông Hoàng Đạo Hữu Ngươi chẳng lẽ không phải thôi? Ngươi nhiệm vụ này cùng ma vào không được 5 vị trí đầu, ta cái thứ nhất không tin. Không giống ta, chỉ là may mắn tiến 5 vị trí đầu. Hậu thổ, hô, thù chết bản tọa, bản tọa còn tưởng rằng lần này vào không được 5 vị trí đầu lại muốn bị chủ nhóm thúc thúc nói ta lười nữa nha. Nhân viên quản lý hồng quân, bần đạo không nghĩ tới cũng may mắn tiến vào 5 vị trí đầu. Thông tiên, sư tôn một bên phụ trợ tiên đạo quản lý, một bên nhóm quản lý, còn có thể tiến 5 vị trí đầu, mới là thật lợi hại, đệ tử mà cảm, 4. So sánh cái này đã xác định danh ngạch 5 người ở giữa thương nghiệp lẫn nhau thổi, những người khác liền có vẻ hơi ngột ngặt cùng thần trương. Tài chân bảng top 10, đây chính là một lần tại Hồng Hoang Dương danh cơ hội. Ngươi nếu là vào không được top 10 chỗ nào còn không biết xấu hổ nói mình là trong Hồng Hoang cường giả. Hoàn thành nhiệm vụ nhiều, đánh giá cao, bản thân cái này chính là thực lực cường đại một loại thể hiện. Côn Luân Sơn, Thông Thiên suy tư sau một lát, gọi mấy đại đệ tử thân truyền bây giờ vi sư lại đạt được một cái danh ngạch, các ngươi thương nghị nhìn xem, là ai đến tương đối tốt. Thông Thiên trực tiếp đương đạo. Liên cung lần trước danh ngạch Thông thiên trực tiếp giao cho mình những đệ tử này chính mình quyết định ta cảm thấy, giao cho Vân Tiêu sư muội tốt nhất. Vô Đường Thánh Mẫu mở miệng nói không sai, Vân Tiêu sư muội tâm tư kỳ đáo, khá hơn một chút. Quy Linh Thánh Mẫu cũng làm mở miệng nói đa bảo đạo nhân tư tác đạo ta cũng cảm thấy, Vân Tiêu sư muội không sai. Nào có, rõ ràng hai vị sư tỷ so ta thích hợp hơn. Vân Tiêu lập tức liên lóc, chính mình sao có thể đoạt hai cái sư tỷ cơ chứ đâu. Thông thiên nhìn thấy môn hạ đệ tử của mình khiêm nhượng một màn, có chút vui vẻ. Loại này cơ duyên to lớn, đặt ở người khác nơi đó, đừng nói nhường, chỉ sợ sẽ ra tay đánh nhau thậm chí sinh tử đối mặt, làm sao lại nhìn thấy như vậy hưu hái chẳng diện. Cuối cùng, ba so một phía dưới, thông thiên hay là đem danh ngạch cho là Vư Tiêu. Vư Tiêu càng là thế, chính mình nhất định sẽ cố gắng kiếm đến danh ngạch, để hai vị sư tỷ cũng vào nhóm. Một màn này, lại là để đa bảo đạo nhân có chút ngượng ngùng. Chính mình nói lấy muốn để mấy vị sư muội cũng vào nhóm, kết quả kết quả là một cái danh ngạch đều không có lấy tới, có chút mất mặt ra yêu tộc, Đông Hoàng thái nhất trực tiếp liền đem danh ngạch cho Vượng Dao đại đầu, người thân lại yếu hậu, lẽ ra vào nhóm mới là. Đông Hoàng thái nhất trực tiếp mở miệng nói, Bây giờ Chư Thiên vạn giới tay chân bảy đã trở thành hồng hoang cấp cao nhất giao lưu vòng tròn, thân là yêu tộc đế hậu, nếu là không vào nhóm, tại yêu tộc mặt mũi vô ích đối với Đông Hoàng thái nhất quyết định, một đám yêu thánh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một phương diện, là Đông Hoàng thái nhất thực lực cường đại, một phương diện khác, đây vốn chính là Đông Hoàng thái nhất chính mình cố gắng tới danh nghịch. Hắn muốn cho ai, ai dám có ý kiến? Chương 232, bị đánh trúc kiểu âm, Tô Thần Mợ già xin mời. Chương 232, bị đánh chúc cửu âm, Tô Thần xin mời. Duy nhất khả năng có ý kiến, chính là đế tuấn. Dù sao hắn cũng là yêu tộc yêu hoàng một trong, lại là Đông hoàng thái nhất đại ca, lời hắn nói, Đông hoàng thái nhất vẫn là phải nghe một chút. Nhưng là làm sao? Đông hoàng thái nhất cho danh ngạch là đạo lữ của hắn. Cái này Đế Tuấn làm sao có thể đi ra phản đối đâu? Vì vậy, danh ngạch này cũng liền vật lý thành Trương rơi vào phượng giao trong tay. Hồng Quân nơi đó danh ngạch tự nhiên là xử lý nhiều. trực tiếp liền cho giao chỉ. Từ Tiêu cung hết thảy liền ba người, Hạ Thiên cũng có danh ngạch, không cho giao chỉ cho ai. Vu tộc lời nói, liền tiền phái một chút. Trừ bỏ Trúc dung, hầu tổ, Còn có 9 vị tổ vu không có danh mạch đơn độc cho ai, cũng không quá tốt bộ dáng. Bàn cổ trong điện, mấy đại tổ vu ngay tại hiệp thương. Cậu công càng là nói thẳng danh ngạch này không bằng cho ta đi. Ta dù sao cũng so chúc dung cùng tên phế vật này hữu dụng. Cậu công ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là đang đàm luận danh mạch vấn đề, nhưng là cái này cậu công mở miệng liền nói chính mình là phế vật, cái này khiến tính tình nóng nảy chúc dung làm sao nhịn chịu được? Làm sao? Ta có nói sai sao? Còn kèm chút cầm cái ngũ tinh xoa bình, ngươi thật là cho chúng ta vu tộc mặt dài a. Cậu công giễu nói cậu công, ta nhịn ngươi rất lâu. Nói Chúc Dung vậy mà trực tiếp động lên tay đến. Chúc Dung ngẩng đầu, gầm lên giận dữ. Từng đó từng đó hỏa hoa ở trên không trung trống rỗng xuất hiện, liền ngay cả không gian đều đốt ra từng cái động. Hỏa diễn bay múa, đáng sợ nhiệt độ, cơ hồ muốn đem vùng tiên địa này hủy diệt đánh liền đánh người đó sợ ai. Cộng công cũng là không sợ hãi chút nào. Đã sớm nhìn ngươi cái tên này khó chịu, có danh hạch có thể đi vào bẫy không tầm thường, còn không phải rác rửa như vậy. Và anh, vô số gợn nước từ cộng công trên thân tản ra, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Chúc Dung phân đỉnh chống lại. Không sai, đại lần trước giao thủ thất bại đặng sau. Cộng công liền trở về khổ tu thủy chi phát tắc, vì chính là phải thật tốt giáo huấn trúc dùng một trận. Phe này phát tắc lĩnh vực giao thủ, có thể nói là bất phân cao thấp. Lúc này, một cái to lớn nuốt rồng màu đen, từ trong hư không lao ra, hướng phía cộng công cùng trúc dùng vồ tới. Hai người các ngươi đều cùng ta dừng tay. Cộng công không yếu thế chút nào đối với Long Trảo chính là một quyền, liền Long Trảo vẫy mở. Trúc dùng cũng là bạo phát hỏa diễm phát tắc, đem nó bắn ra. Xuất thủ không phải người khác, chính là trúc Cửu Âm. Hai người các ngươi ra hỏa, đang làm gì? Đem kịt Long bị cộng công đánh lui lằn sau, trúc Kiểu Âm biến thành hắc long cũng rất giống tức giận. Hoang nguyên trên bầu trời, gió nổi mây phun, đại lượng vân khí không ngừng tụ tập tới. Rốt cục, trong mây mù phát ra một tiếng gào thét, một cái to lớn đầu rồng màu đen từ trong tầng mây ló ra, ngay sau đó là thân rồng, chỉ chốc lát sau, một đầu hơn ngàn mét dáng dấp cự lòng từ mênh mang biển mây bên trong trôi ra. Vẹn vẹn là trên người nó truyền đến áp lực khổng lồ, liền để không khí chung quanh đều có chút động lại, hai người các ngươi nói thế nào, đều là tổ vu. Đánh thành dạng này, chẳng phải là cho người khác trò cười. Công việc của chúng ta, người mất can thiệp vào. Ngươi coi ngươi là ai? Trúc Dung cũng làm nghiêm túc, liên nối trúc âm cùng một chỗ đánh đánh hai phía dưới lại là cộng công chiếm thượng phòng, để ép trúc cửu âm biến thành hắc long cùng trúc dung đang đánh. Cửu âm biến thành hắc long tuy nói là cái linh thể, nhưng là cũng bị đánh ra hòa khí, tức giận một tiếng gào hét, thân thể lập tức biến thành 2000 mét dài, uy thế phóng đại đồng thời trúc dung cũng tại đồng thời hoàn thành biến thân, lộ ra chính mình bản thể, một lần thể lông đỏ, sau lưng cắm cánh rơi quái vật. Biến trở về bản thể hắn, hai mắt hung quang đại thịnh, lấn người đi lên đối với cộng công chính là một quyền. Cộng công trong tay pháp tắc lưu truyện, giáng không, là lời liền nên đón tiếp Một tiếng thanh thủy qua giao minh cấp tốc Chúc Dung mặc dù ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng lại cũng không e ngại, chân phải tại hư không đạp mạnh, phi thân mà ra, hai tay huyễn hóa ra đầy trời quần ảnh, "Phô Thiên, cái địa bao phủ lại của công." Chúc Cửu Âm biến thành hắc long giờ phút này cũng đi theo lên, đuôi rồng to lớn quét qua, đem cái này tiền trống không vân khí ẩm vàng quét tán, lộ ra màu xanh thảm bầu trời. Chúc Cửu Âm ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là để bọn hắn hai cái trước tỉnh táo lại, tốt nhất là có thể chế trụ hai người bọn họ. Nhưng là làm sao thực lực của mình cũng không như hai người bọn họ như vậy cường hãn, trong lúc nhất thời ngược lại là chính mình đánh ra hòa khí mà cộng công thái âm chân thủy vờ quanh, đó lấy một người một rồng này. Bất quá, đối mặt cái này tăng lên qua đi một người một rồng, cộng công rõ ràng có chút giật gấu va vai. Từ lúc mới bắt đầu chủ công, đến bây giờ công ít thủ nhiều. Ba cái kịch chiến một lát, cộng công hoàn toàn ở vào hạ phòng, trúc cửu âm biến thành hắc long nhìn đúng cộng công một sai lầm, một chảo đập vào cộng công bụng dưới. Cộng công rên khẽ một tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt máu, trong tay mang theo thật lớn lực lượng phát tác, đập vào trúc cửu âm trên thân. Tại lực lượng cường hãn này phía dưới, trúc kiểu âm trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ, nghiền nát không. Cái này khiến chúc Cửu Âm thành 3 vị tổ vu bên trong về sớm nhất trận một cái. Không có cách nào, Tam đại tổ vu bên trong, chúc Cửu Âm thực lực thấp nhất. Chúc Dung Thế nhưng là tay chân bảy sớm nhất thành viên, mặc dù một mực không có gì thành tích, nhưng là chỗ tốt thế nhưng là mỏ không biết. Thực lực hôm nay tại 12 tổ vu bên trong đó cũng là số 1 số 2. Mà Cộng Công, tại quanh năm cùng chúc Dung hai không đối phó trong quá trình giao thủ, cũng đang bay nhanh trưởng thành lấy điều này sẽ đưa đến chúc Dung cùng Cộng Công hai tên này thực lực so với mặt khác tổ vu cũng mạnh hơn một chút. Coi là 12 tổ vu bên trong lớp thang thứ nhất thực lực. Cái này khiến bị đánh xuất chiến cục Trúc Cửu Âm cảm giác rất mất mặt đánh, khiến hai người đánh tới, lao tử mặc kệ. Chú Cửu Âm cảm giác mất mặt, máng một tiếng nói, "Không phải sao, quên cái đơ ánh sáng bị đánh, cái này khiến Trúc Cửu Âm sao có thể không tức giận đâu. Không cầu hoa tươi." Cũng may lúc này, Đế Giang động đế Giang trên thân, tổ vụ chi khí chẳng ngập, một tôn cự nhân xuất hiện ở chú Dung cùng cộng công trước mặt đủ. "Đừng ném người." Không thể không nói, Đế Giang xuất mã, chính là khác biệt. Nguyên bản kiếm bạc nổ chương Dung cùng cộng công hai người lập tức liền hành quân lặng lẽ. Bởi vì Đế Giang là Ca. Không, đơn là bởi vì, Đế mạnh Trước mắt 12 tổ vu bên trong công nhận mạnh thứ hai. Lại thêm Hậu thổ cũng nghe Đế Giang, bọn hắn không thể nào là Đế Giang đối thủ. Bọn hắn dám không cho Trúc Cửu Âm trước mặt, nhưng là không dám không cho Đế Giang mặt mũi quyết định, lần này danh ngạch cho Trúc Cửu Âm. Đế Giang giải quyết dứt khoát đạo a. Vì cái gì? Lần này để một bên xem trò vui mấy cái tổ vu lập tức liền kinh ngạc, làm sao lại quyết định là Trúc Cửu Âm? Đế Giang tức giận nói các ngươi nói là cái gì? Trúc Dung cùng cộng công đều đánh thành dạng này, liền Trúc Cửu Âm một người xuất thủ quên can, không cho hắn, ta chẳng lẽ cho các ngươi? Không chốc cừu âm cũng không nghĩ tới chính mình khuyên can thế mà khuyên ra một cái vào nhóm danh ngạch, tâm tình này lập tức liền tốt đứng lên. Chính mình trận đánh này, chịu không hổ nha. Một bên khác, trong nhân tộc, Phục Hy gọi đến Tam tổ đạo lần này, trong tay của ta cũng có một cái danh ngạch, các người nhìn cho ai phù hợp một chút. Tam tổ bên trong, Đoạ Nhân thị đã có vào nhóm danh ngạch, còn lại chính là hưu Sảo thị cùng Truy Y thị ta rời khỏi. Lúc này, Truy Y thị đột nhiên mở miệng nói Hữu Sảo thị thực lực so với ta mạnh hơn, đầu óc cũng so với ta tốt, hắn vào nhóm đối với nhân tộc lợi ích càng lớn. "Tốt, đã như vậy, vậy thì có Sảo thị." Phục Hy cũng là làm ra quyết định trong nhân tộc quyết định danh lệch, là nhìn ngươi có thể hay không cho nhân tộc mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Cái này có lẽ chính là nhân tộc đoàn kết đi. Rất nhanh, thông thiên bọn hắn những này năm vị trí đầu người, liền em tự chọn tốt mục tiêu mời vào nhóm mây xanh gia nhập chư thiên vạn giới tay chân bảy. Phượng Dao gia nhập chư thiên vạn giới tay chân bảy. Trúc Cửu Âm gia nhập chư thiên vạn giới tay chân bảy. Hưu Xảo thị gia nhập chư thiên vạn giới tay chân bảy. Giao Chỉ gia nhập chư thiên vạn giới tay chân 14. Lúc này, Tô âm cũng cái này trong hừng hoang vang lên trong hoang, muốn nhập ta chư giới tay chân bảy, hiện tại liền có thể xin mời Trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng hoang đều hành động đứng lên vô số tồn tại nhau nhau xin mời vào nhóm Bất quá giống tam tộc ma tộc vu yêu hai tộc những này có người tại trong nhóm đều thật sớm chuẩn bị kỹ tảng tô thần bên này mới mở ra xin mời bọn hắn liền đã nhau, nhau xin mời gia nhập vì chính là để tô thần nhìn thấy chính mình tính tích cực thực sự không được lăn lộn cái nhìn quen mắt cũng là tốt nói không chừng lần tiếp theo chủ nhóm nhìn chính mình nhìn quen mắt liền đem chính mình bỏ vào đâu nào chương 233 người mới vào nhóm maôn kế đồ bên trên tay cho bảng chương 233 người mới vào nhóm maôn kế đồ bên trên tay cho bảng Tô Thần Đại Khải nhìn một chút xin mời vào nhóm người, rất nhanh liền quyết định người nào vào nhóm. Rất nhanh, Tô Thần liền quyết định tốt, người nào vào nhóm chúc mừng nhiên đang đạo nhân, gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng địa Ma thần tà đồ, gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Di Lặc, gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng nghĩa Hổ, gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Huyền Đô, gia nhập trò chuyện nhóm 4. Trấn nguyệt tử, người mới vào nhóm a, hoan nghênh hoan nghênh. Tổ Long, đáng tiếc, chúng ta Long tộc làm sao lại không ai tự mình xin phép tiến đến đâu? Nguyễn Vương, ai, chúng ta Phượng tộc cũng không có. Bắt đầu kỳ lân. Phượng giao bị ngươi khai trừ Phượng tịch Nguyễn Vương, vậy cái này không phải người ta yêu tộc sự tình a? Tổ Long, ha ha, được tiện nghi còn quen mẹ, không, có Đông Hoàng Thái nhất, ngươi cho rằng Phượng gia có thể lăn lộn đến danhật này. Nguyễn Vương, thế nào, đó cũng là chúng ta Phượng tộc bản sự. Đa bảo đạo nhân, Huyền Đô sư huynh, ngươi rốt cục vào nhóm nha. Huyền Đô, đúng nha, xem như tiến đến. Quản Thanh Tử, một lẽ ba gặp qua Huyền Đô sư huynh. Thái thượng lão tử, không sai, Huyền Đô còn tính là không chịu thua kém. Nguyễn Thủy Thiên Tôn, quả thật không tệ, không hổ là có đại khí vận tại thần, thế mà có thể dựa vào tự mình xin phép vào nhóm. Ngươi cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn là đang khen Huyền Đô? Không, kỳ thật hắn tại khen chính là quảng thành Tử. Bởi vì tam thanh môn hạ, trừ Tiệt Giáo bên ngoài, quảng thành Tử cũng là dựa vào chính mình vào nhóm. Thông Thiên đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào đồ đệ của ta đều là ta kéo vào bầy thế nào. Đây là bản lãnh của ta. La Hầu, không tệ, không tệ, Tà Đồ, không nghĩ tới ngươi cũng có thể vào nhóm, cũng là cho chúng ta ma tộc tranh cơ khí. Địa Ma Thần Tà Đồ, hết thể toàn do ma tổ điện hạ vũ trồng. La Hầu, tốt tốt, không cần như vậy nói với ta, ngươi đúng là dựa vào là bản lĩnh của mình vào nhóm. Tiếp dẫn. Di Lặc làm không tệ, cho chúng ta Tây Phương giáo mặt giải. Di Lặc, đa tạ giáo chủ hậu Ái. Hồng Vân, cái này Niệm Hộ chưa thấy qua a, tán tu a. Dương Mi đại tiên, đây là bẩn đạo đồ đệ. Nhân viên quản lý Hồng Vân, lại là đồ đệ của ngươi. La Hầu, ngươi lại có đồ đệ. Dương Mi đại tiên, ta làm sao lại không thể có đồ đệ ba? Nghĩa hổ, Niệm hổ gặp qua lão sư, gặp qua các vị tiền bối. Chúc mừng nghĩa hổ thu được một cái 10 vé đút điểm tích lũy chuyên môn Hồng Bao. Chúc mừng Niệm Hộ thu được một cái 15 vé điểm tích lũy chuyên môn Hồng Bao. 10 vé điểm tích lũy Hồng Bao là 15 vé đút điểm tích lũy Hồng Bao là hổng quân phát. Hai người bọn hắn cùng Dương Mi đại tiên rất sớm đã quen biết, có thể nói là giao tình rất sâu. Bây giờ nhìn thấy Dương Mi đệ tử vào nhóm, tự nhiên muốn biểu thị một hai. Miễu Hổ, đa tạ hai vị tiền bối ba. La Hầu, không sao, ta cùng ngươi sư phụ quan hệ cũng không tệ, điểm ấy hổng bao, chút lòng thành. Nhân viên quản lý Hồng Vân, Dương Mi cũng là bần đạo hảo hữu chí giao, chỉ là 15 vé đút điểm tích lũy, coi như là lễ gặp mặt tốt. Dương Mi đại tiên, haha, hai vị đạo hữu. Miễu lúc này mới vào nhóm, liền thu được 25 vé điểm tích lũy lập tức để những cái kia tân tiến bảy đám tiểu đồng bọn đỏ mắt không thôi. Nhưng là lại có thể làm sao đâu? Ai bảo người ta có cái tốt sư phụ đâu? Thái thượng lao tử lúc này cũng có chút lung tung, bởi vì Vân Tiêu đã bảo bọn người đều là hắn sư đệ đệ tử, theo lý thuyết, hắn cũng hẳn là phát cái hồng 30 đối. Nhưng là chính hắn điểm tích lũy cũng không nhiều lắm, cũng không muốn lãng phí. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Tiên. đại ca đều không có phát, chúng ta tại sao phải phát? huống chi, coi như thật mới phát, thông thiên cũng không có ý kiến a môn hạ hắn ba người vào nhóm, Nguyên Thủy thiên Tôn cùng Thái thượng lão tử bên kia chỉ có một người, bất kể thế nào tính Vậy cũng là không lỗi chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, ba ngày sau, tại bản tọa canh giờ đạo tràng, đem tổ chức mới một lần tụ hội, hứng thú đạo hữu, mọi người có thể cùng đi. Tổ Long, ta nhất định đến. Côn Bằng, bản tọa đã xuất phát. Minh Hà lão tổ, ha ha, các ngươi không được đi. Bản tọa đã sớm tại Đông Hải nơi này chờ. Liên lợi đến chủ nhóm câu nói này. Đông Vương công, Ngoa tảo, Minh Hà đạo hữu, ngươi như thế danh chả. Côn Ngô lão tổ, khu khụ, kỳ thật ta cũng đã đến, không bằng chủ nhóm ngươi trước mở cửa để cho chúng ta đi vào. Âm Dương lão tổ, chính là chủ nhóm, mở cửa tôi chủ nhóm tu thần, các ngươi cái này từng cái, ngược lại là chuẩn bị rất nhanh a, nếu đã tới, vậy liền vào đi. Sau đó, trên Đông Hải, canh giờ đạo tràng điển hóa. Một tòa cánh cửa màu vàng xuất hiện ở trong hư không, tản ra một cô lớn lao uy nghiêm. Cái này cánh cửa vàng nóng bên trên, có tô thần bảy cấm chế, trừ phi là tay chân bảy thành viên, bằng không mà nói, không cách nào thông qua. Con Mô lão tổ, ha ha. Bản tọa là trong nhóm cái thứ nhất đến bốn. Vọng thư, ba, ta vẫn luôn tại a, làm sao ngươi liền thành cái thứ nhất đến? Khinh Hỏa, không sai, ta cũng tại nha, ngươi làm sao lại cái thứ nhất? côn nô lão tổ, kỳ thật cái này cũng không thể trách côn nô lão tổ. Ai bảo vọng thư bọn hắn trực tiếp là ở tại chủ nhóm nơi này, bọn hắn theo bản năng liền đem các nàng tỷ muội ba người cho không để ý đến. Tựa như bọn hắn sẽ không cân nhắc chủ nhóm mới là cái thứ nhất vấn đề như vậy. Trong hồng hoang, đạo đạo lưu quang bay ra, từng vị đại năng người, đều đang đổi hướng đông hải. Căn bản liền không có muốn ba ngày, bất quá là thời gian một ngày, hết thảy mọi người liền đã đến kỳ. Cách giờ đạo tràng bên trong, quanh quẩn lấy vô số đại đạo chi khí. Cùng trước đó nhìn khác biệt chính là, đạo tràng này bên trong bị cẩn thận giã giụa một phen, hiển nhiên là xuất nữ từ nữ tử sau. Vậy phần người này là ai, mọi người cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bắt quái chủ nhóm, bọn hắn còn không có lá gan này không? Giống lần đầu tiên tới canh giờ đạo tràng nghĩa hổ, vẫn tiêu bọn người, đều bị thời gian này đây đạo tràng cho rung động. Thế gian này lại có khủng bố như thế địa phương, ngoại giới không gì sánh được chân quý hỗn độn chi khí, ở chỗ này liền cùng bình thường linh khí bình thường khắp nơi đều là. Cái gì cực phẩm tiên thiên linh căn, nhìn một cái, khắp nơi có thể thấy được. Di Lạc nhìn thấy trong ao luân hồi tử liên càng lại choáng váng. Tây Phương giáo cái kia một đó thập nhị phẩm kim liên, ngày bình thường đều cùng bảo bối một dạng cùng mãi. Nơi này 36 phẩm luân hồi tự liên, chỉ xứng ở đây làm thượng thức vật đây chính là đại lao khí phái a. Bởi vì cái gọi là, trong nghe không bằng một thấy. Người ngày bình thường nghe trưởng ngồi nói, không có cảm giác gì, nhưng là hôm nay chính mắt thấy, mới biết được cảnh tượng này là bực nào rung động. Đều ngồi đi. Tô thần vung tay lên, vô số cái bản xuất hiện ở mọi người bên người. Di Lặc nhìn xem một bên có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo cái bản, cũng là một trận đau răng. Chính mình dùng nhưng vẫn là trung phẩm tiên tiên linh bảo a không nghĩ tới chính mình thế mà còn có một ngày có thể đem cực phẩm tiên tiên linh bảo khi bàn ghế tinh trạng. Lần này Di Lặc cuối cùng minh mạch. Vì cái gì chuẩn đề sư thúc mỗi lần ngăng lên muốn tới chủ nhóm nơi này, tụ hội đều là một mặt thống khổ bộ dáng. Nhiều như vậy bà bối, không có khả năng mang đi, cái này thật sự là thật là đáng tiếc a. Chắc hẳn năm vị trí đầu là ai, tất cả mọi người đã biết, bất quá đối với cụ thể xếp hạng mọi người hẳn là cũng rất ngạc nhiên đi. Tô Thần cười nói, nhưng là thôi, huy Cụ cũ, ta từ hạng mới bắt đầu trước công bố. Tô Thần lời này, để mọi người trên khuôn mặt đều lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Chủ nhóm thật đúng là sẽ là người khác khó chịu vì thèm. Bất quá mọi người đối với sau năm tên nhưng cũng là mười phần hiếu kỳ. Dù sao 5 vị trí đầu là ai mọi người đều biết, chẳng qua là một cái xếp hạng trước sau thôi đối với những cái kia chưa đi đến 5 vị trí đầu người, sau năm tên quyết định chính mình có hay không 2.2 lên bảng. Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, hồng hoang tay chân bảng chiếu ảnh xuất hiện ở canh giờ trong đạo tràng. Một cái màu vàng danh tự xuất hiện ở tay chân trên bảng. Hạng 10, Ma Tôn Kế Đô. Ta lên bảng. Ma Đô Kế Đô một mặt khó có thể tin. La hậu càng là thoải mái cười to, "Đạo ha ha, không nghĩ tới cái thứ nhất lên bảng chính là chúng ta ma tộc. Hạng 10 thế nào? Hạng 10 đó cũng là lên bảng. Mỗi một cái lên bảng danh nhạc đều đại biểu là một cái tại Hồng Hoang Dương danh cơ hội, thân là ma tổ hắn tự nhiên là vui vẻ không thôi. huống chi, hắn nguyên bản không có cảm thấy kế đồ có thể lên bảng, đây quả thật là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Theo ma tôn kế đồ danh tự xuất hiện, toàn bộ Hồng Hoang ma tộc đều kích động không thôi, reo hò không ngớt. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường nhìn qua, trong lòng oán thầm đạo không phải liền là thứ 10 a. Có cái gì tốt cao hứng, tay chân bảng thủ môn viên. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hạng, nhất định cao hơn hắn. Ngay cả kế đồ đều có thể lên bảng, làm sao lại không có ta Nguyên Thủy Tôn? Chương 234, làm cho người giật mình xếp hạng. Côn Ngô lão tổ không có mặt bài. Chương 234: Làm cho người giật mình xếp hạng, Côn Ngô lão tổ không có mặt bài. Nguyên Thủy Thiên tôn giờ phút này nội tâm có tự tin mãnh liệt. Vậy chính là ta nhất định có thể lên bảng. Nói không chừng chính là thứ 6, chỉ bất quá bởi vì vận khí kém một chút chưa đi đến 5 vị trí đầu. Không sai, nhất định là như vậy. Đây là top 10 bản thượng, một đạo Hỗn Độn Ma Khí, công pháp của ngươi cùng tần cốt đều là trọng giai, thiếu hụt là số lượng tích lũy, hy vọng đạo này Hỗn Độn Ma Khí có thể đền bù ngươi sót. Nói đi, Tô Thần trong tay, một đạo Độn Ma Khí bay ra đã rơi vào ma tôn kế đô thể nội. Kế đô nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó, trên thân tàn da ngập trời ma diễm, một thân tu vi cũng tại lúc này bạt tăng, rất nhanh liền đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, ngỏ tới thánh nhân mà cửa, khoảng cách đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi đa tạ chủ nhóm đại ân. Ma tôn kế đô cảm kích nói. Tô thần cười nhạt nói hết thảy đều là chính người cố gắng kết quả thôi. Một bên La Hầu cũng là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Có chủ nhóm ban thưởng đạo này hỗn độn ma khí, chỉ sợ không được bao lâu cái này kế đô liền có thể tấn cấp thánh nhân đến lúc đó chẳng phải là chúng ta ma tộc lại phải nhiều một tôn thánh nhân đi ra. Nghĩ đến cái này, La Hầu trên khuôn mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ hả chín, Hạ, Hạ Tiên. Theo Tô Thần mở miệng, tay chân trên bảng kim quang đại thị. Hạ Tiên tên không một chữ xuất hiện ở thứ 9. Cái gì? Lại là hắn? Lần này tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, cái này thứ 9, thế mà lại là Hạ Tiên. Gia hỏa này không phải liền là đạo tổ một cái đồng tự á? Hơn nữa còn là phía sau vào nhóm, vì cái gì hắn có thể xếp tới thứ 9? Đừng bảo là người khác, liền ngay cả Hạ Tiên chính mình cũng có chút mà bức. Tình huống như thế nào? Cái gì ta sẽ là thứ 9? có một chút chuẩn bị tâm lý đều không có có được hay không? Lao ra, ta. Hạ Thiên không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Hồng Quân. Hồng Quân lại là cười nói không tệ không tệ, thế mà có thể đi vào tay chân bảng, mặc dù chỉ là Hạ Chín, nhưng là đối với người mà nói cũng là không tệ. Một bên giao chỉ cũng là hâm mộ nói Hạ Thiên, không nghĩ tới người thế mà lợi hại như vậy, có thể đi vào top 10. Nghe được Hồng Quân cổ vũ cùng giao trì hâm mộ chi tình, Hạ Thiên lưng lập tức liền đứng thẳng lên đứng lên. Trên mặt vẻ sợ hai biến mất, thay vào đó kiêu ngạo. Không sai, chính là kiêu ngạo. Ta xếp tại tay chân bảng thứ 9. Ta vì cái gì không có khả năng tiêu ngạo? Lúc khác, các ngươi có thể nói ta là dính hồng quân lão ra ánh sáng, nhưng là lần này, bên trên tay trấn bảng, tuyệt đối là chính ta bản sự. Ta có tư cách này đi tiêu ngạo. Tô Thần cũng là vừa cười vừa nói bản tọa ban thường ngươi, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, Cửu Long Quy Thiên ấn hy vọng ngươi tốt nhất năm chắc. Đả tại chủ nhóm, Hạo thiên vội vàng đứng lên ta đạo. Lần này Tô Thần cũng không có nói cái này Cửu Long Quy Thiên ấn công hiệu, nhưng là người ở chỗ này đều lộ ra mấy phần vẻ suy tư ẩn loại pháp bảo này thật sự là quá đặc một chút, biểu tượng ý nghĩa càng lớn hơn hơn nó công hiệu lại thêm Cửu Long Quy Thiên ấn cái tên này, càng là khó tránh khỏi không thể để cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên có thể nói là đạt được rất nhiều đại năng chú ý Hồng quân giờ phút này cũng là kinh hại không thôi. Hắn đã từng suy đoán ra, Hạ Thiên lúc có thống soái thiên hạ chi tí trước, thế nhưng là bây giờ trong hồng hoang, yêu tộc vô tộc, lại thêm Long tộc mấy cái chủng tộc cường thế không gì sánh được. Duy nhất nhân tài mới nổi chính là nhân tộc, chẳng lẽ muốn để Hạo Thiên chuyển sinh nhân tộc phải không? Hạo Thiên cùng Hồng Quân tự nhiên không biết, vốn nên nên thuộc về Hạ Thiên thiên đỉnh, đã Thần can thiệp bên dưới đường vừa. Không có cách nào, Vu yêu đại chiến không đánh được người ta yêu tộc dựa vào cái gì đem thiên giới tặng cho ngươi, bằng mặt người lớn. Không có thiên giới thiên đình, vậy còn có thể để thiên đình a? Vất quá, Hạo Thiên mệnh trung chú định xem như là một phương thế lực lớn thủ lĩnh, quản lý hồng hoang. Vì vậy, Tô Thần lúc này mới đem cựu Long Quy Thiên ấn ban cho Hạo Tiền, coi như là đối với hắn một loại bồi thường đi đương nhiên, nếu như Hạo Thiên vào không được tay chân bảng top 10, vậy cái này ban thưởng tự nhiên cũng là đường đụ. Tô Thần tham gia đã cải biến quá nhiều hồng hoang quy củ, hắn nhưng không có hứng thú, cả đám đều đi bồi dưỡng. Nhiều lắm là chính là giống bây giờ bên này, ban cho ngươi cơ duyên khuynh hướng một chút không để ý tới đều mang tâm tư mấy đại tộc tộc trưởng, Tô Thần nếu tuyên bố tay chân bảng danh sách hạ 8, đa bảo đạo nhân. Cái gì? Thế nào lại là đa bảo? Lần này, đám người xem như triệt để xôi trào. Trước đó Hạo Tiên xuất hiện tại trên bảng, mọi người còn có thể tiếp nhận, hiện tại đa bảo đạo nhân đều xuất hiện. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghĩ đi. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không đi hoài nghi Tô Thần công chính, nếu Tô Thần đem đa bảo đạo nhân xếp tại nơi này, nói rõ đa bảo thật làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Không nghĩ tôi à, cái này tiệt giáo đệ tử, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thời điểm chốt, thế mà làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Đa Bảo đạo nhân trên khuôn mặt cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng nắm chặt nắm đấm. Nguyên lai ta xếp tại thứ 8A, khoảng cách 5 vị trí đầu không tính xa. Lại một lần nữa, cố gắng, ta nhất định phải tiến 5 vị trí đầu. Thông Thiên càng là vui mừng nói không sai, không sai. Đa Bảo, ta thấy được cố gắng của ngươi. Đa Bảo đạo nhân cũng là tiếc hận nói đệ tử vô năng, không thể cho mấy vị sư muội thắng được danh hạch. Không có việc gì, ngươi dụng tâm, cố gắng liền tốt. Người bên cạnh đã nhanh muốn mắt trợn trắng. Các người hai sư đồ này, nó như vậy á sẽ bị đánh có được hay không? Đệ thứ 8 còn chưa đủ Thế mà còn muốn tiến 5 vị trí đầu. Các ngươi tiệt giáo vào nhóm người đã đủ nhiều, thế mà còn muốn càng nhiều danh nghịch, nhìn xem chúng ta những này chủng tộc khác đi. Nguyên Thủy Thiên tôn thì là bất mãn nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử ý tứ này cũng rất rõ ràng ngươi làm sao như thế bất tranh khí. Thông Thiên đệ tử lên bảng, kết quả đệ tử của ta không có lên bảng, ngươi đệ vi sư mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Thiệt coi ta còn một mực ngày bình thường khen ngươi, thật vô dụng. Quảng Thành Tử cũng là bất đắc dĩ a hắn rất muốn cùng sư phụ a, sư phụ chính ngươi cũng không có so sánh được Thông sư á, làm gì trách đến trên đầu ta đâu. Đa bảo đạo nhân, ngươi lấy cớ nào bảo làm tên Chắc hẳn ngươi pháp bảo rất nhiều, bản tọa lần này liền không đưa tặng ngươi pháp bảo." Tô Thần cười nói a, "Đừng ai chủ nhóm. ta không chơi nhiều, đa bảo đạo nhân vô cùng đáng thương đạo. Bảo với thôi, hắn nơi nào sẽ ngà nhiều, không phải vậy hắn cũng sẽ không lấy cỡ nào bảo làm tên vật này tên là đa bảo hạ, cùng tên của ngươi ngược lại là giống nhau đến mấy phần." Nói đi, một đầu sáng chói ròng sông một bạc tử tô thần trong tay chậm rãi chạy xuôi đi ra bản tọa xem trên người ngươi pháp bảo đông đạo, nhưng là đại bộ phận đối với ngươi giờ tới nói đã không được bao lớn tác dụng, lại xét thấy ngươi ưa thích thu thập bảo vật, chỉ cần ngày sau đem bảo vật để vào đa bảo hạ bên trong, Cái này đa bảo hà liền có thể đem những pháp bảo này huy năng chủ tính chung cùng một chỗ, coi như yếu hơn nữa pháp bảo cũng có thể phát huy công hiệu. Tô Thần giờ phút này vừa ra, đa bảo đạo nhân cả người đều kích động co giật. Cái này đa bảo hà với hắn mà nói, quả thực là thật thích hợp. 103 liền xem như cho hắn một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng không đổi. Đa bảo đạo nhân bản thân liền đối pháp bảo có một loại không hiểu yêu thích, yêu thích thu thập các loại pháp bảo. Nhưng là tùy theo mang tới vấn đề cũng rất rõ ràng. Hắn pháp bảo nhiều, nhưng là rất nhiều cũng không dùng tới, chỉ có thể làm trưởng tức phẩm, lưu lại trên thân vốn vận, không nỡ ném. Hiện tại đa bảo hạt thì là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, đem tất cả pháp bảo lực lượng chủ tính trung được ra. Dạng này, coi như tất cả một kiện phổ thông hậu thổ linh bảo, ở trong tay của hắn cũng có thể phát huy ra huy lực, này làm sao có thể không để cho hắn cao hơn đâu? Đa tại chủ nhóm 3. Đa bảo đạo nhân bái tại đạo đây là chính người cố gắng lên được. Sau đó, Tô Thần tiếp tục công bố hạng 7 hạng 7, Côn Ngô lão tổ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Côn Ngô lão tổ trên thân. Không nghĩ tới lại là hắn. Bất quá, đối với Côn Ngô lão tổ lên bảng, mọi người ngược lại hẳn có thể tiếp nhận một chút. Bởi vì lúc trước đa bảo Hạo tiên bọn người thật sự là để bọn hắn quá kinh ngạc. Bây giờ đến Côn Ngô lão tổ nơi này, mọi người ngược lại không kinh ngạc. Luận thực lực, luân tư lịch, Côn Ngô lão tổ xếp tại đệ nhất đại nhà cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cái này có thể để Côn Ngô lão tổ phiền muộn. Vốn còn muốn nhìn xem mọi người kinh ngạc bộ dạng đâu. Kết quả cả đám đều bình tĩnh rất. Các người bình tĩnh, Côn Ngô lão tổ coi như không bình tĩnh. Vi bì vi, ta tốt xấu là thứ bại a. Các ngươi cho ta cái mặt mũi hơi giật mình một chút có thể a ba. Giờ khắc này, Côn Ngô lão tổ cảm giác mình tương đương không có mặt bài đây là Hỗn Độn Ma Thần Bản Nguyên, người sau khi ăn bảo ngược lại là có thể khôi phục mấy phần kiếp trước phong thái. Chương 235, Thái Nhất Đau mất ba quan vương, Thông Thiên đăng đỉnh đứng đầu bảng. Chương 235, Thái Nhất Đau mất ba quan vương, Thông Thiên đăng đỉnh đứng đầu bảng. Côn Ngô lão tổ đã chuyển sinh, cũng không phải là Hỗn Độn Ma Thần thân thể, vì vậy, đối với hắn cảm ngộ kiếm đạo tới nói, tồn tại mấy phần ngăn cách. Dù sao hắn phần lớn kiếm đạo cảm ngộ đều là đến từ kiếp trước kiếm chi ma thần. Cái đồ chơi này thích hợp nguyên bản thân là Hỗn Độn Ma Thần hắn, nhưng là cũng không nhất định thích hợp hắn hiện tại. Côn lão tổ cũng một mực không thể phát huy ra tự thân kiếm đạo lớn nhất uy năng. Cái này có lẽ cũng là hắn một mực tiến triển chậm chạp không thể thành thánh nguyên nhân. Hiện tại có đạo này hỗn độn ma thần bản nguyên, ở mức độ rất lớn có thể đền bù tự thân thiếu hụt đạt đạt chủ nhóm. Côn lô lão tổ có chút vui vẻ nói âm dương lão tổ thì là một mặt hai đoán nhìn xem Côn lô lão tổ. Nói xong mọi người cùng nhau khi cá gượng người, vì cái gì ngươi lại lặng lẽ meo meo chính mình phát dục đi? Ngươi cũng giúp đỡ thứ bảy. Ta kết nối lại bảng tư cách đều không có, còn có thể hay không cùng một chỗ thật tốt chơi đồ bà, hạng 6, La Hầu. Tay chân trên bảng kim quang nổi lên bốn phía, La Hầu danh tự tán ra hào quang chói sáng. La Hầu nhẹ nhàng tỏa ra Hắn còn tưởng rằng chính mình thật lên không được bảng, muốn lật xe đưa nha. Nếu là kế đô lên bảng, hắn lại không lên bảng, đây mới gọi là thật mất mặt ném đi được rồi. Co tốt, thứ sáu, giữ vững chính mình thân là ma tổ tôn nghiêm. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khá khó xử chịu. Chuyện gì xảy ra? Thứ sáu không phải là ta a? Vì cái gì không phải ta? Ba, đáng chết, liên thông trời đệ tử đều lên bảng, ta lại không lên bảng. Đây là nói rõ ta không bằng thông thiên đệ tử sao? Làm sao có thể? Cái này tuyệt không khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tràn đầy khói mù, nhưng là lại không thể làm gì, chủ nhỏ định xếp hạng Hắn Giang có ý kiến, viên này thiên đạo cảm ngộ đan tứ cho ngươi, hy vọng ngươi tại Ma đạo bên trên có thể càng lớn càng ngộ. Tô thần vung tay lên, một chùm sáng bóng đã rơi vào la hầu trong tay. Ma đạo cũng là thuộc về thiên đạo một bộ phận đến la hầu cấp độ này, muốn thực lực tiến bộ, vậy cũng chỉ có thể tại Ma đạo cảm ngộ trên bó công sức. Không hề nghi ngờ này thiên đạo cảm ngộ đan đối với la hầu tới nói là thích hợp nhất bảo vật. Liên xem Như cầm hỗn độn linh bảo đến, la hầu đều không nhất định vui lòng đội đạt tại chủ nhỏ bát thượng, la hầu nhất định không phụ chủ nhỏ kỳ vọng. La hầu cảm kích nói, sau năm tên đã thu được tốt như vậy bảo vật, như vậy năm người đứng đầu bát thượng. Đó nhất định là lớn đến kinh người. Lần này, tất cả mọi người là ghen tị nhìn xem cái kia đã xác định thu được 5 người đứng đầu chán mấy người kia chắc hẳn năm vị trí đầu đều đã suốt ruột chờ đi. Tô Thần vừa cười vừa nói tin tưởng các người đối với mình xếp hạng hay là cảm thấy rất hứng thú, vậy ta liền từ hạng 5 bắt đầu tuyên bố tốt. Hạng 5, Phục Hy. Nguyên lai like ta là thứ 5 a. Phục Hy trên khuôn mặt lộ ra mấy phần thất vọng. Mặc dù 5 vị trí đầu đã rất khá, ai không hy vọng thứ hạng của mình có thể cao một chút đâu. Bốn người khác giờ phút này cũng là nhẹ nhàng tựa ra, xếp hạng càng cao, phần thưởng này cũng liền càng tốt, tất cả mọi người hy vọng thứ hạng của mình càng cao càng tốt. Cũng may, Phục Hy thất vọng chỉ tồn tại chỉ chốc lát liền biến mất. Chính hắn trình độ tự mình biết, có thể đi vào 5 vị trí đầu, đã là kinh hỉ ngoại ý muốn nhìn ra, "Phục Hy, ngươi rất cố gắng, này nhân hoàn quan, liền tặng cho ngươi, thứ này có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận, gia trì mọi phương tiến địa, mưa thuận gió hòa, thậm chí còn có thể gia trì tại các ngươi nhân tộc trên hân." Tô Thần lời nói, để Phục Hy tinh thần lập tức chấn động. Hiện tại đối với tăng cường thực lực mình bảo bối, Phục Hy cũng không làm sao để ý, nhưng là loại này có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận, gia tăng nhân tộc thực lực bà gói, càng thụ Phục Hy yêu thích. Hiện tại Phục Hy trong lòng nghĩ tất cả đều là như thế nào ra gia tăng nhân tộc thực lực, đa tạ chủ nhóm. Phục Hy một mặt kích động từ Tô thần trong tay nhận lấy nhân hoàn quan. Một mặt này, để cách đó không xa mặt khác mấy đại tộc người là ước ao gen tị a đây đều là nhân tộc lấy được thứ mấy kiện gia tăng thực lực tổng hợp mà bối, vì cái gì chúng ta liền không có có thể có loại chỗ tốt này đâu. Nhưng là bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Người ta Phục Hy dựa vào là đều là thực sự bản sự, thu được chủ nhóm ban thưởng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn không góp sức đi. Ai? Tên thứ tư, hậu thổ. Tu thần rất nhanh liền tuyên bố tên thứ tư là ai lần này hậu thổ biểu hiện không thể, không có tiếp tục cá cướp mới. Tô thần trêu chọc nói lần trước nói xong, khấu trừ ban thưởng lần này cùng một chỗ cho ngươi. Bảy dọt bản cổ tinh huyết, cùng bản cổ thần tủy một phần. Bản cổ thần tủy, mặc dù mang theo bản cổ tên, nhưng là cũng không phải là thật bản cổ có tủy, hay là tại trong hốn độn một loại ẩn chứa cực mạnh khí huyết chi lực thần vật. sớm nhất bị bản cổ phát hiện, cho nên được mệnh danh là bản cổ thần tủy. Nếu không, mỗi lần cho Vu tộc phát thưởng lệ muốn rút bản cổ máu đã rất quá đáng, cũng không thể ngay cả cốt tủy đều không buông tha đi. Món này cổ thần tùy đối với vu tộc tới nói tác dụng rất lớn. Nếu là phục dụng đại lượng lời nói, những này tổ vu nói không chừng có thể phản tổ đạt tới bản cổ hết mạch cấp độ ta liền biết chủ nhóm thúc thúc nói lời giữ lời. Hậu thổ cười hì hì nói đối với phải chăng có thể đi vào ba vị trí đầu, nàng cũng không thèm để ý chỉ cần Tô thần đem lần trước thường tiếp tế nàng liên tốt, nếu không, cái này đế giang bọn người mỗi ngày tại bên thai nàng nhắc tới. Cái này ai ăn hết được người thứ ba? Hồng Quân. Tô thần rất nhanh liền tuyên bố người thứ ba, Hồng Vân. Hồng Vân cũng là trợ dài nói nguyên bản còn muốn một cái đệ nhất, không nghĩ tới thế mà chỉ là cái thứ ba. Dương My Đại Tiên cũng là cười nói ngươi cái này từ tiêu cùng ba người, hai cái đều lên tay chân bảng, còn chưa đủ ngươi kiêu nạo, còn muốn thứ nhất. Lúc này, con ngô lão tổ cũng nói theo ngươi nếu là thứ nhất, cái kia những người khác còn không phải xấu hổ chết. Ngươi lại muốn xen vào để ý thiên đạo, lại muốn sen vào để ý bầy, kết quả còn có thể thứ nhất. Đây không phải lộ ra chúng ta rất không dùng A. Con ngô lão tổ lời nói, khiến người khác đều là khỏe miệng giật một cái. Lời này của ngươi, còn không bằng không nói đâu. Coi như người ta hồng quân không phải thứ nhất, đó cũng là thứ ba A theo ngươi nói như vậy. Chúng ta ngay cả bị sự tình khắc liên lụy hơn phân nửa tinh lực hồng quân cũng không sánh bằng, đây cũng quá mất mặt đi. Trong lúc nhất thời, cô Ngô lão tổ không biết lên bao nhiêu người sổ đen. Gia hòa này, không biết nói chuyện, đừng nói là nói ba. Người thứ ba là Hồng Quân, như vậy người thứ hai chính là Thông Thiên hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn Thần sắc có chút kích động Đông Hoàng Thái Nhất lần này cần là một lần nữa thứ nhất, đó chính là Tam Liên Quan đây chính là Vô Thượng Vinh Quá a. Thứ nhất, nhất định phải thứ nhất. Đế Tuấn giờ phút này đã là kích động mà phần, bàn tay đều đã ra máu. Vô Tiêu Đa bạo giờ phút này cũng là kích động không thôi. Chẳng lẽ sư Tôn muốn đệ nhất sao ba? Nếu là sư Tôn có thể thứ nhất, vậy coi như là đánh bại Đông Hoàng Thái nhất Lũng Đoạn Thần Thoạ nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt ghen tị thần sắc càng tăng lên. Thứ nhất, nếu là Thông Thiên là đệ nhất, cái kia những người khác chẳng phải là càng thấy Thông Thiên so với ta mạnh hơn. Kỳ thật điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ lầm. Coi như Thông Thiên lấy không được thứ nhất, mọi người cũng đều cảm thấy Thông Thiên mạnh hơn hắn. Người thứ hai, Đông Hoàng Thái nhất. Đáng tiếc, Thái nhất không thể hoàn thành Tam Liên Quan. Tô Thần mang theo vài phần đáng tiếc đạo hy vọng ngươi lần sau có thể không ngừng cố gắng. Nhất thời chi tất thôi. Phải nhất tự nhiên lần sau tiếp tục cố gắng. Đông Hoàng Thái nhất sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại thần sắc tự nhiên đạo. Một bên Đế Tuấn cũng là trở nên thất thần. Như thế sẽ, làm sao mới thứ hai? 3, đế tốt, quan vương vinh dự a. Cứ như vậy các yêu tộc đã đi xa a. Giờ khắc này, Đế Tuấn vẫn so Đông Hoàng Thái nhất muốn tới thất hồn lạc phách nhiều cái này thiên giới đích nhật nguyệt có thể chiếu rọi vô tận thế giới, ẩn chứa vô tận năng lượng, là vô tận thế giới ý chí tập trung chỗ. Bầu trời nhật nguyệt chiếu rọi vô tận, chính là đại thiên thế giới bên trong chí tôn, chứa vô tận năng. Vật này đối với người yêu tộc tiên tới nói, có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đem chọn tòa thiên đỉnh xuyên qua dung hợp làm một kiện chí bảo. Nói Tô Thần trong tay một đôi nhật nguyệt đã rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Dù là lực lượng này đã bị Tô Thần phong lớn áp chế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó kinh người đi năng cùng cùng thiên đình tương hợp chỗ. Nếu là đem vật này dung nhập ở trong thiên đình, như vậy không hề nghi ngờ, thiên đình đem hợp thành một cái chỉnh thể, trở thành một kiện độc nhất vô nhị vô thượng chí bảo. Thái nhất, viết nhiều chủ nhóm lại ân. Đông Hoàng Thái Nhất bãi tà đạo. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào thông thiên nơi đó nói. Sau mấy tên ban thưởng đều như vậy để cho người ta rung động. Tên thứ nhất này đến cùng sẽ thu hoạch được như thế nào ban thưởng đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong đợi đứng lên. Chương 236, Hồng Hoa người sói giết, Hồng Quân dẫn đầu bị loại. Chương 236, Hồng Hoa người sói giết, Hồng Quân dẫn đầu bị loại. Liên Liên thông trời chính mình giờ phút này cũng có chút kích động. Thứ nhất ta, không nghĩ tới chính mình thế mà thật đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, thu được lần này tay chân bảng thứ nhất. Kích động tâm, tay run rẩy. Liên hỏi còn có ai? ba, đột phá Đông Hoàng Thái Nhất lúng đoạn. Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng là sắc mặt một mảnh tái nhợt đợi Công ý tới thông thiên giá hỏa này thế mà thật đại nhất. Vật này tên là Hỗn Độn Kiếm Hồn, ẩn chứa kiếm đạo chân lý, hy vọng đối với người tại kiếm đạo bên trong cảm ngộ có chỗ trợ giúp. Một cái hình người kiếm hồn xuất hiện, vô số hốn độn chi khí rủ xuống, ẩn chứa vô thượng uy năng. Trung thiên kiếm ý, chẳng qua là nhìn thoáng qua, cũng làm người ta cảm giác cơ thể một nước. thánh nhân thân thể đều có chút gánh không được. Thông thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được Hỗn Độn Kiếm Hồn bên trong ẩn chứa cường đại kiếm đạo, vui vô cùng đạo thông thiên cảm ơn chủ nhóm giúp đỡ ba. Nhận lấy Hỗn Độn Kiếm Hồn, mặc dù còn không có hóa, nhưng là lực lượng đáng sợ này ra thân liền đã để thông thiên khí thế phóng đại. Liền xem như đông hoàng thái nhất như vậy đã hợp đạo tồn tại, cũng sông thông thiên trên thân cảm thấy một cô mãnh liệt uy hiếp cảm giác tốt, ban thưởng đã phát xong, lần tiếp theo tay chân bảng đổi mới, ta thế nhưng là sẽ xuất ra tốt hơn bảo bối đến, ngươi cũng không nên bỏ qua. Tô thần gia vẻ thần bí nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động. Tốt hơn bảo bối. Chủ nhóm tiền bối thật sự chính là tài đại khí thô a. Bản tọa gần nhất xây dựng một gian phòng giải trí, như vậy mọi người tới cũng có thể tìm một chút niềm vui, không phải vậy mỗi lần đều là vui chơi giải trí cái kia nhiều nhảm nhãn. Nói, tô thần liền mang theo mọi người cùng nhau đi vào phòng giải trí. Cái này vừa vào cửa, liền thấy một cái bàn mặt trược. Phía trên 103 có tô thần thiết trí tốt cấm chế, đụng vào đằng sau, liền có thể biết được cách chơi. Tiếp dẫn nhìn xem trước mặt hốn độn trí bảo bàn mặt trược, nhìn không được nuốt một ngũm nước bọn. Không sai, cái này bàn mặt trược, lại là một cái hốn độn trí bảo. Đây chính là tô thần nói, việc vui ba. Cầm hốn độn trí bảo làm đồ chơi, cái này, đây cũng quá điên cùng đi. Chủ nhóm tiền bối, thật không hổ là tiền bối A Loại hành vi này, liền giống với quân cầm tạo hóa ngọc đến xào mở dạng căn bản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Khó trách cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo chỉ xứng khi chén rượu bầu rượu. Không có cách nào, Hỗn Độn Chí Bảo đều là đồ chơi, cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo đương nhiên phải hướng phía sau đợi nhà. Một đợt này thao tác, ở đây tay chân bảy thành viên đều là sợ chơn váng. Hơn quân những này lão thành viên nguyên lai like tưởng rằng chính mình năng lực tiếp nhận đã rất mạnh mẽ, hiện tại phát hiện chính mình hay là một cái dế nhủi, căn bản cũng không có thể hiểu được đại lao sinh hoạt đồng thời, tại bàn mặt trước bên cạnh, còn thả hai bộ bài poker. Không hề nghi ngờ, bài poker này cũng là Hỗn Độn Chí Bảo, mặt bài phía trên Hỗn Độn chi khí táng rựt. Đặc tu đạo vận vãng phất ẩn chứa đại đạo lý lẽ điều này không khỏi làm tất cả mọi người ở đây khỏe miệng giật một cái. Hỗn độn chí bảo lúc nào không đáng giá trên quy tắc đều có, chính các ngươi cảm giác một chút liên tốt, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, không cần câu thúc. Tô Thần giới thiệu nói, trừ cái đó ra, còn có một số đánh cờ, cái gì cờ tướng, cờ bay, đấu thú kỳ, phi hành cờ. Không hề nghi ngờ, đều là hỗn độn chí bảo cấp bậc. Lúc này, Tô Thần nhìn xem một bên mấy vị hợp đạo cấp tồn tại cùng thánh nhân đạo các ngươi đều đợi ở bên cạnh ta làm gì? Chẳng lẽ là biết ta muốn chơi đùa người Tô Thần nửa đùa nửa thật đạo Hắn tự nhiên biết bọn gia hỏa này tại sao phải lưu tại bên cạnh mình, cố ý nói như thế. Người sói giết. Trong mắt mọi người đều là lộ ra kỳ quái thần sắc, không biết Tô Thần trong miệng người sói giết cụ thể ra sao. Bất quá, nghe cái tên này, liền một bộ sát khí rất nặng bộ dáng. Chẳng lẽ là muốn bọn hắn giữa lẫn nhau chiến đấu a? Không thể nào. Chẳng lẽ muốn cùng chủ nhóm giao thủ? Trong lúc nhất thời, mấy cái này thanh nhân, hâm đạo, cũng nhịn không được sợ run cả người. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thôi lùa mọi người một cái đằng sau, Tô Thần cắp cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu người giết quy tắc. Người sói giết tổng cộng chia làm hai phe cánh, người sói trận doanh cùng thôn dân trận doanh. Thân phận của tất cả mọi người không biết, người sói cần che giấu mình thân phận, mà thôn dân thì cần muốn tìm ra dấu ở trong đám người người sói. Người sói có được ban đêm lựa chọn giết chết một người quân lợi. Thôn dân bên trong có thần bài, theo thứ tự là Dụ Ngôn ra, Phù thủy, Thợ săn. Dụ Ngôn ra có thể xem xét một người thân phận, Phù thủy có được hai bình thuốc, cứu người và giết người. Thợ săn tại trước khi chết thời điểm có thể mang đi một người. Mấy vị thánh nhân đều là cái hiểu cái không, Tô Thần thấy thế, rức liền do chính mình đến xung làm qua tỏa, mang theo mọi người cùng nhọ chơi. Thông thiên Thái thượng Lao tử, Tổ Long, Hầu thổ, Nữ hoa, tiếp dẫn lại thêm Hoàng Quân, La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất, tổng cộng là 9 nhân cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề ngược lại là cũng nghĩ cùng nhau chơi lửa, nhưng là làm sao thực lực của bọn hắn hạng chót không sánh bằng kệ trên bên trong bất kỳ một người nào, chỉ có thể ở bên cạnh thấy. Cũng may còn có Đế Tuấn, Nguyên Vượng, bắt đầu kỳ lân mấy vị này thánh nhân cũng ác, không thể lên trận, cái này khiến tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Ba sói, Tam thần, ba dân, Tô thần trong mắt, chín chương thẻ bài, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này chín cái thẻ bài phía trên Hỗn độn khí tức chẳng ngập, bao hàm một loại đặc tú lạ vận. Cho dù là thánh nhân tân nghiệm, cũng vô pháp xem thấu thẻ bài này. Không cần nói, đây nhất định là chủ nhóm thủ đoạn. Tô Thần đem tất cả thẻ bài xáo trộn, mặt sau hướng lên trên, mấy người tiện tay một chút, đối ứng thẻ bài liền rơi vào riêng phần mình trong tay cũng đẹp thân phận của mình rồi à. Tô Thần cười híp mắt nói ra, vây xem chư thánh không biết vì cái gì cảm giác chủ nhóm trong tươi cười ẩn chứa đặc tú nào đó ác thú vị, để bọn hắn toàn thân phát lạnh như vậy trời tối, xin mời nhắm mắt. Theo Tô Thần tiếng nói vang lên, tất cả mọi người ở đây, lập tức mắt tối sầm lại, đối với ngoại giới cảm giác, bao quát thần thức ở bên trong Tại lúc này hoàn toàn bị tứ đoạn. Chơi người sói giết thôi, tự nhiên là muốn tiêu chuẩn một chút tốt, nói nhắm mắt, đó chính là nhắm mắt người sói, xin mời mở mắt. Tô Thần vỗ tay phát ra tiếng, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng Thái Thượng lao tử, khôi phục đối ngoại cảm giác xin mời lựa chọn đêm nay muốn giết người. Tô Thần thanh âm thấu tại ba người vang lên bên thai yên tâm, cảm giác của bọn hắn đã bị ta che đậy, nghe không được các ngươi nói chuyện. Tô Thần mở miệng nói đồng thời, trò chơi bên ngoài người, cũng vô pháp đối với trong trò chơi người tiến hành bất kỳ bạo yêu sư hình. Chúng ta lựa chọn giết ai? Thông Thiên hỏi thăm Thái Thượng lão tử đạo. Thái Thượng lão tử nhìn thoáng qua những người còn lại, Hồng Quân là lão sư, nghe qua. Hậu tổ cùng mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, đông hoàng thái nhất là người của yêu tộc, cho nữ hoa một chút mặt nguy đi. Còn lại chính là La Hầu, Tổ Long, còn có tiếp dẫn. Loại thời điểm này khẳng định là tuyển tiếp dẫn a. Nữ hoa tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cũng cùng theo một lúc tuyển tiếp dẫn. Theo Kiệt tìm kiếm, mỗi ngày còn không nghèo, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Một cái hư hào bóng sói ở trong bầu trời nướng tụ, một cái người sói đánh chết tiêu ký xuất hiện ở tiếp dẫn đỉnh đầu người sói xin mời nhắm mắt, giữ luôn ra xin mời mở mắt. Thái thượng ba người đối ngoại cảm giác lại một lần nữa bị tước đoạt. Tiếp dẫn trên đầu một cái con mắt thật to đồ án sáng lên, khôi phục đối ngoại cảm giác xin mời lựa chọn ngươi muốn xem xét người thân phận. Tiếp dẫn do dự một chút đằng sau lựa chọn thông thiên. Thông thiên đỉnh đầu hiện lên một cái người sói tiêu ký, tiếp dẫn lập tức ngầm hiểu dự luôn ra xin mời nhắm mắt, phù thủy xin mời mở mắt. Tiếp dẫn cảm giác bị che đậy, La Hầu khôi phục cảm giác đêm qua có người chết, ngươi muốn cứu mẹ nhà hắn. Không cứu. La Hầu không chút do dự liền cự tuyệt xin hỏi ngươi muốn giết người a? La Hầu suy nghĩ một chút, cười qué dị một tiếng, chỉ chỉ hổ quân phủ thủy xin mời nhắm mắt. Theo Tô thần tiếng nói rơi xuống, La Hầu đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác trời đã sáng. Theo Tô thần mở miệng tất cả mọi người bị che đậy cảm giác đều tại đây khắc khôi phục nhưng là giờ phút này trên trận chỉ còn lại có 7 cá nhân buổi chiều đầu tiên hai hào cùng ba hào người chơi tử vong hai hào là Qu quân ba hào thì là tiếp dẫn lúc này hai người bọn họ đã xuất hiện ở phía ngoài nhất quan chiến trong vòng không cách nào đối nội tạo thành bất kỳ ảnh hưởng không quân lúc này là một mặt của bức ta mới bắt đầu chơi ta làm sao lại đi ra ta liền nhắm mắt cái gì đều không có làm liền kết thúc 3 tiếp dẫn càng là phiên muộn ta mới điều tra ra thông tin là sói A làm sao một chút cơ hội phát huy đều không có Đáng chết, là ai cái thứ nhất đi lên liền giết ta ạ? Còn có, phụ thủy là ai? Vì sao không thiếu ta ba? Lúc này tiếp dẫn có chút tức hỗn hện. Chương 237, người sói thắng lợi, nữ nhân đều là trời sinh sẽ gạt người. Chương 237, người sói thắng lợi, nữ nhân đều là trời sinh sẽ gạt người xin mời số một người chơi bắt đầu phát biểu. Số một người chơi chính là Thái thượng Lao tử. Thái thượng Lao tử trầm giọng nói, đầu tiên, ta là một cái bình dân, đêm qua chết là hai hảo cùng ba hảo, hai hảo cùng ta quan hệ tốt nhất, hiển nhiên không thể nào là ta làm. Về phần ba hảo, ta cảm thấy, ở đây mỗi người cũng có thể ta phát biểu kết thúc thật không hổ là thái thượng lao tử rất nhanh liền minh bạch trò chơi này tinh túy thân là một hào người sói một ngựa đi đầu liền đi ra mang tiếp tấu xin mời số 4 người chơi bắt đầu phát biểu số 4 người chơi là hậu thổ hậu thổ nghĩ nghĩ nói ra ta bên này là thợ săn tuyệt đối không thể nào là người sói ai ném ta ta một hồi chết liền mang đi ai Tốt ta thợ săn loại này tấm sắt phận thật đúng là thích hợp hậu thổ dạng này một cái không có tâm cơ gì người xin mời ngũ hào người chơi phát biểu ngũ hào người chơi là thông viên chỉ gặp thông tin lạnh nhặt nói đầu tiên ta cũng là một cái thân bình dân Đêm qua xảy ra chuyện gì, ta cái gì cũng không biết. Ta phát biểu kết thúc. Xin mời số 6 người chơi phát biểu. Nữ Hoa mắt nhìn chàng diện bên trên thế cục, chậm rãi nói ra, buổi chiều đầu tiên chết mất hai cái, một cái là bị người sói giết, một cái khác thì là bị phù thủy hạ độc chết, ta rất hiếu kỳ phù thủy là ai, ngươi vì cái gì độc chết hắn? Mặc Khác, ta là dự ngôn ra, đêm qua kiểm tra thực hư đông hoàng thái nhất, người tốt một cái. Một đợt này nữ hoa trực tiếp cường thế nhảy cái giả dự ngôn ra đã đến số 6 vị, dự ngôn ra còn không có đi ra, không hề nghi ngờ trong những người còn lại mặt dự ngôn gia khả năng cực nhỏ. Hoàn toàn có thể nhảy một đợt ngoại giới hồng quân nhìn chính là thằng lớp đầu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nữ oa ngươi ra hỏa này thế mà dạ nhạy dự luôn ra. Người sói, ngươi tuyệt đối là cái người sói. Nói không chừng vừa mới đào tạc chính là ngươi. Xin mời số 7 người chơi phát biểu. Số 7 vị trí là đông hoàng thái nhất ta là một tấm bình dân thẻ nhà, ta cái gì cũng không biết. Ta đi theo dự luôn ra nữ oa đi liền tốt. Đông hoàng thái nhất bình tĩnh nói. Chính mình là thẻ người tốt, dự luôn ra kiểm tra thực hư không có tâm bệnh. Sau đó nữ oa đi lên trước kiểm tra thực hư chính mình, cái này trên loa dịp cũng nói thông xin mời số 8 người chơi phát biểu. Tổ Long Suy Tư nói ta bên này cũng là một cái bình dân thể, thanh này nhiều như vậy bình dân muốn. Xin mời số 9 người chơi phát biểu ta là phù thủy. La Hầu trực tiếp làm nói ra, ta hạ độc chết ba hảo, nguyên nhân rất đơn giản, ta nhìn hắn khó chịu rất lâu. Thật a, lý do này vô địch. Mọi người cũng đều không nghĩ tới, La Hầu vậy mà lại nói ra dạng này một nguyên nhân đến, trong lòng đối với La Hầu cô gái này vu thân phận không khỏi tin hơn phấn nữa. Bởi vì, La Hầu thật sẽ làm được chuyện này hiện tại, xin bỏ phiếu. Tô Thần nhìn xem cục diện hôn loạn này lộ ra mấy phần ý cười. Cái này vừa lên đến dự ngôn ra liền trực tiếp bị loại, vẫn tương đối hiếm thấy. Phù thủy đã mất đi độc dược thiếu đi mấy phần lực uy hiếp chỉ có thể tự vệ. Này làm sao nhìn đều là người sói ưu thế lớn cục diện nhà. Người sói trực tiếp hắc hiếu, đồng đội sẽ giúp bọn bịu sông một lần phiếu, chỉ cần kéo đến một phiếu, cái kia cơ bản cũng là bất bại chi điểm. Hai tấm thần tạp, cũng đều là nhắm mắt người chơi, chậc chậc chậc. Thái thượng lao tử một đao này, có thể trả giá chính là thật chuẩn nếu cũng không biết người sói là ai, mọi người liền vứt bỏ phiếu tốt. Thái thượng lao tử đề nghị để dự ngôn ra vòng tiếp theo lại tra một người thân phận, dù sao phù thủy còn có thuốc, giữ ngôn ra khẳng định không chết được. Thái thượng bạn nói rất có lý. Hậu thủ gật đầu nói. Nữ hoa cùng thông thiên cũng là phụ họa nói không sai, liền theo thái thượng đạo bạn nói đến tốt. Liên tục hai cái thần đều duy trì, mọi người tự nhiên cũng là không có ý kiến gì, lựa chọn nhất trí bỏ quyền. Tô thần kém chút cười ra tiếng, khá lắm, cái này trực tiếp liền bị người sói người chơi cho mang theo đi a tất cả người chơi bỏ quyền. Thiên hát xin mời nhắm mắt. Theo Tô thần mở miệng, còn lại 7 người nhao nhao lâm vào trong bóng tối người sói xin mời mở mắt. Thái thượng lao tử ba người mở mắt đằng sau, không chút do dự lựa chọn đào nữ hoa, đánh cược chính là La Hầu sẽ cứu người. Người xin mời nhắm mắt bốn. Dụ ngôn gia xin mời mở mắt. Tự nhiên là không có dụ ngôn gia Nhưng là cái này mặt ngoài làm việc vẫn phải làm dự ngôn ra xin mời nhắm mắt phù thủy xin mời mở mắt buổi tối hôm nay không chết người muốn cứu A. Tô thần chỉ chỉ nữ A, giao hiệu nói thật sao đau dự ngôn ra la hầu tự nhiên là lựa chọn cứu được phù thủy xin mời nhắm mắt trời đã sáng buổi tối hôm nay là cái đêm giáng sinh không sai đám người sở liệu là cái đêm giáng sinh từ số một người chơi bắt đầu phát biểu Thái thượng lao tử ho khan hai tiếng đạo ta vẫn như cũng là nhắm mắt người trời, ta cùng giữ ngôn ra đi thôi Hôm nay là đêm giáng sinh nói rõ phù thủy dùng thuốc ta muốn nghe một chút phát biểu hầu thổ một dạng Tóm lại là ta thợ săn, không ai sẽ chất vấn đi. Qua, cô gái này đoa vị trí cũng quá lung tung đi, tại cuối cùng ta cũng chỉ có thể nghe lên tiếng. Thông thiên có chút bất đắc dĩ nói lên qua, ta kiểm tra thực hư số 8 tổ long, hắn là người sói. Loại thời điểm này, nữ hoa không chút do dự cho một cái cha giết. Mục tiêu rõ ràng là từ đứng sau vị tổ long trà giết ta. Vậy liền trực tiếp phiếu tổ long ra ngoài nha. Đông hoàng thái nhất không chút do dự nói ta là người của ta. Nữ hoa tiên đoán này nhà có vấn đề. Nàng không phải thật sự giữ môn gia. Tổ long giải thích, lộ ra đặc biệt tái nhật vô lực. Lúc này, La Hầu thì là bổ sung cuối cùng một dao ta tối hôm qua cứu được nữ hoa, giữ luôn ra này, ta đứng giữ luôn ra bên này. Không hề nghi ngờ, Thổ long toàn phiếu bị loại. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, lưu lại một câu. Ta là người tốt, ảm đạm rút lui. Cũng không phải là nói những này sống lâu như vậy tồn tại, trí tuệ không đủ, mà lại bọn hắn những này luôn luôn dựa vào năm đấm giải quyết vấn đề ra hỏa, không nghĩ tới hắn khiêu dự luôn ra loại này cách chơi. Dự bị quần 89 dị tứ tự lục 0.0 cầu hoa tươi trò chơi kết thúc, người sói thắng lợi. Lúc này Tô Thần thanh lên. Chín vị người chơi, rút lui ba người. Còn lại 6 cái. Phu thủy độc dược đã dùng, trang diện bên trên còn thừa lại 3 sói, 3 người. Người sói báo đoàn đằng sau, bỏ phiếu đã là 3 cặp 3, người sói căn bản liền sẽ không bị phát ra đi. Chỉ cần ban đêm từ từ giết người là được rồi, người sói chắc thắng, trò chơi tự nhiên cũng liền không cần thiết tiến hành tiếp. Cũng may người ở chỗ này đều không ngu ngốc, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt ở đây 6 cái, trò chơi kết thúc, đây chẳng phải là còn lại 3 con sói. Khá lắm, cô gái này oa thật sự chính là cái người sói dự ngôn ra, tổ long là bình dân. Mấy người thân phận bại cũng tại lúc này mở ra. Thái thượng lão nữ hoa, thông thiên bà sói, Hậu thủ thợ săn, tiếp dẫn giữ ngôn ra, là La Hầu Nữ Vu. Còn lại ba cái thì là thật sự bình dân thẻ ma tổ tiền bối, người thao tác này, thật sự là nhìn không hiểu a. Tiếp dẫn mang theo ưu oán nhìn xem La Hầu nói ra, không còn kém chỉ vào chuẩn đề cái mũi nói, ngươi chơi cũng quá thái, chất mật thao tác, hại người hại mình đang yên đang lành không cứu người làm gì? Giữ lại thuốc có làm được cái gì? Giảng thật đổi lại người khác hắn đã sớm ở phun ra. La hậu cũng là lung túng sợ lên cái mũi của mình ta cũng không biết người là giữ ngôn ra không phải. Vệ phân vì sao không thiếu ngươi? Trong lòng ngươi không có điểm bê số a ngươi sợ là không biết mình vì sao chán ghét như vậy người đi. Buổi chiều đầu tiên các ngươi lão ta. Hồng Quân nhìn xem Thái thượng lao tử, Thông Thiên, nữ oa ba người đạo không có. Không phải chúng ta. Chúng ta đạo tiếp dẫn. Thái thượng lao tử ba người không chút do dự nói, nếu không phải ba vị này đạo, như vậy không hề nghi ngờ, chính là La Hầu. Tự hồ là cảm giác được Hồng Quân ánh mắt, La Hầu một mặt lạnh nhạt nói không sai, chính là ta độc. Thì sao? Muốn hạ độc chết ngươi rất lâu, trong hiện thực không có cơ hội, trong trò chơi để cho ta thoải mái một chút cũng có thể đi. La Hầu lời nói này có thể nói là lẽ thằng khí hùng chúng ta lý do này cũng là không có người nào liền xem như Hồng quân lập tức cũng không tìm được phản bác lý do một bên tổ Long là một mặt buồn bực nói các ngươi xem đi ta để cho các ngươi cả đám đều không tin ta rõ ràng ta nói mới là thật hậu thổ trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ dù sao nàng cũng là còn không do dự đầu tổ lòng một phiếu la hậu sáng sáng cười nói ta cũng không khôngghi tới cô gái này và thế mà còn có loại thao tác này nữ nhân loại sinh vật này thật sự là quá sẽ là ngườiân ít ba la hậu tiếng nói này vừa rất liền nghe đến ba tiếng ân Một cố dự cảm bất thường lập tức liền rơi vào La Hầu trên thân. Ba người này chính là hậu tổ, Nữ hoa cùng Phẩm thư. Hậu thổ cùng Nữ oa, Địa đạo cùng Nhân đạo chi chủ, trên cơ bản đều là hợp đạo cấp tồn tại. Về phần vọng thư, mặc dù thực lực của nàng chỉ có thánh nhân, nhưng là không chịu nổi người ta người sau lưng như bức ca đao. Chương 238, Tô thần hạ trạng, thủ đao nguyệt thần vọng thư. Chương 238, Tô thần hạ trạng, thủ đao nguyệt thần vọng thư lại đến một thanh, lại đến một thanh. Hồng quân cái thứ nhất tiêu la. Chật tốt một ván cho chơi, chính mình cái gì đều không có làm đâu, trước hết bị loại. Trước bị loại còn chưa tính. Còn muốn ở một bên nhìn mấy cái kia ngu chuẩn bị người sói lựa gạt, đây quả thực không thể nhịn a. Để cho ta tới dẫn bọn hắn đi hướng thắng lợi. Không thể không nói, người sói giết loại này bản thể loại trò chơi, tại cơ bản không có gì công trình giải trí trong hùng hoang, vẫn rất có thị trường. Muốn chơi cũng không phải số ít. Bất quá, cũng không thể mỗi lần đều để Tô Thần đến xung làm qua tỏa, vừa mới chẳng qua là dẫn bọn hắn một vào thôi. Ra nhìn người khác chơi, nơi nào có chính mình chơi có ý tứ. Tô Thần vung tay lên, một đạo bóng người màu vàng xuất hiện xung làm người sát phát quang. Khi bóng người màu vàng nóng thời điểm xuất hiện, trung quanh mấy vị thánh nhân trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy nhãn lực của bọn hắn không khó coi ra, cái này bóng người màu vàng là siêu việt thánh nhân tồn tại. Cho dù là Hưng Quân, cũng cảm giác được bóng người màu vàng nóng này thể nội ẩn chứa lực lượng tương đại, căn bản liền không thua kém gì chính mình. Nếu là muốn chơi người sói giết, vậy dĩ nhiên phải có một cái có thể che đậy chứ thánh cảm giác tồn một hai số không tại mới được. Không phải vậy có người chơi tức giận, gian lận làm sao bây giờ? Có thể hết lần này tới lần khác một tồn tại như vậy, lại là một cái phi sinh mệnh thể, ngược lại là càng giống một cái pháp tác tụ hợp thể điều này không khỏi làm mấy vị này thánh nhân kinh ngạc. Pháp tắc tụ hợp thể, lại có được ý chí độc lập. Không Phải nói càng giống là một đoạn cố định chương trình đầy quả thực là chuyên môn vì người sói giết mà sáng tạo. Nhìn thấy cái này, Thông Thiên nhìn Tô thần ánh mắt càng thêm kính sợ đứng lên. Bất quá là chơi một cái trò chơi, liền chuyên môn sáng tạo ra một cái có thể so với hợp đạo tồn tại a. Chủ nhóm quả thật chính là chủ nhóm a chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh nhân thực lực, tại chủ nhóm trước mặt, vậy căn bản chính là không đáng giá nhất tới, tiện tay có thể lấy sáng tạo. Chủ nhóm thực lực, xa so với chúng ta tưởng tượng, khủng bố hơn nhiều đồng thời xuất hiện, còn có hai đạo bóng người màu vàng, cũng có thể làm người giết quan tọa, khiến người khác cũng không trở thành chỉ nhìn vòng trước là ta khi quan tọa. Một vòng này, ta đến cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa đi. Chờ chút, lần này chủ nhóm muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Chú ý tới điểm này, Hồng Quân Thần Sắc cũng không khỏi khẩn trương lên. Cùng chủ nhóm cùng nhau chơi đùa trò chơi à, đây chính là cùng chủ nhóm tạo mối quan hệ cơ hội tốt ta. Ân, tuyệt đối không phải là vì thủ đạo chủ nhóm, tuyệt đối sẽ không. Ta Hồng Quân là loại người này. Bất quá nghĩ đến có thể cùng chủ nhóm mơi chung đùa giỡn, nữ hoa cùng hậu thủ có chút kích động. Vọng Thư cũng là đứng dậy đạo ta cũng muốn cùng một chỗ. Nàng vừa mới nhìn lâu, đã sớm lòng ngứa ngáy khó không có vấn đề. Tô Thần mở miệng nói, người sói giết loại trò chơi này. Chỗ tốt lớn nhất chính là nhân số có giãn, nhiều mấy cái, thiếu mấy cái cái tiết đều có thể chơi trò chơi bắt đầu, xin mời người chơi lựa chọn thân phận bài của mình. Mười cái thẻ bài màu vàng lơ lửng tại trước mặt mọi người chờ đợi mọi người tuyển chọn người sói, nhất định phải là người sói. Thông Thiên trong lòng yên lặng cầu khẩn. Rất nhanh, Thông Thiên liền thấy trong tay mình thẻ bài, thế mà thật là người sói. Điều này không khỏi làm Thông Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tô Thần nhìn thoáng qua trong tay thẻ bài, trên mặt cũng không có hiện lộ ra bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là người chơi giả dặn kinh nghiệm diễn xuất. Từ Thông Thiên vừa mới biểu lộ đến xem, gia hỏa này, không phải thần chính là sói a hận, thậm chí sói khả năng càng lớn đương nhiên, không bài trừ thông thiên giá hỏa này đang giả vờ. Tô thần đúng vậy về phần thông qua cảm giác của mình đi xem thông thiên thân vật bài, vậy cũng thật không có phẩm người chơi thân phận đã chọn chọn nó tất, trò chơi bắt đầu. Trời tối, xin mời nhắm mắt. 11 người trận, ba sói, ngũ dân, tam thần. Tam thần theo thứ tự là phù thủy, giữ môn gia, thợ săn. Nhưng là cái này bốn cái trong dân chúng, cũng không tất cả đều là bình dân, còn có một cái che giấu tung tích, con lai. Like. Con lai like có thể tại ban đêm chỉ định một người, coi là tới cùng trận danh. Nhưng là có ý tứ chính là Cái này con lai like, cũng không biết tự mình lựa chọn người là trận doanh gì, cần chính hắn phán đoán. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho trò chơi mang đến rất lớn độ khó. Bởi vì, nếu như con lai like lựa chọn người sói trận doanh, như vậy khi dự ngôn ra xem xét nó thân phận thời điểm, chính là người sói, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho người tốt trận doanh phán đoán người sói số lượng, mang đến rất lớn khó khăn người sói xin mời mở mắt. Rất nhanh, Thông Thiên liền thấy chính mình đồng đội, Tô Thần cùng Tổ Long, lại là chủ nhóm thúc thúc. Thông Thiên nhìn thấy Tô Thần thời điểm mang theo vài phần động, cùng tiếng hô Nếu là chủ nhóm thúc thúc không phải người sói liền tốt, buổi chiều đầu tiên khẳng định phải thù đào hắn. Thù đào chủ nhóm thúc thúc khoái cảm, ngâm lại cũng có chút kích động nhỏ đầu. Tô thần nhìn thấy thông thiên cái kia mang theo tiết nối ánh mắt, chỗ nào vẫn không rõ ra hỏa này trong lòng nghĩ cái gì. Khá lắm à? Ngươi lại muốn lấy thủ đào ta? Tiểu hòa tử, con đường của ngươi, đi hẹp chúng ta đêm nay đào ai? Tổ Long một mặt hưng phân nói tuyển nàng. Tô thần chỉ một chút cách đó không xa số bảy người chơi, vọng thư đạo vì cái gì A Thông thiên trùy giác Chủ nhóm thúc thúc cái này, hạ thủ thật là không thể mặt mũi ai cũng biết vọng thư cùng ngươi có chút cái gì, ngươi thế mà đi lên liền thủ đạo nàng thường nói, thợ săn trên giới tất có sói, trái lại đầy, cũng là đạo lý này. Số 7 vị trí tại hai chúng ta ở giữa, nàng là thần tạp tỷ lệ rất lớn. Tô thần sắc có giới sự tình phân tích nói, kỳ thật Tô thần chính mình đối với loại tuyết pháp này đều không tin, đơn thuần chính là muốn ra một chút. Người ta là báo thủ, hắn nơi này là tình sát còn có kiểu nói này. Thông thiên cùng tổ long trên khuôn mặt đều lộ ra mê mang. Trong quy tắc trò chơi mặt có đầu này a. Bất quá nếu chủ nhóm nói như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ đành tin. Thông tiên cùng Tổ Long trong lòng đều nhìn nhau thư yên lặng nói một tiếng xin lỗi không? Là chủ nhóm để cho chúng ta ra tay. Tổ Long, một hồi ngươi đi lên, trực tiếp nhảy giữ ngôn ra, tùy tiện tìm người phát kim thủy. Tô thần tại lựa chọn tốt đao ai đằng sau, đột nhiên phân phó nói à? Vì cái gì A Chính mình một con sói người, lại để cho chính mình đi nhảy giữ ngôn ra, cái này không tốt lắm đâu ngươi là số hai vị, 90% khả năng giữ ngôn ra hẳn là tại các ngươi phía sau, ngươi hạn khiêu giữ ngôn ra, phát kim thủy, bỏ phiếu. trước đây nhập làm chủ tình hôm giới co như phía sau dự ngôn giả tuân gia cha giết, mọi người cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn, lớn nhất khả năng chính là bình phiếu, đây đối với chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là mười phần có lợi. Ta tin tưởng kỹ xảo của ngươi. Minh Bạch. Nghe Tô Thần như thế vừa phân tích, Tổ Long lập tức liền hiểu. Lại thêm chủ nhóm một câu kia, ta tin tưởng ngươi, đó càng là để Tổ Long tràn đầy đấu chí. Ta nhất định không có khả năng cô phụ chủ nhóm kỳ vọng. Người sói xin mời nhắm mắt đoán. Chơi đã sáng. Đêm qua số 7 người chơi tử vong, xin mời số 1 người chơi bắt đầu phát biểu. Trên trận vị trí là, số 1 Hoàng Quân, số 2 Tổ Long. Số 3 tiếp dẫn, số 4 La Hầu, số 5 Đông Hoàng thái nhất, số 6 Thông Thiên, số 7 Vọng Thư, số 8 Tốt Thần, số 9 Nữ Hoa, số 10 Hầu Tổ, số 11 Thái Thượng Lao Tử. Vọng Thư sáng lên mộng bức xuất hiện ở bên ngoài sân. Ta làm sao đi lên liền chết ba? Là ai ba? Thế mà còn tù đạo ta. Số 1 người chơi Hồng Quân trực tiếp làm mở miệng ta là một cái bình dân, đêm qua cái gì cũng không biết, ta nghe một chút phía dưới phát biểu đi. Qua. Số 2 Tổ Long lúc này không kịp chờ đợi nói ra là ta dự môn ra, đêm qua kiểm tra thực hư. số 5 là người tốt. Nghe được Tổ Long nói như vậy, Từ đứng sau vị mấy người biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ đây hết thảy đều bị tô thần 2.2 để vào trong mắt số 3 người chơi tiếp dẫn mở miệng nói ta cũng là cái bình dân giữ nôn ra sớm như vậy liền nhảy A3 ta muốn nghe một chút phía sau phát biểu Hiển nhiên tiếp dẫn đối với cái này đi lên liền nhảy giữ ngôn ra cũng không phải là rất xác định số 4 la hầu cũng là cười nói cái này đi lên liền nhảy giữ ngôn ra sau đó trừ giữ ngôn ra đều là bình dân khá lắm hết thảy liền 5 cái bình dân lập tức liền đi ra 2. đương nhiên rồi ta cũng là bình nhân chủ nhóm nạn nhân ngươi sẽ không cũng là bình ra đi la Hầu nói ra chủ nhóm đại nhân thời điểm, còn đặc biệt tăng thêm một chút ngữ khí. Tô Thần trước tiên liền nghe đã hiểu nói hàm nghĩa trong đó. La Hầu bình thường đều là nhìn chính mình chủ nhóm tiền bối, chủ nhóm đại lão, chưa từng có hô qua đại nhân danh xưng như thế này. Lại thêm cái kia nhỏ xíu tăng thêm ngữ khí, không hề nghi ngờ, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn thân phận là có lai, mà lại lựa chọn chính mình. Thông qua phương thức như vậy đến lộ ra tin tức sao? La Hầu thật sự chính là thật thông minh. Chương 239, Tô Thần, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cao cấp chơi. Chương 239, Tô Thần để cho các người mở mang kiến thức một chút cao cấp cách chơi. Tại trước mắt bao người, La Hầu cứ như vậy thành công đem chính mình tin tức tiết lộ cho Tô Thần. Tránh khỏi nếu như Tô Thần là người sói, đi lên liền đem chính mình cho dao loại này, ô long tình huống đương nhiên nếu như buổi chiều đầu tiên liền bị đau vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngũ Hào Đông Hoàng thái mới mở miệng nói đúng dịp, ta cũng là cái bình dân, bốn cái dân hố đến ta đây coi như là đủ, tổng sẽ không phía sau còn có đi. Số 6 Thông Thiên cũng mở miệng nói, cái kia thật không có ý tứ, ta cũng là cái bình dân, cái này nhiều bình dân. Phía trước mấy cái kia đừng giả bộ ta Số tám tô thần cũng lên tiếng nói, không hề nghi ngờ, phía trước khẳng định là có người sói đang giả vờ bình dân, không tệ à, lúc này mới qua một thanh, cái này từng cái người sói liền sẽ chơi. Nghe được tô thần đặc nâng lên nhiều lần người sói, la hầu lập tức là ngầm hiểu. Hiểu rõ, nhà mình là người sói trận doanh. Mà tô thần đưa ra người sói đang giả vờ bình dân, đây cũng là tại cho tổ long đánh hiểm trợ. Lập tức nhiều như vậy bình dân, nhất định bên trong có người sói trang, dạng này ánh mắt mọi người đều là trước tập trung ở trang bình dân người sói trên thân. Theo bản năng xem nhẹ cái, dự ngôn gia này cũng có thể là là người sói đồng thời cũng vì từ đứng sau vị dự ngôn ra chôn xuống một cái phục bút. Ta vừa nói xong người sói không cần trang bình dân, ngươi liền nhảy dự ngôn ra, ngươi dự ngôn ra thân phận liền rất có vấn đề nha. Số 9 nữ hoa bất đắc dĩ nhìn mọi người một cái nói đều không nhảy thân phận. Ta không một, vậy liền ta tới đi, ta là thợ săn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Tô Thần cũng là rất bình tĩnh. Dù sao ai không có việc gì cho thợ săn đối với nhảy. Thợ săn là trong trò chơi này mà số lượng không nhiều cường phần một trong. Bởi vì hắn sau khi chết có thể chỉ định giết chết tùy một cái người chơi. Cho nên có thể thợ săn đối với nhảy căn bản chính là muốn chết cô bất động thân phận của đối phương không nói sẽ còn trăm phần trăm lần đóng đinh dù sao hai người các người đối với nhạy thợ săn vậy đơn giản á trực tiếp liền hai người các ngươi ở giữa ném chết một cái nếu như vô ý ném chết thật thợ săn cái kia không sao người sau khi chết trực tiếp mang đi đối phương một 11 một không lỗ nếu như ném chết giả thợ săn như vậy thì không có mang đi người thân phận trực tiếp sáng tỏ hoàn toàn chính là thâm vụ tiền mua bán a cho nên cơ bản tại Tuôn ra chính mình là thợ săn thân phận đằng sau lúc bình thường cơ bản sẽ không phải chết Bỏ phiếu sẽ không ném, người sói ban đêm cũng sẽ không đào, bởi vì bình thường thợ săn trước khi chết sẽ mang đi một người. Cái này 89 phần 10 sẽ là hoài nghi của mình đối tượng, ai cũng không biết có phải hay không là chính mình, được không bù mất. Rốt cục đến phiên số 10 hậu thổ. Chỉ gặp hậu thổ không kịp chờ đợi mở miệng nói, ta mới là giữ ngôn ra. Số 2 là cái tên giảm mạo, ta đem qua kiểm tra thực hư ngũ hảo, ngũ hảo là người tốt. Không nghĩ tới tiên đoán này, nhà buổi chiều đầu tiên kiểm tra thực hư, cùng số 2 thuận miệng nói một cái, giống nhau như lúc. Từ đứng sau vị phát biểu, đối với nhạy giữ ra, hay là giống nhau như lúc kiểm tra thực hư. Cái này ai mà tin a? Ta chính là cái nhắm mắt người chơi, bất quá số 10 lời nói, ta cảm thấy hay là có một chút độ có thể tin, dù sao nàng nếu là người sói hán khiêu dự ngôn ra, cũng sẽ không báo một cái giống nhau như lúc kiểm tra thực hư đi ra, quá làm cho người ta hoài nghi, nàng hoàn toàn có thể báo một cái khác đi ra. Thái thượng lao tử một đợt này phát biểu, lập tức làm hậu đất lôi trở lại không ít điểm đúng vậy à, nếu quả như thật là người sói, cái kia hoàn toàn không cần thiết ra tiến vào tự do phát biểu thời gian. A giống, có ý tứ, hai cái dự ngôn ra số 4 la hầu một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn bộ dáng nói ra xác định chính mình người sói thân phận đằng sau, La Hầu liền bắt đầu bày nước đục vạn nhất nàng chính là lợi dụng các ngươi loại này tư duy ngực chiều đâu. Cố ý làm như thế đâu. Số 2 Tổ Long thấy gió hướng có chút không đúng, cái khó lo cái không đạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, nhìn về phía hậu thổ trong ánh mắt đều mang mấy phần hoài nghi đúng vậy à, cái này cũng có khả năng a ván trước mọi người hẳn là đều nhớ đem. Tổ Long mở miệng nói mấy nữ nhân này đều quá sẽ là người. Khu khụ. Tô Thần Ho khan hai tiếng đạo không muốn vào người đi đường thân công kích. Tổ Long lúc này mới ý tứ được, chính mình vừa mới phát biểu có chút công kích cá nhân cảm nhận được hậu thổ, nữ hoa cái kia bất thiện ánh mắt, không khỏi toàn thân sợ run cả người ta đối với số 10 thân phận biểu thị hoài nghi bị hai cái dự ngôn ra phát kim thủy ngũ hào đông hoàng thái một, dẫn đầu đi ra, đối với hậu thổ thân phận biểu thị ra hoài nghi. Thân là yêu tộc hắn, đối với vu tộc tiên tiên có một loại không tín nhiệm. So sánh dưới, hắn tín nhiệm hơn ngay từ đầu tổ lòng. Lần này, mọi người trong đầu có thể nói là một đoàn hỗn náo. Hai người kia, giống như đều có một chút đạo lý an nếu hai cái dự ngôn ra, đồng thời cho ngũ hào người chơi phát kim thủy đúng không? Như vậy hiện tại ngũ hào người tốt này chân phận, đó là khẳng định, đúng không? Tu thần gặp nước ấy nhiều không sai biệt lắm, liền bắt đầu mang tiết tấu đám người nhao nhao nhẹ dần đầu, mặc kệ hai cái dự ngôn ra cái nào là thật, ngũ hào là người tốt thân phận, đó là khẳng định hiện tại hai cái dự ngôn ra thân phận đều không ngồi xuống, mặc dù trong lòng ta dù sao có khuynh hướng số 10, nhưng là cũng không thể xác định số 10 chính là cái thật dự ngôn ra. Nghe được Tô thần tương đối tin tưởng mình, Hậu thổ càng là lộ ra ánh mắt cảm kích. Loại thời điểm này, Tô thần tự nhiên muốn đem chính mình cùng lang đội bạn chia cắt ra đến để tránh bị một mẹ hút gọn. Loại thời điểm này đứng hậu thổ không thể nghi ngờ sẽ thu mạch được dự ngôn gian này tín nhiệm, nàng bản năng sẽ không lựa chọn trai chính mình. 4. Vì cái gì ngươi dù sao tin tưởng số 10? Lý do đâu? Hay là nói, hai người các người là cùng một bọn? Hồng quân ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tại số 10 hậu thổ rõ ràng càng có thể có thể là người sói tình huống, còn vô điều kiện đứng tại số 10 bên này. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, bọn họ có phải hay không cùng một bọn đương nhiên, cũng có thể là nói, cái này số 8, là con lai, like, lúc này mới như vậy xếp hàng. Cái kia số 11 thái thượng lao tử, rất có thể cũng có vấn đề. Bọn hắn có khả năng đều là cùng một bọn. Ta chẳng qua là cảm thấy số 11 thái thượng lao tử phân tích rất có đạo lý ta càng khuynh hướng một chút Đương nhiên, đề nghị của ta là, tiếp theo một, mặc kệ cái nào giữ luôn ra chết, phù thủy đều không cần cứu người. Bởi vì hai cái này chúng ta cũng không biết ai là thật, ai là giả, có khả năng người sói từ đào lừa lửa thuốc. Trái lại, nếu như chết là ngũ hào người chơi, như vậy ta đề nghị là cứu một chút, dù sao đây là trên mặt nổi người tốt thân phận. Đám người nghe Tô Thần phàn phen này, tinh khiết người qua đường công bằng phân tích đó là nhao nhao gật đầu, cảm thấy Tô Thần nói rất có lý. Nhìn thấy một bên thông tiên cùng Tổ Long đã kinh ngạc. Thân là người sói toàn trường mang tiếp tố, mang theo người tốt trận danh đi. Nhưng vấn đề là, nếu không phải ta biết hắn là của ta lang đội bạn, ta thật cảm thấy hắn là người tốt a, toàn bộ hành trình phân tích không có một chút ma bệnh a. Chủ nhỏ quả nhiên lợi hại. Công khai thảo luận kết thúc, bắt đầu bỏ phiếu câu. Quả nhiên, tại Tô Thần một phen hợp lý phân tích phía dưới, trừ bỏ hai cái thật giả dự ngôn ra lẫn nhau ném bên ngoài, tất cả mọi người người đều vứt bỏ phiếu 120 trời tối xin mời nhắm mắt. Người sói xin mời mở mắt. Xin mời lựa chọn người đêm nay muốn giết ai. Tô Thần cùng Thông Thiên tổ Long ba người lần nữa nhắm mắt chúng ta đêm nay ai? giết ai. số 10 hậu thủ thôi ba. Tổ Long một mặt hưng phấn nói. Dựa theo Tô Thần trước đó thuyết pháp, buổi tối hôm nay chỉ cần phù thủy không thiếu người. Như vậy thật dự nôn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ à. Lần này chúng ta trực tiếp có thể trực tiếp đem thật dự ngôn ra dết đi. Không nghĩ tới tô thần lại lắc đầu nói không, chúng ta đêm nay, đao số 9. Số 9. Thợ săn. Vì cái gì? Thông tiên có chút không rõ. Thợ săn có thể mang đi một người, đao hắn phong hiểm cũng quá lớn đi. Đầu tiên, phụ thủy không nhất định sẽ như vậy sẽ nghe ta, hắn đêm nay rất có thể sẽ cứu người. Tô thần giải thích nói nếu như chúng ta đao số 10 hậu thổ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ ngồi vững hắn dự ngôn ra thân phận trái ph Chúng ta đao hai hảo tổ lòng, bọn hắn cũng có thể phân tích là người sói từ đao. Cho nên mặc kệ đao ai, sự không chắc chắn đều quá lớn. Đến lúc đó nói càng nhiều, sai cũng càng nhiều. Cho nên một vòng này, chúng ta muốn đao một cái biến hóa tận khả năng nhỏ nhân vật. Số 9 Thợ săn liền rất thích hợp. Thợ săn là một cái sát thân vật, dưới tình huống bình thường, người sói cũng sẽ không đao hắn, không, có gì ý nghĩa. Bất quá, chúng ta bây giờ cũng không phải tình huống bình thường. Hiện tại thế cục một đoàn hỗn loạn, Thợ săn căn bản cũng không biết nên đánh ai, đánh chúng chúng ta bên này xác suất là đối với lờ Phu thị viếu ăn chính là Lã Ví, không thiếu. Chúng ta cũng có thể phế bỏ một chút người tốt trận doanh thần tạm, kém nhất kết quả bất quá là một đối một, chúng ta không lỗ. Chương 240, Tô Thần, ngả bài, ta là người sói. Chương 240, Tô Thần, ngả bài, ta là người sói. Thông Thiên cùng Tố Long nghe, lập tức cảm thấy chủ nhóm nói có lý. Hai người bọn hắn xem như phát hiện, cùng chủ nhóm so ra, chính mình hai người, tựa hồ quá non một chút đồng thời không hẹn mà cùng, Tổ Long cùng Thông Thiên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Vòng tiếp theo, nếu có thể, tuyệt đối thủ lao tiền bối, giữ luôn ra cái thứ nhất cha hắn. Quá sẽ gạt người ba. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy chủ nhóm. Mà khác, Tô Thần mở miệng nhắc nhở vòng tiếp theo phát biểu thời điểm, ngươi không cần báo số 10 hậu thổ cha giết, vì tiện tìm một cái những người khác. Tại sao vậy? Tổ Long không hiểu hỏi nàng đều cùng ta đối với nhảy, loại thời điểm này, ta khẳng định phải cha giết nam nha. Người sói xin mời nhắm mắt. Ngay tại Tô Thần dự định giải thích thời điểm, bóng người màu vàng lần nữa phát ra tiếng. Cái này đánh gãy Tô Thần tiếp tục giải thích ý nghĩ, chỉ tới kịp nói một câu, tóm lại, ngươi nghe ta, chuẩn không sai. Nói nhảm, người ta cùng ngươi đối với nhảy, ngươi xác định chính mình là dự ngôn gia vì cái gì sẽ còn đi thăm dò giết hắn đâu? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn lãng phí một cơ hội A Tô Thần trong lòng không khỏi may mắn, may chính mình đề lời miệng, nếu không, Tổ Long nếu là muốn đợt tiếp theo báo cái hậu thổ cha giết ra đến, cái này cũng tự bạo khác nhau ở chỗ nào. Chơi đã sáng. Đêm qua, số một người chơi, số 9 người chơi, số 11 người chơi, tử vong. Xin mời số một người chơi phát biểu người gì nôn. Hồng quân giờ phút này là một mặt một bức Tình huống như thế nào, ta làm sao lại chết. Mà lại, không riêng gì một người chết, một đêm đồng thời chết ba người. Đây cũng quá kích thích đi. Mặc dù không biết là ai giết ta Nhưng là ta thật liền một thôn dân hệ. Lưu lại câu này buồn bực nói đằng sau, Hồng Quân liền tiến vào quan chiến vòng gi ngôn kết thúc, từ số hai người chơi bắt đầu phát biểu. Số 2 Tổ Long trực tiếp làm lên tiếng nói, vòng trước ta cha là số 3 người chơi, là một người tốt. Số 3 người chơi tiếp dẫn nhìn xem trên trận cục diện như có điều suy nghĩ, mở miệng nói một đêm này, chết ba cái, hai cái dự ngôn ra lại một chút việc đều không có, cái này rất kỳ quái a. Ta không khỏi hoài nghi, hai người các ngươi đến cùng phải hay không thật giữ ngôn ra, hay là nói, hai người các ngươi đều là người sói tại Hãn Khiêu giữ ngôn ra, ta hoài nghi thật giữ ngôn ra là số 7. Trận cuộc chiều đầu tiên liền đã chết. Hiển Nhiên tiếp dẫn nghĩ đến thanh thứ nhất dự ngôn ra bắt đầu liền không có, sau đó người sói hán khiêu sự tỉnh. Tiếp dẫn càng phân tích, càng cảm thấy mình nói có đạo lý. Nhìn xem số 2 tổ Long cùng số 10 ánh mắt hậu thổ cũng biến thành tiên định đứng lên. Quả nhiên hai người các ngươi người sói. Mấy người khác nghe tiếp dẫn như thế vừa phân tích, bọn nhiên cũng cảm thấy, có chút đạo lý a nói không chừng có khả năng này đâu. Không nghĩ tới tiếp dẫn thế mà nhanh như vậy liền phát hiện điểm mù, vẫn có chút bản lĩnh. Tô Thần thì làm một chút, quái dị nhìn tiếp dẫn một chút. Người đây là lập tức đem tất cả mọi người mang vào trong khe a tiếp dẫn. Ngươi có rất tiền độ a Số 4 người chơi la hầu lúc này tiếp lấy lên tiếng nói ta cảm thấy số ba người chơi nói có đạo lý, chúng ta trước đó vẫn luôn không để ý đến điểm này, theo bản năng coi là, hai cái dự nôn ra đối với nhảy, như vậy trong đó nhất định liền có một cái là thật. Vì cái gì liền không thể là hai cái người sói đối với nhảy đâu? Số 5 đông hoàng thái nhất cũng là lộ ra vẻ suy tư ta muốn nghe một chút số 10 dự nôn gian này phát biểu, làm tiếp phán đoán, bất quá không thể không nói, số 3 nói rất có lý à? Tiếp dẫn đợt này suy luận trực tiếp liền để tất cả mọi người hoài nghi lên hậu thổ đến có người hay không đến sắp xếp một chút hố, dù sao còn có một cái phù thủy không có đi ra, cũng đừng bỏ phiếu thời điểm, đem phù thủy cho ném chết, phù thủy trong tay, nhưng vẫn là có cứu mạng vóc. Thông thiên ý nghĩ rất đơn giản, cái này phù thủy vẫn giấu kín trong đám người, muốn em hắn bắt tới mới được. Số 8 Tô lên cái mũi, lộ ra mấy phần tiếc nuối biểu lộ đạo cái kia, ta không nghĩ tới, phù thủy sẽ không cứu tợ săn, mà lại tợ săn nổ súng mang đi số một người chơi. Mặc dù ta không biết tợ săn làm như thế nguyên nhân là cái gì, nhưng là ta muốn nói cho mọi người một sự kiện, ta là người sói a bốn. Tô thần mới mở miệng này, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Tình huống như thế nào, chúng ta không phải tại sắp xếp thân phận A. Làm sao lập tức liền tự bảo người sói. Cho nên đây là bà sói. Chủ nhóm, Tổ Long, hậu thổ. Tổ Long cùng thông thiên hai cái này làng đội bạn cũng làm mộng, tình huống như thế nào A. Chủ nhóm ngươi không có cùng chúng ta nói có một đoạn này A. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn làm sao phối hợp chủ nhóm. Cùng một chỗ đứng ra nhận sói A. Ta nghĩ các ngươi có phải hay không đều quên, bình dân bên trong một thân phận khắc hẻ, con lai. Like. Đáng người lúc này mới nhớ tới Còn có con lai nghề nghiệp này vòng trước bên trong, chúng ta rất mịt mở trao đổi một chút, hắn gợi ý ta, nàng lựa chọn là ta, ta cũng gợi ý nàng, ta là người sói trận doanh. Mà lại, thật đáng tiếc chính là, trò chơi tiến hành đến hiện tại, bị loại đều là các ngươi người tốt trận doanh người chơi. Hiện tại trên trận còn có 7 tên người chơi, 4 tên là chúng ta người sói trận doanh, không có ý tứ các vị, trò chơi kết thúc thanh này cùng ta cùng một chỗ phiếu 10 hảo, đưa hắn bị loại. Tô thần fan này phát biểu, nếu như tất cả mọi người không nghĩ tới, thì ra trên trận còn có 4 tên người sói trận doanh người chơi, khó trách chủ nhóm muốn minh bài đánh. Người sói này chắc thắng cục A4 ném đối với ba, hoàn toàn có thể ném một cái ra ngoài. Nữ ba còn không thể cứu. Sau đó còn lại hai cái. Ban đêm lại đau một cái, cho dù phù thủy dùng thuốc cứu được, đó cũng là 4 cặp 2. Người sói trận doanh hiển nhiên đã không có khả năng thua. Loại thời điểm này, cùng che giấu đoán thân phận, còn không bằng minh bài đánh, tập trung bỏ phiếu đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là, con lai thật là chọn Tô Thần, hơn nữa còn còn sống. Số 10 hậu thổ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mang theo vài phần không cam lòng nói ra, ta đều nói rồi ta là dự ngôn giả, các ngươi còn không tin ta. Ta cũng không có phát hiện con lai cùng ngươi giao lưu. Chủ nhóm ngước như thế chắc chắn, cái này nhất định là của người chiến thuật tâm lý. Chúng ta cùng một chỗ phiếu số 8. Chúng ta còn có hy vọng, phù thủy còn có thuốc. Không thể không nói, hậu thủ đợt này phân tích không có một chút ma bệnh. Nhưng là đáng tiếc một đợt này, thật không phải là Tô thần tâm lý chiến thuật. Nhìn xem hậu thủ còn ý đồ vùng vây dây chết, số 4 La Hầu nhịn không được đi ra nói ra. Cái kia thật rất xin lỗi à, ta chính là con lai, mà ta lựa chọn chính là chủ nhóm trận doanh. La Hầu lời nói, lập tức để hậu thủ sắc mặt một độ. Thật sao? Nhìn chủ nhóm nói là sự thật. Tại bỏ phiếu câu, người sói trận doanh trực tiếp lấy 4 so 3 ưu thế áp đảo. Thu được thắng lợi trò chơi kết thúc. Người sói thắng lợi. Ta rất hiếu kỳ a, La Hầu, ngươi là lúc nào hoàn thành cùng chủ nhóm giao lưu? Chúng ta hoàn toàn không có phát hiện a. Hậu thổ nhịn không được hỏi. Thông thiên cũng tò mò đạo đúng vậy a, ta thân là chủ nhóm thúc thúc đồng đội, ta cũng không có phát hiện. Đây là Hồng Quân giống như là nhớ tới đạo gì là câu kia chủ nhóm đại nhân đi. Ta liền nói, La Hầu ngươi trưởng nào thì xưng hô như vậy qua chủ nhóm, ta lúc đó đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không có kịp phản ứng. Hồng Quân mang theo vài phần áo nao nói, La Hầu vai một cái nói các ngươi quá ngu, trách ta lạ. Là... Bất quá ta là thế nào chết? Ta thật chính là một cái vô tội thôn dân a. Hồng Quân khó hiểu nói ta giết. Lúc này nữ hoa mở miệng nói số 2 cùng số 9 là dự môn ra, số 5 là kim thủy, mặt khác vậy, được, cái người chơi đều tại chăm chú phân tích, chỉ có ngươi ngay từ đầu ngay tại vậy nước, ngươi rất giống người sói. Nữ oa lẽ thẳng khí hùng cấp ra lý do của mình. Hồng Quân gọi là một cái khóc không ra nước mắt a ta số 1 vị vậy nước, là bởi vì ta thật cái gì cũng không biết nha. Số 9 là sói đao, như vậy ta đây, ta là ai giết? Thái thượng lao tử lo lắng nói ta hạ độc chết, ta là phù thủy. Tiếp dẫn lúc này nói ra ai bảo ngươi ngay từ đầu liền đi ra mang tiếp tấu, ta chính là cảm thấy ngươi có vấn đề à. Đối với cái này tiếp dẫn lý do cũng rất đầy đủ. Nữ hoa, đây chính là ngươi một cái đều không cứu lý do. Tiếp dẫn rụt đầu một cái đạo ta đây không phải muốn giữ lại bảo vệ mình thôi, ta nên lựa chọn mang đi ngươi. Nữ hoa tức giận bất bình đạo. Lúc này, vọng thư buồn bã nói các ngươi có thể nói cho ta biết, là ai cái thứ nhất đạo ta a nhân, là chủ nhóm. Ít 2 Tổ Long cùng thông thiên không hẹn mà cùng chỉ hướng chủ nhóm, đừng tìm chúng ta, chúng ta đều là vô tội. Tô thần trên khuôn mặt lộ ra lúng túng nụ cười nói cái này đều là trùng hợp, trùng hợp. Chương 241, thần ấn thế giới, huyết mạch tương tàn. Ta không để cho ngươi chết, ai đến đều không dùng. Chương 241, thần ấn thế giới, huyết mạch tương tàn. Ta không để cho ngươi chết, ai đến đều không dùng. Hừ. Vọng thư cho Tô Thần một cái vũ mị mà nhãn, ở trong đó hàm ý liền để chính hắn đi thể hội. Trong không khí, lập tức liền tràn ngập ra một cố cổ quái bầu không khí, ánh mắt của mọi người đều tại chủ nhóm cùng Vọng thư trên thân đánh giá. Mặc dù rất muốn bắt quái chút gì, nhưng là cân nhắc đến chủ nhóm vị đại lão này, bọn hắn hay là ngoan ngoãn ngậm lại. Lần này tụ hội có thể nói là hồng hoang sinh linh, chơi vui vẻ nhất một lần tụ hội ăn ngon, uống được không nói, còn có nhiều như vậy hoàn toàn mới giải trí cho chơi. Cái này có thể không để cho bọn hắn vui vẻ a. Dự định bất đắc dĩ, cuối cùng đã đến giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể trông mong rời đi Tô Thần đạo tràng. Bọn hắn bên này mới rời khỏi, Tô Thần bên này liền nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở, lại có thế giới mới nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một cái thế giới tu. Tô Thần tiếp vào thế giới nhiệm vụ, một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cùng trước đó đấu la lệ thuộc vào cùng một thế giới quan chi bên trong giữa như trước đó đấu phá thế giới cùng vũ tổ thế giới bình thường đây là thần ấn kỵ sĩ thế giới. Ma thần hoàng nhìn qua là một cái ôn tồn lễ độ người. Bộ dáng của hắn thật sự là quá trẻ tuổi, nhìn qua tựa như là một cái nhà bên huynh trưởng bình thường Nguyên Lai ngươi chính là hủy diệt thiên thai chọn chúng người, đồng thời đưa nó dẫn tới thế giới này. Nguyên Lai mang cho tộc ta tính hủy diệt người tương lai, lại là ngươi. Ma thần hoàng trong ánh mắt mang theo vài phần tương cảm. Hạo thần lạnh lùng nói 120 cho nên, đây chính là ngươi phát động lần này thành chiến lý do. Ma thần hoàng thản nhiên nói vô luận trong nội tâm của ta cỡ nào không nguyện ý với nhưng khi tồn tại đến tộc ta ta đều không thể không làm ra lựa chọn. Ta là bộ tộc đứng đầu, ta nhất định phải đối với tộc ta bảy phụ trách." Hạo Thần trầm giọng nói, cho cười, "Ngươi thân là Đường Đường Ma tộc đứng đầu, sẽ không nguyện ý giết ta cái này nhân tộc. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói ngươi rất thượng thức ta phải không? Nhiều lời vô ích, động thủ đi." Ma thần hoàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Nói ngươi không hiểu, ta không muốn giết ngươi, nhưng lại không thể không giết ngươi. Ta không có lựa chọn, ngươi tự sát đi, ngươi chết, hủy diệt thiên thai tự nhiên cũng sẽ ở một thế giới khác chết đi, mục đích của ta liền đạt đến." Lời như vậy, ta sẽ thả ngươi những đồng bạn này bọn họ đi cũng tốt để cho ngươi chết an tâm một chút. Bệ hạ, một bên nguyệt ma thần muốn ngăn lại. Những người trẻ tuổi này tiến độ bất khả hạn lượng, nếu là thả đi, tương lai tất nhiên là thiên đại uy hiếp. Ý niệm, ma thần hoàng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người hắn bộ phát mà ra. Ta đã đáp ứng giết chết hắn, ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Lịch Thiên Ma Long hoàng uy nghi hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nguyệt ma thần sắc mặt trắng nhợt, lại là cung kính cúi xuống, không còn dám lên tiếng. Cứ việc biết rõ ma thần hoàng sẽ không miệng ra nói ngoa, nhưng Hạo thần vẫn là không được hỏi, của ta? Lời ta từng nói, chưa bao giờ không tính thời điểm. Ma thần hoàng chậm dãi hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói lao đại, chúng ta muốn cùng người đồng sinh cậu tử. Hạo thần sau lưng, đồng bạn của hắn cơ hồ lái trăm miệng một lời nói. Thân là đồng bạn bọn hắn tại sao có thể dùng lao đại của mình chết đi đổi lấy chính mình cơ hội sống sốt đâu. Y miệng. Hạo thần đột nhiên xoay người, cả giận nói đó là mệnh lệnh của ta. Còn sống, mới có tương lai. Liều mạng cũng muốn phân tình huống. Chết ta một cái. Dù sao cũng so chết rất nhiều người tốt. Nhìn xem Hạo thần trong ánh mắt chấp nhất, nhìn xem hắn cái kia dần dần biến thành hai con mắt màu đỏ đám người nhịn không được túi đầu ma thần hoàng bậy hạ, mặc dù chúng ta là đối địch quan hệ, nhưng ngươi chịu thả ta các đồng bạn rời đi. Ta cảm ta ngươi, nhưng là, ta còn có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói, Ma thần hoàng lạnh nhạt nói, tại hắn trước khi chết, hắn có thể đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu gì, ta là kỵ sĩ thánh điện một tên kỵ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một phần thể diện tử vong phương thức. Ta không muốn làm một tên tự sát hèn nhát, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Một bên Nguyệt ma thần bọn người ở tại nghe hắn câu nói này đằng sau, trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc. Phiêu Chiến Ma Thần Hoàng, tiểu tử này điên rồi phải không? Vẫn là hắn cảm thấy, hắn có thể tuyệt cảnh lư bàn. Không, chuyện không có khả năng này. Tốt. ngay tại Nguyệt Ma Thần coi là Ma Thần Hoàng sẽ tự tuyệt thời điểm, Ma Thần Hoàng thế mà đã ứng. Khép kín hai mắt một lần nữa mở ra, từ trong con ngươi của hắn, hai đạo sáng chói lành diễm bắn nhanh ra như điện. Tại trong ánh mắt của hắn, lộ ra thật sâu bi thương và nồng đậm thượng tức không hổ lã, con của nàng, ta. Ma Thần Hoàng giống như là nghĩ tới điều gì nói đến một nữa, nhiên cơn muộn không hổ là bị ta coi trọng người. Ta cho ngươi phần vinh quang này, Ma thần hoàng nhìn thật sâu Hạo thần một chút. Hạo thần không có trực tiếp động thủ, cả người hắn tựa hồ cũng tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, bên trong tròng mắt của hắn, thời gian dần trôi qua nhiều hơn một phần tích mật, thông thấu trong tròng mắt màu vàng óng, phần kia màu vàng trở nên càng phát thuần ý. Một tầng nhàn nhạt quang vụ dần dần tại trung quanh thân thể hắn bay lên. Hạo thần trước đó đã tách ra quang minh nữ thần điệu vịnh than cùng làm vũ, quang chi phlở lở vũ hai thanh trường kiếm chậm rãi lên đỉnh đầu khép lại. Trời, màu hợp lại nhau, ra đồng cháy đỏ rực diễm. Không hề nghi ngờ Lúc này Hạ Thần đã đạt đến đời này của hắn cho tới bây giờ có khả năng đạt tới đỉnh phong. Liền ngay cả hai con mắt của hắn đều đã biến thành cháy đỏ rực. Ma thần Hoàng Ma thần Hoàng lặng lặng nhìn chăm chú lên Hạ Thần, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có biến hoa qua, bi cùng thường cùng thưởng thức tại đôi mắt chỗ sâu có chút giật giật. Hạo Thần động, chân trái của hắn đột nhiên bước lên trước một bước, hai tay nắm trọng kiếm chậm chậm chém ra. Động tác của hắn mặc dù rất chậm, nhưng là, một kiếm này lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cho dù là Nguyệt Ma thần cùng Tinh Ma thần cường giả như vậy cũng không nhịn được vì đó động dung. Ma thần Hoàng không hề động. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Hạo Thần, mắt thấy một kiếm kia chậm chậm hướng mình đỉnh đầu chém tới. Toàn bộ tinh ma tháp bên trong, lúc này đã đều bởi vì Hạo Thần cái này chém ra một kiện biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Một cái trắng loán hư ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Quang Minh Chi thần chiếu ảnh. Một kiếm này đã bao hàm Hạo Thần hết thảy, hắn toàn bộ. Đây là trong tính mạng hắn rực rỡ nhất một kiếm. Đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, Ma Thần Hoàng lại chỉ là tay phải chậm rãi nâng lên, chậm trong động tác, lại lộ ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Hắn một ngón tay chậm chậm chước điểm. Cũng chính là nhìn như vậy giống như bình thường một chút, lại làm cho tất cả cháy đỏ rực trong ngáy mắt của nó. Kinh khủng hắc cá ma khí bộc phát, tràn ngập toàn bộ trong không gian, lập tức liền vượt trên quang minh đấy khí tức. Công kích như vậy cũng không đả thương được ma thần hoàng A. Không, cũng không phải là không đả thương được. Hạo thân phát hiện ma thần hoàng trắng non trên đầu ngón tay, dần dần chảy ra một giọt máu, một giọt màu đỏ sầm lại tản ra mánh liệt kim quang huyết dịch rất tốt, rất tốt. Ma thần hoàng đột nhiên cười có thể làm được trình bộ này, ngươi, thật sự không tệ. Ma thần hoàng hân an ủi đạo nhưng là đáng tiếc, tạm biệt. Ma thần hoàng ngữ khí bỗng nhiên trở nên thương Trên đầu ngón tay hắn dọn kia tàn ra mảnh liệt kim quang huyết dịch màu đỏ sậm, đã như là mũi tên bình thường bay về phía Hạo Thần, như thiểm điện khắc ở hắn ngực trái phía trên thốc. Một cái nho nhỏ lỗ máu trong nháy mắt xuất hiện tại Hạo Thần ngực trái trái tim vị trí, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng đánh nổ, một cái chừng lớn chừng quả đấm huyết động động nhiên xuất hiện ở cái kia lỗ máu xuyên thấu vị trí. Phải chết a. Hạo Thần ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác hết thảy đều có lý hắn đi xa. Chính mình cuối cùng vẫn là phải chết a, đáng tiếc a, dốc hết toàn lực, cũng chỉ bất quá là làm bị thương hắn ngón tay thôi. Nếu là, có người có thể giúp ta một chút liền tốt Thời khác hấp hối hạo thần trong lòng ý nghĩ như vậy tại vờn quanh đúng vậy à muốn sống lời nói ai xem muốn chết đâu hắn mới mười mấy tuổi A lại muốn trước mặt một cái sống hơn vạn tuổi ma thần hoàng. hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian hắn nhất định có thể đánh bại ma thần hoàng đáng tiếc hắn không có thời gian đi trưởng thành đúng vào lúc này Tô thần thanh em xuất hiện ở trong đầu của hắn người trẻ tuổi người tuổi hồ cần một cái tay chân tay chân hạo thần đầu tiên là sứ sở sau đó liền phản ứng lại đúng vậy à ta là cần chỉ là hiện tại có thể hay không đã quá muộn một chút chế không có chút nào chế bảntọa không để cho người chết ai đến đều không dùng ta nói, chương 242, nhiệm vụ là thủ, nguyên lai ngươi là của ta, ba ba. Ngoại tổ phụ. Chương 242, nhiệm vụ là thủ, nguyên lai ngươi là của ta, ba ba. Ngoại tổ phụ. Quả thật, nếu là Tô Thần không muốn để cho một người chết, ai đến cũng không dùng. Cho dù là thần hình câu diệt, hắn cũng có thể trực tiếp xuyên thấu qua tuế nguyện Trưởng Hà đem nó vất ra, người thật có thể cứu ta Hạo Thần có chút khó có thể tin đạo. Chính mình cái này tình huống, ngay cả trái tim đều bị suy thủng, đây tuyệt đối là chết chắc cá làm sao còn khả năng sống sót? Có phải thật vậy hay không? Chính thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đô thần cho một cái hạo thần không cách nào lý do cự tuyệt đúng vậy à, chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Cái gì sẽ còn so Tử Vong càng hỏng biết a. Tốt, ta cần tay chân đánh bại Ma Thần Hoàng, thuận tiện cứu ta cùng đồng bọn của ta. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành. Tam tinh cấp nhiệm vụ đạt thụ, đánh bại Ma Thần Hoàng, cứu vất cố chủ một đoàn người. Nhiệm vụ này sợ rĩ bị trở thành nhiệm vụ đạt thụ, hẳn là cùng phương thế giới này hình thái có quan hệ. Sinh linh gặp hạn chế không có khả năng thành thần. Một khi thành thần, cái kia bản thân ý thức ngược lại sẽ tiêu vong. Nhưng là, mượn nhờ cái gọi là thần khí lại sẽ không tạo thành tình huống như vậy. Cũng chính là khí có thể thành thần, mà người không được. Tựa như là thế giới này mạnh nhất lịch tiên ma Long hoàng, trên bản chất cũng là khí linh. Sau đó, Tô Thần liền đem nhiệm vụ biên tập một chút gửi đi đến trong đó. Hung Vân, nhiệm vụ là thủ. Đáng tiếc chỉ là tam tinh cấp. Tổ Long, tam tinh cấp nhiệm vụ a, tính toán hay là cho những người mới thử nghiệm đi. Đế Tuấn, cấp bậc là thấp điểm, ta liền không đoạn, các người người mới đột đi. Đông Hoàng thái nhất, xem ở người mới vào nhóm người đầu tiên nhiệm vụ phấn thượng, bản tọa cũng liền không đoạn, cơ hội cho người mới đi, bốn. Vân Tiêu, đa tạ các vị tiền bối. Di Lặc, Di Lặc vô cùng cảm kích. Phiếu Sáo Thị, đa tạ, 4. Rất nhanh, trong nhóm thành viên liền đã đạt thành trung nhận thức, cái này tam tinh cấp nhiệm vụ đặc thù hay là lưu cho trong nhóm thành viên mới đi chúc mừng Vân Tiêu, cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Vân Tiêu, đa tạ các vị tiền bối muốn cho. Vân đạo nhân, ta vào nhóm thời điểm thế nào không có chuyện tốt này. Đa bảo đạo nhân, đó là ngươi chính mình không có cấp được tốt a. Quảng Thanh Tử, bởi vì đồ ăn. Di Lặc, không có đồ lấy, ai. Thông Thiên, ha ha, bản tọa đồ đệ vận khí chính là tốt lắm. Thái thượng lão tử, đương đắc ý ngươi, cho ngươi ngởi giết thủ đạo sự tình của ta ta còn không, có quên đâu. Đã nói xong tình nghĩa huynh đệ đâu. Thông Thiên, a cái này, đại ca, ngươi nghe ta giải biện, ác không? Giải thế, bốn. Một bên khác, dáng mây thì là đi tới trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này thế giới nhiệm vụ. Ma thần hoàng nửa đầu, lực lại kịch liệt chập trùng, kinh khủng ma lực ba động làm cho nguyệt ma thần cùng tinh ma thần cũng vì đó biến sắc. Cuối cùng vẫn là tự tay giết hắn a. Ma thần hoàng song quyền thật chặt nắm chặt, một giọt màu ám kim nước mắt từ khỏe mắt của hắn trôi trở xuống. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về ma có phải hay không rất kỳ quái, ta tại sao muốn buông tha những người này? Ta cho ngươi biết, bởi vì ta vừa mới giết chết người thanh niên này trên thân, chạy xuôi thuộc về ta huyết dịch. Hán, vốn chính là ta quyết định ma tộc người thừa kế thứ hai. Từ hắn xuất sinh ngày đó bắt đầu, ta liền chưa bao giờ cho hắn làm qua cái gì, thẳng đến ta phát hiện hắn tồn tại ngày đó, ta cũng chưa từng can thiệp qua hắn hết thảy. Nếu không phải là bởi vì hủy diệt tiên hai, ta làm sao lại tự tay giết chết chạy xuôi dòng máu của ta thân nhân, ta có thể vì hắn làm, chính là để hắn tận lực giảm bất tiếc nuôi chết đi. Ma thần hoàng cho là Hạo thần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, tự nhiên cũng liền đem cái này vẫn tảng bí mật nói ra. Cái này khiến vừa mới giáng lâm thế giới này Vân Tiêu có chút giận mình. Tình huống như thế nào? Hai người kia ở giữa còn có liên hệ máu mủ, nhìn quan hệ rất kiệt xuất gần. Thoáng một cái liền biến thành luân lý đại địch. Cái này khiến Vân Tiêu trong lòng âm thầm xác định, một hồi hạ thủ nhẹ một chút thôi. Nương theo lấy Vân Tiêu xuất hiện, một đạo mêng ngông tiên quang giáng lâm tại trong vùng thế giới này người nào. Ma thần hoàng trước tiên phản ứng lại, chuẩn bị xuất thủ. Vô tận ma khí bốc lên thẳng đến Vân Tiêu mà đi tiểu đạo nhĩ. Vân Tiêu lại là không thèm để ý chút nào vung tay lên, một thượng thành tiên quang xuống, trực tiếp liền đem cái này Ma thần hoàng đặt ở nguyên địa không thể động đậy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn vô địch ma thần hoàng, lại bị người đưa tay trấn áp. Đây cũng quá đáng sợ đi. Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma đại trận. Một đạo màu vàng cổ sáng xuất hiện ố kim sắc quang mang trong nháy mắt sông vào không chúng, tựa hồ thật liên tiếp trời cực hạ. Một tầng nồng đậm ô kim ánh sáng màu màu cũng trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, trên bầu trời màu tím tháng cùng màu ra cam tinh quang liền cùng lúc phát sáng lên. Đó là Nguyệt Ma thần trụ cùng Tinh Ma thần trụ uy năng. Tam đại ma thần trụ trong nháy mắt tạo Thiên Thập đại pháp đây cũng là phương thế giới này Ma chủ bài. Nhưng là không biết vì cái gì, nghe được bọn này ma tộc sử dụng lại là cái gì diệt ma đại trận đằng sau, không hiểu có chút vui cảm giác. Ma thần hoàng trước tiên cảm thấy Vân Tiêu không bố, không chút do dự sử xuất lá bài tẩy này. Nhưng là buồn. Cùng ta trước mặt chơi trận pháp. Vân Tiêu khinh thường nói. Tiệt giáo vốn là trận pháp lập nghiệp, các ngươi tại tiệt giáo trước mặt chơi trận pháp thật sự là quá trò trẻ con. Chỉ gặp Vân Tiêu trong tay, Hỗn Nguyên Kim đấu bay ra, đối với kia cái gì cựu tiên thập địa diệt ma đại trận nhẹ nhàng va chạm. Beng. Tất cả ma thần trụ trong nháy mắt sụp đổ. Một đám ma thần càng là tử thương vô số. Chỉ có ma thần hoàng cùng nguyệt ma thần, tinh ma thần sống tiếp được. Bất quá, cho dù là sống tiếp được, bọn hắn giờ phút này cũng là thân chịu trọng thương, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Sau đó, Vân Tiêu không để ý tới ma thần hoàng bọn người, đối với Hạo thần nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số tiên quang tụ lại tại Hạo thần trên thân, bởi vì xuyên thủng trái tim ma tử vàng hắn, khỏi hẳn tương thế, qua trong dây lắt liền sống lại, "Không, Cầu Hoa tươi là ngài đã cứu ta Hạo thần đối với Vân Tiêu không khỏi dùng tới kính ngữ không sai, "Là ta." Vân Tiêu gật đầu nói ta chính là ngươi lần này nhiệm vụ đã thủ, ma tộc ma thần, trừ ma thần hoàng ba người này bên ngoài đã bị ta toàn bộ hủy diệt, cái này ma thần hoàng ngươi muốn làm sao xử trí?" Vẫn Tiêu lời nói, để Hạo thần có chút ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Ma tộc ma thần cái này chết gần hết rồi. Vừa mới còn như bức không thôi ma thần hoàng, hiện tại tức thì bị đánh chỉ có thể nằm trên đất. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Vấn đề này chuyển biến quá nhanh, để Hạo thần một hồi lâu mới tiếp nhận đi qua. Tình cảm, chính mình tìm cái này tay chân, có chút mãnh liệt ta Hạo thần nhìn về phía cách đó không xa ma thần hoàng, trong mắt để lộ ra mấy phần sát ý chỉ cần hiện tại hắn, như vậy không hề nghi ngờ, nhân tộc nguy cơ liền giải trừ. Không nghĩ tới đi. Ma Thần Hoàng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Không Hạo Thần cao giọng nói. Ngay tại Hạo Thần dự định động thủ thời khắc, Vô Tiêu nhịn không được mở miệng nhắc nhở đúng rồi, cái này Ma Thần Hoàng cùng ngươi tựa hồ cũng có chút liên hệ máu mủ. Vô Tiêu cũng không muốn cố chủ bên này chân chức vừa giết Ma Thần Hoàng, chân sau biết chân tướng liền hối hận cái gì. Hạo Thần cả kinh nói làm sao có thể? Hắn là Hắc Ám, ta là Quang Minh. Ta vẫn là Quang Minh chi tử thể chất. Giữa chúng ta làm sao có thể có liên hệ máu mủ? Huyết mạch loại vật này là không lừa được người, Quang Mang cùng Hắc Cám cũng không phải không có khả năng chuyển đổi. Vấn Tiêu giải thích nói kỳ thật muốn chứng minh một chút, cũng rất đơn giản. Cho ta một giọt máu của ngươi." Hạo Thần chấn kinh sau khi, cũng cảm thấy vị này thần thông quảng đại tiền bối sẽ không lừa gạt mình, một giọt màu vàng nhạt máu từ hạo thần đầu ngón tay bay ra. Vấn Tiêu vung tay lên, ma thần hoàng trên thân một giọt màu tím nhạt huyết dịch cũng bay ra. Khi cái kia huyết dịch vàng óng nhàn nhạt cùng cái kia bóng ánh huyết dịch màu tím tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, hai giọt huyết dịch đồng thời tách ra một tầng hào quang kỳ dị, ngay sau đó, đúng là chậm rãi tương dung. Hạo Thần cả người đều chấn váng. Thế mà thật tương dung. Đây cũng không phải là cái gì rỉ máu nhận thân rưởi thủ đoạn. Mà là huyết mạch ở giữa dung hợp lẫn nhau, chỉ có đồng dạng huyết mạch người mới có thể phát sinh hiện tượng như vậy. Mà lại cái này dung hợp trình độ, nói rõ hai người huyết mạch quan hệ mười phần tiếp cận, khẳng định là họ hàng gần. Trong nháy mắt, hạo Thần nghĩ đến mẹ của mình, sớm mấy năm vì cái gì một mình mang theo tự mình một người ở bên ngoài. Vì cái gì phụ thân nhìn thấy chính mình đằng sau đối với mình đặc biệt nghiêm ngặt, cũng không có trong tưởng tượng thân cận như vậy. Hết thể hết thảy, trong nháy mắt đều giải thích xong. Hạ nhìn xem Ma Thần Hoàng, ánh mắt trong lúc khiếp sợ lại dẫn mấy phần cô đơn nạo lai like người mới là ta. Ma Thần Hoàng cũng là mở miệng nói không sai, ta chính là người ba ba ngoại tổ phụ, đao. Chương 243, Thường Hỉ, Đa Tạ tỷ phu kéo ta vào nhóm. Chương 243, Thường Hỉ, Đa Tạ tỷ phu kéo ta vào nhóm. Ấy, Hạo Thần một mặt mở mắt, làm sao ma thần hoàng nói cùng chính mình không giống với? Ma thần hoàng tức thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy dựng lên, ngươi sao có thể hoài nghi mẹ của ngươi đâu? Ta là ngươi ngoại tổ phụ. Thân ngoại tổ phụ ba. Ta, ta đánh chết tên tiểu tử tối nhà ngươi. Nhân sinh đại hỷ đại bi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạo Thần tâm lý lập tức giống như là xe cấp cho một dạng, chấn động trùng. Con tốt còn tốt, ta là ba ba cùng mụ mụ tự mình hai tử. Trong nháy mắt Hạo Thần tâm lý lập tức liền dễ dàng hơn cái gì. Ngoại tổ phụ, cách đó không xa, cũng truyền tới một tiếng binh hô. Một người áo đen cứ thế ngay tại chỗ, vẫn tiêu tiện tay một đạo tiên quang rủ xuống, một thanh liền đem người áo đen kia vồ tới, lộ ra diện mục thật của hắn, thật sự là Hạo Thần phụ thân, Tinh Vũ. Không sai, vẫn tiêu ngay từ đầu liền phát hiện Tinh Vũ dấu ở cách đó không xa, nhưng là cảm giác được hắn củng cố chủ huyết mạch giữa liên hệ, liền biết người này nhất định là Hạo Thần phụ thân. Nhưng là hắn lại chớ mắt nhìn Hạo Thần bỏ mình lại không cứu hắn nhất là ma thần hoàng giết Hạo thần đằng sau, hắn loại đau khổ này có biểu tình dữ tợn. Vân Tiêu lập tức liền biết, gia hỏa này tám thành là hiểu lầm cái gì. Quả nhiên, hắn đang nghe thế giới chân tướng đằng sau chính mình nhảy ra ngoài một hai số 033, ngươi chừng nào thì tới. Chán, ta. Tình Vũ áp uống bộ dáng, để Hạo thần lập tức liền hiểu, phụ thân của mình sợ là đã sớm tới, nhưng lại một mực tại một bên vây xem. Nguyên nhân này, liền rõ ràng nữ nhi của ta làm sao lại thích ngươi gia hỏa này, ngươi thế mà không tin mình thế tử. Thật là tức chết ta rồi. Ma thần hoàng khí tại dưới trọng thương, thế mà còn có khí lực đứng lên, cho Tình Vũ một bàn tay. Không thể không nói, tình cương của Cha Vĩ lại a. Chậc chậc chật đối với loại này luân lý đại kịch, Vân Tiêu tự nhiên là sẽ không lên đi quái rầy bọn hắn, yên lặng ở một bên ăn dưa. Giờ phút này tay chân trong nhóm cũng là Hàn Huyền. Hồng Vân, Ngoa đảo, lại là ngoại tổ phụ, ta tưởng rằng cha Hán. Trấn nguyệt tử, đúng dịp, ta cũng cho rằng như thế. Đa bảo đạo nhân, như thế máu cho sao? Vân đạo nhân, đến tiếp sau đâu đến tiếp sau đâu. Di Lặc, nhìn tất cả mọi người hiểu lầm a. Trúc Cửu Âm, hiện tại thế giới nhiệm vụ người như thế biết chơi. Tiên, kỳ thật ta cảm thấy người ta hiểu lầm cũng hợp tình hợp lý a. Dao Trì 3. Vọng thư, 3. Kỳ Hòa, 3. Tây Vương Mẫu, 3. Nữ Hoa, 3. Hậu Thổ, 3. Phương Giao, 3. 4. Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên, ngươi tự cầu phúc đi. Tô thần nhìn bên này náo nhiệt thời điểm, vọng thư thì là cho hắn phát một cái nói chuyện riêng. Cái này khiến tô thần hiếu kỳ không thôi, tất cả mọi người tại một hối, tại sao muốn phát nói chuyện riêng đâu? Có lời gì là ở trước mặt không thể nói đâu. Tô thần nhìn thoáng qua nói chuyện riêng đằng sau, liền lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Nguyên lai vọng thư đang hỏi hắn. Có phải hay không quên trước đó đáp ứng thường hi để nàng vào nhóm sự tình. Khu hụ, quên. Làm sao có thể? Ta tuyệt đối không thừa nhận. Tô Thần trả lời đây không phải tại xử lý sự tình tương đối nhiều à, quân tụ biết sự tình vừa kết thúc, lại có nhiệm vụ mới, ta đây không phải bận bịu không ra thôi. Sau đó Tô Thần trực tiếp sử dụng chính mình chủ nhóm đặc quyền, thanh toán xong 100 vé đút điểm tích lũy, lập Thường hy vào nhóm đây là chủ nhóm đặc quyền một trong, có thể lách qua bảy hạn chế, ngoài định mức 17 thành viên vào nhóm, cái thứ nhất 100 vé đút điểm tích lũy, cái thứ hai 1, điểm tích lũy, cái thứ ba 10000 điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra một đầu bảy nhắc nhở nhảy ra ngoài chủ nhóm Tô Thần sử dụng quyền hạ đặc biệt, người thường Hy tiến nhập trò chuyện nhóm. Trong ngay mắt, toàn bộ bảy đều kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhóm sử dụng đặc quyền. Hiển nhiên Tô Thần làm chủ nhóm, vậy khẳng định là có đặc biệt, nhưng là đã lâu như vậy, hay là nhìn chủ nhóm lần thứ nhất quang minh chính đại sử dụng, hơn nữa còn là dùng tại Thường Hi trên thân. Thường Hy, tạ ơn tỷ phu ba. Thường Hy lời này vừa nói ra, toàn bộ bảy lập tức liền an Không có người sợ bèm nhốn, tất cả mọi người đang chờ Tô Thần trả lời chủ nhóm Tô Thần, "Ân, việc nhỏ." Tô Thần tự nhiên cũng không phải cái gì che dấu người. Mặc dù hắn sẽ không giống chống khua chiêng trên bố, nhưng là cũng không trở thành không dám nói cho người khác biết. Nữ a, hoa, hoa ba. Hậu thổ, Trấn kinh. Nguyễn Vương, ông trời của ta. Thông thiên, tuyệt đối không nghĩ tới a. Đế Tuấn, cái này, chúng ta bây giờ bộ hạ lễ còn A, 4. Chủ nhóm Tốt thần, tốt, đây là chính ta một chút việc tư, các ngươi có cái gì tốt làm ở Mỹ, có thời gian này còn không bằng nhìn xem nhiệm vụ đặc tu này. Tốt a, chủ nhóm đều mở miệng mọi người cũng là biết nghe lời phải, đem lực chú ý tập trung đến thế giới nhiệm vụ. Lúc này, trong thế giới nhiệm vụ. Ma thần hoàng, Hạo thần, Tình Vũ ba người Ngay tại hoàn thành nhật hơn, Liên Ma Thần Hoàng cùng Hạo Thần Ngoại Tổ Mẫu cố sự tới nói, đặc biệt máu chó. Tóm lại chính là hai người yêu nhau, nhưng là không biết thân phận của nhau. Sau đó Ma Thần Hoàng gặp được nguy hiểm bị thương nặng, chờ hắn bị thương, Hạo Thần Ngoại Tổ Mẫu đã chết. Lúc này mới có lúc sau Ma Thần Hoàng bắt đi Hạo Thần Mẫu thân sự tình. Ta mang ta đi nữ nhi của mình, có vấn đề gì? Bất quá Hạo Thần Mẫu thân lấy cái chết bức bách, Ma Thần Hoàng chỉ có thể đem nàng thả trở về. Hạo chết không chết, sau khi trở về Hạo Thần Mẫu thân liền sinh ra Hạo Thần, cũng bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân né tránh tinh vũ. Lúc này mới có tinh vũ hiệu lầm. Tóm lại tình thế này, liền hai chữ, mau chó. Khi biết ma thần hoàng là chính mình ngoại tổ phụ đằng sau, cái này Hạo thần cũng không tốt hạ thủ. Tình Vũ càng là bất đắc dĩ, chính mình thế mà hiểu lầm chính mình cha vợ, cái này thật sự là quá lung túng. Bất quá, liên lại bọn hắn xoán suất gia đình này luân lý kịch thời điểm, Vân Tiêu lại trầm rãi mở miệng mặc dù rất không muốn lúc này quấy rầy các người, nhưng là còn có một việc muốn nói, cùng ngươi người thân cận nhất có quan hệ. Nhìn thấy Vân Tiêu ánh mắt lại nhìn về phía chính mình, Hạo thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Người thân cận nhất, sẽ không ta cùng thải nhi là huynh muội đi ba? Nhìn xem Hạo Thần cái kia một bộ mặt xám như cho dáng vẻ, vân tiêu cũng là buồn mực, người cố chủ này lại nghĩ tới cái gì còn không ra. Nhất định phải ta tự mình động thủ. Vân Tiêu ngữ khí lạnh như băng nói. Một tiếng rất nhỏ ông minh tại Hạo Thần trong tay vang lên, một đạo màu tử kim lưu quang phóng lên tận trời. Trên bầu trời, hào quang màu tử kim lại phóng. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh cao quý màu tím nhưng cũng là tràn đầy khí tức uy hiếp màu tím. Một bóng người dần dần hiện hiện ra. Hắn có một đầu thật dài tím, còn có một thân lộc lẫy trường bào màu tím. Thon dài dáng người tỷ lệ hoàn mỹ nhưng lại có một đôi tràng ngập tĩnh mịch trong mắt màu xám không càng làm cho người ta rung động là, hắn hình dạng vậy mà dáng rất cùng danh xưng giống nhau như lúc. Hai tay của hắn vắt tại sau lưng, thanh niên tóc tím này từ trên trời giáng xuống. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên không nghĩ tới thế mà bị ngươi đã nhìn ra, không sai, ta chính là hủy diệt thiên hai, đương nhiên, mọi người cũng có thể gọi ta Hạ Nguyệt. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Hạo Thần huyết mạch quỷ kỵ, hảo huynh đệ của hắn, Hạ Nguyệt. Hạo Thần ánh mắt ngờ đẫn nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống thanh niên tím, lẩm bẩm, "Ngươi là Hạ Nguyệt?" Hảo Nguyệt cười Liền ngay cả dáng tươi cười đều cùng Hạo Thần rất giống, hắn nhìn xem Hạo Thần ánh mắt liền muốn ôn hòa nhiều hơn đương nhiên, chủ nhân của ta ta chính là ngươi Hạo Nguyệt ta. Bộ dáng của ngươi thật đúng là hoàn mỹ đâu, trở nên giống như ngươi, ta lại thường cảm thấy rất kiêu ngạo. Vẫn Tiêu đối với cái này lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, dù sao đây là cố chủ Hạo huynh đệ, tự mình ra tay cũng phải có cái lý do. Nhìn hắn tự tin như vậy dáng vẻ, xem ra là dự định tự bộc lộ. Vừa vận tiết kiệm xuống chính mình một phen tay chân ta đến từ với thế giới sáng lập thời điểm. Cái kia tựa hồ là một trận nổ lớn. Hạo Nguyệt trong mắt lộ ra lấy hồi ức chi sắc đạo tại trận tiên nổ lớn đằng sau, ý thức của ta bắt đầu xuất hiện. Giống như ta, đồng thời xuất hiện, còn có một ý thức khác. Hắn so ta phải cường đại hơn nhiều, tại ý thức xuất hiện đằng sau, liền có được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Hắn gọi là Sáng Thế. Mà khi đó ta còn quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể bám vào trên người hắn, nhìn xem hắn sáng tạo toàn bộ thế giới. Sáng Thế nói cho ta biết, hắn giấc ý nhất tác phẩm là một cái giống loài, giống loài này danh tự liền gọi là nhân loại. Nhân loại mặc dù cũng không cường đại, nhưng Sáng Thế lại đem chính mình một bộ phận sức sáng tạo giao phó chủng tộc này làm nhân loại bắt đầu có sáng tạo cùng học tập năng lực. Sáng Thế nói, một ngày nào đó, nhân loại sẽ xông phá vị diện trói buộc, đem sáng tạo chi lực đưa đến chỗ xa hơn. Mặc dù hắn còn mạnh mẽ hơn ta được nhiều, nhưng vì sáng tạo từng cái vị diện, lực lượng của hắn cũng tiêu hao rất nhanh, thẳng đến sau cùng tiêu vong. Hắn lưu lại rất nhiều thuộc về hắn ký tức, càng là sáng tạo ra vô số, nhưng cuối cùng, không phải là muốn tiêu vong a. Thiên tính của ta là hủy diệt, là cùng hắn sen lẫn song sinh tử. Theo lý thuyết, ta hẳn là cùng hắn cuối cùng có thể đạt song, song tồn tại, nhưng là hắn cảm thấy hủy diệt hắn sáng tạo hai liền đem ta cho phân ấn tra, mặc dù ta bản thân liền định làm như vậy, nhưng là ta rõ ràng còn không có giao chi hành động, hắn lại động thủ trước. Nếu không có lấy hắn phongấn tại, nguyên bản trong thế giới ta cũng sẽ không bại vào nhân loại chi thủ, bị cái cái gì cựu thiên thập địa diệt ma đại trận phong ấn. Nhưng là cũng may, ta trốn ra được, mặc dù linh tính tổn hao nhiều, gần như mơ muội, nhưng là ta vẫn là trốn ra được. Bây giờ ta, rốt cục tìm về trí nhớ của ta. Ta chính là hủy diệt thiên hai. Thế giới này, cuối cùng rồi sẽ nên đón hủy diệt. ha ha. Hạo buông thả cười lớn, uy áp đáng sợ như là trời đất sụp đổ bình thường một loại kinh khủng cảm giác đè nén trong nháy mắt xuất hiện tại mỗi người trong lòng, vô luận là ma tộc hay là nhân loại, đều thừa nhận phần này kinh khủng chóp áp, quả nhiên là nói không ra lời người nói xong. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm thanh lanh vang lên, thân ảnh của nàng không biết lúc nào xuất hiện ở hậu nguyệt sau lưng. Tại sao có thể như vậy? Hạo Nguyệt trong lòng quá sợ hãi. Rõ ràng bọn hắn đều hẳn là bị ta áp chế mới đối. làm sao người này có thể tùy ý hoạt động? Mà lại, nàng là lúc nào xuất hiện tại sau lưng ta? Chương 244, Vân Tiêu thu mạch được hủy diệt chân khí, chư thần đỏ mắt. Chương 244 Vấn Tiêu thu hoạch được hủy diệt chân ý, chư thần đỏ mắt. Vấn Tiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hạo Nguyệt lạnh nhạt nói không nghĩ tới, cái này đẳng cấp thấp thế giới, còn có thể có người thần kỳ như vậy sinh vật, thế mà nắm giữ một tiêu hủy diệt đại đạo chân ý. Chỉ bất quá một chút, Vấn Tiêu liền nhìn ra cái này Hạo Nguyệt căn nguyên. Chính như hắn nói tới, thiên tính của hắn chính là hủy diệt. Bởi vì hắn chính là thế giới này, một sợi hủy diệt đại đạo pháp tắc biến thành. Chỉ tiếc hắn cũng không thể khống chế nguồn lực lượng này, bị bản năng chỗ thúc đẩy, trong lòng chỉ có sát lục chi ý giả thần giả quỷ. cười lạnh một tiếng, trực tiếp lộ ra ngay chính mình chân thân. Hủy diệt tiên thai chân thân. Chiều cao vượt qua vạn mét thân hình khổng lồ a, tựa như là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị bình thường. Trên thân thể cao lớn, bao chùm lấy từng khối đường kính mấy chục mét to lớn lẫn thiên, cháng kiện tứ chi, tựa như lúc nào cũng có thể cho đại địa vì đó sụp đổ. Một đôi cánh khổng lồ trên hai, cũng có tiếp cận vạn mét độ rộng. Kinh khủng nhất, là cái kia cái cổ cháng kiện chỗ sinh trưởng ra chín cái cự đầu. Mỗi một cái cự đại đầu lâu trong đôi mắt, đều đã mất đi nguyên bản sắc thái, còn lại chỉ có cái kia tràn đầy hủy cùng điên cuồng màu xám. Khí tức tự vong nồng nặng, không ngừng theo nó trong đôi mắt phản xạ mà ra trấn. Vân Tiêu cũng không quen lấy hắn, phất tay hôn nguyên kim đấu rơi xuống. Tối tâm mở mịt linh quang quét xuống, trực tiếp liền đem Hạo Nguyệt này đập xuống đất không thể lập lại. Nếu không phải xem ở cố chủ không một phân thượng, Vân Tiêu trực tiếp liền một bàn tay cho nó chộp chết không có khả năng. Coi như ngươi so ma thần hoàn mạnh, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta thế nhưng là Hủy Diệt Tiên Thai a. Trên thế giới này, trừ sáng thế bên ngoài, ta mới là mạnh nhất. Hạo Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trước mặt Vân Tiêu đạo. Xung quanh màu tử kim ánh sáng lưu chuyển, khí tức kinh khủng tràn lạnh nhạt mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng vô pháp đột phá hôn nguyên kim đấu áp chế. Nói đùa Cái này Hỗn Nguyên Kim đấu thế, nhưng là đánh xiển giáo thập nhị kim tiên quân lính tan dạ pháp bảo, dùng để đối phó Hạo Nguyệt thật sự là nhỏ nói thành to. Nếu không phải xem ở trên người nó có hủy diệt đại đạo chân ý, Vân Tiêu căn bản liền không đến mức xuất ra bực này pháp bảo đến loại thực lực này, lại thêm hủy diệt đại đạo uy lực, coi như là bình thường tiền tiên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta." Vân Tiêu cao cao ở trên đạo. Một bên Ma Thần Hoàng cũng lặng ngây ngẩn cả người. Tại diệt thiên thai thời điểm xuất hiện, hắn liền làm xong liều chết hết thảy chuẩn bị. Nhưng là bây giờ nhìn, cái này hủy diệt thiên thai, ở đâu tay của nữ tử bên trong, ngay cả một chiêu đều xuống không qua. Sớm biết như vậy, hắn còn lo lắng cái gì hủy diệt thiên hay. Trong máy mắt, Ma Thần Hoàng cảm thấy mình trước đó như vậy soán suất giết chết Hạo Thần căn bản chính là tại mù quan tâm. Tay chân trong đám. Tổ Long, đây chính là hủy diệt đại đạo chân ý ba. Như thế nước, đưa tay liền bị trấn áp. Nguyên Vương, ngỡ ngẩn, hắn mặc dù là hủy diệt đại đạo chân ý, nhưng là cảnh giới của hắn căn bản liền theo không kịp, tương đương với trong Hồng Hoang Điệu Tiên nhất lưu, bất quá dự vào cái này hủy diệt đại đạo chân ý đạt đến có thể so với Kim Tiên chiến lực, tại phương thế giới kia đã là vô địch tổ đại. Nhân viên quản lý Vân, hủy diệt đại đạo chân ý A. Khó trách đây là một cái thế giới tù, không nghĩ tới dạng này, một cái cấp thấp trong thế giới thế mà lại có như thế bà bối. La Hầu, vấn Tiêu nếu là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không phải thu hoạch được cái này một vòng đại đạo chân ý đi." La Hầu lời nói, để trong nhóm vô số người nhịn không được hít sâu một hơi đây chính là đại đạo chân ý, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng là cũng không thể bảo bối. Chủ đề, chủ quan. Đông Hoàng Thái nhất, quả nhiên, nhiệm vụ đặc thù mặc kệ tinh cấp có bao nhiêu thấp cũng sẽ không hẳn là từ bỏ. Nhân viên quản lý Hưng Vân, ta nên nghĩ đến, nhiệm vụ này thế mà trực tiếp kinh động đến chủ nhóm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Văn đạo nhân Đáng giận a, cơ hội tốt như vậy bị ta bỏ qua. Nhiên đang đạo nhân, thật là đáng tiếc, cùng bực này ban thưởng bỏ lỡ cơ hội. 4. Giã hoàn này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Vân Tiêu đối với Hạo Thần hỏi trang sáng. Hạo Thần nhìn xem Hạo Nguyệt cái kia quen thuộc dáng người, nhìn không được hỏi tiền bối, Hạo Nguyệt thật sẽ để thế giới hủy diệt a? Sẽ. Vân Tiêu không chút do dự hồi đáp hắn hoàn toàn khôi phục đằng sau, các ngươi trong thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ có đi hướng hủy diệt một đường. ngày sau? Thần ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn chỉ có thể giết chết Hạo Nguyệt rồi sao? Tiền bối, ngươi có biện pháp cứu Hạo Nguyệt a? theo hạo thần mở miệng, Vân Tiêu bên này cũng nhận được bảy nhắc nhở phát động nhiệm vụ ẩn tàng, cam đoan hạ nguyệt không chết tình huống dưới để cái thế giới miễn trừ dị vòng, ban thượng, hủy diệt đại đạo chân ý. Lại là nhiệm vụ ẩn tàng. Vân Tiêu con mắt lập tức sáng lên, không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này đương nhiên có thể. Nói, Vân Tiêu liền đối với hạ nguyệt vung tay lên. Hôn nguyên kim đấu phía trên, từng đạo tối tăm mở mịt lưu quang lưu chuyển đâm vào hạ nguyệt thể nội a. Dữ, đó, trong, biến mất, thời gian dần trôi qua khôi phục trí là Hạo thần ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này tám cái trong đầu lâu truyền đến khí tức cùng linh hồn thân cận cảm giác rõ ràng là nguyên bản Hạ Nguyệt, mà cũng không phải là hủy diệt thiên thai ý chí làm sao có thể. Các ngươi không phải cũng đã bị ta chôn vùi rồi sao, làm sao lại thức tỉnh? Hạ Nguyệt, không, hủy diệt thiên thai phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Nhưng lại đây cũng chỉ là phí công. Cuối cùng, tại hôn nguyên kim đấu linh quang lưu chuyển phía dưới, hủy diệt thiên thai bản nguyên bị kéo ra đi ra đã mất đi hủy thiên thai bản nguyên, tự nhiên cũng khôi phục trước đó ý thức, lại biến thành Hạo thần. cái kia đồng bạn tốt vật này, ta mang đi, cố chủ ngươi hẳn là không ý kiến đi. Vân Tiêu trong tay, một cái màu xám tiểu cầu lơ lửng, một cỗ manh liệt hủy diệt chi ý từ đó tán phát đi ra. Cái này tình hình chính là hủy diệt đại đạo cái kia một sợi chân ý đối với cái này, Hạo Thần chỗ nào còn sẽ có ý kiến, loại vật này, chính mình lại đối giao không được, còn không bằng giao cho vị tiền bối này đi xử lý tốt trước khi đi, cho ngươi thêm một cái tiểu lễ vật tốt. Đang khi nói chuyện, Vân Tiêu gảy ngón tay một cái, một đạo thượng thiên quang bao phủ, một bóng người, tại đạo tiên quang này bên trong chậm rãi đi ra. Người này chính là Hạo Thần ngoại tổ mẫu. Phục sinh một cái bình thường tử vong mới mấy chục năm người, đối với Vân Tiêu thật sự mà nói là trẻ trẻ còn tạ ơn. Ta ơn tiền bối. Hạo thân ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, hắn biết ra tổ mẫu chết, đối với hắn mẫu thân đã kích kỳ thật rất lớn, bây giờ thấy ngoại tổ mẫu phục sinh, này làm sao có thể làm cho hắn kích độc đâu. Lần này, có thể thật xem như một nhà đoàn tụ. Thế giới này, cố chủ đối mặt phiền phức tóm lại là toàn bộ giải quyết. Cái gì? Ma Thần Hoàng, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có tâm tư đi quản ma tộc cùng nhân tộc sự tình. Vất Tiêu trở lại 120 hồng hoang đằng sau, bảy nhắc nhở cũng là vang lên chúc mừng Vân Tiêu hoàn thành tam tinh cấp nhiệm vụ thủ, thu hoạch được 200 vrus điểm tích lũy. Chúc mừng Vân Tiêu hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Thu mạch được hủy diệt đại đạo chân ý. Chúc mừng Vân Tiêu thu được một lần ngũ tinh khế ngợi, thu được một lần rút thượng cơ hội. Lúc này trong nhóm là sôi trào khắp trốn. Bọn hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu thật thu được đạo này hủy diệt đại đạo chân ý đây chính là so thiên đạo còn cao hơn cấp một đại đạo chân ý a. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại một cái tam tinh cấp nhiệm vụ đặc thù bên trong. La Hầu, Vân Tiêu, đạo này hủy diệt chân ý ngươi bán a? Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Nhân viên quản lý Hưng Quân, khu khu, Vân Tiêu, bản tọa cũng coi là sư tổ của ngươi, cái này hủy diệt chân ý ngươi bán cho ta, thủ lao ta nhất định khiến ngươi hài lòng. La Hầu Hồng Quân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Công bằng cạnh tranh có thể sao? Thế mà còn đánh tình cảm bài. Nhân viên quản lý Hồng Quân, đánh tình cảm bài đó cũng là bản lĩnh của ta. Ai bảo người ta đúng là đồ tôn của ta đâu? Có bản lĩnh ngươi cũng thu cái như thế có năng lực đồ tôn a. La Hầu, 3. Dạ tầmở. 4. La Hầu cùng Hồng Quân mở miệng, để mặc khác trong mắt cái này hủy diệt chân ý chính là lập tức là không dám mở miệng. Ngươi lại rồi rào có thể rời rào lối đi nhỏ tổ cùng ma tổ a. Hai cái này không chỉ thực lực tương đại, thân gia cũng là phong phú a, liền Hồng Quân ngày đó phân bạo sần núi phân bạo liền đã nói rõ vấn đề. Ngay tại tất cả mọi người coi là, đạo này hủy diệt chân ý tất nhiên là bị hồng Quân hoặc là La Hầu hai người một người trong đó đoạt được thời điểm, một cái quanh năm lặng xuống nước người mở miệng. Thiên đạo, vẫn yêu, không bằng bán ta như thế nào, cần gì đại giới ngươi cứ việc nói. Chương 245, ta thần gia thản khiệt ếch thạch hóa dự giả, đại cổ cầu viện. Chương 245, ta thần gia thản khiệt ếch thạch hóa dự giả, đại cổ cầu viện. Lại là Thiên đạo. Mọi người chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn đều là quần lực lặn xuống nước Thiên đạo, hôm nay thế mà lên tiếng. Lần này liền xem như Hùng Quân cùng La Hầu cũng là bất gì. Hai người bọn hắn thân ra cùng Thiên đạo, thật đúng là không so được. huống chi, không có việc gì cùng Thiên đạo làm cái gì đối với, ngươi coi ngươi là chủ nhóm a, ai cũng không quan tâm. Đối mặt Thiên đạo mở miệng, vẫn yêu trong lúc nhất thời cũng không biết mở ra điều kiện gì tốt, chỉ có thể cầu trợ ở lao sư của nàng, Thông Thiên. Thông Thiên, Thiên đạo, chúng ta nói chuyện riêng đi, liền không tại trong nhóm nói. Thiên đạo, tốt. Đông hoàng thái nhất, Thông Thiên ra hỏa này, thế mà còn trẻ dấu. Đế Tuấn, chính là a, còn không muốn nói cho chúng ta biết a. Đế Giang, Thông Thiên đạo hữu thật sự là quá cái kia đi, bốn Đương nhiên mọi người cũng liền thuận miệng đậu đen rau muống đậu đen rau muống. Loại chuyện này, bản thân liền là cá nhân cơ duyên. Người ta không muốn khiến cho ai cũng biết, đây cũng là hẳn là. Mặc dù mọi người không biết Vân Tiêu cùng Thiên Đạo giao dịch đến chỗ đó gì, nhưng là Vân Tiêu cũng mượn cơ hội này, từ đại la đi vào chuẩn thánh chi cảnh, trở thành mấy đại giáo phái trong hàng đệ tử đời thứ hai, cái thứ nhất đi vào chuẩn thánh người. Hồng Hoang không tuyết nguyệt, lại qua đại khái qua mấy trăm năm công phu. Bên giờ trong đạo tràng, Tô Thần Linh hội đại đạo kết thúc. Trật phát hiện có một cái gác lại nhiệm vụ. Tô Thần nguyên bản còn muốn trách tội Hồng Quân, nhưng là vừa nghĩ tới Hồng Quân cũng muốn ngộ đạo tu luyện, lại muốn xen vào để ý tiên đạo sự tình, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Vì vậy, Tô Thần cũng không có nói thêm cái gì, mà là lựa chọn chính mình tiếp nhập nhiệm vụ. Vừa tiếp xúc với nhập nhiệm vụ, nghe được một tay đốt nổ BGM phong bạo mới đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến. Xuyên qua thời không, dốc hết toàn lực, ta sẽ đến đến bên cạnh ngươi. Cái này BGM, nhiệm vụ này thế giới, đối với Tô Thần tới nói đơn giản không nên quá quen có được hay không? ZN Thế giới nhiệm vụ, Nam Thái Bình Dương bên trên, trời quang lịch. Từng đạo thiểm điện tử không trung hạ xuống, đả kích tại đáy biển dần dần hở ra lộ lộ ra trên di tích. Cái này lộ lộ ra di tích, cũng theo thiểm điện đả kích mà tăng nhanh nổi lên mặt nước tốc độ, nước biển không ngừng cuồn của lấy, tàn phá di tích kiến trúc, bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Bóng đen to lớn, như là ngủ say trăm ngàn vào năm, tại trong di tích bất động không bán, tại cái này hồ quang điện màu làm đan xen phía dưới, mở ra màu đỏ tươi hai mắt, chính là gia thần Quỷ Ác. To lớn bên tay xác, mặt ngoài mang theo lít nha lít nhít lô đen đầu hắn là ngược, đại biểu cho vô tử cùng loạn. Cato thần chủ tử, này cũng người điều khiển một trong Nguyên bản bầu trời trong xanh, tại thời khắc này, bắt đầu trở nên đen kịt đứng lên. Vô tận xương mù màu đen phát ra, lấy lộ lộ ra di tích làm trung tâm, hướng Hải Dương bốn chỗ khuyết tán mà đi. Ha cảm, Giang Lâm. Trong thành thị đã sớm trở thành một mảnh hỗn độn, bốn chỗ kiến trúc đều tàn phá không chịu đổi, cái kia giấy lên hỏa diễm màu máu, là tá ra tập kích dấu vết lưu lại đại đa số người đều đã chuyển rời đến thành dưới đất bên trong, nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, lộ ra 10 phần chân trúc, mọi người đều coi là thế giới tận thế liền một tới. Trong lòng một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng, dần dần phát ra tại dưới đất này thành các ngọc ngạch như thủy tinh va chạm, bề mặt chợt phá, trong hắc vụ một đạo quang mang lóe lóe, sau đó, đạo ánh sáng này xông ra tở tở cờ căn thứ, đi về phía nam thái bình dương bay đi địch già thả người rơi vào trên di tích, nhìn xem trước mặt không ngừng phát ra hắc vụ thân hình khổng lồ, địch già bản năng lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách, sau đó một đạo bàn tay quang tiến hướng nó phát xạ mà đi. Bàn tay quang tiến đả kích tại gia giản kiện ác nặng nề khu sát phía trên, tóe lên màu trắng hỏa hoa, đợi hỏa hoa biến mất đằng sau, địch già định nhắn xem xét, vậy mà không có chút nào bị công kích qua vết tích. Giản kiện ác hiện lên đổ cái con hình, màu đỏ tươi trên hai mắt miệng rộng mở ra phát ra kinh khủng tiếng gào hét. Hiển nhiên, địch già công kích cũng không có tổn thương đến hắn, ngược lại là chọc giận hắn. Từng luân từng luồng đại biểu cho vạn mèo, hỗn loạn hấp vụ, từ ra thần kiệt ác trên thân bạo phát ra. Ta ác lực lượng bao trùm vùng thiên địa này. Một cái cự đại cái càng đột nhiên từ trong nước biển thoát ra, hung hăng lệnh ở địch già trên đầu vai, địch giả tại chỗ liền bị lệnh lật ở trong nước biển. Thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp địch giả công kích bất phá phòng, nhưng là ra thần kiệt ác công kích lại có thể đối với địch giả tạo thành tổn thương. Gặp chuyện không quyết, mãng liền xong việc. Gặp được bất phá phòng tình huống làm sao bây giờ? Mở đại cổ khoái hoạt hình, gần đi, cường lực hình a. Địch già không chút do dự mở ra cường lực hình. Không thể không nói, cường lực hình quả thật có thể đối với gia thần kiệt ách tạo thành tổn thương. Trước đó vẫn không đau không ngứa công kích, hiện tại một quyền này lại có thể đánh ra đại lượng hoa hỏa. Nhìn thấy công kích tựa hồ hữu hiệu, địch ra lập tức một quyền lại một quyền nện cho đi lên, từng đạo hỏa hoa vây ra, để gia thần kiệt ách phát ra đau đớn tiếng giống. Bất quá, rất nhanh, gia thần kiệt ách phản kích liền đến, một cái cự kềm hướng địch già đánh thẳng tới, địch già vội vàng dùng hai tay bắt lấy cái này cự kềm, tới rằng co. Lúc này, gia thản kiệt ách lại là một cây xúc tu hướng địch già qua tới, địch già thật sự là song quyền nan địch tứ thủ, bị xúc tu này dưới một nhử roi, ngã xuống trong nước biển. Gia thản kiệt ách tất cả súc tu, cùng cực kìm, buộc chặt tại địch già tứ chi bên trên, cho dù là cường lực hình địch già hiện tại cũng là không có biện pháp. Tô Thần thấy cảnh này, nhiều năm chưa từng nổi sóng tâm, nổi lên còn sóng, cái này khiến hắn hồi tưởng lại chuyện của cũ trước, một năm kia kỳ nghỉ, hắn tại TV trước mặt cũng thay đổi thành ánh sáng. Đừng hỏi, hỏi chính là biến thành ánh sáng. Lão tử cũng có thể mặc càng đến hư dựa vào cái gì năm đó không có khả năng biến thành ánh sáng. Ngay tại Tô Thần lúc căng khái, một đám khói đen dày đặt từ ra thần kiệt ách trên thân phát ra, đem địch giả bao phủ ở bên trong, trong lúc nhất thời ánh lửa vàng khắp nơi, chỉ chốc lát sau, địch giả ngực máy bấm giờ bảo thạch bắt đầu lóe lên địch giả không ngừng dãy rủa lấy, ngực máy bấm giờ bảo thạch tại hắc vụ công kích phía dưới lập loé tần suất càng lúc càng nhanh đúng vào lúc này, ra thần kiệt ách đầu thẳng tất hướng nó bắn một đạo tia sáng màu tím, quán xuyên địch giả thân thể. Tại bị xuyên qua thân thể đằng sau, địch giả vẫn như cũ muốn kiên chiến đấu, hai cánh tay có chút hướng da thần kiệt ách ra, nhưng mà thân thể lại bắt đầu hóa đá đứng lên. Rất nhanh, địch giả trực tiếp biến thành một tòa tượng đá đứng ở lộ lộ ra trên di tích. Đại cổ, một tiếng thê lương kêu khóc, tựa hồ có thể chọc tan bầu trời. Cho dù là cách thế giới nhiệm vụ, Tô Thần cũng có thể cảm nhận được thanh em này chủ nhân tuyệt vọng. Thành dưới đất bên trong, nhìn thấy địch già bị ra thản kiệt ách đánh bại, hóa đá rơi vào trong nước biển đáng người, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhiều người càng là kêu lên một mảnh xong đời, địa cầu không cứu nổi. Ngay cả địch già đều thua thật là khiến người tuyệt vọng, hắc ám, tuyệt vọng, bi quan cảm xúc bao phủ cả nhân loại. Tất cả mọi người đang mong đợi đã biến thành tượng đá địch giả có thể đứng lên lần nữa, nhưng là hiển nhiên đây là phí công. Lúc này, bị phong ấn ở trong tượng đá nhân gian thể đại cổ, cũng ở trong lòng hò hét đạo ai có thể đến giúp giúp ta, giúp ta một chút cứu vớt nhân loại ba. Ngay tại đại cổ tuyệt vọng kêu gọi thời khắc, Tô thần hiện lên ở đại cổ trước mặt ta có thể giúp ngươi phục sinh được ra, đồng thời có thể phái người tới giúp ngươi đánh bại tà thần gia thản kia. Đại cổ nghe Tô thần lời nói, có chút khó có thể tin đạo thật thôi. Ngươi thật có thể chỉ là một cái khắc tô lỗ tà thần chi từ thôi. Tô thần khinh thường nói tùy tiện tìm người đều có thể thanh lý mất nó. Nếu như là dạng này cái kia, được, thật là quá tốt rồi, ta cần giúp của ngươi. Đại cổ một mặt kích động nói cùng cố chủ thương lượng hoàn thành. Nhiệm vụ tạo ra, tam tinh nhiệm vụ đánh bại tà thần gia thản kích, đồng thời phục sinh địch già áo đệ bạn. Tô Thần biên tập tuyên bố nhiệm vụ đến trong đám chủ nhóm Tô Thần, "Tất cả mọi người, nơi này có một cái tam tinh nhiệm vụ, các ngươi có hứng thú hay không?" Trong nhóm thành viên nhìn thấy tam tinh nhiệm vụ, có chút xem thường. Cũng không phải tam tinh cấp nhiệm vụ là thủ, có cái gì hào tại ý. Bất quá, chủ nhóm đều lên tiếng, "Không thể không về a, cái kia lộ ra nhiều không lễ phép." Để tuấn, "Bản tọa có chút việc, nhất thời thoát thân không ra a." Nguyên Tử, "Bản tọa gần nhất tại lĩnh hội đại đạo, không cách nào xuất quan." Đang tiếp. Thái thượng lao tử, bản đạo gần nhất tại Luận Đan, cũng đi không được nhân. Nguyên thủy Thiên Tôn, bả tọa gần nhất tại Luyện Trế một kiện pháp bảo, ngay tại thời điểm then chốt 4. Tô Thần nhìn thấy bọn hắn đang từ chối, chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn ý tứ, đây là trưởng mắt nhiệm vụ này nha chủ nhóm Tô Thần, nếu như hoàn thành, trừ nguyên bản nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài, còn có ta tặng cùng đặc thù ban thưởng. Chương 246, tiếp dẫn thế nhân, ta nói, thế giới này phải có ánh sáng. Chương 246, tiếp dẫn thế nhân, ta nói, thế giới này phải có ánh sáng. Cái gì? Đến từ chủ nhóm đặc thù ban thưởng Lần này toàn bộ bảy đều hành động đừng nói là tam tinh nhiệm vụ, liền xem như nhất tinh cấp nhiệm vụ, mọi người cũng đều sẽ cướp đi làm a. Đông Hoàng Thái Nhất, đại ca, ngươi cứ việc đi giải quyết yêu tộc sự tình đi. Nhiệm vụ này liền giao cho ta tốt. Đệ Tuấn, kỳ thật cũng không phải chuyện trọng yếu gì, để tránh trách bọn hắn đến liền tốt, hay là nhiệm vụ quan trọng. Thái thượng Lao tử, ban thưởng không ban thưởng không trọng yếu, mấu chốt chính là ta chính là ưa thích làm nhiệm vụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, huynh trưởng, ngươi không phải còn tại luyện đan Loại sự tình này giao cho tiểu đệ ta đến tốt. Thái thượng lão tử, nhị đệ, không phải cũng tại luyện khí a ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn, à, vừa mới hỏa hầu không có không chế tốt, luyện hỏng, cái này không liền đến nhận nhiệm vụ thôi, huynh trưởng ngươi hay là trở về luyện đàn đi. Trấn Nguyên tử, đúng vậy, ta cũng vừa vừa có chỗ đốn nộ, trong nháy mắt cảm ngộ đại đạo kết thúc. Chủ nhóm nhiệm vụ này giao cho ta đi. 4. Chư bọn bọn hắn bên ngoài, một đống hồi lâu không thấy 7 thành viên nhau nhau xuất hiện. Dương Mi lại tiên, nhiệm vụ này hay là giao cho ta đem, cái đồ chơi này cùng hôn độn ma thần giống nhau đến mấy phần chỗ, do bản tọa xuất thủ không còn gì tốt hơn. Côn nô lão tổ, thôi đi ba. Liên cái đồ chơi này còn hỗn ma thần ba. Ngươi vì đoạt nhiệm vụ thật sự chính là lời gì đều nói cửa ra vào, coi ta chưa có xem thế giới khắc khắp Tô Lỗ Thần thoại à. Đây chính là một đống hỗn loạn pháp tác hội tụ vào tôi. Hẳn là để cho ta đi, một kiếm chém chi? Thái cực lao tổ, hay là để ta tới đi, bản tọa Thái cực đại đạo bao dung vạn vật. Ngũ hành lao tổ, ta đến, 120 ta đến, bản tọa ngũ hành đại đạo vừa ra, trực tiếp liền đem nói lời chết, bốn. Cuối cùng, càng là ngay cả La Hầu Hồng Quân loại tồn tại này cũng nhao nhao nhịn không được. La Hầu, ta nhìn trên người người này mà khí tu hành, cùng ta ma có quan hệ hay là để ta ra tay đi? Nhân viên quản lý Huyền Vân, cái này hỗn loạn phát tắc, cũng là đại đạo phát tắc một bộ phận, hay là giao cho Bần đạo đi. Hậu thổ, cái kia muốn theo ngươi nói như vậy, là thứ gì đều có thể quy về đại đạo phát tắc. Nữ Hoa, lúc này việc quan hệ người thế giới khác tộc, hay là do ta ra tay đi. 4. Thật sao, Thiên Điểu nhân ba đạo chi chủ cũng đều đi ra. Một đám thành viên mới nhìn thấy đằng sau, nhao nhao mở miệng nói. Di Lặc, các ngươi đều là đại lão, làm sao còn cùng chúng ta những manh tân này đoạt nhiệm vụ? Đa Bảo đạo nhân, cho chúng ta những manh tân này một cơ hội nhỏ nhỏ. Tiểu Âm, tính là gì manh tân, ta mới là manh tân có được hay không? Vừa giao, Mạnh Tân cầu nhiệm vụ. Hưu Sao Thị, ta đây mới là tinh khiết Mạnh Tân a, cho Mạnh Tân lưu con đường sống đi. 4. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi biết cái gì? Côn nô lão tổ, vĩnh viên ủng hộ chủ nhóm, vĩnh viễn tích cực đoạt nhiệm vụ. Ai không để cho ta đoạt nhiệm vụ, đó chính là cùng chủ nhóm làm khó dễ. Chủ nhóm tốt Thần, các ngươi không sai biệt lắm được, một đống thánh nhân, chuẩn thánh còn cùng bọn hắn đoạt cái này cấp thấp nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhóm rất to, chúng ta là tay chân bảy thành viên, vô luận là cấp thấp nhiệm vụ hay là cao cấp nhiệm vụ, đều phải tích cực. Tổ Long, đúng vậy a. Cấp thấp nhiệm vụ cũng không phải là nhiệm vụ A3. Nguyên Vương, cho dù là nhất tinh cấp nhiệm vụ, chúng ta cũng muốn bỏ ra nhiệt tình. Thái thượng lão tử, ta cái này nhất tinh trí tôn xưng hảo, nói rõ bản đạo chính là vì cấp thấp nhiệm vụ mà thành. Thông tiên, làm nhiệm vụ, sao có thể bởi vì nhiệm vụ cấp thấp liền không làm đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta không có khả năng bởi vì nhiệm vụ tinh cấp thấp liền kỳ thị nó. Đây là đối với chư thiên bạn giới cần trợ giúp người không công bằng. Tiếp dẫn, không sai, đoạt nhiệm vụ là chức trách của chúng ta. Chân đề, ta Tây phương giáo, độ hóa chúng sinh. Chư thiên bạn giới cũng là chúng sinh chi thuộc, tại sao có thể bởi vì nhiệm vụ tinh cấp thấp liền từ bỏ chúng sinh đâu? Chủ nhóm Tố Thần, thật là sợ các ngươi, đã các ngươi đều muốn tiếp, vậy thì liền tùy tiện các ngươi, ta hiện tại đem nhiệm vụ mở ra, nhìn xem các ngươi ai có thể cướp được. Nhanh phát. Chúng ta đều đang đợi đâu? Các loại đã nửa ngày ngồi lợi trong nhiệm vụ, bốn. Chúc mừng tiếp dẫn đạo nhân cấp được lần này nhiệm vụ. Tiếp dẫn, chư vị đa tạ. Ha ha. Trấn Nguyên Tử, đáng giận a, ngươi thân là thế nhân, thế mà đều đoạt tam tinh nhiệm vụ. Công bằng, không biết xấu hổ. Thông Thiên, quá vô sỉ. Đế Tuấn, không biết xấu hổ ra hỏa. Chuẩn Đề, chủ nhóm đều nói rồi, nhiệm vụ ai cũng có thể đoạt, các ngươi không giành được trên ai. Chuẩn Đề, mà lại. Thông tiên, Đế Tuấn, hai người các ngươi vừa mới không có đoạt ta bốn. Thông Thiên, a cái này, hôm nay khí trời tốt. Đế Tuấn, ân, quả thật không tệ. Đông Hoàng Thái Nhất, đáng giận a, ra ta cảm giác thủy đế sương hảo không có gì dùng a. Hậu thổ, ta ô hoàng cũng không nói cái gì. Nhân viên quản lý Hưng Vân, vậy ta vẫn nhân viên quản lý đâu, ta cũng không giành được, các ngươi kĩ kỷ, kỷ mai bai cái gì? Bốn. Ngay tại mọi người tại điên cuồng sở bẹp nhóm đầu đen rau muốn thời điểm, phương Tây Linh Sơn, Tây Phương giáo bên trong. Chuẩn Đề vui vẻ nói, à, chúc mừng sư huynh a. Thế mà cấp được nhiệm vụ lần này ba. Đây là ta Tây Phương Giáo chi phúc cá ba. Tiếp dẫn cũng là cười nói thế nào. Vi huynh vẫn may không sai đi. Chuẩn Đề tán dương, đây quả thực quá tuyệt vời. Sư huynh quả nhiên lợi hại. Tiếp dẫn cười nói tốt, không hàn huyên với người, đem người Thất Bạo Diệu Thụ lấy ra. Sư huynh, người muốn ta Thất Bạo Diệu Thụ tới làm gì? Mặc dù chuẩn Đề đã có kiểu thải thần thụ, Thất bảo Diệu Thụ có thể về hưu, nhưng là nói thế nào Thất bảo Diệu Thụ cũng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, lấy Trần Đề keo kiệt tính cách, tự nhiên hay là sẽ đem nó thu ở bên người yên tâm đi. Vi huynh có tác dụng lớn, sử dụng hết liền cho ngươi. Tiếp tiếp dẫn nói như vậy, chuẩn đề lúc này mới đem tất bạo rượu thụ cho tiếp Lẫn. Sau đó tiếp dẫn mở ra bảy cổng truyền tống dáng lâm áo đặc mạn vũ trụ thế giới, xuất hiện tại đại cổ trước mặt. Bị phong ấn ở trong thủy tinh đại cổ nhìn thấy tiếp dẫn sau, thất kinh nói người là người ngoài hành tinh, hay là thần tiên? Hiển nhiên trước đó cơ lý ngại lạc người đã đã tới, đại cổ phản ứng đầu tiên chính là người này cũng là người ngoài hành tinh. Nhưng là bộ dáng này, cùng trong chùa miếu Phật đã lại 10 phần tương tự, lúc này mới có câu hỏi này. Anh hoa quốc thần đạo giáo cũng là Phật môn một cái chi nhánh, bởi vì người mặc áo trắng, lại bị trở thành trong dạy cùng chung nguyên áo vàng dạy cùng hồng y mật tông một trời một vực. Tiếp dẫn gật đầu nói không sai, bần đạo chính là tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân? Cái tên này, còn quen hay a? Sau một khắc đại cổ liền nghĩ tới người này là ai? Bởi vì, coi như tại Anh Hoa quốc, cái này Phong Thần Diễn Nghĩa cũng là một bộ lưu truyền rất rộng tác phẩm. Phong Thần Diễn Nghĩa Trung Tây Phương dạy giáo chủ, không phải liền là tiếp dẫn. Khó trách cùng trong chùa miếu Phật đà như vậy giống. Nguyên lai là tất cả Phật đà lão đại a. Đại cổ lập tức kinh hỉ không gì sánh được, đạo đánh bại tà gia thẳng kiện liền xin nhờ ngài. Tiếp dẫn đạo nhân lạnh nhạt nói việc rất nhỏ thôi, liền bao tại trên người ta. Sau đó tiếp dẫn bước ra một bước, đi vào tà thần gia thản kiệt ách trước mặt. Tà thần gia thản kiệt ách nhìn thấy trước mặt cái này tiêu không song sau, nghi ngờ một chút đối với nhân loại loại này sinh vật nhỏ yếu, hắn hay là biết mấy phần. Nhưng là giống như vậy đúng vậy mượn nhờ ngoại lực, lăng không hư lập, hắn còn là lần đầu tiên đập. Tiếp dẫn nhàn nhạt mở miệng vấn đạo cho người một cái cơ hội, nhanh chóng đầu hàng, miễn bị ra thịt nuôi khổ. Mặc kệ là ở nơi nào, tiếp dẫn đều rất chú ý tự thân bước cách. Tiếp dẫn không có không biết tà thần ngôn ngữ, nhưng là lời hắn nói, tà thần chi tử gia thản kiệt ách lại là có thể nghe hiểu được. Cái này khiến ra Thản Kiệt Ách không khỏi cười to nhỏ bé như vậy lại thật đáng buồn sinh vật, thế mà còn muốn ta hạ vụ, ngươi căn bản cũng không biết chúng ta ngày cũng người điều khiển công bố. Nói đi, ra Thản Kiệt Ách liền phóng xuất ra màu tím tia sáng muốn diện sát trước mặt mình cái này tiểu bất điểm. Nhưng là, liền ngay cả địch già cũng vô pháp ngăn cản xuyên qua tia sáng đang tiếp dẫn trước mặt trực tiếp dừng lại sau đó tiêu tán không thấy. Ra Thản Kiệt Ách không tin tà lần nữa phun ra hạ vụ. Trước đó xuyên qua tia sáng tiếp dẫn có thể bỏ mặc, nhưng là cái đồ chơi này hướng chính mình nôn nước bọt mình có thể không thể đứng lấy ăn hết. Nếu không, coi như không bị thương cũng sẽ bị trong nhóm đám người kia cho chế giễu phải có ánh sáng. Tiếp dẫn đột nhiên nhìn lên trời một chỉ, một đạo sáng chói kim quang phóng lên tận trời, xung phá bao phủ toàn bộ thế giới hắc ám. Kim quang bên trong nương theo lấy vô số tiếng phạm sướng, để tất cả người địa cầu đều quên vừa mới tuyệt vọng cùng sợ hãi, tràn đầy tương hỏa. Chương 247, Hồng Hoang Chư Thần, giờ khắc này, chúng ta đều biến thành ánh sáng. Chương 247, Hồng Hoang Chư Thần, giờ khắc này, chúng ta đều biến thành ánh sáng. Sau đó, một cái cự đại Phật đà pháp tướng xuất hiện ở tiếp dẫn phía sau. Có đủ loại trang nghiêm nó thân kéo lấy áo trắng, trên áo có hoa văn, lấy thình la sức tay áo thiên ý ý, lấy buộc nhẹ hệ eo. Bốn phía tròn có quang minh có diễm, càng có có 3 mắt 18 cánh tay. Ba mắt biểu pháp nhãn, pháp nhãn, Tuệ nhãn. 18 trên cánh tay đồng đều lấy trắng xoắn ốc bảo là xuyến, 18 tay cũng là riêng phần mình làm khác biệt là biểu thái. Trung ương hai tay làm phuấn, phải cũng làm thi không sợ ấn, còn lại tất cả tay phân biệt, cầm kiếm, cầm trâu, đem thiên diệu quả, cầm viện dịu, cầm đem câu, cầm kim cương tử, cầm bảo an. Trái cũ cầm như ý bảo chàng, còn lại tất cả cầm trong tay hoa sen, tám bình, tắc, vòng, xoalo. Hiên Bình, bản nhược chấp để cho người ta nhìn qua, liền không nhịn được muốn quỷ bái đương nhiên mấu chốt nhất chính là pháp tướng này, nó lớn a nguyên bản tiếp dẫn cùng ra thản kiệt ách so ra chỉ là một cái tiểu bất điểm. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Pháp tướng này vừa ra, ra thản kiệt ách ở trước mặt hắn, liền như là một cái trẻ con bình thường, mới đến pháp tướng bắt chân. Tiếp dẫn đạo nhân thương xót đạo bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Quy y giáo ta, có thể tha thứ ngươi hết thảy tội ác. Ra thản kiệt ách nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, ngươi lớn không nổi a. Nghĩ đến cái này, ra trận kiệt ách ra to lớn cái càng, muốn đánh nát tiếp dẫn đạo nhân pháp tướng. Bảy thành viên thông qua nhiệm vụ phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, không khỏi cảm thán cái này ra thản kiệt ách thật là ngu xuẩn đáng yêu, can đảm lắm á lại muốn đánh vỡ một cái thánh nhân pháp tướng. Mà lại, ngươi nếu là dùng cái gì lại thần thông thì cũng thôi đi, thế mà dùng cái kìm đi kẹp. Trước đó coi là thế giới hổ cạp phi tiêu đâm tu tá đã đủ không hợp phó thường, không nghĩ tôi à, bây giờ còn có thể nhìn thấy một cái càng kỳ quái hơn cái càng kẹp Phật đà. Chúc Dung, cái này ra thản kiệt ách, so yêu tộc cấp thấp nhất yêu vật cũng không bằng, hắn như vậy lớn trong thân thể, liền không có một cái bộ vị đến thả đầu ra. Đông hoàng Thái nhất, ta cảm thấy ngươi ở bên trong hầm gia yêu tộc. Đế Tuấn Cơn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, ta yêu tộc hiện tại đã thoát ly mầm mồi, tiến vào thời đại văn minh, từng cái yêu tộc có tri thức hiểu lễ nghi. Đế Tuấn, ngược lại là ngươi vô tộc, vẫn còn ăn lông ở lỗ trạng thái. Đế Giang, đánh rắm, ai ăn lông ở lỗ ba? Lần trước chúng ta vu tộc mới cử hành thiêu nướng đại hội. Đế Giang, ngược lại là các ngươi yêu tộc, không phải còn có rất ở thêm ở trên tầng cây, trong độc A. Chắc hẳn các ngươi yêu tộc mỗi lần đại hội thông tri đứng lên nhất định rất phiền phức đi. Đế Tuấn, nói xấu. Ngươi đây đều là nói xấu. Ngươi chưa từng tới Tiên Đình làm sao nhỏ? Chúng ta yêu tộc cung địa lục lễ. 4. Vưu tộc tại trong nhóm đánh phá miệng, phun đến cuối cùng, bọn hắn quyết định dùng một loại công bằng phương thức đến quyết một trận thắng thua đế tuấn. 3 ngày sau, không chu toàn chân núi, không gặp không vệ. Đế Giang, cho cười, chúng ta Vưu tộc sẽ sợ ngươi, chơi mặt trưởng. Chúng ta Vưu tộc liền không có thua qua. Các ngươi coi chừng đừng đem tiên đình đều cho bồi thường. Đông Hoàng Thái Nhất, cho cười, ngươi hay là lo lắng lo lắng chính ngươi, đừng lấy sau cùng bản cổ điện đến tán lợ. Đến lúc đó Vưu tộc thánh địa tại chúng ta tiên đỉnh, chậc chậc Dung, hừ, ta đang nghĩ bay đầu bắt các ngươi tiên đỉnh mua địa phương lớn, bốn. Không sai. Vô địch cùng yêu tộc quyết một trận thắng thua phương thức chính là chơi mặt trưởng. Từ lần trước đi qua canh giờ đạo tràng, tại chủ nhóm nơi đó học xong rất nhiều bài cờ giải trí đằng sau, trong Hồng Hoang, đại tộc ở giữa phát sinh mâu thuẫn, phần lớn đều áp dụng loại này thi đấu phương thức đến quyết định thắng bại. Không có cách nào, ai bảo chủ nhóm nói qua, trong Hồng Hoang nghiêm cấm phát sinh đại quy mô chiến đấu, nếu ai dám động thủ, hắn tự mình động thủ mua cho người chủ xuất Hồng Hoang. Vì vậy, phiến phức, bài poker, người sói giết các loại một loạt giải trí đối kháng phương thức trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Một khác, trong thế giới nhiệm vụ, gia thần kiệt ách sử xuất tất cả vốn đi công kích tiếp dẫn phát tướng. Nhưng mà Liễn Sợi lông đều không đả thương được, còn không có tới gần, liền bị cái kia vô lượng kim quang cho làm vỡ nát. Gặp trêu đùa ra giã Kiệt Ách không sai bị lắm, Tiếp dẫn sau lưng màu vàng pháp tướng khẽ động. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời ra xuống, trực tiếp một bàn tay liền đem nó chục chết. Ra Thản Kiệt Ách ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp liền bị cái này bàn tay lớn màu vàng óng đánh thành bộ phấn vô lượng kia tồn. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, ra vẻ thương xót đạo: "Bộ dạng này, giống như vừa mới đánh chết Giã Thản Kiệt Ách chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi." Mặc dù nhìn đúng là dạng này, Tiếp dẫn hảo ngôn thuyết phục, Giã Thản Kiệt không nghe không chỉ không đầu hàng, còn ý đồ phản kháng, tiếp dẫn bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó chấm giết. Tiếp dẫn đánh chết Tà thần ra thản kiệt hách sau, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. từng tiếng tiếng hoan hô, xông thẳng lên trời thắng lợi. Quá tốt, chúng ta rốt cục thắng lợi, Tà thần bị tiêu diệt, quá tuyệt vời, 4. Ngay tại lúc mọi người reo hò qua đi, lại phát hiện phát hiện địch già còn không có thức tỉnh. Lúc này địch già vẫn như cũ là tượng đá trạng thái, đứng lặng tại lộ lộ ra trên di tích. Lần này, vô số người bắt đầu gấp đi lên địch giả thế nhưng là bọn hắn thủ hộ thần, vì bọn hắn một mực liệu mạng chiến đấu. Sao có thể Sao có thể để hắn cứ như vậy chứ đi? Lúc này thắng lợi trong đội cũng là lo lắng không thôi địch giả không chỉ là nhân loại thủ hộ thần, đồng thời cũng là bọn hắn đồng bạn đại cổ a. Rất nhanh thắng lợi đội liền nghĩ đến phương án, đó chính là lợi dụng chính một kính ta trước đó ánh sáng di chuyển hạt chuyển đổi khí, để đã biến thành tượng đá đại cổ lần nữa biến thành ánh sáng. Thắng lợi đội hành động, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, bọn hắn cũng đều khát vọng, địch già có thể khôi phục địch giả. Địa hạ thành bên trong, theo một đứa bé hò hét sau, tình huống phát sinh biến hóa. Cái kia hò hét hải tử, trên thân phát ra chói mắt hào quang màu vàng, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều hải tử trên thân cũng bắt đầu sinh ra quang mang. Đám người kinh dị nhìn xem hiện tượng này, trừng lớn hai mắt. Vô số quang mang từ dưới đất thành, từ thế giới các đại châu, từ các nơi trên thế giới phát ra mà đến, từng đạo ánh sáng màu và nóng, hội tụ tại lộ lộ ra di tích phía trên không cầu hoa tươi. Không chỉ là hài tử, liền ngay cả lớn bao nhiêu trên thân người cũng xuất hiện ánh sáng màu vàng nóng, đây là hy vọng chi quang, tín ngưỡng chi quang, đồng thời cũng là loài người chi quang. Là nhân loại bất khuất tín niệm cùng hy vọng, tạo thành chói mắt nhất quang mang. Dù là tại tuyệt vọng nhất hoàn cảnh bên trong, đều không buông tha quang mang. Bảy viên thông qua phát sóng trực tiếp, thấy cảnh này cũng là có chỗ xúc động. Phục Hy, đây chính là lực lượng của nhân loại, nhân loại ánh sáng. Cho dù là người bình thường cũng có thể bộc phát ra lực lượng như vậy a. Lòng người chỗ sâu quan mang a, ta cũng là loài người a. Nói, Phục Hy trên thân, một đạo quang mang lưu chuyển. Nữ hoa, thân ta vì nhân tộc thánh mẫu, cái này nhân tâm chi quang, lúc có ta một phần. Thái thượng lao tử, ta là nhân giáo giáo chủ, hôm nay mới biết lòng người lực lượng, chúng sinh lực lượng, một phần này quang mang cũng có bần đạo phần đạo phận. Không đế tuấn, ta tuy là yêu tộc cũng không phải là nhân tộc, nhưng là cái này nhân tâm chi quang, sắp thực rung động, thôi giúp ngươi một cái. Đông Hoàng thái nhất, lòng người chỗ hướng, mọi người đồng tâm hiệp lực, hy vọng chúng ta yêu tộc cũng có một ngày này, đi thôi, Quang Mang, bốn. Trong nhóm từng vị đại lão cảm khái phía dưới, nhau nhau xuất thủ, phóng xuất ra thuộc về mình Quang Mang. Từng đạo Quang Mang chiếu xạ hướng ổ trạ mạn man vũ trụ địa cầu biển sâu hóa đá đi ra. Tiếp dẫn nhìn thấy đằng sau, cũng là sự sốt, ngọ tạo tình huống như thế nào. Tiếp dẫn, các ngươi không cần loạn làm a, nhiệm vụ này là của ta. Giờ khắc này, chúng ta đều biến thành ánh sáng không được sao? Chúng ta lại không có đoạn nhiệm vụ của ngươi, chúng ta đây là giúp ngươi. Chúng ta lại không có đạt được ngươi điểm tiết lui. Ngươi sư đệ chính mình cũng không xuất thủ, không phục. Kìm nén. Bản tọa vui lòng cho. 4. Cuối cùng tiếp dẫn cũng là bất đắc dĩ. Một cái hai cái còn tốt, trong này còn có không ít hắn cũng không chọc nổi lại lao, huống chi, người ta chỉ là đơn thuần hỗ trợ, lại không cùng ngươi muốn chỗ tốt. Ngươi còn có thể nói cái gì? Nhưng là tiếp dẫn hiển nhiên sẽ không để cho người khác đoạt hắn đầu mạng gió. Chỉ gặp tiếp dẫn trực tiếp tế ra thất bảo diệu tụ, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành thất thải chi sắc. Bản tọa tiếp dẫn đạo nhân, nghiệm cứu thế công đức, trợ ngươi phục sinh. Sau đó, tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng điểm một cái, thất bảo ánh sáng, chiếu rọi tiên địa. Vô số từ hồng hoang bay tới quanh mang, lại thêm tiếp dẫn rất bảo diệu chiếu sáng bắn tại địch già trên thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người coi là cái này hồng hoang bay tới quanh mang, đều là tiếp dẫn làm. Cái này khiến những cái kia hồng hoang đại lao trong lòng thầm mắng tiếp dẫn thật không biết xấu hổ. nhưng là tiếp dẫn lại biểu thị, ta cũng không có nói, đó là bọn họ chính mình hiểu như vậy, trách ta lạ. Ở địa cầu đám người chấn kinh bên dưới, dưới biển sâu địch già khôi phục. Thời khắc này địch già toàn thân quanh quẩn tầng quang bảy màu, tràn ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Địch già thành công phục sinh. Đào. Chương 248, đệ tử tu thần siêu cấp đại hồn bao. Thành viên nhóm chấn phẫn. Chương 248, đệ tử Tô Thần siêu cấp đại hổ bao, thành viên nhóm chấn phẫn. Quá tốt rồi. Sống lại. Địch giả sống lại. Thật quá tốt rồi, bốn. Vô số người nhìn thấy địch giá thân ảnh tái hiện, đó là nhao nhao gieo họ không thôi. Kháng lợi đội người giờ phút này cũng lộ ra dáng tươi cười. Quá tốt rồi, địch giả sống lại, đại cổ không sao. Vô số quang mang lực lượng hướng phía tràn vào đại cổ thể nội, biến thành căn bản nhất quang chi lực. Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại đánh cái ra thảm kiệt ác đó chính là một chút giây. Dù sao, nhiều như vậy hồng hoàng đại lao ánh sáng, thế nhưng là không đơn giản. Mặc dù địch giả bây giờ chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Trừ cái đó ra, Tiếp dẫn còn cảm nhận được một cỗ cường đại tín ngưỡng lực dung nhập sau lưng mình trong pháp tướng. Trước đó, Tiếp dẫn viú vết thế nhân cùng thủy hỏa, thế nhân cảm kích sau khi tự nhiên mang đến cho hắn đại lượng tín ngưỡng lực. Mà lại tín ngưỡng này chi lực không gì sánh được tinh thuần, chỉ so với cuồn tín đồ kém như vậy một chút. Cái gì gọi là cuồn tín đồ đâu, chính là loại kia, để hắn đi chết, hắn đều không chút do dự, còn cảm thấy là thượng thần ban ân. Theo tín ngưỡng lực dung nhập một hai số không tiếp dẫn phía sau pháp tướng kim thân cũng biến thành càng sáng chói, tản ra một cỗ kinh người lý năng. Tiếp dẫn đơn giản cảm giác một chút, chính mình pháp tướng kim thân, so với trước đó đến đòi mạnh không chỉ bà thành. Bà thành a? Nhìn không nhiều, nhưng là ngươi phải biết, như vậy tiếp dẫn thế nhưng là thánh nhân a cái này bà thành thực lực gia tăng, hoàn toàn bù đắp được tiếp dẫn mấy cái hội nguyên khổ tu đây chính là lòng người lực lượng a. Khó trách thái thượng lao tử bọn hắn đều vô cùng coi trọng nhân tộc, không nghĩ tới trong chủng tộc này thế mà ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Tiếp dẫn trong lòng ngầm hạ quyết định, sau khi trở về nhất định phải tăng lớn tại nhân tộc chuyển giáo cường độ. Lúc này, đưa tới đến đại cổ trước mặt, đạo nhiệm vụ hoàn thành, hài lòng không. Hài lòng, hết sức hài lòng nói nhảm, cái này có thể không hài lòng a. Cái này ra thẳng kiệt ác ngay cả bụi đều không thừa xuống, chính mình không chỉ không chết, còn mượn cơ hội này thực lực đại tiến. Cái này khiến đại cổ sao có thể không hài lòng đương nhiên, đại cổ vì chính mình thực lực đại tiến cảm giác vui vẻ là bởi vì, dạng này chính mình liền có thể tốt hơn bảo hộ nhân loại. Tiếp dẫn thấy thế cũng là gật đầu nói đã như vậy, hài lòng lời nói, liền cho cái ngũ tinh khen ngợi đi. Về sau cần trợ rút, quyết định chư thiên tay chân bẩy tiếp dẫn đạo nhân, cũng không nên tìm người khác. Không có vấn đề. Tiếp dẫn yêu cầu cũng không quá phận, đại cổ mười phần tự nhiên đáp ứng xuống tiếp dẫn nhẹ gần đầu, sau đó rời đi thế giới nhiệm vụ. Lần này tiếp dẫn hoàn thành nhiệm vụ này đằng sau thu hoạch lớn nhất không phải khác, mà là tín ngưỡng lực. Không sai, tại sao cùng tiếp dẫn cứu vớt địch giả thời khác, toàn bộ địa cầu người đều cho tiếp dẫn mang đến một cố cực kỳ tinh thuần tín ngưỡng lực. Phải biết, tiếp dẫn sáng tạo Tây phương giáo, bản thân liền là đi thu thập tín ngưỡng lộ tuyến này. Tiếp lúc này, hai đầu bầy nhắc nhở nhẹ ra ngoài chúc mừng tay chân tiếp dẫn, hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 50V chúc mừng tay chân tiếp dẫn, thu được một lần ngũ tinh khăng ngợi, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Rút cơ hội, tiếp dẫn tự nhiên là lập tức liền cho hắn dùng. Bất quá Tiếp dẫn cũng là một cái người hẹp hòi, hắn có thể không nỡ tốn mấy vạn điểm tích lũy để hậu thổ đến giúp chính mình rút thưởng. Rứt khoát liền chính mình rút chúc mừng Tiếp dẫn quất đến đại bi chú phổ nhạc. Đại bi chú phổ nhạc có được lực lượng thần bí chú ngữ, có được hàng yêu phục ma vĩ lực, cho dù là người bình thường ngâm tụng, cũng có được công hiệu không nhỏ. Tiếp dẫn nhìn thấy chính mình quất đến lòng này, bên trong là vui vẻ không thôi đây đối với Tây Phương giáo phát triển giáo đồ tới nói, chẳng có thể nói là một kiện không sai bà bối. Mặc dù Hồng Hoang là một cái tu luyện thế giới, nhưng lại chính thành đều là không có khả năng tu luyện người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp. Cái này lại bi chú phổ nhạc không thể nghi ngờ có thể cho Tây Phương giáo tại tầng dưới chót tu sĩ cùng phổ thông sinh linh bên trong đánh tốt căn cơ. Kiếm lời là ra. Đợt này nhiệm vụ chính mình thật kiếm lời là ra. Tiếp dẫn mừng dỡ đem cái này đại bi chú phổ nhạc cho Chuẩn Đề nhìn đạo sư đệ, ngươi nhìn ta quất đến cái gì? Chuẩn Đề sau khi xem cũng là không khỏi đạo diệu quá hay, rượu quá hay. Có vật này nơi tay, ta cây Phương giáo làm sao có thể có không hương thịnh lý lẽ. Tiếp dẫn sư minh quả thật là vận may vô địch, hoàn toàn không thua ở phía sau đất, ta cảm thấy, cái này ô hoàng xưng ảo, lẽ ra là sư minh mới là. Chuẩn Đề mặt giận mày dày thổi đạo bất quá là rút đến một cái đại bi chú phổ nhạc, tại chuẩn đề trong miệng, lại giống như là quất đến cái gì thiên địa chí bảo bình thường. Tiếp dẫn cũng là cười to nói ha ha, đó là nhất định, nếu là ta có đầy đủ rút thường cơ hội, chỉ sợ cái này ô hoàng tên, nhất định là của ta. Bọn hắn sư huynh đệ hai người lẫn nhau thổi phồng một hồi, chuẩn đề lúc này mới nhắc nhở tiếp dẫn đạo sư mình, chủ nhóm không phải nói còn có những phần thưởng khác đâu. Nhanh đi trong nhóm hỏi. Tiếp dẫn mới chợt hiểu ra đạo may sư đệ ngươi nhắc nhở, ta đều suýt mất bà. Nói đi, tiếp dẫn liền vào nhóm. Tiếp dẫn, chủ nhóm tốt thần, chủ nhóm tiền bối không phải còn có người cho ban thưởng sao? Chủ nhóm tốt Thần, ngươi gấp gáp cái gì? Bảo khố của ta bên trong đồ vật nhiều lắm, tìm thích hợp ngươi dùng bảo vật cần thời gian. Bề Thành Viên nhìn thấy đằng sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Các ngươi nghe một chút, đây là người nói lời nói a. Bảo vật nhiều lắm, tìm bảo vật cần thời gian. Thông Thiên, chủ nhóm như bậc a. Đông Hoàng thái nhất, bảo vật nhiều chính là châu a. Không hổ là chủ nhóm. Đông Vương công, ta cũng tốt tưởng tượng chủ nhóm một dạng, sẽ có một ngày có thể nói ra lời như vậy. Hình Thiên, ngủ đi, trong động cái gì cũng có. Đông Vương công, 3, 4. Tiếp dẫn, đã như vậy, chủ nhóm ngươi từ từ tìm. Tuyệt đối đừng đó, ta cũng không đòi, ngài từ từ chọn. Nghe chút Tô thần nói như vậy, Tiếp dẫn nữa kia lúc cũng mất thôi. Hắn ước gì Tô thần từ từ chọn, tốt nhất lại cho hắn chọn cái hỗn độn trí bảo đi ra đó mới tốt đâu không? Nhưng là hiển nhiên, đây là Tiếp dẫn mong muốn đơn phương thôi. Rất nhanh Tô thần liền chọn tốt cho Tiếp dẫn ban thưởng, một bộ nhân quả đại đạo kinh văn. Tây Phương giáo bản thân liền coi trọng nhân quả luân hồi chi đạo, cái này đã xâm nhập bọn hắn giáo nghĩa bên trong. Kết nối dẫn tới nói, lại là là một phần 10 phần thích hợp ban thưởng. Tiếp dẫn nhận được Tô thần ban thưởng kinh văn đằng sau, đó càng là vui mừng quá độ. Tiếp dẫn cảm tạ chủ nhỏ Chủ nhóng lưu bước. "Con bằng, chủ nhóm cho cái gì ngươi a?" Hồng Vân nhìn xem đâu. "Con nô lao tổ, nhanh phát ra tới nhìn xem." Đông Vương công, Kiếu Kỳ bên trong. Tiếp dẫn, một bộ đại đạo kinh văn. Tổ Long, Ngoa Cảo, chủ nhóm đại đạo kinh văn. Đông Hoàng thái nhất, ta Chua, Nữ hoa, Thâm Mộ. "Đế Giang, đáng giận nhiệm vụ này ta tại sao không có cướp được a?" Hầu thổ, "Ta cái này Âu Hoàng sợ không phải giả." Thông Thiên, "Chủ nhóm đại đạo kinh văn a. Genet để cho ta hoàn toàn thay đổi." Dương Mi đại tiên, "Cái này tiếp dẫn đạo hữu, ngày khác chúng ta có thể luận luận đạo a." Sao la hổ, khu khu, tiếp dẫn, bản tọa ngày bình thường đối với ngươi cũng không tệ đem. 4. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bảy người đều chú ý tới Tô Thần đưa cho tiếp dẫn đại đạo kinh văn chủ nhóm Tô Thần, lần này xem lại các ngươi như thế bằng kết, cả đám đều nguyện ý tế ra quan mang, làm chủ nhóm, ta phải biểu thị điểm nói đi, Tô Thần trực tiếp tại trong nhóm phát một cái siêu cấp đại hòm bao, bên trong có điểm tích lũy, có pháp bảo, có công pháp, có đan dược, có pháp bảo chở chút, có thể nói là bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Chúc mừng Ngọc thư, thu được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Chúc mừng Tố Long, thu được hỗn độn cấp ngự thủy thần thông. Chúc mừng Đế Tuấn, thu được 2.2 thiên đế bảo tọa. Chúc mừng Hồng Vân, thu được tiên long hồ lô. Chúc mừng Hồng Vân, thu được hồng nông tụ. Chúc mừng Sao La Hầu, thu được kỷ nguyên chi địa. Chúc mừng Chúc Dung, thu được 1000 vé đút điểm tích lũy. Chúc mừng Thái thượng lão tử, thu được tiên đạo cảm lộ đan. Chúc mừng Quảng Thanh tử, thu được hôn nguyên ngân uốn. Bảy thành viên thu đến hồng bao sau, là triệt để sôi trào. Những vật này không có chỗ nào mà không phải là bảo vật a. Chủ nhỏ vô tư, chủ nhỏ vô lượng, tổ nhỏ lưu bức. Cho đến hôm nay, ta mới khát sâu nhận thức được chính mình là khó. Buốn Mặc kệ là chuẩn thánh đại la cũng tốt, thánh nhân cũng được, đều đều tại vì cái này siêu cấp hồng bao đồ vật bên trong điên cuồng. Dù sao những bảo vật này, đối bọn hắn tới nói quả thực là khó có thể tưởng tượng. Côn Mô lão tổ, cái này ngày mai đầu để có a. Côn Mô lão tổ, chấn kinh chư thiên tay chân 7 thành viên đều biến thành ánh sáng, chủ nhóm phát siêu cấp đại hồng bao, vô tư vô lượng. Chương 249, Tề tụ Bất Chu Sơn trả mặt trưởng, Đế tuấn giả nấm mốc bước. Chương 249, Tề tụ Bất Chu Sơn trả mật trưởng, Trong lúc nhất thời, toàn bộ bảy đều tại vì tô thần bao mà reo Tô Thần nhìn thấy một màn này cũng là tương đối vui vẻ. Tương đối rất nhiều thứ, với hắn mà nói vậy cũng là không cần đến. Lấy ra, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ, cũng là một chuyện tốt. Tô Thần nhìn thấy bọn hắn đều dẫn tới hôm bao, nhìn không được mở miệng nói chủ nhóm Tô Thần, về sau có nhiệm vụ, mọi người có thể giúp đỡ liền, liền rút, đều là một cái nhóm, về sau nói không chừng ngươi cũng cần trợ giúp. Dương Mi đại tiên, đó là tự nhiên. La Hầu, chủ nhóm nói cực phải. Thái thượng lao tử, chủ nhóm nói có đạo lý a. Tiếp dẫn, là ta cách cục nhỏ, đa tạ chủ nhóm nhắc nhở. Đông Hoàng Thái nhất, chính như chủ nhóm lời nói. Chúng ta lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Nữ Hoa, bản tọa cũng là có ý đó vốn. Chủ nhóm Tô Thần, hiện tại hùng bao cũng phát xong, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Nói xong, Tô Thần cũng liền trực tiếp hạ tuyên đệ tuấn, "Đế Giang, người đâu? Đã nói xong nước chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất, đều nói tốt muốn đi vu tộc trời mặt trượng, ai muốn cùng đi a? Tổ Long, tính ta một người đi. Nguyễn Vương, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Thủy Kỳ Lân, mang ta một tốt. La Hầu, dù sao bản tọa cũng là nhà rỗi. Hồng Vân, có phần của ta à? Không một tuấn, thánh nhân phía dưới hay là đừng tới nữa đi." Ta sợ đến lúc đó vu tộc thua gấp trở mặt. Đế Giang, ta xem là sợ các người thua gấp trở mặt đi. Đế Giang cùng Đế Tuấn lẫn nhau báo tố khẩu chiến, cái này còn chưa bắt đầu, liền đã trả ngập mùi thuốc súng. Cái này khiến không ít đại là cùng chuẩn thành trong lòng nhịn không được đánh lên trống nuôi quân. Nếu không, vẫn là thôi đi. Loại này cục, chúng ta hay là không tham gia. Rất tốt, tướng hẹn đám người tề tụ Bất Chu Sơn. Tới ít nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, đại bộ phận đều là thánh nhân. Rất nhanh mọi người liền phân phối xong. Tam tộc bá chủ cùng La Hầu đồng một bàn, nhất hậu thủ Những người khác nhìn xem cái này hai bàn tổ hợp, đều là lộ ra vẻ của cái. Thượng cổ tam tộc cũng không cần nói, ở giữa lẫn nhau nhìn khó chịu rất lâu. Ma tộc cũng là thượng cổ chủng tộc một trong, cùng tam tộc quan hệ cũng không hòa hợp đế tuấn thái nhất cùng hậu thổ trúc dung vậy thì càng không cần nói. Vu Như Hai tổ quán hận chất chứa từ lâu. Cái này nhưng có nhìn. Tổ Long nói thẳng ta đến làm nhà cái đi, hôm nay nhìn bản tọa không để cho các ngươi bọn gia hỏa này thua sạch sẽ, sẽ. Cắt. Bạn sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. La Hầu khinh thường nói lần trước tại chủ nhóm nơi đó, là ai thua ta 500 vđ đút điểm tích lũy, ngươi quên? Đối mặt La Hầu phúng. Tổ Long lộ ra mấy phần quẫn sắc đạo ta lần trước đó là vận may không tốt, hôm nay bản tọa liền muốn chuyển vận. Chớ ép bức, tới đi." Nguyên Vương thúc giục nói. Dầm dầm. Tam tổ cùng La Hầu tọa hạ bắt đầu tẩy bài một hồi liền để cho các ngươi kiến thức một chút bản tọa thực lực chân thật. Một bên tẩy bài, một bên Tổ Long vẫn không quên phun khẩu chiến được rồi được rồi, đừng chỉ còn lại ngoài miệng bạn sự." Thủy Kỳ Lân có chút không nhịn được nói. Trong lời nói, ván đầu tiên bài đã năm chắc, Tổ Long đem mặt bài một để ý, trong lòng nhất thời một khổ. "Ngọa tảo, này bài, cái quỷ gì vận may ha? Không phải thiếu một chính là đoạn 9, hơn nữa còn thiếu một môn" Một tay đầu còn cùng bánh nhưng không có nép một bên trường. Như bức này chính mình vừa thổi ra đến liền đánh mặt ta. 30000, Ngô Đông Nguyên Vượng một lý hảo bài liền đánh ra một tấm 30. Không không không ăn, 10. Không không không Nguyên Vượng vừa ra bài, La Hầu liền ăn một trường, đánh ngã cái hai bốn vạn, sau đó vung tay đánh ra một trường 10. Không không không ăn, 90. Không không không sau đó Thủy Kỳ lân thêm 10. Không không không cũng ăn được, lại đánh ra một trường 90. Không không không tổ long chỗ trông thiếu chính là bà con, cho nên khẳng định ăn không được đụng không đến, đưa tay ra muốn đi bắt bài. Nguyên Vượng đột nhiên hô một tiếng. Tổ Long làm một mặt một bước. Tình huống như thế nào ba? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Chỉ chốc lát sau, hai vòng bài đánh tới, Tổ Long thậm chí ngay cả sở bài cơ hội đều không có. liền vào xem lấy nhìn chung quanh ba người phát huy. Giờ khác này Tổ Long lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Thật vất vả, đến vòng thứ ba, Tổ Long cái này rốt cục có cơ hội sở bài. Sở đến tay một trường 40.000, dù sao một tay bài nát, tùy tiện đánh. Ba bánh. Hồ. Ta cũng hổ Đúng dịp, ta cũng hổ Lần này nhưng thảm, xem ba người đồng thời đầy bài, Tổ Long chẳng những điểm pháo mà lại là một pháo ba văng. La Hầu nhịn không được mở miệng giễu cợt nói quả nhiên kỹ thuật này không phải bình thường a, một pháo ba vang chậc chậc chậc. Cái này tựa như là tổ long sở chứ một, bài đi, quá thảm rồi. Nguyên Vương cũng mở miệng châm chọc nói kỹ thuật này không học được. Thủy Kỳ Lân cũng là học tập đạo các ngươi biết cái gì. Ta đây là để cho các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Tổ Long vẫn kiên trì mạnh miệng nói. Một bên khác, Vũ Dương hai tộc ván bài đánh cũng là hừng hực khí thế đế tuấn làm nhà cái, cái này mặt bài cũng là coi như không tệ đế tuấn mặt bài là bốn bộ nam tây bắc gió, cộng thêm một cái hồng trùng. Rõ ràng là một cái đại tứ hi mặt bài, nhưng là đáng tiếc, đối diện hậu thổ cùng Trúc Dung đánh bài đều mười phần cẩn thận. Xem xét Đế Tuấn cái tiêu mừng rỡ dáng vẻ, chỗ nào không biết hắn nắm một cái bài tốt, mặt bài này đều là đánh gãy trường đánh. Rất nhanh, hậu thổ cùng Trúc Dung liền đo đi ra Đế Tuấn muốn cái gì bài? Không phải liền là muốn Hồng Trung a? Ấy, chúng ta chính là không đánh, cho ngươi tốt chết. Một bên khác Đông Hoàng thái nhất cũng là bất đắc dĩ, mình ngược lại là muốn cho huynh trưởng thả bài, nhưng là mình cũng không có sợ đến Hồng Trung a huynh trưởng chỉ có thể dựa vào chứ Rất nhanh, liền đánh ba vòng. Lúc này Đế Tuấn cũng nhìn ra đối diện hai tên gia hỏa đang cố ý thẻ chính mình bài, trong lòng có chút tức giận đang giận, lại muốn thẻ bài của ta. Đế Tuấn bất mãn nói cho cười, "Ta còn có thể chuyên môn cho ngươi thả bài không thành." "Phát tài." Hậu Thủ nói, lại đánh một chương phát tài ra ngoài. Chúc Dung cũng là một bên mã bài vừa nói chính mình ngu xuẩn, có thể chăng ai? "Muốn Hồng Trung, ta liền không đánh, ấy, 30." "Không không không." Đế Tuấn khí chính là như răng, nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ trong tay mình đại tứ hỉ một bài. Thật vất vả sờ đến tốt như vậy bài, không đại tứ hỉ thật sự là quá lãng phí, hôm nay liền cùng ngươi Hồng Trung đòn lên. 50.000, ngay bài. Lúc này, trong lúc bất chi bất giác, Đông Hoàng Thái nhất thế mà đã nghe bài. Hiển nhiên, Hậu thổ cùng Trúc Dung vào xem lấy tạp đế Tuấn bài, không để mắt đến Đông Hoàng Thái nhất phát tải. Các ngươi quan tạp ta có làm được cái gì để đế Tuấn khinh thường nói không có gì nhìn thấy ngươi không vui, chúng ta liền vui vẻ nhiều. Chúc Dung cũng làm mỉm cười nói không có ý tứ, các vị, Hồng Trung. Đông nhiên chuyển đến Đông Hoàng Thái nhất đắc ý thanh âm, sau đó đánh một tấm Hồng Trung đi ra. Cái này nhưng làm đế Tuấn cho vui như điên, đắc ý cười to nói ha ha. Ta hổ, đại tứ Lý Ba. Để cho các ngươi thẻ ta bài, hữu a nhất 120 sau một cái a chữ còn chưa nói xong, liền nghe đến hậu thổ thanh âm thanh lãnh kia thật có lôi, tiệt hổ, cái giấm hổ có lầm hay không a. Đế Tuấn lập tức liền nổi giận, một cỗ thánh nhân khí tức lập tức liền bạo phát ra người một cái giấm hổ đoạn ta đại tứ thì ba. Tư đại hỉ cực đau khổ, khả năng nói chính là đế tuấn hiện tại tâm thái. Nhưng mà, đối diện hậu thổ trên thân cũng là thánh nhân chi khí bộc phát, lập tức liền đè lại đế tuấn làm sao? Thua không nổi. Một bên mọi người vây xem, gọi là một cái lòng còn sợ hãi. Con tốt nhóm người mình không có lên bàn, không phải vậy cái này thánh nhân khí thế lên, không chết cũng muốn trọng thương cùng thánh nhân chơi mặt trượng, thật sự là phong hiểm quá lớn không có việc gì, không phải liền là cái giấm hồ a. Chút lòng thành. Đế Tuấn cắn răng nói ra, mặc dù trong lòng rất giận, nhưng là lại không thể làm gì, hắn cũng không muốn bên trên ngày thứ 2 Hoàng hoàng nhật báo đầu đề. Yêu hoàng đế Tuấn đánh bài thua không nổi lật bản lại đến lại đến. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin ngươi lần này vận khí tốt như vậy. Nhưng mà, có một số việc, xác thực không thể không tin Đế Tuấn. Bà bảng. Hầu thủ, hồ, 4. Đế Tuấn, 90000. Hầu thủ, 13 yêu, 4. Đế Tuấn, một đầu. Hầu thủ Trử bảo liên đăng, hồ, 4. Vài vòng xuống tới, đế tuấn người đều mau đánh cho váng. Tay cầm cho hậu thổ đưa bài điểm thảo, hậu thổ tay cầm hổ tại trên mặt hắn, khi đế tuấn cả người đều nhanh run. Rốt cục, thanh này, đệ tuấn không có cho hậu thổ điểm thảo, bởi vì 4. Hậu thổ, thật có lỗi, thiên hổ. Đệ tuấn muốn, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đô ba, đệ tuấn tại nội tâm gầm thét lên. Chương 250, Phượng giao mang yêu tộc lại bản, mới cựu tinh Chương 250, Phượng giao mang yêu tộc lại bản, mới tinh vụ. Trong chốc ngắn này, nếu không phải tất cả mọi người là thế nhân, Đế Tuấn đều muốn hoài nghi, hậu thủ có phải hay không chơi bẩn. Nhưng mà, sự thật bại ở nơi này, hậu thủ thật cũng chỉ là vận khí tốt thôi, ngươi có thể làm sao? Người ta đường đường chính chính rựa vào vận khí treo lên đánh ngươi. Đế Tuấn lúc này mới nhớ tới, ta làm sao quên hậu thủ ra hỏa này, là Ô Hoàng A ta không sao cùng một cái Ô Hoàng so vật khí, đây không phải muốn chết ta. Đế Tuấn lúc này mới khắc sâu ý thức được, chính mình ý đồ dùng chơi mặt trực tìm đến chàng tử là một kiện cỡ nào ngu xuẩn cử động. Hậu thủ đây quả thực là làm trái quy tắc vũ khí a. Cứ như vậy mất một lúc Đế Tuấn đã thua không sai biệt lắm 5000 vệ đúc điểm tích lũy, cộng thêm 2 kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mặc dù yêu tộc này ra đại nghiệp đại, nhưng là cũng không phải phá của như vậy đó a Đế Tuấn, ngươi được hay không à, ta còn muốn nhìn ngươi đại sát tứ phương, thì ra ngươi chính là lớn như vậy giết tứ phương đó à. Hồng Vân trêu chọc nói đi đi đi, ngươi biết cái gì? Đế Tuấn con vịt chết mạnh miệng nói ta là cái này bại ra địch lấy yếu, ngươi không hiểu. Chậc chậc chậc, ngươi cái này nói, ta kém chút liền tin. Trấn Nguyên Tử một màn xem náo nhiệt biểu lộ đạo. Bại gia địch lấy yếu, ngươi đây chính là đường đường chính chính đồ ăn có được hay không? Chưa thấy qua như thế hướng trên mặt mình tiếp vàng đông hoàng thái nhất lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói lại ca, nếu không hôm nay liền đến nơi này. Dù sao nhà ai điểm tích lũy, vậy cũng đều không phải là gió lớn thổi tới nha. Cứ như vậy toàn bại bởi Vu tộc, không khỏi cũng quá xối phải đi không được. Đế Tuấn chém sắt như chém bùn đạo cứ như vậy thua trở về, đây chẳng phải là nói rõ ta yêu tộc không bằng Vu tộc. Hùng chi, vừa mới bản tọa chẳng qua là không có xúc cảm thôi. Hiện tại xúc cảm tới, nhìn ta đại sát tứ phương. Chúc Dung cười nhạo nói tới tới tới, tới để cho ta nhìn xem ngươi làm sao đại sát tứ phương. Nhìn xem rõ ràng cấp trên đế tuấn, đông hoàng thái nhất cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ, không khỏi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một người, xem ra chỉ có nàng có thể thu thập đế tuấn đế hậu phượng giao nhìn thấy đông hoàng thái nhất ánh mắt lập tức là ngầm hiểu cút cho ta đi một bên, để bản cung đến. Phượng giao không gì sánh được ghét bỏ đối với đế tuấn nói ra. Gia hòa này, người đồ ăn còn nhiệt lớn, nhất định phải chính mình xuất mã mới được đế tuấn nhìn xem phượng giao bụng lớn, đành phải ngoan ngoắn đi đem vị trí tặng cho phượng giao. Không có cách nào, từ khi phượng giao có co con đằng sau, cái này ở gia đình địa vị là thẳng tắp lên cao đế tuấn mình bên trong càng là đối với nó chè chờ trăm bề. Hiện tại Phượng Dao mở miệng, đế tuấn nào có không để cho lý lẽ. Lại nói, để cho mình lão bà sự tình, cái này có thể gọi sự tình a? Không thể không nói, cái này Phượng Dao vừa bắt đầu vận khí không tệ. Trực tiếp liền sơ soạn một cái tuần một sắc. Cái này khiến đông hoàng thái nhất là tinh thần chấn động. Rốt cục thắng một thành, lại thua xuống dưới, yêu tộc coi như thật phá sản. Hiện tại xem ra, hay là đại tộc đáng tin cậy một chút. Phượng Dao cùng hậu thổ hai người, ngươi tới ta đi. Ngươi hổ cái thiên hổ, ta hổ cái hổ, ngươi trộn lẫn sắc, ta mười yêu. Có thể nói là đánh có đến có về. Đắc sắc kích thích Đông Hoàng Thái nhất quả quyết thu tay lại, đổi đế Giang tới. Bởi vì hắn phát hiện, đánh như thế nào đều là hai người này thắng, chính mình cùng điểm tích lũy cũng không có thủ. Bất quá luôn có không tin tạ, thì như thế Giang. Thế là hôm một bàn này liền biến thành phượng ra một người, đánh ba cái tổ vu. Vai vong xuống tới, mọi người lần này cũng coi là phát hiện. Nguyên lai like trước đó không phải Hậu thổ vận khí quá tốt, mà là đế tuấn vận khí quá xui xẻo. Nếu không, cũng sẽ không để Hậu thổ thắng thành cái dạng kia Đông Hoàng Thái nhất trong lòng đã âm thầm quyết định. Lần sau lại đánh bài, nhất định không thể để cho đại ca lên, hay là để lại tẩu suất mà đi. Dạng này đáng tin cậy một chút. Không thấy được lâu như vậy đại tẩu liền không có tại sao thua qua. Liền ngay cả đế tuấn cũng lâm vào bản thân trong hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là vấn đề của ta ba. Ngay tại chư thần chơi mặt trực đánh chính này thời điểm, tay chân trong nhóm một đầu tin tức xuất hiện nhân viên quản lý hồng quân, toàn thể thành viên, các người đều tránh đi nơi nào, có nhiệm vụ tới. Nhìn thấy tin tức này, một chút nguyên bản đã thua tê cả ra đầu, lại trở ngại mặt mũi chư thần, trực tiếp đem mặt trực đẩy, đạo không đánh, không đánh, có nhiệm vụ. Tổ Long, trực tiếp báo tên của ta tính Mà Khắc Tiên Thần nhìn thấy đằng sau nhau nhau nói ra các ngươi bọn ra hỏa này, có phải hay không thua không nổi a? Ta chính thắng đây, không thể nói như thế, hay là bởi nhiệm vụ quan trọng hơn một chút." Tổ Long nghiêm túc nói cắt. Nguyên Vương cắt một tiếng, "Đạo ta nhìn ngươi là thua không dậy nổi, đều thua 2000 vé lúp điểm tích lũy, trừ đế tuấn liền ngươi thua tối đa." "Đế tuấn?" Nam cũng chúng đạo, "Có bị mạ phạm đạo 2000 vé lúp điểm tích lũy, đối với Tổ Long tới nói, vậy cũng thuộc về một bút con số không nhỏ, có thể nói là đau lòng không thôi." Bất quá Tổ Long nhìn thoáng qua cách đó không xa đế tuấn, trong lòng tự an mình, "Không có việc gì, không có việc gì." Đế Tuấn tên kia thua 5000 vé đút điểm tích lũy, còn có tiên thiên linh bảo đầu, cùng hắn so ra ta thua tính thiếu đế Tuấn cũng cảm giác được tổ lòng ánh mắt làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là đế Tuấn lập tức đánh trả đạo ngươi nhìn ta làm gì, mặc dù ta thua 5000 vé đút điểm tích lũy, nhưng là lao bà của ta cũng thắng 4000 vé đút nhiều điểm tích lũy, tính thế nào đến, ta cũng mới thua không đến 1000 vé đút điểm tích lũy mà thôi. Không sai, Phượng Giao ra sân đằng sau, cùng hậu thủ hai cái là liên tiếp hổ bài ăn hai nhà. Mai Đông Hoàng thái nhất thấy tình thế không ổn, đổi tộc đế ra sân, nếu không, hắn cũng phải thua thiệt không ít điểm tích lũy chỉ là đáng thương đế giang cùng chúc dung, tất cả đều là thắng hai người bọn hắn. Một đợt này từ vu tộc đến xem, là không lỗ, dù sao hậu thổ cũng thắng không ít. Nhưng là từ cá nhân đến xem, đế giang cùng chúc dung xem như thua thiệt lớn rượi vào nữ nhân ra hỏa. Đường đường yêu hoàng thế mà ăn bám. Tổ Long không nghĩ tới đế tuấn thế mà dựa vào phượng giao lật bản, không khỏi chua chua nói đã nói xong cá mẹ một lứa đâu. Ngươi lại vụ trộm lên mà cắc, ngươi đây chính là ghen ghét. Đế Tuấn ngạo nghe nói ăn lão bà của mình cơm chửa, cái này có thể gọi cơm chửa a. Lúc này, Hồng Quân thông qua đạo chi nhãn, thấy được bọn hắn vậy mà tụ chúng chơi mà lập tức liền bó tay rồi nhân viên quản lý Hùng Quân. Sớm biết không các ngươi, nhiệm vụ này lưu cho chính ta tốt bao nhiêu. La Hạo, ít nói lời vô ích, nhanh lên tiếp nhập nhiệm vụ. Nhân viên quản lý Hùng Quân, người này còn chưa tới đâu đủ, người gấp cái gì? Bất quá, Hùng Quân ngoài miệng thì nói như vậy lấy, nhưng vẫn là thành thành thật thật tiếp nhập nhiệm vụ. Vừa tiếp xúc với nhập thế giới nhiệm vụ, liền thấy thương thiên sụp đổ, đại địa băng liệt, nhật nguyệt biến mất, đồng thời còn sen lẫn đế mãi không hết tiên khiển giáng đang thẩm lấy địa hết ác, mà cốt chủ lại một cái chém qua tiên, diện qua ma, tuần tự vấn đỉnh qua tiên ma vô song càng là chúa tể qua cựu vũ chúa tể. Hắn giờ phút này đang bị thiên đạo thẩm phán. Cố chủ ngạo nghệ đứng ở trong hư không, tùy ý tiên đạo trách phạt ra thân chỉ bằng người cũng nghĩ thẩm phán ta a. Co như người là thiên đạo thì như thế nào? Không có người có thể thẩm phán ta. Cho dù đối mặt thẩm phán thiên đạo không ngừng giáng lâm thiên phạt, hắn cũng không chút nào khuất phục. Lại là một cái liên quan đến thiên đạo nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cựu tinh nhiệm vụ. Sở dĩ là có Hồng Quân tiếp nhập mà không phải Tô Thần, chủ yếu là bởi vì Tô Thần ngay tại lĩnh hội đại đạo, vì vậy trực tiếp liền đem nhiệm vụ chuyển cho Zaga. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau là nghị luận ẩm ý cựu tinh nhiệm vụ ấy, lại là cựu tinh nhiệm vụ. Được, cũng đã lâu chưa từng xuất hiện cựu tinh nhiệm vụ a. Phản sát thiên đạo, ban thưởng này khẳng định mê người, 4. Hiển nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra, nhiệm vụ lần này mục tiêu hẳn là thiên đạo. Liền ngay cả hồi lâu không lộ diện Hồng Hoang Thiên Đạo đều xuất hiện. Thiên đạo, rất lâu không cùng ngang cấp cường giả giáo thủ, chư vị, nhiệm vụ này các ngươi không cần đoán, đều đánh không lại, chỉ có ta cùng chủ nhóm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên quản lý Hồng Quân Thiên Đạo, ta đạo, ta cũng là thiên đạo, ta cũng có thể đánh thắng. Thiên Đạo nhìn thấy đằng sau cười. Các ngươi đây là không có trải qua đánh đập ác mà lại hùng quân, sợ là quên chính mình trước đó nhiệm vụ thảm bại sự tình. Thiên đạo, được a, ngươi đi ngươi bên trên, ta không cùng ngươi động nhân. Nhân viên quản lý Hùng quân, đừng đừng so, ta vừa rồi đùa giỡn, ta liền thổi cái nước bước, đừng coi là thật. Thiên đạo, ít nói lời vô ích, nhanh đi cùng cố chủ thương lượng đi. Hồng quân cũng là vội vàng tiến nhập trong thế giới nhiệm vụ. Lúc này thế giới nhiệm vụ, Cố chủ đã đang thẩm vấn phán Thiên đạo trách phạt phía dưới mình đầy tích. Trung quanh đều là đại đạo vết thương, nhưng là dù vậy, trong con mắt của hắn cũng vẫn như cũ tràn đầy bất ánh mắt. Chương 251, nguyên lai cái này cựu tinh cấp nhiệm vụ, chỉ cần thánh nhân là có thể. Chương 251, lai cái này vụ, chỉ cần thánh nhân là có thể bất kính thẩm phán tiên đạo người, chết. Thẩm phán trong tiên đạo truyền đến một âm thanh lạnh lùng, mang theo uy hoàng tiên uy, coi thường chúng sinh. Từng tôn thánh hoàng, đế quân, thánh mẫu, như vậy vô thượng tồn tại, đang thẩm vấn phán tiên đạo chỉ dẫn phía dưới, dáng lâm đối mặt thời kỳ toàn thịnh thanh niên nam tử, bọn hắn không dám ra tay, nhưng là hiện tại coi như không nhất định. Hiển nhiên, thanh niên nam tử đã tại cùng thẩm phán tiên đạo trong lúc giao thủ trọng thương, dưới mắt đây chính là cơ hội của bọn hắn. Ngươi đội lão tổ cười lạnh một tiếng nói cổ hoàng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi bây giờ, dự tính là nọ mạnh hết à? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiên đạo thánh hoàng cũng là mở miệng nói ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cũng miễn cho thụ một phen ra thịt nuôi khổ. Ma đạo đế quân quanh thân ma khí hiện lên năng lượng, ta có lẽ có thể tiến thêm một bước. Cổ hoàng nhìn xem trước mặt những lại vô thượng tồn tại, âm thanh lạnh lùng nói gặp ta bị thương nặng, hiện tại ngược lại là từng cái dám nhảy ra ngoài. Haha, ha, muốn chết. Một khí tức kinh khủng từ cổ hoàng trên thân bộc phát mà ra cho dù chết, bản cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Cổ hoàng trên khuôn mặt lộ ra thần sắc định hắn đang tiêu đốt tính mạng của hắn, hắn bản nguyên, linh hồn của hắn. Tóm lại, hết thể có thể thiêu đốt đồ vật đều tại đây khắp tiêu đốt lên. Cách đó không xa vô thượng tồn tại bọn họ, nhau nhau biến sắc. Tình huống như thế nào? Giáng hỏa này không phải là bị Thẩm Phán Thiên Đạo áp chế sắp chết ra. Làm sao còn có như thế lực lượng kinh khủng? Chủ quan, nhưng mà cổ hoàng cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Hư không biến hóa, biến hóa ra một đạo vòng xoáy khổng lồ, một đám tiên đạo thánh hoàng còn không có kịp phản ứng lập tức liền bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Ma đạo, thấy 120 đạo Một đám vô thượng cường giả cũng là người nơi này đem thánh đạo quấn vào trong đó vòng xoáy, ma khiếu yêu giống, chính là địa ngục chi tượng đem thẩm phán tiên đạo quấn vào trong đó vòng xoáy, quỷ khóc Phật đảo, là chính là luyện ngục chi tượng. Mà đem tiên đạo quấn vào trong đó vòng xoáy, đã không có ma gào yêu giống, cũng không có quỷ khóc Phật đảo, không, có cái gì? Tính lặng đáng sợ, như là vô tận lô đen, chính là vực sâu chi tượng. Vực sâu chi tượng biến hóa thời điểm, một cái tồn tại đáng sợ dựng hóa mà ra, tồn tại đáng sợ này, lấy vòng xoáy là thể, hai mắt như lỗ đen, há mồm như vực sâu, thôn phải lấy trung thiên, thôn phải lấy đại địa, thôn phải lấy đông đảo chúng sinh. Tôn vệ lấy hết thẻ hết thẻ đây là chúa tể vực sâu vũ trụ, thôn thiên vệ địa mã con ác thú. Địa ngục chi tựa biến hóa thời điểm, đông dạng một cái tồn tại đáng sợ dựng hóa mà ra. Thân càng tu di sơn, đứng ở trong địa ngục. Một đầu giống như chân Phật, chắp tay trước ngực, tam nhãn kép hở, thần sắc nghiêm nghị, giống như từ bi, lại như thương xót, quanh thân Phật quang lấp loé, giống như cái kia độ hóa thiên địa Phật quang. Một đầu giống như chân thần, hai tay vây quanh, tam nhãn kép hở, thần sắc cao ngạo, giống như bệ nghệ, kia Còn có một đầu giống như chân ma, hai tay là vũ Đồng dạng là tam nhãn kép hở, thần sắc tà ác, giống như bạo liệt, giống như hung tàn, chu thân ma quang ba phủ, giống như cái tiêu bị diệt thiên địa thần quang. Ba thân đều xuất hiện, vậy mà đem những này có thể xưng vô thượng tồn tại hết thể trấn áp. Nhưng mà, ngay một khắc này, một bàn tay trắng xám xuất hiện ở cổ hoàng phía sau. Cái tay này nhìn qua, ác, thường thường không có gì lạ, có thể dù cho cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cổ hoàng phát hiện một trường này, muốn tránh né, nhưng là đã tới đã không kịp. Bàn tay này nhìn như động tác rất chậm, lại cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác. Thường thường không có gì lạ một trường. Lại hàm ẩn vô số loại biến hóa, phong kín cổ hoàng tất cả lui lại né tránh lộ tuyến, chỉ có ngành kháng con đường này đi. Nếu như lúc này cổ hoàng còn đoán không ra là ai bàn tay lời nói, vậy liền quá ngu ngốc. Thần phán tiên đạo, loại thời điểm này chỉ có nó mới có thể đánh ra loại này không cách nào né tránh công kích. Thẩm phán tiên đạo bàn tay đặt tại cổ hoàng trên lưng, không kịp tránh né cổ hoàng, toàn thân biến thành màu và nóng, quanh thân huyết dục đều tản mát ra sáng chói kim quang phanh. Đang phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đằng sau, cổ hoàng trong miệng máu tươi của vốn, bay ra ngoài. Một cái dấu bản tay rành rành, khắc ở phía sau lưng của hắn, thần kỳ nhất chính là Rõ ràng trưởng ấn này rất rõ ràng, chính là không có bất kỳ vân tay, cái này cũng xác nhận cổ Hoàng phán đoán, bởi vì thẩm phán thiên đạo chi trưởng là không có vân tay. Cổ Hoàng lung la lung lay đứng lên, nhìn trước mắt cái này trắng loãng như ngọc bàn tay, lau đi khóe miệng vết máu cười nói chỉ dám đánh lên a. Thẩm phán thiên đạo chi thủ bên trên tán phát ra quang mang mấy liệt, cuối cùng biến thành một cái diện mục mơ hồ nam tử bộ dáng, nhìn kỹ, nhưng lại thấy không rõ bộ mặt của hắn. Rõ ràng cái nhìn này mới nhìn qua, tiếp theo một cái chớp mắt, liền triệt để quên hình dạng của hắn. Thẩm phán tiên đạo phía bên phải vẫy tay một cái, cái kia ba tôn thần ma pháp tướng lập tức xụp Những cái kia vô thượng tồn tại còn tưởng rằng chính mình được yếu, vừa định mở miệng cảm tạ Thẩm Phán Thiên Đạo, lại phát hiện một cố lực lượng kinh khủng gia trì tại nó người mình trên thân. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt đại biến không, ngươi không thể dạng này, bốn. Những này vô thượng tồn tại hoang sợ hô to, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này Thẩm Phán Thiên Đạo hóa thân muốn làm gì? Hừ, các ngươi hết thể bản thân liền là ta ban cho, hiện tại thu hồi lại, lại có cái gì không địch lại đi. Nói đi, Thẩm Phán Thiên Đạo vung tay lên, những này vô thượng tồn tại nhao nhao bạo thể mà chết, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, nương tụ thành một cây kim long quay quanh chủ đường, rơi vào Thẩm Phán Thiên Đạo trong tay. Cổ Hoàng thấy thế cũng là mở miệng rêu cợt nói: "Ngươi thật sự chính là lạnh nhạt vô tình a. Nói đi." Hắn một bàn tay chui vào hư không, một cây toàn thân màu đen thạch côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Thạch côn xuất hiện để thẩm phán tiên đạo hóa thân con người có chút co rúm lại, mang theo vài phần kinh ngạc nói ra: "Không nghĩ tới ngươi lại có vật này. Đây chính là ngươi ủy vào a." "Đáng tiếc, còn chưa đủ." Thạch côn này một loại cực kỳ hiếm thấy chất liệu, là không thuộc về một phương thế giới này tồn tại. Bởi vì nó siêu việt thẩm phán tiên đạo lý giải, tất cả trời sinh có miễn dịch thẩm phán tiên đạo năng lực. Vì vậy đối với Cổ Hoàng tới nói, Có hỗn độn thạch, Thẩm Phán thiên Đạo đại bộ phận thủ đoạn đều là vô hiệu. Cổ Hoàng không nói, chỉ là trong tay thạch côn hất lên, đối với Thẩm Phán thiên Đạo hóa thân xa xa một chỉ, nói đến. Thẩm Phán Tiên Đạo hóa thân trong tay kim long trên trường thương linh quang bốn phía, huy năng đáng sợ bộc phát, giống như một mảnh lôi hải màu vàng, trùng trùng điệp điệp, tựa như như thế. Huy động bên trong, vô số ngôi sao hỗn độn đều tại đây khắc chuẩn bụi. Cổ Hoàng trong tay trường côn hất lên, huyền hóa ra đầy trời côn ảnh, khí thế đáng sợ từ Cổ Hoàng trên thân bộc phát mà ra. Chỉ nghe thấy, keng một tiếng liền cùng kim long trường thương đụng vào nhau. Ngoan Phương thế giới này đều tại cái này đáng sợ r으i sự va chạm rung rẩy. Tư không tại giạn nước, hỗn độn tại phạt thoái. Thạch côn đặc tính trong nháy mắt phát động, từ phía trên lan tràn ra một loại ba động của quái, kim long trên trường thường kim quang đều mở đi mấy phần. Nhưng mà trên trường thương một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, đem cổ hoàng đánh bay đi ra ngoài, đập vỡ hậu phương vô số viên hỗn độn tinh thần. Cổ hoàng trong mắt lộ ra chiến ý điên cuồng, ngay cả máu trên khỏe miệng đều không có xoa, lập tức bay người lên trước cùng Thẩm Phán Tiên Đạo dung động chiến đấu cùng một chỗ. Hai người động tác cực nhanh, bất quá bao nhiêu hô hấp phu, liền đem quanh gần như đánh ra một cái khu vực không. Nhưng là cổ hoàng hiện tại chiến lực, vậy cũng là thiêu đốt chính mình có được. Cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Rất nhanh, theo thiêu đốt lực lượng của bản nguyên dần dần thu lui, cổ hoàng ánh mắt lộ ra mấy phần đạm đạm chi sắc. Rốt cục, muốn kết thúc rồi sao? Cổ hoàng mang theo vài phần không cam lòng nói đáng tiếc, không có có thể chém giết cái này đáng giận thẩm phán tiên đạo, còn thế gian một mảnh thái bình. Nếu là, nếu có thể có người giúp ta một chút liên tốt. Đúng vào lúc này, giọng quân thanh âm tại cổ hoàng vang lên bên thái ngươi tựa hồ cần một cái tay chân. Ngươi là ai? Cổ hoàng cảnh giác nói ngươi không muốn biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta là tới trợ giúp ngươi là được rồi. Hồng Quân hồi đáp, "Vậy ngươi như biết, ta đối mặt chính là dạng gì tồn tại? Thiên đạo thôi, cũng không phải không có đồ qua." Hồng Quân giọng bình tĩnh nói, "Dù sao hắn nói cũng không phải chính mình, bởi trong nhiệm vụ chém giết qua thẩm phán thiên đạo cùng hỗn độn trưởng khống giả cũng không phải một hai cái." Cổ Hoàng nghe chút, trong lòng đó là khiếp sợ không thôi. Nghe đối phương cái này khẩu khí, đây không chỉ tàn sát qua một lần thiên đạo a, nguyên lai là ngưu bức như vậy tồn tại sao? Cần, ta cần tay chân." Cổ Hoàng không chút do dự hồi đáp cùng cố chủ thương lượng hoàn thành. Cửu Tinh cấp nhiệm vụ, hủy diệt thẩm phán thiên đạo, đề nghị thánh nhân trở lên tồn tại tiến về Nhìn thấy nhóm này nhắc nhở, không ít 7 thành viên đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Lai Thánh Nhân liền có thể tiếp, doa ta một hồi. Chương 252, Thiên đạo chi chiến, Hồng Hoang Thiên đạo tuần thăng. Chương 252, Thiên đạo chi chiến, Hồng Hoang Thiên đạo tuần thăng. Trước đó thấy là cựu tinh cấp nhiệm vụ, còn ra hiện thiên đạo thời điểm, trong lòng của bọn hắn nhưng thật ra là có khẩn trương. Cái này nếu là hợp đạo cấp trở lên tồn tại, mới có thể nhận nhiệm vụ này, vậy bọn hắn chẳng phải là trợn tròn mắt. Dù sao trong nhóm có thể đạt tới hợp đạo cấp, cũng chính là Hồng Hoang Thiên đạo, Hồng quân, La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất, hầu thủ mấy người bọn hắn. Nữ hoa mặc dù có hợp đạo cấp tiềm lực nhưng là hiện tại nhân tộc phát triển bình thường còn không có đạt tới hợp đạo cấp độ Bất quá đại bộ phận 7 thành viên đều ở vào một loại ăn dưa trạng thái không sai chính là ăn dưa đối bọn hắn tới nói tiểu tinh cấp nhiệm vụ vậy cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành chân chính quan tâm cái này chỉ có mấy vị nào thánh nhân cũng có được thánh nhân chiến lược mấy tên kia thôi tổ Long thánh nhân cũng có thể đoạt nhiệm vụ thật sự là quá tốt rồi thông thiên, con tưởng rằng cái này thiên đạo rất mạnh nguyên lai liền cái này Nguyễn Thủy Thế Tôn loại cấp bậc này thế nào một bữa án sáng phân phút đồng hồ trở áp Đế Tuấn, thánh nhân cũng có thể đoạn, vậy ta liền không khách khí, bốn. Thiên đạo, được chưa, mọi người cùng nhau vào tôi, nhìn xem hai vận khí của ta. Trong nhóm người nhìn thấy thiên đạo nước khí, lập tức liền sợ. Thông thiên, cái kia, ta đùa giỡn, loại nhiệm vụ này, thực lực của ta còn chưa đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tam đệ nói cực phải. Vân đạo gần nhất vừa vận luyện khí có cảm giác ngộ, liền không tham gia. Đế Tuấn, a, ta yêu tộc đột nhiên có chút việc. Thổ Long, đúng dịp, ta cũng có chút sự tình muốn. Cuối cùng, tại mọi người một mảnh tường hòa khiêm phía dưới chúc mừng thiên đạo được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới tiên đạo hóa thân thành một cái bình thường thanh niên bộ dáng, thông qua nhiệm vụ cổng chuyển tông tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Trong thế giới nhiệm vụ, Cổ Hoàng đã gần như tử diệt, bị Thẩm Phán thiên Đạo đánh chỉ có chống đỡ chí lực, mắt thấy là phải không được. Lúc này, Hồng Hoang Tiên Đạo rốt cục giáng lâm. Một cú rộng lớn thật lớn khí tức bạo phát ra, lập tức liền đánh lui Thẩm Phán thiên Đạo, ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ. Hồng Hoang Tiên Đạo nhìn xem trước mặt Cổ Hoàng mở miệng nói không sai, ta chính là. Nhìn thấy trước mặt Hồng Hoang Tiên Đạo, Cổ Hoàng trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Khí tức này, quả giống. Cùng đối diện tiên đạo thật sự là quá giống. Cơ hồ là giống nhau như độc tồn tại. Không nghĩ tới cái này tay chân bệ nhiu bức như vậy, trực tiếp để một cái khác Thiên Đạo tới đối phó cái này Thẩm Phán Thiên Đạo đồng thời, điều này cũng làm cho Cổ Hoàng tâm lý thoáng an định mấy phần. Nếu là đổi lại cường giả khác đến, hắn có lẽ sẽ còn lo lắng, gia hỏa này có phải hay không thẩm phán thiên đạo đối thủ. Nhưng là hiện tại tới là một cái khác Thiên Đạo, vậy liền coi là chuyện khác giải quyết hết giá hỏa này là có thể a. Hồng Hoang Thiên Đạo mở miệng hỏi không sai. Cổ Hoàng trong mắt lóe ra một loại tên là ánh sáng hy vọng người là ai. Thẩm Phán Thiên Đạo nhìn xem Hồng Hoang Thiên Đạo mở miệng nói từ trên người của ngươi, vì cái gì ta cảm thấy một khí tức thuộc, người cũng là thiên đạo. Không đối, một phương thế giới, làm sao có thể tồn tại hai cái thiên đạo? Thẩm Phán Thiên Đạo lâm vào bản thân hoài nghi. Nhưng mà Hồng Hoang Thiên Đạo có thể sẽ không vì vậy mà lưu thủ. Hồng Hoang Thiên Đạo xuất thủ trước. Thư không chấn động, lực lượng đáng sợ tại lan tràn. Một bên khác, Thẩm Phán Thiên Đạo cũng là không lưu tình chút nào đánh trả. Hai người động tác cực nhanh, bất quá bao nhiêu hô hấp cơ phù, giữa hai người đã vượt qua không giới trăm chiêu, mà lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có lập lại. Cả hai đều là danh xưng đấng toàn năng thiên đạo, chỉ cần phương nào xuất hiện trước tái diễn thần thông, đối phương liền có thể dễ như trở bàn tay tìm ra chính mình sơ hở sau đó đánh bại chính mình chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng sử dụng thần thông mới, lúc này mới có thể làm cho đối phương tìm không thấy chính mình sơ hở. Thần thông đạo pháp ở trong tay bọn họ, có thể nói là đến hạ bút thành văn tình trạng, hai người đã giao thủ hơn 1 năm trời, thế nhưng là một cái tái diễn đều không có. Rốt cục tại thứ 2000 cái thần thông thời điểm, hai thế giới thiên đạo thế công đột nhiên biến đổi, đồng thời từ bỏ thần thông, độ dụng pháp tắc va chạm. Tương ánh, kéo dài, âm du, Rogat, Hạo Nhiên, các loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc tại hai người bọn họ trong tay lộ ra dung hội con thông, thành thạo điêu luyện. Hai người bọn hắn đều tại học tập, tại học tập đối phương thế giới phát tắc cùng thần thông, lĩnh hội đối phương thế giới bản nguyên. Thiên đạo ở giữa va chạm, chính là hai thế giới ở giữa va chạm. Hồng Hoang Thiên Đạo cũng mượn cơ hội này đến bù đắp nơi thiếu sót của mình. Rốt cuộc, tại hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt sau một hồi lâu, Hồng Hoang Thiên Đạo trong tay cuốn độn chi khí phóng đại, vậy mà thoảng cái đem thẩm phán thiên đạo cho quét bay ra ngoài. Thiên đạo chi huyết vẩy xuống hư không tản ra một loại dị dạng ánh sáng quả nhiên cùng bản tọa dự tính sai, thân là thiên đạo mặc dù không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng là mặc kệ thần thông của ngươi, pháp như thế nào biến hóa, đều trốn không thoát cỗ hữu hình thức. Bản tọa cùng ngươi khác nhau lớn nhất là, ngươi cùng loại với một đoạn chương trình, mà bản tọa càng giống một cái sinh linh, giống một cái sinh linh đồng dạng tại tiến hóa. Hồng Hoang Tiên Đạo ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chính mình trước đó thấy qua mấy cái thiên đạo cùng mình đều có một ít nhỏ xíu khác biệt. Sự khác biệt này chính là hợp đạo người mang tới, cũng chính là hợp đạo người cho mình không ngừng tiến hóa khả năng. Thân là trí cao vô thượng thiên đạo, thế mà lấy giống sinh linh tự nạo, coi thật sự là xa đoạn, ngươi cũng xứng승 tiên đạo. Ngươi không nên quên, nơi này, thế nhưng là ta sân nhà." Thẩm Phán Đạo lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời Toàn bộ thế giới lực lượng đều bị nó điều động. Một đạo đáng sợ kim quang mang theo diệt thế khí tức từ trong tay của hắn bộ phát mà ra. Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là không chút hoang mang, trong tay diệt thế tối xoay diễn hóa, vô số hỗn độn chi khí bao phủ tại diệt thế trên cối xoay, chính diện nên hướng cái kia đạo hủy diệt kim quang không cầu mà tới hoành. Trong hỗn độn truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, vạn trượng kim quang trực tiếp đem mảnh hỗn độn này cho xé ra. Cho dù là cổ hoàng loại thực lực này tồn tại cũng ngay đầu tiên nhắm hai mắt lại, đến phòng ngừa hai mắt của chính mình bị kim quang này gây thương tích. Thật bất bại, đợi đến kim quang tán đi. Cổ Hoàng chỉ gặp Thẩm Phán Tiên Đạo cùng Hồng Hoàng lặng lặng đứng lặng ở nơi nào, trung quanh là từng đạo giữ tận vết nước không gian, bọn hắn chiến đấu đã đem phương này thời không triệt để đánh nát, nếu không phải trong lòng hai người có chỗ cố kỵ, chỉ sợ ngay cả thời gian đều muốn đánh xuyên qua khủ. Thẩm Phán thiên Đạo phun từ trong miệng phun ra vạn đạo hào quang, không riêng gì dạng này, thiên đạo thân thể một chút liền trở nên hư hào đồng thời, trên người hắn có vô số to to nhỏ nhỏ vết rách, chính ra bên ngoài điền cuồn tổ lộ lấy hào quang. Trong bầu trời bắt đầu phiêu lên từng tia từng tia vết vũ, sấm rền chợt cùng tay cột phía trên vạn đạo thành sự lệnh rõ ràng cục Thẩm Phán Tiên Đạo nổ ra Vô số đầu đại đạo ở giữa không trung nổ tung dung nhập vào trong hư không quay về ở thiên địa bên trong. Vô số đại đạo chi quang tản mát, bất kỳ tu sĩ nào chạm tới đều sẽ tu vi tiến nhanh đồng thời càng là huyết vũ mưa như chút nước, toàn bộ thế giới đều tràn ra một cố khí tức hủy diệt. Chúng sinh trong lòng đều xuất hiện một cố bẩn vì sợ mà tâm rung động. Cảm giác có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật biến mất bình thường. Thế giới đang khóc, hư không không ngừng sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tại đi hướng di vong. Hồng Hoang Đạo đương nhiên sẽ không để thế giới này đi hướng di không hắn nhiệm vụ này chẳng phải làm công công. Chỉ gặp Hồng Hoang Thiên Đạo vung tay lên, Vô tận lực lượng pháp tắc từ trên người hắn hiện lên, bắt đầu trợ giúp thế giới này trùng kiến giang cung, tái tạo trật tự thiên đạo. Nếu như nói, trước đó thẩm phán thiên đạo là một cái cao cao tại thượng, động một chút lại hủy diệt hết thảy tồn tại. Như vậy trật tự thiên đạo chính là một cái hoàn mỹ thủ hộ giả. Nó sẽ không can dự thế giới phát triển, sẽ chỉ duy trì một phương thế giới cho tự, không để cho nó lâm vào trong hỗn loạn. Hồng Hoang Thiên Đạo rất rõ ràng, dù là ngươi là thiên đạo, cũng không thể chơi dự chúng sinh lựa chọn. Sau đó, Hồng Hoang Thiên Đạo hấp thu còn sót lại thẩm phán thiên đạo bản nguyên, thực lực lại lần nữa mạnh lên. Dù sao cái này thẩm phán thiên đạo bản nguyên Đề đó cũng là lắm phí, tân sinh trật tự thiên đạo cũng không thể đi hấp hủ, nếu không chính là kế tiếp thẩm phán thiên đạo. Mượn cơ hội này, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng rốt cục bước ra bước then chốt kia, siêu thoát thiên đạo, bước vào nửa bước đại đạo. Một bên cổ hoàng nhìn thấy trước mắt một màn này đã choáng váng. Thẩm phán thiên đạo cứ thế mà chết đi, mà lại còn mới ra đời một cái thiên đạo. Hắn đã sớm làm xong lấy tự thân trả lại thế giới dự định, bởi vì hắn biết một khi thiên đạo bị tiêu diệt sẽ đối với thế giới này tạo thành bao lớn tổn hại. Nhưng là hiện tại, mua một tặng một, tiêu diệt một cái hồng thiên đạo, bồi thường ta một cái mới. Ta không cần hiến tế chính mình. Đao. Chương 253, cổ xương trưởng, cầu một cái có thể đánh bại người của ta. Chương 253, cổ xương trưởng, cầu một cái có thể đánh bại người của ta. Cổ Hoàng cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Dù sao, có thể còn sống, ai muốn chết không phải. Mặc dù hắn có là thế giới yến thân tình cảm sâu đậm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải làm như vậy đa tạ tiền bối. Cổ Hoàng đối với Hồng Hoang Tiên Đạo cảm kích nói, chính mình chẳng qua là xin mời đối phương đến giúp đỡ chính mình đánh bại Thẩm Phán thiên Đạo thôi, không nghĩ tới đối phương như thế ra sức, tiêu diệt thiên đạo không nói, còn giúp trợ thế giới của mình tái tạo tiên đạo. Cái này thật sự là thiên đại ân đức không sao, việc nhỏ thôi." Hồng Hoang Tiên Đạo không thèm để ý chút nào nói ra. "Nói đùa, nếu là hắn trực tiếp làm xong nhiệm vụ rời đi, như vậy 89 phần 10, 10 cố chủ là muốn hiến tế bản thân đến lúc đó, ai cho mình ngũ tinh khen ngợi đi? Muốn ta đường đường Hồng Hoang Tiên Đạo làm nhiệm vụ đem cố chủ cho làm không có, cái này nói ra sẽ không bị người chê cười a. Người nhớ kỹ cho cái ngũ tinh khen ngợi là được, có chuyện gì tùy thời có thể lấy tìm ta. Đó là tự nhiên, xin tiền bối hết thể yên tâm." Mặc dù không biết ngũ tinh khen ngợi là cái gì, nhưng là hắn hay là miệng đầy đáp ứng xuống. 137 Thống Hoàng Tiên Đạo gật gật đầu, biến mất tại thế giới nhiệm vụ, chúc mừng Tiên Đạo hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 8000 vé đố điểm tích lũy. Chúc mừng Tiên Đạo thu được ngũ tinh khen ngợi, thu được một lần giúp thưởng cơ hội. Thiên Đạo mới trở lại Hùng Hoàng, hai đầu bảy nhắc nhở liền nhảy ra ngoài. Lúc này, tay chân trong nhóm, cũng là xôi chào Đế Tuấn, ta liền nói thôi, ta Hùng Hoàng Tiên Đạo vô địch. Nhẹ nhõm trấn áp tiểu thế giới Tiên Đạo. Thông Thiên, thật không hổ là ta hồng hoang Tiên Đạo, chính là như bức. Tổ Long, tiểu thế giới này Tiên Đạo cho ta Hùng Đạo đều không đủ. Phúc Hy, ta Hùng Hoàng Đạo mạnh vô địch, muốn Thiên đạo thấy cảnh này, làm sao không biết tâm tư của bọn hắn, trực tiếp mở miệng nói: "Thiên đạo, tốt, đừng chém do nữa, ta biết các ngươi tâm tư gì. Lần này ta chẳng qua là vừa lúc ở đột phá trước mắt tôi, bình thường ta cũng lười cùng các ngươi đoạt nhiệm vụ." Đê Tuấn: "Thiên đạo tiền bối cho đó thôi, chúng ta cái này không cũng là vì chủ nhóm phân yêu thôi. Tổ Long, là cực, là cực, về sau loại này nhiệm vụ nhỏ giao cho chúng ta liền tốt, cũng không nhọc đến giá Thiên đạo tiền bối xuất thủ bốn." Lúc này, sau đó Thiên đạo trở về, Hồng Hoang thế giới cũng bắt đầu là tấn thăng ầm ầm. Nguyên bản đã rộng lớn không gì sánh được hồng hoang, bắt đầu lường về hỗn độn không ngừng phát triển ra ngoài. Trên trời rơi xuống quỳnh hoa, mặt đất nở sen vàng, một trong lúc ở giữa trong hồng hoang, dị tượng lộn xộn ra đồng thời, không ít trong hồng hoang đại năng giả cũng cảm giác được, trời cao hơn. Không chỉ là vật lý trên ý nghĩa trời cao hơn đồng thời cũng đại biểu cho hồng hoang hạn mức cao nhất, cao hơn. Nhất trực quan chính là mấy vị Tiên đạo thánh nhân. Tại lúc này nhao nhao là tù vị phong đại, kinh khủng thánh nhân tràn ngập tại trong hồng hoang, ép chúng sinh nữa không nổi. Chính hôm đó đạo tăng trưởng, khắp trốn mừng vui thời khắc. Tô thần bên này thì là nhận được một đầu đặc thù nhắc nhở kiểm tra đo lường đến cựu Tinh cấp nhiệm vụ đặc thù, phải chăng tiếp nhập? Lại là Cửu Tinh cấp nhiệm vụ đặc thù. Cái này Tô thần còn là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến cái này, liền xem như Tô thần chính mình cũng tò mò, đến cùng là cái dạng gì Cửu Tinh cấp nhiệm vụ tiếp nhập. Theo Tô thần tiếp nhập, một hình ảnh xuất hiện ở Tô thần trước mặt. Cổ trưởng trưởng sừng sững tại trong hư không vô tận. Thực lực của hắn đã phát triển đến một cái chính hắn đều không thể cân nhắc tình trạng ước năm tuế tận đi qua, hắn đang đợi một cái đối thủ. Vô địch, thật sự là quá phi mật. Lại là 100 triệu năm, vũ trụ đa nguyên càng lúc càng lớn. Vô số cao thủ xuất hiện, bọn hắn xuất hiện đằng sau, sáng lập chính mình vũ trụ. Đại lượng vũ trụ như suối phun bình thường tuôn ra, khiến cho vũ trụ đa nguyên lần nữa mở rộng. Nguyên lại quá xa xưa, vũ trụ đa nguyên đều đã không phải lúc đầu vũ trụ. Thậm chí, trước kia một chút duy danh hiển hách vũ trụ, đều bởi vì các loại nguyên nhân mà sụp đổ, thay vào đó là vũ trụ hoàn toàn mới qua khởi, những vũ trụ này riêng phần mình có riêng phần mình đặc sắc, thậm chí đều có không phải có hay không bất hổ tự đầu tọa trấn. Những cự đầu này, đều thấy rõ vũ trụ mê bí, thời gian không gian vận mệnh thậm chí cả hết thảy bản chất hai có thể khiêu chiến cổ xương trưởng. Tất cả lão cổ động trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn. Mặc dù bọn hắn không dám hành động, nhưng là, cũng không ảnh hưởng bọn hắn chờ đợi tồn tại cường đại nào đó, vô địch chân chính nhân vật lại lần nữa hoành không xuất thế. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có người kỹ năng đánh bại cổ sư trưởng, như vậy vùng thiên địa này áp chế liền sẽ biến mất ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức từ vũ trụ đa nguyên cái nào đó ai cũng không phát hiện được trong góc dâng lên, ai cũng không biết vì cái gì cỗ khí tức này lại ở chỗ này sinh ra. Khí tức này một sinh ra, cho dù là toàn bộ tâm linh mạng lưới lực lượng bản năng đều run rẩy một chút. Sau đó, tại khí tức bên trong Đám người liền thấy một người mặc trường bào màu vàng người, cái này trường bào màu vàng người khẽ nhúc nhích, Vũ trụ đa nguyên đều tựa hồ theo động tác của hắn chố cộng mình đứng lên người này, đến cùng là ai? Hắn làm sao đạn sinh ra, Vũ trụ đa nguyên rất nhiều bí mật, ta đều đã nằm giữ, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một người như thế, chẳng lẽ toàn bộ thế gian, thật đúng là có ta lĩnh hội không thấu bí mật. Khí tức của người này, thật cường đại. Vô số cự đầu cũng vì đó rung động. Cái này trường bào màu vàng người ánh mắt kích xạ, xuyên thủng Vũ trụ đa nguyên tất cả địa phương, đột nhiên thấy được thần bí nhất một nơi, phát ra tới rung động chư thiên ý chí hôm nay ta xin ra. Trên trời dưới đất Duy ngã độc tôn, tất cả thế gian hết thảy đủ loại đều là nghe ta hiệu lệnh vô số thầy không bị hắn kim Quang xuyên thủng đáng sợ kim Quang biến thành một tòa cầu đối trường bào màu vàng người hành tàu tại màu vàng trên cầu đối đã tới thần bí chi địa này không đi tới cái này cổ xưởng trưởng trước mặt trong lúc nhất thời tất cả cự đầu cao thủ ánh mắt đều thấy được nơi này bọn hắn muốn biết một vị tồn tại đáng sợ như vậy đến cùng phải hay không cổ xưởng trưởng đối thủ độ nhiên ngay tại trường bào màu vàng người đặt tới cổ xưởng trưởng nơi ở một na, tại thần bí tri địa này xuất hiện một đạo Quan hoa cái này quag hoa trong lúc đột nhiên xuyên qua vô cực xuyên thủng tất cả Tại quang hoa chiếu rọi phía dưới, cái này trường bảo màu và người ở trong đó lần nữa phát ra tới tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó từng khúc tăng dã, cuối cùng biến thành một viên kim đan ngưng thế mà chết đi. Thật đáng sợ, ta cảm giác người mặc kim bảo kia hoàn toàn có thể miểu sát ta. Thế nhưng là hắn lại ngay cả một chiêu đều không tiến nổi. Cổ sưởng trưởng đến cùng đáng sợ nói một cái dạng gì tình trạng muốn. Vô số tồn tại cổ lão nghị luận ầm ĩ, trong lòng đối với cổ sưởng trưởng khủng bố cuối cùng là có một cái minh xác nhận biết. Vô số năm tháng trôi qua, lại có một tôn vô thượng đại đế chống dung xuất khởi, cái này đại đế tựa hồ là siêu việt bất hủ tầng thứ 10. Không phải có hay không bất hủ cánh giới. Tại lực lượng cường đại thúc đẩy phía dưới, hắn cũng bắt đầu khiêu chiến cổ xương trưởng đáng tiếc là, tại khiêu chiến cổ xương trưởng sát hắn bị cổ xương trưởng trong nháy mắt đánh chúng vỡ nát, sau đó bắt lại, lần nữa biến thành một kiện cùng loại với đại ấn pháp bảo. Lại là ước năm thời gian trôi qua, cũng không biết xuân thu mới về bề. Lần nữa ra đời một vị thông thiên triệt địa tồn tại, cái này tồn tại so trước đó hai vị càng khủng bố hơn. Trong khi hô hấp, liền khống chế vũ trụ đa nguyên hết thảy, cảm thấy lấy tự thân lực đại, hắn tràn đầy tự tin khiêu chiến cổ trưởng. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn cũng đi hướng nơi thần bí kia. Nhưng mà lại chỉ gặp Cổ Sương Trưởng một hơi phun ra, đem hắn phóng lẫn tại trong đó, sau đó biến thành 2.2 một cây cờ lớn, lần nữa đưa vào vũ trụ đa nguyên 100 triệu năm qua đi, 1 tỷ năm qua đi, chục tỷ năm qua đi, trăm tỷ năm qua đi. Trong lúc này, vô số nhân vật xuất hiện, cơ hội là cách mỗi ức năm sẽ xuất hiện một tôn mạnh nhất cự đầu tới khiêu chiến Cổ Sương Trưởng. Những cự đầu này thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng là mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, kết quả sau cùng đều bị Cổ Sương Trưởng biến thành pháp bảo ném vào vũ trụ đa nguyên bên trong vô định. Trên thế giới này lúc nào có thể xuất hiện một cường giả có thể đánh với ta một trận, có thể đánh bại ta? Cổ sưởng trưởng trong mắt xuyên thấu qua một tia tỉ liêu. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, hắn từ lúc mới bắt đầu trở mong, biến thành hiện tại cô đơn. Hắn ở trong nội tâm không gì sánh được khát vọng có người có thể đánh bại chính mình, nhưng lại vô địch đến nay. Thậm chí ngay cả một cái để hắn toàn lực xuất thủ đối thủ cũng không tìm tới. Tô Thần cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này thế mà lại là đánh cố chủ. Không sai, cổ sưởng trưởng hiện tại chính là khát vọng một người đến đánh bại chính mình, đây cũng là hắn liên tiếp chư thiên vạn giới tay chân bảy môn nhân. Chương 254, Thủy Kỳ Lân, Tổ Long, Nguyên Vượng bại trận. Chương 254 Quỷ Kỳ Lân, Tổ Long, Nguyên Vượng bại trận. Ngươi cần một cái đối thủ, phải không? Tô Thần Thanh em xuất hiện ở cổ sừng trưởng bên hai. Cổ sừng trưởng cái kia nguyên bản đã ảm đạm trong ánh mắt, đột nhiên bạo phát ra hào quang sáng tỏ. Có thể che đậy cảm giác của mình, đột nhiên xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là một cường giả. Sau đó, liên quan tới Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tin tức tiến nhập cổ sừng trưởng trong óc. Có ý tứ, đến từ thế giới khác a. Cổ sừng trưởng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tại thế giới của mình, hắn đã là vô địch, tìm không thấy đối thủ. Bây giờ có thể có đến từ Chư Thiên Vạn Giới đối thủ, không thể tốt hơn. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, ta cần một cái có thể đánh bại ta tay chân. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập một chút, gửi đi đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần. Tất cả mọi người, tiểu tinh cấp nhiệm vụ là thủ, chỉ cần đánh bại cố chủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tất cả mọi người ai cũng có thể thăng ra, ai muốn cái thứ nhất báo danh. Đông Vương công, tiểu tinh cấp nhiệm vụ là thủ. Ông trời của ta, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Côn nô lão tổ, bình tĩnh, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đế Tuấn, ta tương đối quan tâm là, người cố chủ kia thực lực mạnh bao nhiêu? Chủ nhóm Tô Thần, mạnh đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết, ta có thể nói cho các ngươi biết, thấp hơn chuẩn thánh, cũng đừng có nhận lấy nhiệm vụ, miễn cho đi bị bị đánh. Chủ nhóm Tô Thần, bất quá các ngươi yên tâm, bởi vì là nhiệm vụ đột tụ, liền xem như nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có bất kỳ trường phạt nào, mọi người coi như thử nghiệm tốt. Nghe được Tô Thần nói như vậy, không ít người trong lòng nhất thời liền nhẹ nhàng trở ra. Thấp hơn chuẩn thánh không cần tham gia, vậy cái này bậc cửa không một bình thường a, đồng thời không ít người trong lòng vừa giận nóng lên. Phải biết liền xếp như bắt tinh cấp nhiệm vụ, bọn hắn những này chuẩn thánh hiện tại cũng không dám tiếp, tối thiểu nhất đều muốn chuẩn thánh bình phong, có có thể so với thánh nhân chiến lược mới được. Hiện tại một cái cựu tinh cấp hay là nhiệm vụ hạt thủ, thế mà chỉ cần chuẩn thánh là được rồi. Cơ Duyên, cơ Duyên to lớn A Đông Vương Công, ta ngược lại muốn xem xem hắn mạnh bao nhiêu. Côn Bằng, gia hỏa này khẩu khí vẫn còn lớn. Hồng Vân, chúng ta hồng hoang cường giả vô số, đối bại hắn dễ như trở bàn tay. Tây Vững Mẫu, bản cung cũng nghĩ thử nghiệm. Trong lúc nhất thời, vô số người báo danh tham gia náo nhiệt, chỉ cần là tu vi đạt tới thánh thậm chí có có thể so với Chuẩn Thánh Chiến Lực đều báo danh. Nhưng mà, cái thứ nhất hướng cổ sưởng trưởng khởi sướng khiêu chiến người là Quảng Thành Tử. Mặc dù Quảng Thành Tử bây giờ chẳng qua là một tôn đại la, nhưng là hắn có sư tôn ban cho hôn môn ấn, lại thêm một thân đạo pháp thông viện, công lực thâm hậu, liền xem như bình thường chuẩn thánh cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cần ta xuất thủ, đệ tử của ta đều có thể đánh bại hắn. Quảng Thành Tử, khẳng định công phụ sư tôn kỳ vọng cao. Thiên, đáng tiếc, thế mà bị một tên tiểu bối vượt lên trước. Nhiên đang đạo nhân, Quảng Thành Tử sư chất nếu như không để cho cho ta như thế nào? Dù sao chủ nhóm yêu cầu là chuẩn thánh thôi, người nếu bị thua, nhiệm vụ thất bại là nhỏ, ném đi ta xiển giáo mặt mũi là lớn nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho cười, Nhiên Đăng phó giáo chủ là coi là quảng thành tử thực lực không đủ a. Coi như là bình thường chuẩn thánh, quảng thành tử cũng có thể chiến thắng. Quảng thành tử, không cần Nhiên Đăng tiền bối lo lắng, vãn bối có tự tin này, bốn. Nói đi, cái này quảng thành tử liền mang theo hồn nguyên ấn tiến về thế giới nhiệm vụ. Cái này quảng thành tử cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn hai người có thể nói là tràn đầy tự tin, muốn mượn cơ hội này, khai hỏa cái này xiển giáo danh hạo. Nhưng mà đi, cái này hiện thực, thương trường là rất tàn khốc. Trong thế giới nhiệm vụ, cổ sưởng trưởng nhìn thấy Quảng Thanh Tử, cười cười, nói ra ngươi chút thực lực ấy, ngay cả để cho ta động thủ dục vọng đều không có. Trở về đi, đổi một cái mạnh một điểm đến. Rõ ràng là rất bình tĩnh một phen, nhưng lại lộ ra một cốt không cho phép nghi ngờ hơn bị. Quảng Thanh Tử muốn mở miệng phản bác, nhưng lại phát hiện chính mình thế mà liên tục mở miệng đều làm không được. Bởi vì là quan hệ hợp tác, cổ sưởng trưởng cũng không có động sát thủ. Trực tiếp một đạo ý niệm quét xuống. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thần thông pháp, nhưng là lực lượng đáng sợ này lại làm cho hư không chấn động. Quảng Thành Tử trực tiếp bị cái này một cố lực lượng đáng sợ đánh bay, phá toái hư không, té xịu trên đất. Từ đầu tới đuôi, Quảng Thành Tử đừng bảo là xuất thủ, liền liền nói chuyện cơ hội đều không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy đệ tử của mình trong nháy mắt bị đánh bại, sắc mặt có chút không không tốt lắm. Vốn là muốn để Quảng Thành Tử mượn cơ hội này danh dương hừng hoang, hiện tại ngược lại là biến khéo thành vụ. Trong nhóm thành viên lập tức liền nghị luận ầm ĩ chuẩn đề, chậc chậc chậc, Quảng Thành Tử cũng không được a, cái này gặp mặt liền bị Vân, vẫn là chờ ta tới đi, cái này Quảng Thành Tử quá tồi bắp. Đế Giang, liền cái này. Mất mặt. Côn bằng Có sao nói vậy, cái này quảng thành tử cảnh giới mặc dù chỉ có đại la, nhưng là muốn một ánh mắt liền đem nó miêu sát, thực lực này khủng bố đã tiếp cận thành nhân. Tổ Long, không sai, hay là giao cho bản tỏa ra tay đi. Nguyễn Vương, vì sao phải cho người? Thủy Kỳ Lân, nói thật, ta cũng rất muốn đi. Côn Mô lao tổ, các người đều muốn đi. Cái này còn không đơn giản, mấy người các ngươi cùng một chỗ liên thủ, hoàn thành nhiệm vụ này, không phải tốt? Tổ Long, cắt, ta mới muốn. Các ngươi dám ra hỏa này, chính là muốn cấp ta ban hưởng. Sau đó Tổ Long lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ Tổ Long vừa xuất hiện, liền bạo phát ra một cố cực mạnh khí thế, để cách đó không xa cổ sưởng trưởng nhắc lên mấy phần hứng thú so với vừa mới ra hỏa kia tốt một chút, đáng tiếc, tựa hồ còn chưa đủ a. Chỉ gặp Tổ Long trực tiếp lộ ra chính mình chân thân, một đầu hỗn độn thần long. Giống. Tổ Long phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên bản thân thể màu vàng bắt đầu phát sinh quy biến, từng đạo hỗn độn chi khí tại thân rồng của hắn phía trên vần quanh. Thân thể của hắn nhan sắc, cũng từ kim hoàng tử từ, từ biến thành cao quý vừa thần mỹ màu tử từ kim. Từng khối mới tính bảy rồng, dưới ánh mặt trời, tản ra mỹ lệ còn trạch. Cao quý, cường đại, trở thành hắn thời khắc này đại danh tự. Tổ Long cũng sẽ không khinh thị đối phương, vì vậy vừa lên đến liền dùng toàn lực có chút ý tứ, Hỗn Độn Thần Long à. Cổ xưởng trưởng nhìn thấy Tổ Long hốn Độn Thần Long chân thân đằng sau, thôi có chút hứng thú. Lần này, hắn động. Trong hư không, cổ xưởng trưởng hơi giơ lên tay phải của hắn, cũng chỉ gặp ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mảnh không gian này lập tức giật nức, tựa hồ phương thế giới này cũng vô pháp gánh chịu lấy hắn hành động bình thường. Rõ ràng chỉ là thật đơn giản một cái đưa tay động tác, lại tựa như người hợp nhất, truyền ra kị dị nhị đập. Một cái trắng loãng như ngọc đại thủ lẩm rơi xuống. Nhìn như chỉ là bình thường một trường Lại là Tổ Long cảm giác mình vô luận hướng phương hướng nào trốn, đều trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy liền đánh đi. Giống. Tổ Long nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời. Nhưng là không đợi hắn tới gần, trên bàn tay kia khí thế khủng bố, cũng đã đem nó phá vỡ, thân cắt thành vài đoạn, huyết vũ dâng trào, bay ngang ra ngoài khi. Ở thời khắc mấu chốt nhất này hư không nữa ra, Tổ Long châu hiện hiện, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, bảo vệ Tổ Long. Cái này Tổ Long được từ Tô Thần chí bảo, lần này phát huy ra mấu chốt tác dụng. Kinh thế khí thế vọt lên tận trời, kinh hoàn vũ Nhưng lại đã tiếp Tổ Long Châu cuối cùng chỉ là một kiện pháp ba thôi, vẻn vẹn vừa đối mặt mà thôi, Tổ Long Châu tạo thành màn sáng liền bị đánh nát toang. Tổ Long cùng Tổ Long Châu hợp nhất, đỉnh đầu chỉ bảo, nên kích hướng bàn tay lớn kia, tiến hành đại chiến. Thế nhưng là mới giao thủ một cái, nhập Tổ Long Châu phát ra vạn trượng ánh sáng, Tổ Long Liều mạng thi triển tất cả thủ đoạn, cũng ngăn không được, hắn bị chấn ho ra đầy máu. Tại đáng sợ trong cuộc đấu, tiếng leng keng bên tai không ngừng rực, tiên quang kinh vũ trụ, Tổ Long không ngừng ho ra máu, toàn thân xương cốt đoạn. Cho dù là hắn dốc hết lực, cũng vô pháp ngăn cản bàn tay lớn kia rơi xuống, bị leo trấn áp ngay tại chỗ. Từ đầu đến cuối, cổ xưởng trưởng đều là ngồi ở chỗ đó, vẹn vẹn huy động một chút tay thôi. Cổ xưởng trưởng đối với Tô Thần nói ra gia hỏa này coi như không thể, còn có ai? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm yên tính không gì sẽ được, ai cũng không thể nghĩ đến, thân là thánh nhân tổ lòng, thế mà liền đối phương một bàn tay đều ngăn cản không nổi. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Thủy Kỳ Lân, tổ long ra hỏa này, quả nhiên là cho chúng ta thượng cổ tam tộc mất mặt, ra hỏa này cũng quá thái đi. Thủy Kỳ Lân, thử, kết quả là, coi như phải xem bản tọa. Nói đi, Thủy Kỳ Lân lựa chọn xuất trạng, tiến nhập trong thế giới nhiệm vụ bản tọa đến đánh với ngươi một trận. Thủy Tổ Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, một cái màu mự thú chảo khổng lồ nhô ra, vô số tinh hải tại cái này thú chảo to lớn trước mặt sụp đổ. Nhìn xem khí thế hung hung thú trảo, mặc dù nó phía trên năng lượng ba động rất mạnh, nhưng là Cổ Sưởng trưởng lại một chút cảm giác nguy hiểm đều không có vừa mới là rỗng, hiện tại là Kỳ Lân a. Bất quá vẫn là quá yếu. Cổ Sưởng trưởng lắc đầu, một chỉ điểm ra. Một đạo kinh khủng thần quang quét xuống, trực tiếp đem cái kia thú trảo khổng lồ cứ như vậy cắt xuống. A! Thủy Kỳ Lân hét thảm một tiếng, máu tươi từ đoạn trưởng chỗ chảy ra, nhỏ ở trong hư không, ném ra từng cái lỗ lớn. Thánh nhân chi huyết, cho dù là một loại đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, liền xem như hỗn độn cũng không chịu nổi làm sao có thể. Vì cái gì? Bản tọa nhập thân, lại ngăn không được ngươi tùy ý một kích. Bản tọa thế nhưng là thánh nhân a. Thủy Kỳ Lân trên khuôn mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nếu như nói trước đó hắn còn tưởng rằng Tổ Long là chủ quan lời nói, như vậy hiện tại hắn biết, không phải Tổ Long yếu, mà là gia hỏa này, quá mạnh 137. Trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ Xưởng trưởng lạnh nhạt nói. Thủy Kỳ Lân, trong đôi mắt càng là nổi lên hừng Thân là Kỳ bộ tộc thủ lĩnh, Cổ trưởng tùy ý cử động, với hắn mà nói đơn giản chính là lớn lao vũ đục. Ngoan, Thủy Kỳ Lân lại một lần nữa xuống tới, nhưng là cuối cùng chỉ là phí công. Trên lệch thật sự là quá lớn. Cổ sưởng trưởng đầu ngón tay một chút thần quang rơi xuống, trực tiếp liền đem Thủy Kỳ Lân cho đính tại hư không. Kinh khủng thần quang xuyên qua Thủy Kỳ Lân nhục thân cùng Nguyên Thần, đem hắn gắt gao đính tại trong hư không. Giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Nguyên Phượng trên thân. Tam tổ đã bại thứ hai, cái này Nguyên Phượng còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Nguyên Phượng, hai cái mắt mặt ra hỏa. Nguyên Phượng một câu, cũng lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thời khắc này nàng không xuất thủ không được nha đây cũng không phải là thật đơn giản một cái nhiệm vụ, mà là việc quan hệ tam tổ mật núi. Nàng nếu là không xuất thủ, chẳng phải là để cho người khác cảm thấy, nàng sợ. Ngoanh, Nguyên Vượng vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ, liền trực tiếp phát nổ đại chiêu. Một cái thiêu đốt lên hừng hực thần diễm vương hoàng, thẳng đến cổ sườn trưởng mà đi. Giờ khắc này, Nguyên Vượng thiêu đốt lên mạch, đem lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, đem đổi lấy nảy nháy mắt lực bộc phát. Lực lượng, để phương khu vực, đều ngừng sụp hư hóa tinh cũng tại cái này, lượng bên dưới hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, thời gian, không gian cũng không còn tồn tại. Tất cả đều có hết thể đều bị cái này kinh khủng hỏa diễm lực lượng pháp tắc cho đốt cháy, hầu như không còn có thể đem hỏa diễm pháp tắc phát huy đến mức này, ngươi so với bọn hắn hai mạnh hơn. Nói đi, cổ xưởng trưởng thế mà đứng lên, đối với Nguyên Phượng vùng tay lên đã lâu như vậy, đây là cổ xưởng trưởng lần thứ nhất đứng lên. Theo hắn cái này vung tay lên, Nguyên bản bao phủ tứ phương hỏa diễm lực lượng pháp tắc lập tức liền tan thành mấy khói, giống như chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Những cái kia sụp đổ tinh hải, hư không, hỗn cũng tại lúc này nhao nhao biến trở về nguyên trạng. cứ thế ngay tại chỗ, nàng biết, mặc dù đối phương không có xuất thủ công kích nàng, Nhưng lại chiêu này trực tiếp hóa đi nàng lực lượng pháp tắc, nàng đã thua. Ba vị thánh nhân cũng thua, cái này khiến tay chân bảy thành viên chấn động vô cùng, một chút lúc đầu muốn đánh đoán ra thánh, toàn bộ tất cả câm miệng. Chương 255, lão tử, nguyên thủy thông thiên liên thủ xuất kích. Chư thần hư vấn. Chương 255, lão tử, nguyên thủy thông thiên liên thủ xuất kích. Chư thần hư vấn. Tam thánh đều là bại, cái này không khỏi để tay chân bảy trong lòng mọi người bủn trồn. Cái này tam tổ từ thời đại thượng cổ lên, đã vang danh hùng không nghĩ tới hôm nay thế mà bại vào một người chi thủ. Bất quá, mượn cơ hội này Mọi người cũng đều biết tam tổ ở giữa thực lực sai biệt, không nghĩ tới luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy nguyên vương, lại là tam tổ bên trong mạnh nhất. Dù sao, đây chính là đánh bại ba người bọn họ cổ sưởng trưởng chính miệng nói. Trong nhóm lập tức trở nên vô cùng an tính. Mấy vị thánh nhân cũng tại cân nhắc, ai xuất thủ tương đối tốt, có nắm chắc tất thắng. Việc này đã không phải là thật đơn giản một cái nhiệm vụ, việc quan hệ hồng hoàng thánh nhân mặt mũi. Không phải vậy nói ra, hồng hoàng chư thánh bị một người đánh đầu cũng không ngẩng lên được, cái này có bao nhiêu mặt mặt. Thái thượng lão tử, liền để huynh đệ chúng ta ba người đến đây lĩnh giáo tốt. Sau đó, thái thượng lão tử Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Tiên Tôn, ba người xuất hiện tại cổ sưởng trưởng trước mặt bản cổ Tam Thanh chuyên tới để thịnh giáo. Thân là tiên đạo thánh nhân bọn hắn, lúc trước tiên đạo tăng trưởng bên trong, thực lực đại tiến, viễn siêu tổ long bọn người, đây cũng là bọn hắn lực lượng đồng dạng đây cũng là tiên đạo thánh nhân chỗ tốt một trong. Chỉ cần tiên đạo tăng trưởng, bọn hắn dù là không tu luyện, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Cổ sưởng trưởng nhìn xem trước mặt Tam Thanh đạo bất nói nhiều lời, ra tay đi, chỉ gặp Thái thượng lão tử ngựa mặt lên trời thiết giải, sau đó phun ra một ngụm thanh khí. Một ngụm này thanh khí ở xung quanh hắn xoay tròn, sau một lát liền hóa thành hai bóng người cùng hắn nhìn qua không kém bao nhiêu thân ảnh, đứng lặng tại trung quân hắn. Hai đạo nhân ảnh này tu vi, rõ ràng là cấp bậc thánh nhân cường giả, đó cũng không phải cái gì bình thường phân thân chi thuật, nhà ai phân thân chi thuật vậy mà có thể phân ra hai cái cấp bậc thánh nhân phân thân đi ra. Sau đó hai cái này phân thân một cái cầm trong tay đọt lãnh, một cái cầm trong tay thái cực đồ. Ma thái thượng lao tử bản thể thì là đầu đội trời linh lung huyền hoàn tháp. Ba kiện chí bảo đều xuất hiện, vừa lên tới này thái thượng lao tử liền bạo phát ra toàn lực có chút ý tứ, đi. Cổ trưởng một tiếng nhẹ a, đạo đạo hỗn độn pháp tắc ngưng tụ thành từng đạo sáng chói thân hoàn. Từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem Thái thượng lão tử triệu hồi ra đạo thân một mực chỗ nguyên liệu, rơi vào hạ phong đồng thời cổ sương trưởng quanh tân linh khí hiện lên, màu xám linh quang tối lui, tản ra kim quang chói mắt, quanh thân càng làn đổi lên nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, giống như sống lại mở dạng. Màu xám linh quang bị sáng chói kim quang thay thế, tản ra huy lực kinh người hoành. Một tiếng vang nảy đỉnh thai nhất cốc, xé rách thiên vũ, sụp ra một mảnh tinh không. Cho dù là Thái thượng lão tử thiên tháp, ngoài, đều là hỗn Thái thượng lão tử tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại sử dụng nhất khí hóa tam thanh đằng sau, lại còn xảy ra hạ phong, vô cùng vô tận đại đạo phụ văn bay ra, lập tức hỗn độn độn khí mạnh trướng, thiên quang bốn phía. Thái thượng lão tử bị nhẹ nhõm đánh lui, hai bộ đạo thân cũng tại lúc này hóa thành khói xanh tan đi. Cổ sưởng trưởng nhìn xem trước mặt tam thanh đạo các người ba huynh đệ cùng lên đi, từng cái đến, quá lãng phí. Cổ sưởng trưởng lời này vừa nói ra, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn là giận tím mặt. Cái này trưởng lại xem bọn họ. Nguyên cười nói không ta ba huynh cùng lên, ta một người đủ để. Nói đi. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên liền tế ra bản cổ phiến, trong lúc nhất thời, vô số hỗn độn kiếm khí rủ xuống, xé nát thời không, thẳng đến cổ sưởng trưởng mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn tự xưng là thiên tư phi phạm, dưới mắt bị cổ sưởng trưởng nhìn như vậy không chống cành một là dợ dữ, trở tay tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, liên cùng bản cổ phiến hỗn độn kiếm khí cùng một chỗ hướng phía cổ sưởng trưởng đập tới. Cổ sưởng trưởng trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một đạo lưu quang hóa thành chật tự thần cùng cái Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh vào nhỏ phanh. Chẳng qua là lần thứ nhất va chạm, Tam Bảo Ngọc Như Ý liền rõ lộ ra chống đỡ hết nội bộ dáng quả thật tại tu vi phương diện này, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Cổ Sưởng trưởng kém không phải một chút điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên khuôn mặt cũng nổi lên đỏ mặt. Một mặt là vừa mới đấu pháp khiến cho hắn tự thân khí huyết cuột vượt, một phương diện khác thì là mình tại trước mắt bao người, bị Cổ Sưởng trưởng tiện tay đánh bại, để hắn cảm giác 10 phần mất mặt. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tính tình cao ngạo, cũng không có thể chủ động nhận thua, cũng sẽ không nói ra cái gì chính mình không bằng Cổ Sưởng trưởng lợi nói, chủ yếu để thái thượng lao tử bọn người hỗ trợ, chỉ có thể cắn răng chống đỡ lăn, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ sưởng trưởng vung tay áo trực tiếp liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bay đi ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng có tại mặt người trước ném qua lớn như thế mặt, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn đang muốn tiến lên, nhưng là bị một bên Thái Thượng lao tử cản lại sư đệ chớ có khinh thường, đối phó cái này cổ sưởng trưởng chúng ta vẫn là phải hợp lực cho thỏa đáng. Thái thượng lời của lão tử, không thể nghi ngờ là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên khuôn mặt hung hăng quạt một bật ai, đổi thành hiện tại lời nói tới nói chính là, ngươi đừng tiện nữa được hay không? Nguyên Thủy sắc mặt một hồi xanh, một hồi tím, qua một hồi lâu mới bình phục xuống tới hết thảy liền nghe lão tử sư Vinh tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù ngũ khí đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt sắc mặt giận dữ làm thế nào cũng không che giấu được. Lúc này tay chân trong đám, tiến tính không gì xảy được. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Thân là Tam Thanh một trong thái thượng lao tử, thế mà bạn, hay là tại sự xuất nhất khí hóa Tam Thanh bực này đại thần thông điều kiện tiên quyết. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh không lại, cái này tại mọi người xem ra, thuộc về tình huống bình thường. Bất quá, cái này cổ xưởng trưởng cũng là ngoan nhân á lại để cho đem Tam Thanh cùng tiến lên. Tam Thanh thật sẽ cùng tiến lên a? Cái kia bần đạo người liền đều xấu. Sư đệ, bại trận. Theo Thái thượng lao tử quát khẽ một tiếng, một bên Thông Thiên giáo chủ lập tức liền hiệu nhà mình ý của sư huynh. Không hề nghi ngờ, đơn đấu khẳng định là đánh không lại. Thông Thiên có tự mình hiểu lấy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có ba người liên thủ. Nhưng nếu là ba người liên thủ, cái này đều bại lời nói 4. Nghĩ đến cái này hậu quả, Thông Thiên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ buồn dầu. Bốn thanh sát kiếm từ trung quanh hắn phân ra, đã rơi vào Thái thượng lao tử đám người trong tay đồng thời, Thông Thiên giáo chủ dưới chân, một tấm to lớn trận đồ hiện hiện. Hồng Hoàng đệ nhất sát trận, Chu tiên kiếm trận, hiện thế Chu Tiên kiếm trận chính là Hồng Quân chính miệng nói tới Hồng Hoang đệ nhất sát trận, không phải tứ thánh không thể phá. Bây giờ càng là do tứ thánh liên thủ, đều cầm một trận, huy lực so với trước đó thông thiên một người chô bố chi càng là lớn hơn đến không hết. Chu Tiên kiếm trận là do bốn tòa kiếm trận tạo thành, theo thứ tự là Chu Tiên trận, Tuyệt Tiên trận, Hãng Tiên trận cùng Lục Tiên trận. Bốn trận lấy Chu Tiên trận đô vòng vòng tương liên, hỗ ứng lẫn nhau, mà trong đó càng là lấy Chu Tiên trận làm chủ, huy lực tinh người. Thái thượng lão tử, tử chấp chưởng chấp chưởng Lục chấp chưởng Tiên kiếm, chốt nhất Chu Tiên kiếm tự nhiên là do thông thiên chính mình chấp trưởng. Đạo Hữu, mời đi." Thái thượng lao tử nói, tiện tay cầm hãng tiên kiếm, đã rơi vào phía dưới hãng tiên trong trận. Mấy vị khách thế nhân cũng ngang nhau cầm kiếm vào trận. Trong lúc nhất thời, bốn tòa đại trận giao hỏa, hỗn độn khí tức tràn ngập, tản ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Phong, hãng tiên khắp nơi lên quáng, tuyệt biến hóa vô thận, thật tốt triệu, diệu, đại la thần tiên máu nhuộm mấy. Mấy câu nói đó vừa lúc đã nói Chu Tiên kiếm trận kinh khủng. Trước đó chiến đấu tay chân bảy thành viên nương tựa theo thần thức, còn có thể nhìn thấy cái một chiêu lựa thức, hiện tại chỉ có nhìn thấy cái kia bốn tòa đáng sợ sát trận, thần thức của bọn hắn chỉ cần khẽ rượt gần, liền bị dễ như trở bàn tay xé rách. Về phần mấy vị thánh nhân thần thức ngược lại là có thể thấy rõ trong trận tình cảnh, cái này cũng có thông tin không có che đậy bọn hắn thần niệm nguyên nhân ở trong đó, nếu là bọn hắn rơi vào trong trận, đừng bảo là thần niệm, liền ngay cả cơ bản nhất phương hướng cảm giác cũng sẽ mất đi phân. Bất quá, trong trận cổ sưởng trưởng giống như cũng không có thụ ảnh hưởng này, như là tản bộ đồng dạng tại trong trận pháp đi dạo, mà hắn chỗ trận pháp khu vực, hình lĩnh chính là nguyên tôn chỗ lục Lục tiên trong trận, hung quang bốn phía, vô số kiếm quang hóa thành hung sát chi khí tại trong trận dữ dãng. Nguyên thủy tiên Tôn mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc lục tiên kiếm, nhưng là tại cái này Chu Tiên trận đồ phía dưới, cái này lục tiên kiếm phản phất bị hắn luyện hóa nhiều năm bình thường, như là cánh tay làm. Vẹn vẹn cái này lục tiên một kiếm, liền so tiên thiên chí bảo. Nghĩ đến cái này Nguyên thủy tiên Tôn trong lòng ghen ghét chi ý lại lên, như thế bảo vật, nên có ta chất trưởng, như là vậy mà rơi vào cái kia thông thiên trong tay, thật sự là đáng tiếc. Chương 256, Chu Tiên kiếm chợt lên, cổ sưởng trưởng trong nháy mắt phá trận, tăng thanh chiến bại. Chương 256 Chu Tiên kiếm chợt lên, cổ sưởng trưởng trong nháy mắt phá trận, tam thanh chiến bại. Một bên khác tay chân trong đám đối với cái này cũng là nghị luận. "Cổ sưởng trưởng, ông trời của ta, lại là tam thanh đồng loạt ra tay. Quân bằng, tam thanh liên thủ, chẳng phải là mang ý nghĩa người này so tam thanh đều mạnh hơn. Côn Ngô lao tổ, đây không phải rõ ràng a? Liên chỉ từ đối phương đánh bại thái thượng lao tử dáng vẻ đến xem, vậy khẳng định là so tam thanh mạnh hơn, hơn nữa còn là mạnh lên không chỉ một điểm." "Âm Dương tổ, thông thiên cái này liên tục diện tiên kiếm trận đều lấy ra, vị nào đại lao cho chúng ta thị ra a, chúng ta không nhìn thấy bên trong a." "Đông Phương công" cung cầu. Hình thiên, một đế giang, muốn nhìn. Chủ nhóm Tô Thần, đừng nóng độ, ta cái này mua cho ngươi khai thông quyền hạ. Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, bầy phát sóng trực tiếp hình ảnh lập tức liền biến thành cái này Chu tiên trận bên trong tình cảnh. Lúc này, cổ sưởng trưởng vào trận, lại phát hiện cái kia nguyên thủy thiên tôn thế mà cầm trong tay lục tiên kiếm đang là người, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Giao thủ thời điểm, ngươi thế mà đang là người. Ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta a? Ầm Giữa thiên địa, vô số lực lượng lẫn nhau bạo tạc. Cổ sưởng trưởng bất quá là đơn giản một cái đưa tay, cho dù là tại chu tiên kiếm trận bên trong, cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp phản ứng thời điểm, cổ sương trưởng công kích đã đến trước mặt. Cái này nhưng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn giật nảy mình, vội vàng huy động lục tiên kiếm. Chỉ một thoáng, cái này lục tiên trong kiếm trận, vô số hung sát chi khí tựa hồ bị kích hoạt lên mở rộng, sẽ rách thời không, cắt đứt hỗn độn, vô số tinh hải vỡ nát, kiếm khí đáng sợ nhau nhau hướng phía cổ sương trưởng công kích tới. Cổ trưởng cũng không loạn, tầng mờ mịt sáng. Cái vô số hung chi khí vào trên màn sáng, càng là ngay cả một chút gợn sóng đều không có lên cái này lục tiên trận cũng là thú vị dẫn động vô tận sát khí chi lực tương trợ a. Bốn cái kiếm trận lực lượng lẫn nhau ra hòa, đáng tiếc các ngươi chỉ có ba người, nếu không, ngươi cửa trận pháp này lực lượng sẽ càng mạnh. Nói, cổ sưởng trưởng một chỉ điểm ra, trên ngón tay mang theo cô quẫn chi đã vận, sẽ qua chỗ, cho dù là thời gian không gian cũng trong nháy mắt cô quẫn về với bụi đất. Thình linh bao hàm một loại cực kỳ đáng sợ pháp tắc lực lượng 137 trong lúc nhất thời, và đạo vang lên ầm ầm, chấn động cổ kim tương lai. Lục Tiên giém. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt mang theo gặp mấy phần bối rối, cổ sưởng trưởng một chỉ này điểm ra, liên quan trong cơ thể hắn tu vi đều có mấy phần cô quẫn chi ý. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra tháng thành. Dưới sự bối rối Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội vàng sử xuất trong tay Lục Tiên kiếm từ ngầm thần thông, Lục Tiên chém. Một kiếm này ẩn chứa toàn bộ Lục Tiên trong kiếm trận lực lượng, đồng thời còn có mặt khác ba trong trận linh lực liên tục không ngừng quán trâu tới phanh. Một đạo màu đỏ sầm quang nhận cùng cổ sưởng trưởng một chỉ này đánh tới cùng một chỗ, cả hai ba chạm tản ra kinh người uy năng, chỉ là dư âm nổ mạnh, liền em không gian chúng quanh cho xé chia 5 xẻ bảy. một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bay tung mà lên, trong miệng ho ra máu, thân thể cũng ra, sau đó độ tung, hắn ở phía xa gây dựng lại thân thể, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể tin được sự thật này cục cục. Nguyên Thụy Thiên Tôn ho ra mấy sợi màu vàng nguyên thần khí huyết dịch màu vàng nóng từ Nguyên Thụy Thiên Tôn khẽ miệng chậm rãi chảy xuống, hiển nhiên, liền xem như khôi phục lục thân, nhưng là vừa mới va chạm vẫn tại trên nguyên thần của hắn lưu lại thường thế không nhẹ. Mà cách đó không xa cổ sưởng trưởng, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động nửa phần cái này, cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra hoảng sợ thần sắc, vừa mới lục tiên chém năng lượng ở chứa, cho dù hắn toàn tĩnh tư thái thụ một kích này cũng muốn trọng thương, mà cổ sưởng trưởng đừng bảo là bị thương, liền ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Hẳn là hắn cùng cổ sưởng trưởng chiến lệnh, thật lớn như thế sao? Nguyên Thụy Thiên Tôn tâm lý dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại, luôn luôn tự ngạo hắn, bây giờ lại là nhận lấy thiên đại đả kích. Nguyên Lai tưởng rằng có Chu Tiên kiếm trận lực lượng gia trì, chính mình cho dù không địch lại, cũng sẽ không bại nhanh như vậy mới là. Nhưng là hiện thực lại cho làm hắn hung hăng một bàn tay. Hắn vẫn như cũ giống ngay từ đầu như vậy, không có chút nào sức chống cự sư đệ chớ có phần tâm, dưới mắt hay là đối phó cái này cổ sưởng trưởng làm đầu. Thái thượng lão kịp thời xuất hiện ở Nguyên Tôn bên hai, để hắn thần thu nạp một chút. Hậu Vương Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải cổ sưởng trưởng đối thủ, có thể nói là trong dữ liệu, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cổ sưởng trưởng sẽ như thế cứng hãn. Cho dù là có Chu Tiên kiếm trận tăng thêm, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích toàn lực, cũng vô pháp làm bị thương cổ sưởng trưởng mấy mai là ca, nhị ca, giúp ta một chút sức lực." Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế biến hóa, một cỗ trùng thiên kiếm khí, xoắn nát thời không. Cái này khiến trận trung cổ sưởng trưởng lộ ra mấy phần ý cười lúc này mới có chút ý thôi. Lúc này, Chu Tiên kiếm trận biến hóa Vừa mới còn thân ở lục tiên trận cổ sưởng trưởng liền phát hiện thấy hoa mắt. Cảnh sát trung quanh biến hóa, trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngồi cao tại trên đài sen tiếp dẫn. Tuyệt tiên kiếm trận mỗ chốt, ở chỗ chí tuyệt, thần chứa tuyên sát kiếm ý, tuyệt tiên kiếm lực lượng, là diện sát hết thảy, phá diệt hết thảy, bất luận cái gì hình thức năng lượng tại tuyệt tiên kiếm kiếm ý trước mặt, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Thái thượng lao tử ác thi phóng người lên, trong kiếm kiếm quang vụ từng tầng từng tầng sáng, đem cổ sưởng bao khỏa tại trong đó. Tỷ ý vô số kiếm khí công tới, đều chỉ có thể tại trên màn sáng này nổi lên một tầng gợn sóng vô dụng, trình độ như vậy, còn không phá được bản tọa phòng ngự. Cổ xưởng trưởng khẽ mỉm cười nói mặc dù rất không muốn dùng biện pháp này, nhưng là sự tỉnh lấy như vậy, cũng đừng trách bản đạo bọn người, lấy nhiều khí ít. Thái thượng lao tử bất đắc dĩ nói không sao, các ngươi cứ việc thi triển, ta cho các ngươi thời gian cùng cơ hội. Ta chỉ muốn bại một lần. Cổ xưởng trưởng khẽ cười nói. Trước đó mặc dù có chu tiên kiếm trận, bọn hắn mặc dù mượn lẫn nhau lực lượng, nhưng là cuối cùng, hay là tại làm theo ý mình, nhưng là bây giờ thì khác chỉ thấy chung quanh cảnh vật một trận hư ảo, bốn phía càng là đạo đạo kiếm khí từ trong hư không ló ra. Chu tiên kiếm trận, Lục tiên kiếm trận, Tuyệt tiên kiếm trận, Hàm tiên kiếm trận, chúng điệp cùng một chỗ, cùng nhau xuất hiện ở cổ sưởng trường trước mặt. Ma thái thượng lao từ các loại bốn vị thánh nhân thân ảnh cũng tại lúc này trùng điệp ở cùng nhau, cùng nhau đưa tay huy kiếm, bốn đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo, hướng phía cổ sưởng trưởng chém tới. Cổ sưởng trưởng trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một chút ngoài ý muốn đến hay lắm. Cổ sưởng trưởng tâm bình tĩnh xuất hiện ba động. Hắn ra một bàn tay đến, hướng phía thông thiên người chậm rãi tới đi. Thông thiên mắt sáng lên, Chu Tiên kiếm trận tôn ra uy lực kinh người, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đang nguyên vì thế mà chấn động, tựa hồn là toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ này. Thông thiên trên thân, kiếm khí đáng sợ hóa thành ức vạn trường hà hướng phía cổ sừng trưởng cọ rửa mà đi. ạ. Thế nhưng là, ức vạn kiếm khí trường hà lực lượng, tại gặp bàn tay này thời điểm, tự động thu nhỏ, đã rơi vào cổ sừng trường trong lòng bàn tay, biến thành rất nhiều phù văn. Trong lúc nhất thời, kiếm khí trường hà cùng cổ sừng trưởng cánh tay này dường như tại nơi này, Song Vương không được tiến thêm. Lúc này Thái thượng lão tử bốn người đã chuyển thành thông thiên làm chủ đạo. Dù sao đây là thuộc về hắn kiếm trận, những người khác dù là thực lực mạnh hơn hắn, tại thao tác kiếm trận phương diện cũng không bằng hắn. Mặc dù vừa mới chỉ là ngắn ngủi một kích, nhưng lại đủ để cho lấy bốn vị thánh nhân chấn kinh. Cái này Hồng Hoang đệ nhất sát trận, quả nhiên danh bất hư chuyển, trước đó bốn người liên thủ công kích căn bản không đã thương được Cổ Sử trưởng, nhưng là bây giờ lại cùng hắn kiên trì không xuống. Thông Thiên là kiếm đạo thánh nhân, càng là cùng Chu Tiên kiếm trận tương xứng, uy lực so với nguyên bản thông thiên càng là lợi hại đến không hết. Mà lại đây cũng là Chu Tiên kiếm trận lần thứ nhất do ba vị thánh nhân cùng nhau thao túng, nhưng là vẫn chưa xong. Hồng Hoang kiếm trận, lên! lại là bốn thanh sắt kiếm bay ra, thông thiên trong tay một cái khác kiếm trận, hồng hoàng kiếm trận xuất hiện. Ta có một kiếm, nhất nghiệm khai thiên. Thông thiên trong tay Chu Tiên kiếm huy động, bốn đạo nhân ảnh, tám thanh sắt kiếm, tại lúc này hợp nhất. Hai cái cùng thuộc kiếm đạo đỉnh phong trận pháp, tại lúc này dung hợp, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Vô số kiếm khí hướng phía cổ sưởng trưởng phương hướng bay đi nếu như nói, đây chính là các người lá bài tẩy nói, ta chỉ có thể nói, có chút thất vọng. Cổ sưởng trưởng mang theo vài phần tiếc hận nói. Nói ra, nhưng mà thông thiên cũng không có bị cổ sưởng trưởng lời nói ảnh hưởng, kiếm thế của hắn không giảm. Lúc này càng là lại vùng ra đến cực mạnh một kiếm gió, nước, lửa, chu tiên tư kiếm, tái diễn hỗn độn. Lúc này bốn kiếm, vậy mà hóa thành đất này phong thủy lửa, bốn loại thế giới tạo thành nguyên tố cơ bản, lẫn nhau giao hòa, một giây sau, một cái cỡ nhỏ hỗn độn thế giới xuất hiện ở thông thiên mũi kiếm, hướng phía cổ sưởng trưởng đập xuống. Ngập trời ba động cuồn cuộn, quét sạch Bắc Hoang, để thánh nhân cũng run rẩy. Nhưng là đối mặt cái này công kích đáng sợ, cổ sưởng trưởng lại chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn trước mắt, càng là nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọp vào. Cổ sưởng trưởng trước đó cường hãn bọn hắn đã thấy được Bây giờ càng là không nghĩ tới tại thông thiên sử xuất như vậy sát chiêu đằng sau, cổ sưởng trưởng vẫn là như thế hướng hở gậy ngón tay một cái đây rốt cuộc là cổ sưởng trưởng quá kinh thường, hay là cái này cổ sưởng trưởng thật cường đại đến có thể một chỉ phá trận a. Trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng đều bức thiết muốn biết đến cùng kết quả như thế nào. Chu tiên tứ kiếm chỗ diễn hóa hỗn độn thế giới cùng cổ sưởng trưởng gậy ngón tay một cái đánh vào nhau, bạo phát trói mắt cường quang, thậm chí chiếu sáng cái này cả ngày lờ mờ không ánh sáng thần bí chi địa. Bạo tác kéo dài đến nửa canh giờ mới dần dần dừng lại. Thái thượng lão tử bọn người ở tại một bên, mặt như giấy vàng quẻ miệng đều có vết máu chảy ra, Chu Tiên Tứ kiếm cùng mặt khác bốn thanh sát kiếm càng là hề bại suy sụp lơ lửng tại thông thiên bên cạnh, hiển nhiên linh tính bị hao tổn không nhẹ. Chúng thánh dưới chân Chu Tiên trận đồ bị bị xé nứt, tựa như vải rách bình thường rơi vào một bên. Công kích như vậy bổ không được Cổ Sưởng trưởng gậy ngón tay một cái. Cái này có thể thật là đáng sợ đi. Bất quá, Thái thượng Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không có mất đi sức chiến đấu. Chỉ gặp cái này Thái thượng Lao tử cùng Nguyên Thủy thiên Tôn hết sức căn ý, lại lần nữa ra bảng cổ cùng Cái này hai kiện khai chí bảo tản ra kinh người qua mang, lực lượng đáng sợ tại hai quyển pháp bảo kia bên trong ngưng tụ hành. Thiên băng địa liệt, mảnh thế giới này cơ hồ hủy đi, bị cái này thái cực đổ lần nữa định trụ. Dòng sông thời gian vỡ nát, cổ kim lịch loạn, giữa hai bên tuế nguyệt lực lượng đều bị ma diệt, sinh ngại sụp đổ. Thời khắc này thái thượng Lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đều bạo phát ra sinh mệnh đóng ánh nhất lực lượng. Giờ khắc này bọn hắn phản phất thăng hoa bình tưởng phong. Hai kiện khai thiên chí bảo hướng phía cổ sương ép xuống. Liên tiếp mấy lần đại chiến, bọn hắn không tin cái này cổ sương trưởng một chút tiêu hao đều không có. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này trấn áp cổ trưởng. Nhưng mà Đối mặt Thái Thượng lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích, Cổ Sưởng trưởng lại là chậm rãi đứng dậy, vươn hai tay trấn. Chỉ gặp Cổ Sưởng trưởng hai tay cái trấn. Một cái cổ lão mà thần bí thần văn xuất hiện ở trong hư không. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng là tất cả mọi người cảm ngộ ra cái chữ này ý tứ, chấn, chấn áp chấn. Oeng, to lớn thần văn rơi xuống, liền xem như Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên cái này hai kiện khai thiên chí bảo giờ phút này cũng đã mất đi quan trạch. Tam thanh bị trấn áp. Cổ Sưởng trưởng lạnh nhạt nói ba người các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, so trước đó ba tên kia tranh đoạt. Nhưng là muốn đánh bại ta, còn chưa đủ, kế tiếp đi. Nhìn thấy tam thanh liên thủ đều bại, trong nhóm giờ phút này cũng là xôi trào đế giang, tam thanh cắp ngươi không được à, thật yếu. Trúc kiểu âm, đơn giản chính là cho phụ thân mất mặt. Đế giang, chủ nhóm thúc thúc, chúng ta 12 tổ vu muốn xuất chiến. Chủ nhóm tô thần, có thể, đi thôi. chương 257, 12 tổ vu ngưng tụ bản cổ chân thân. Đại chiến cổ xương trưởng. chương 257, 12 tổ vu ngưng tụ bản cổ chân thân. Đại chiến cổ xương trưởng. Dù sao, 12 tổ vu như thế chủ động. Tô Thần cũng không muốn đá kích bọn hắn tính tích cực, "Đã các người muốn đi, vậy liền đi tốt đạt được Tô Thần cho phép 12 tổ vu đã tại bản cổ điện chuẩn bị sẵn sàng đế giang một mặt nghiêm túc nói, tam thanh mấy cái này không còn dùng được ra hỏa, ném đi bản cổ phụ thần mặt mũi, lần này, chúng ta nhất định phải tại hồng hoàng chúng sinh trước mặt, cho chúng ta vu tộc thật tốt thêm thêm thể diện." Đại ca Y Tâm, "Cộng công tự tin nói đi." Đế giang gầm nhẹ một tiếng, mang theo 12 tổ vu vượt qua nhiệm vụ cổng truyền tổng, đi vào cổ sương trưởng trước mặt. Trúc Dung loại này lúc vẫn không quên sợ bề Dung, thái thượng lão tử, Nguyên tôn, Thông thiên giáo chủ, đợi lát nữa các ngươi để nhìn xem sự lợi hại của chúng ta, để cho các ngươi biết cái gì gọi là bản cổ chính tông. Thông thiên, ha ha. Thái thượng lao tử, ha ha. Nguyên Thụy Tiên Tôn, ha ha, bốn. Đi tới thế giới nhiệm vụ 12 tổ Vũ không nói nhảm, trực tiếp liền mở ra 12 đều thiên thần sát đại trận, nương tụ bản cổ chân thân bản cổ huyết mạch. Phản tổ. Nương theo lấy đế giang một tiếng này gầm thét đế giang biết, vẹn vẹn bằng vào bản cổ chân thân, chỉ sợ còn không phải đối thủ của đối phương, thế là hắn không do dự kích phát mạch chi của mình. Một thất ảnh, Phản Vất vỡ vô tận thời gian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 Một cổ hoàn toàn khác biệt khí thức, từ bản cổ chân thân phía trên tán phát đi ra, giống như là đang sống. Một thanh hư hào dịu xuất hiện ở bản cổ cự nhân trong tay, chính là bản cổ dịu hư ảnh. Chỉ bất quá tại mâm này, cổ huyết mạch cùng bản cổ nguyên thần ra chỉ phía dưới, mâm này cổ dịu hư ảnh cũng có nó bản thể bà thành uy năng. Khai thiên một thức, đế giang huy động trong tay hư ảo lưỡi bữa, gầm lên trận giữ, rõ ràng chỉ là một đạo phù ảnh, bây giờ lại giống như thực chất bình thường, đem trước mặt không gian xé nát. Cổ trưởng trưởng nhìn xem bản cổ chân thân, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc không sai, không sai. Cái người cái này cái gì tay chân bẩy thật sự không tệ, người tới này cũng là càng ngày càng mạnh. Bản tọa rất hài lòng. Nhưng mà, cái này ngưng tụ đế giang toàn bộ lực lượng một kích, cổ sưởng trưởng lại chỉ là mỉm cười vươn hai ngón tay ngoành. Cả hai tiếp xúc địa phương, phát sinh bạo tạc khổng lồ. Trong lúc nhất thời, khí lãng bại không, hỗn độn cho bụi, thư không chấn động không thôi. Hậu thủ càng là tại khí lãng này bên trong, cả người đều bị hất bay ra ngoài. Qua một hồi lâu, đáng sợ sức nổ tan đi, lộ ra bên trong cảnh tượng. Cổ sưởng trưởng vẫn như cũ ngạo nghễ đứng lặng ở nơi đó, liền như là lúc trước hắn nói như vậy, ngay cả bước chân đều không có di động mấy trước mặt đế giang, chán nạn nửa quỷ trên mặt đất, đầy người máu tươi. Cái này máu không phải là của người khác, mà là chính hắn. Cứ ép cất cao mâm này thời cổ lực, đối với đế giang nhục thân tạo thành gánh nặng cực lớn. Nhưng là khủng bố như vậy lực lượng, nhưng lại ngay cả để cổ sưởng trưởng vận dụng một bàn tay đều làm không được. Cuối cùng bất quá là hai ngón tay lực lượng, liền hoàn toàn chế trụ chính mình. Cổ sưởng trưởng mở miệng nói một bước này, có chút hư đạo, nhưng vẫn là không đủ. Nếu là chân thân này người Giang Lâm, còn có thể đánh với ta một trận. Ánh sáng ngươi, cái này tàn thứ phẩm ảnh, còn không được. Chẳng ai ngờ rằng, cái này cổ trưởng khẩu khí to lớn như thế. Thế mà tuyên bố bản cổ mới có thể cùng đánh một trận đây không thể nghi ngờ là để đế giang tâm bên trong lựa vô danh lên ta không tin. Đế giang lên cơn giận giữ phía dưới, bản cổ huyết mạch toàn diện sôi trào. So với trước đó đến còn phải rắn chặt thêm không ít. Thế mà chủ động hướng phía cổ sưởng trưởng lao đến ai? Cổ sưởng trưởng thở dài, chỉ gặp cổ sưởng trưởng một quyền đánh ra, trong lúc nhất thời, sen lẫn huyên hóa ra vô số tàn ảnh, một quyền nhanh hơn một quyền, quyền mang theo cổ sưởng trưởng cái kia lực chi pháp tác lực lượng, đối với đế trong cơ thể từ cơ bắp đến xương quốc, tạo thành tính căn bản phá hư bành ba. Đế Giang thân thể tại cổ sưởng trưởng một đôi thiết quyền trước mặt tựa như là giấy bình thường, bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua, lộ ra cái này đến cái khác huyết động đế Giang thân thể nhanh chóng hạ lạc, nhưng là tại lực lượng pháp tắc này bao phủ xuống, căn bản là không có cách đào thoát. Đế Giang thân thể ở giữa không trung vật bẹo co quắp, một đoàn lại một đoạn huyết vụ phát nổ đi ra. Thân thể của hắn đã nhanh bị đánh thành cái sảng, cái này đến cái khắc quyền ấn xuất hiện tại trên thân thể của hắn, đem hắn thân thể đánh xuyên qua không. Đế Giang đập xuống ở trong hư không bên trên, dạng nước trên hư không vết nứt như mạng dày đặc ta nói, ngươi, không được. Cổ sưởng trưởng biểu lộ lạnh nhạt lại là trùng điệp một quyền đánh vào trên mặt đất. Lần này, Đế Giang đám người bản cổ chân thân rốt cục không chịu nổi lực lượng như vậy, hỏng mất. Lộ ra 12 tổ vu thân ảnh. 12 tổ vu trên thân vết máu loang lổ, gân cốt đều là đoạn. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ làm sao có thể, ngươi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đế Giang trên khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ cũng không dám tin tưởng hiện tại phát sinh sự tình đối phương chỉ là một quyền, chính mình thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, 12 tổ vu bên trong còn có chiến lực, cũng chính là hậu thổ. Lúc này Hậu thổ khống chế đạo pháp thì xuất thủ. Vô số không thể tưởng tượng nổi vô lượng vũ trụ đạo pháp thì ngưng tụ, vần quanh ở hậu thổ quanh thân, ngưng tụ thành từng đạo thần hoa phá. Hậu thổ thôi động lực lượng pháp tắc này phát động tiến công, vô số minh ngông lực lượng pháp tắc hiện lên nhau nhau đánh về phía cổ sử trưởng. Thời khắc này hậu thổ phát ra hết dài một tiếng, đạo pháp thì chi lực thi triển hết, cả người đều hóa thành tiên quang, quét ngang phía trước. Thiên địa đang chấn động, thư không đang rung dậy. Cổ sử trưởng thấy thế trên mặt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cũng không biết bao nhiêu ước và năm, lại có người lấy chúng đạo, thú vị, thật sự là thú vị a. Thế giới đều là chỉ lấy chơi chúng đạo nhưng lại không biết lấy chứng đạo cũng là một đầu không chút thua kém được nha. Sau một khắc, cổ xưởng trưởng bắt đầu chăm chú. Không chỉ là bởi vì hậu thổ thực lực, càng nhiều hơn chính là bởi vì tôn trọng đối với lấy chứng đạo tôn trọng. Chỉ gặp cổ xưởng trưởng năm ngón tay như câu, một cái cự đại trưởng ấn hiện hiện, bao trùm chư thiên vô lượng đại vũ trụ. Một trường này đập xuống vô số đạo pháp thì trong khoảnh khắc sụp đổ, ngay cả ngăn cản một lát đều làm không được. Mạnh! thật sự là quá mạnh. Lục đạo luân hồi ấn. Hậu thổ gầm nhẹ một tiếng, lục đạo luân hồi ấn hiện lên ở hậu thổ đỉnh đầu lấy ta chi mệnh, lục đạo luân hồi giá thân. Không cầu hoa tươi. Giờ phút này hậu thủ hoàn toàn điều động trong hồng hoang lục đạo luân hồi chi lực. Thư thảo lục đạo luân hồi xuất hiện ở hậu thổ sau lưng. Cổ xưởng trưởng cũng là cười nói lục đạo luân hồi a. Ta cũng sẽ. Nói đi, cổ xưởng trưởng sau lưng cũng diễn hóa ra chư thiên luân hồi chi cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, trong hư không rủ xuống thủy khí, nôn kim liên, các loại dị tượng xuất hiện. Loại chiến đấu cấp bậc này, ngay cả đại đạo đều có cảm ứng, sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị, hai người quyết đấu hết sức kịch liệt. Càng khôn như là sụp đổ một dạng va chạm. Hai người bọn họ huy quyền động tác rất chậm, nhưng lại đáng sợ để cho người ta nguyên thần môn nước, cái này chư thiên vạn giới đều muốn bị đánh rơi xuống. Vũ trụ bắt đầu giạn nước, căn bản là không có cách dung nạp, lực lượng kinh khủng này. Hai người trong lúc phất tay, nhất cử nhất động, đều là tại sụp đổ tiểu vũ trụ, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phanh! Hầu thủ tóc đen dày đặc là Vũ, một quyền so một quyền nặng nghề, đánh vùng vũ trụ này không ngừng băng liệt. Rốt cục phát sinh đại sụp đổ anh. Cổ sưởng trưởng trong tay cũng là lực lượng đáng sợ bộc phát. Tại nguồn lực lượng này trùng kích phía dưới, hết thảy cũng không còn tồn tại, tất cả tinh quang diệt, trong một hơi quy về hư vô. Cái gì đều bị đánh biến mất bảy. Đây là tuyệt đối lực lượng, bay trừ hết thảy ngăn cản. Phục, hậu thổ thân thể bị xuyên thủng nhiều chỗ, máu chảy ồ ạt, đây là hợp đạo thánh nhân máu, một giọt liền có thể đánh chết một tôn chuẩn thánh, bây giờ lại lập tức chảy nhiều như vậy. Thậm chí, có vết thương rất đáng sợ, xuyên thấu thân thể, trước sau trong suốt, xương cốt màu trắng gốc dạ đều lộ ra. Nhưng là, hậu thổ ngay cả không rên một tiếng, lục đạo luân hồi quyền thẳng tiến không lùi, có ta vô địch, đại khai đại hợp, thẳng đến thủ. Lục luân hồi ra, trời long đất lở, nhật quang, đấu chuyển tinh di, đáng sợ đến cực hạn Hậu thổ vai trái số đổ. Huyết dịch màu vàng nóng dâng trào phanh, hậu thủ nửa người bên trái nát, cơ hồ đều hóa thành vì bùn máu dống. Hậu thủ nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thế đến nay, nàng còn không có nhận qua thương nặng như vậy. Một bên khác tay chân bảy người cũng là sợ người. Cái này hậu thủ cũng quá vừa đi, đều đánh thành dạng này, thế mà còn tại chiến đấu. Thổ Long, ta nguyện xưng hậu thủ làm thật tử. Nguyễn Vương, muội quả nhiên là vô song đông nhất, mặc dù ta một mực nhìn vu tộc khó chịu, nhưng là ta hôm nay cũng phải nói một câu, hậu thủ là thật mấy liệt. Bốn. Hậu thủ hét lớn một tiếng, gái tiếp như ô kim một dạng tấn thế, Ngàn vạn đạo thần mang bắn ra, há miệng phun ra nuốt vào tiên địa, luyện hóa bản nguyên. Tại cổ sưởng trưởng công kích phía dưới, hậu thổ máu tươi chảy ra, nhục thân pha thoái, máu tươi tuôn ra. Song quyền đại khai đại hợp phía dưới, tựa hồ có thể đem trên trời nhật nguyệt tinh thần đều đánh xuống đến. Cho dù là ý chí chiến đấu vậy mà, nhưng là hậu thổ cũng chung quy không phải cái này, cổ sưởng trưởng đối thủ lui ra đi, ngươi nói không sai, đáng tiếc thời gian nhiều lắm, đợi một thời gian, ngươi còn có thể cùng ta giao thủ." Cổ sưởng trưởng có chút hài lòng nói, vung tay lên, đem hậu thủ bức cho lui. Hậu thủ ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ không lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Chính mình vừa mới liệu mình công kích, nhục thân cơ hồ sổ đổ, nhưng đối phương lại ngay cả thương đều không có làm bị thương. Trên lượt này, thật sự là quá lớn lần này, là chúng ta Vu tộc thua. Hầu tổ bất đắc gì nói, trong lúc thoáng qua, vô tận Linh khí vào tới, hậu tổ nhục thân cũng khôi phục nguyên dạng, một chút cũng nhìn không ra vừa mới cái kia cuồng manh chiến đấu bộ dáng. Đao. Chương 258, Dương Mi đại tiên xuất thủ, thời không đại chiến. Chương 257, 12 tổ Vu ngưng tụ bản cổ chân thân. Đại chiến cổ thượng trưởng. Dù sao, 12 tổ Vu như thế chủ động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 Từ bản cổ chân thân phía trên tán phát đi ra, giống như là đang sống, một thanh hư ảo dịu xuất hiện ở bản cổ cự nhân trong tay, chính là bản cổ dịu hư ảnh. Chỉ bất quá tại mâm này cổ huyết mạch cùng bản cổ nguyên thần gia chỉ phía dưới, mâm này cổ dịu hư ảnh cũng có nó bản thể bà thành uy năng. Khai thiên một tức. Đế Giang huy động trong tay hư ảo lưỡi bữa, gầm lên trợn giữ, rõ ràng chỉ là một đạo phụ ảnh, bây giờ lại giống như thực chất bình thường, đem trước mặt không gian xé nát. Cổ xưởng trưởng nhìn xem bản cổ chân thân, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc sắc thực, loại chiêu số này đối phó ngươi hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Đây là pháp tắc ở giữa giao chiến lên. Ngay sau đó tay phải chống không nắm tay, đối với cổ sườn trưởng liền vùng mạnh xuống dưới. Thời khắc này Dương Mi lại tiên thân thể cũng đã bị một đoàn hỗn độn chi quang bao phủ. Giơ tay lên vạch một cái, một đạo không gian liệt phế bị xé mở, tay hướng bên trong rỗi ra co lại, lấy ra một đoạn dương lưu chi. Chỉ là nhẹ nhàng một cái run run liền chấn không gian chung quanh giống pha lê một dạng nhau nhau pha thoái. Lúc này chuyển đến từ từ nơi sâu xa từng chuỗi tụ kinh, từng đạo kinh văn, từng cái tiên thiên thần văn tự hư không bên trong hiện hiện. Trong mắt đạo ngàn ra, động. Dương Mi đại tiên giờ phút này cũng là chiến đến Vô số lực lượng pháp tắc từ 2.2 trên người hắn buộc phát mà ra. Những thi thể này cũng chính là bọn hắn lực lượng pháp tắc biến hành. Không cũng không phải là biến mất, chuẩn xác mà nói là theo chân một phương thiên địa hòa thành một thể. Đừng có dùng những thứ vô dụng này chiêu số thăm dò chúng ta trực tiếp tiến vào chính để đi." Cổ xưởng trưởng duỗi lưng một cái đạo, nhìn như bình thường, trong đó lại ẩn chứa thiên đại nguy hiểm. Vô luận là thời gian hay là không gian, đều tại đây khắc đã mất đi ý nghĩa. Không gian, lửa, mục, ba loại lực lượng pháp tắc sẽ lẫn. Nhưng là đáng tiếc, cái này nhìn như thế lực ngang nhau đại chiến, chỉ kéo dài một lát. Mà tại bạo tạc trung quanh, vô số mới sinh tiểu thế giới không chống đỡ được lực lượng đáng sợ này, nhau nhau chôn vùi hóa thành hỗn độn bụi bặm. "Hồng Vân, Dương Mi, ngươi được hay không à? Người ta hậu thổ đây chính là hợp đạo địa đạo chi chủ, ngươi cũng chính là một cái thánh nhân, có nắm chắc à?" Thời Không Trường Hà giao thoa, trong chớp mắt đánh trong hư không hỗn độn nổ tung, khí thế ngập trời. Thời gian chấn động, Trường Hà ngưng trệ, đoạn Trường Hà. "Không biết ngươi có thể cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu? Không gian chi đạo a. Không gian của ngươi pháp tắc cũng không tệ, lần này là ta thua rồi." Cổ xưởng trưởng xuất thủ, cả hai chạm vào nhau thời khắc, phát sinh năng lượng to lớn bạo tạc. Kinh ảnh, mỗi một đạo đều chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thời này Dương Mi đại tiên tóc trắng tung bay, cầm trong tay Dương Liếu tựa như một tồn cái thế ma thần đứng lặng ở trong thiên địa. Dương Mi đại tiên cũng bình phục một chút trong cơ thể mình sao động khí cùng lực lượng pháp tắc đạo. Hai cái nghịch thời không trường hạ kỳ chiến, cơ hội chiến đến điên cùng. Lúc này tay chân trong đám không gian thần thông của ngươi không sai, tại không gian chi đạo bên trên, ngươi là qua gặp qua mạnh nhất tổ đại. Truy tiện một kích, liền có thể kích thương một vị thánh nhân. Hai người điên cuồng đại chiến, nương theo lấy cổ sương trưởng vui vẻ tiếng cười to. Hai người đều đã không tại nguyên bản trong thế giới, mà là tiếng nhập ngũ thải bàn làn trong dị không gian. Cổ xưởng trưởng cười nhạt một tiếng nói, "Hồng Vân, An Dư 4." Chỉ gặp cổ xưởng trưởng khẽ cười một tiếng bay lên không vào lên, thân ảnh biến mất, dương Mi đại tiên cũng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. "Trấn Nguyên Tử, Trấn Kinh." Nói đi, trong hỗn độn chẳng biết lúc nào lên, tụ tập được một đại đoàn lưu vân, đúng vậy, không sai, là thuần túy do hốn độn chi lôi tạo thành vân hóa. Ngũ thải lưu quang tràn ngập thần bí địa này, mỗi một đạo lưu quang, vậy cũng là lực lượng pháp tắc diễn hóa đánh cho chính lửa nóng, vừa hoạt động một chút cơn không nghĩ tới các ngươi liền kế tiếp Đi qua, tương lai, hiện tại, lần lượt từng bóng người tại giao chiến. Dương Mi đại tiên bị cổ sưởng trưởng từ dị thời không đánh ra đến, không gian như là tấm gương bình thường vỡ nát. Vô số đường vân hội tụ trên đó, ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngay tại lúc đó, cổ sưởng trưởng cùng Dương Mi bên người, lần lượt từng bóng người rơi xuống nhân la quyển. Nguyên bản không tại một cái ví độ công kích, trong nháy mắt xuất hiện ở cùng một vị độ. Côn bằng, ngoa tảo, Dương Mi đại tiên nhu bức như vậy. Theo Dương Mi đại tiên hét lên từng tiếng. Huyết trên trận pháp lên, dâng lên vạn trưởng quang. Một giây sau, một cái cự đại pháp tượng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa chậm rãi từ từ trong trận pháp dâng lên. Cổ xưởng trưởng nhìn xem Dương Mi đại tiên nói ra, tại cái này vô số quyền ảnh công kích phía dưới, Dương Mi đại tiên công kích trong nháy mắt liền bị đánh át, liên quan Dương Mi đại tiên bản thân đều kém chút thủ thương. Cổ xưởng trưởng khẽ quát một tiếng, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, thời không trường hà tốt nhất giống xuất hiện vết rách, cái này thời không trường hà cũng là hơi chậm lại. "137 Dương Mi đại tiên, nghiêm chỉnh mà nói, Thánh nhân hòa hợp đạo đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên, chỉ bất quá có mạnh, có yếu thôi, nhưng là ta, không, có ý tứ, đoạn thời gian trước, thương thế của ta đã khôi phục." Khoảng cách Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cũng chính là thiên đạo cấp, chỉ có cách xa một bước, mỗi một cái đều tương đương với bọn hắn một kích mạnh nhất. Lấy một sinh hỏa, loại thứ ba lực lượng phát tác. Hảo thủ đoạn, quả thật là hảo thủ đoạn. Dương Mi Đại tiên, ha ha, không nghi tới hậu thổ điều bại, đã như vậy, liền để bẩn đạo ra tay đi. Dương Mi lại tiên lại cũng không để ý đến hắn tay trái ngón tay cái cùng ngón giữa đan sen, tay phải ở vào tay trái phía dưới, hai tay thành hình cái vòng, kết ấn. Nếu không phải Dương Mi Đại tiên kịp thời trốn vào trong hư không, lấy vô thượng không gian pháp tắc tránh đi một kích này không? Cổ sưởng trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, một tôn cái thế thần ảnh từ cổ sưởng trưởng phía sau dâng lên, hai người cùng nhau huy quyền oanh. Pháp tướng cầm trong tay dương liễu chi, hung hăng đánh tới hướng cổ sưởng trưởng. Thậm chí hắn thực lực chân thật đến đối với lấy ra bao nhiêu đều không được mà biết. Dương Mi đại tiên, Hồng Vân, người đây liền không hiểu được, cái gọi là thánh nhân, hợp đạo, đều là một loại xương hô, mà cũng không phải là cảnh giới. Sau đó, Dương Mi đại tiên trong đôi mắt giấy lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Dương Mai đại tiên, vừa vặn mượn cơ hội này, chứng trưởng trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ thận trọng ta cũng chờ mong, lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Chẳng lập cái này ngũ thải ban lan dị thời không. Pháp tượng hai tay cũng làm ra tương ứng động tác, Dương liếu chi lơ lửng trước người, trên thân dân lên ngàn trượng ánh lửa. Đột nhiên, Nguyên Bản nhắm chặt hai mắt pháp tượng đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt thế mà cũng hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Khí tức đáng sợ, cơ hồ muốn xông ra cái này thời không trường hạ. Một khi chính mình có thể thi triển uy lực bất khả hạn lượng, chỉ chốc lát sau, cái này cổ xưởng trưởng cùng Dương Mi đại tiên bên người liền đã chất đống vô số đạo thi thể. Từ bộ mặt của bọn họ đến xem, đã có cổ xưởng trưởng cũng có Dương Mi. Cổ xưởng trưởng mang, thiên địa tại sụp đổ, tuế Nguyệt tại nguy tiêu cổ xưởng trưởng công kích, thời gian giống như đều dừng lại oanh. A -ha, ha ba. Rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, rất thư thái ba. Ngọn lửa màu đỏ ngòm do Dương Mi đại tiên hai mắt huyết chương vừa đến toàn thân, Dương Mi đại tiên ngón tay gãy liên tục, vẽ ra trên không trùng quỷ tích huyền ảo. Người sáng suốt đều nhìn ra tay, hậu thổ đều ghép thành cái dạng kia cổ xưởng trưởng hay là cái kia một bộ không có dốc hết toàn lực dáng vẽ rốt cục lấy ra địa bản lĩnh thật sự. Dương Mi lại cũng không quan tâm, toàn thân huyết khí quay cuồng, quắc, ta để cho ngươi tụ à, cho lão tử tán. Lôi vân kia Vậy mà sống sở sở bị Dương Mi đại tiên hống một tiếng này cho đánh tan. Tay chân trong nhóm tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhìn xem Dương Mi cái này kết ấn thủ thế, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, muốn đem thủ ấn này một mực đi lại. Lực lượng đáng sợ tại thời không trường hà bên trong khơi dậy vô số gợn sóng. Dương Mi đại tiên tiếp nhận nhiệm vụ tiến nhập trong thế giới nhiệm vụ. Cái này đủ để lực lượng hủy thiên di địa. Thế mà so với trước đó cái kia địa đạo chi chủ còn mạnh hơn. Dương Mi đại tiên cũng làm ở miệng nói. Chỉ gặp Dương Mi đại tiên trong tay Dương Diêu ở giữa không trùng vẽ một cái vòng tròn. Một cái màu xanh lá vòng sáng bay ra chỉ gặp dương liếu chi tại dương mi đại tiên trên tay lóe ra màu xanh lá hào quang, vần quanh tại dương mi đại tiên bên người, cùng cái kia hơn 10 đạo xiển xích va chạm ra tia lửa chói mắt. Cái này dương mi thực lực, thật sự chính là nằm ngoài dự đoán của hắn á từ nơi sâu xa, bọn hắn có một loại trực giác, đó chính là cơ duyên của mình đến. Thật là nhân lực có thể bằng a. Cổ xưởng trưởng tán thắn nói cho ngươi đầy đủ thời gian, có lẽ có thể đổi kịp ta, chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi một trận chiến. Lúc này, cổ xưởng trưởng thân ảnh chậm biến mất. Hỗn độn lôi vân tựa hồ cũng bị Dương Mi đại tiên cử động cho chọc giận, từ giữa không trung, bay tứ tung giá hơn 10 đạo mộng bạc trắng xiêu xích, thật chặt đem Dương Mi đại tiên bao vây lại. Dương Mi đại tiên thản nhiên đối mặt chính mình thất bại. Dương Mi đại tiên đạo: "Tư thủ lớn này bên trong, bọn hắn cảm thấy một cố uy năng lớn lao, chương 259, tiếp dẫn chuẩn đề cảm giác bất lực, bị áp chế đến không cách nào hoàn thủ." Chương 259, tiếp dẫn chuẩn đề cảm giác bất lực, bị áp chế đến không cách nào hoàn thủ. Ngay cả Dương Mi đại tiên đều vừa, mà lại cả hai ở giữa còn bạo phát khủng bố như thế chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Chư tiên bạn giới tay chân bảy thành viên cũng không biết nên nói cái gì cho phải chủ nhóm Tô Thần, các ngươi còn có ai muốn đi? Đông Vương công, nhiều như vậy thánh nhân cũng bại, chúng ta những ngày thực lực, hay là đừng đi mất mặt xấu hổ đi. Chủ nhóm Tô Thần, kỳ thật đâu, có thể cùng tồn tại bực này giao thủ, đối với các ngươi tới nói cũng là một cái cơ duyên lớn lao, dù sao thua cũng sẽ không chết, coi như là thể nghiệm một chút tốt. Chủ nhóm Tô Thần, dù sao tam thanh, Dương mi, tam tổ, 12 tổ vu đều vừa, coi như các ngươi cũng thua cũng sẽ không có người chế rêu các ngươi bốn. Bất quá, mặc dù Tô Thần nói như vậy, nhưng lá tay chân bảy thành viên còn đang do dự. Dù sao, trừ những cái này chiến đấu của nhân, ai cũng không hứng thú đi lên chịu đống như đánh, cũng không phải lòng có cảm giác sắp bứt phá. Thôi, thôi, hay là không cần đi lên mất mặt xấu hổ. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tiếp dẫn, chủ nhóm, sư Minh đệ chúng ta hai người có thể thử một lần a. Chủ nhóm Tô Thần, tự nhiên có thể. Phương Tây, chuẩn đề nhịn không được hỏi sư huynh, người là nghĩ thế nào? Cái này cổ xưởng trưởng liền xem như tang thanh, giữ Mi bọn người không phải là đối thủ, hai chúng ta đi, đây không phải đưa đồ ăn a. Tiếp dẫn thì là lạnh nhạt nói sư đệ a, Tam thanh bọn hắn đều xuất thủ. Nếu là chúng ta sư huynh đệ hai người không xuất thủ, tất cả mọi người sẽ cho là chúng ta sợ. Đây đối với chúng ta Tây Phương giáo không một danh khí có thể nói là một cái cự đại đắc ích. Cho nên trận chiến này, chúng ta không có khả năng lùi. Hùng Chi, Vi huynh cũng nghĩ nhìn xem, chúng ta cùng Tam Thanh ở giữa trên lệnh. Tiếp dẫn trong mắt lóe ra chiến ý của ta. Mặc dù chuẩn đề ra hỏa này lại chụp lại không muốn mặt, nhưng là có một cái ưu điểm, đó chính là nghe hắn sư minh tiếp dẫn lời nói. Cái này nhưng so sánh Tam Thanh quan hệ trong đó tốt hơn nhiều lắm. Sau một lát, tiếp dẫn cùng chuẩn đề giáng lâm thế giới nhiệm vụ. Cổ xưởng trưởng xem xét có người đến, lập tức liền đến tinh thần. Cổ sưởng trưởng nội tâm càng khái, cái này Trư Thiên vạn giới tay chân bẩy quả thật là danh bất hư truyền. Cao thủ này số lượng chính là nhiều, chính mình chờ vô số năm mới ra một cái cường giả, tại chư Thiên vạn giới tay chân trong đám có thể nói là tụ tập tồn tại. Từ lúc mới bắt đầu tam tổ, đến phía sau hậu tổ Dương Mi, bất luận cái nào đều là viễn siêu chính mình trước đó đối thủ tồn tại. Mặc dù không có thể đem chính mình đánh bại, nhưng lại để cổ sưởng trưởng đánh 10 phần thông khái. Bất quá, khi nhìn đến người tới đằng sau, cổ sưởng trưởng trên khuôn mặt lại là lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái. Hai người kia khí tức nhìn cũng không phải là rất mạnh a, mặc dù so với ngay từ đầu Tam tổ tới nói muốn mạnh hơn một chút, cùng Tam Thanh cũng không kém nhiều, nhưng là kém xa phía sau hậu thổ chớ đừng nói chi là Dương Mi đại tiên đã thành thói quen đối thủ càng ngày càng mạnh, cổ sưởng trưởng giống như là có cái gì chờ mong thất bại bình thường nói không chừng là cảnh giới thấp, chiến lược mạnh đâu. Cổ sưởng trưởng ở trong lòng tự an ủi mình đạo. Xác thực, có không ít thiên tài tồn tại, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là chiến lược cực mạnh. Cổ sưởng trưởng chính mình càng là vượt qua cảnh giới hạn chế bần đạo tiếp dẫn. Bần đạo chuẩn đề, gặp qua cổ tiền bối, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt tay trước đạo. Cổ sưởng trưởng cũng là bất đắc dĩ, hai người các ngươi là đến đánh nhau hay là đến nói chuyện trời đất? Thiến phước trực tiếp động thủ được hay không? Bất quá, đối phương có lễ phép như vậy, cổ sưởng trưởng cũng không tốt trực tiếp động thủ ư? Các người tốt, có thể động thủ a. Cổ sưởng trưởng mang theo vài phần không nhịp được nói không đội không đội. Tiếp dẫn chậm rãi từ từ nói đại thiên thế giới, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Duyên một chữ này, tuyệt không thể tả, không nghĩ tới đạo hữu cùng chúng ta như vậy lưu duyên, không bằng đạo hữu gia nhập ta Tây Phương giáo như thế nào? Không hứng thú. Cổ sưởng trưởng hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm tâm đạo đạo hữu lại suy nghĩ một chút thôi. Chúng ta Tây phương giáo, địa linh nhân kiệt." Tiếp dẫn nói liên miên lại nhại nói, nghe được cổ sưởng trưởng là gân xanh nổi lên. Một bên khác, tay chân trong đám. "Hình thiên, học được học được, không nghĩ tới còn có thể hiểu như vậy." "Vọng thư, đây chính là trong truyền thuyết Tây phương giáo cùng ta có duyên đại phát a." Ngưu bức. "Đế Tuấn, tại gia mặt phương diện này, ta mà cảm." "Đế Giang, bản tọa không có phục qua ai, nhưng là tại không biết xấu hổ phương diện này, ta đế giang là phục." "Phúc Hy, tiếp dẫn là định đem cái này cổ sưởng trưởng cho buồn nôn chết ta. thị, nói không chừng là chiến thuật tâm lý đâu, suy yếu đối phương sức chiến đấu. "Nữ oa," Chỉ có ta cảm thấy, cái này cổ sưởng trưởng chiến ý nhìn mạnh hơn a. Bốn. Tiếp dẫn còn tại cái kia liễu lo không ngừng, cái này khiến cổ sưởng trưởng cảm giác có chút bực bội các ngươi lại không ra tay, bản tọa liền muốn xuất thủ. Cổ sưởng trưởng lời này vừa nói ra, tiếp dẫn lập tức liền ngậm miệng. Từ cổ sưởng trưởng trong giọng nói, hắn nghe được mấy phần nội khí. Thấy tốt thì lấy, hắn hay là biết được vậy liền đã tội. Thập nhị phẩm kim liên xuất hiện ở tiếp dẫn tòa hạ, tàn mát ra một màn ánh sáng đem nó bao phủ, sau đó cầm trong tay mỡ nhẹ nhàng dao động. Vô số phản âm nhau nhau tràn vào cổ sưởng trưởng trong thức hải đối với lấy mạng phản âm, cổ sưởng trưởng là không thèm để ý chút nào. Như thế cấp độ âm công chi thuật, căn bản không ảnh hưởng tới hắn mảy may, trực tiếp liền bị che giấu đạo tội. Tiếp dẫn cáo lóe một tiếng, thân thể biến thành xích kim chi sắc, một bàn tay liền hướng phía cổ sương trưởng đập đi qua đồng thời, chuẩn đề cũng trầm một hơi, thế ra pháp bảo của mình, cửu thải thần thụ. Có cửu thải thần thụ, nguyên bản chứng đạo chí bảo, thất bảo diệu thụ chuẩn đề đã gần như không lấy ra dùng. Cổ sương trưởng quanh thân giấy lên hỗn độn chi hỏa, cùng tiếp dẫn đối oanh một quyền. Chỉ một quyền, liền đánh trung quanh thiên địa biến sắc, hư không độ sủng đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Tiếp dẫn lùi lại mà về, trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn, hiển nhiên tại nhục thân một đạo bên trên. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp dẫn càng là lấy thập nhị phẩm công đức kim liên tri lực bao phủ quần thân, lúc này mới ngăn cản ở cổ sưởng trưởng cái này khí tức đáng sợ. Màu xanh bảo liên kỳ hiện hiện, từng đó từng đóa hoa sen màu xanh vờ quanh, gia trì thần sử phía trên, thần quang phun ra nuốt vào quanh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều động. Chỉ gặp cái kia tiếp dẫn huy động màu xanh bảo liên kỳ, từng đó từng đóa hoa sen bại không mà ra, xuyên thủng cái này hỗn độn hư không, thẳng đến cổ sưởng trưởng mà đi. Chuẩn đề trong tay ra chỉ thần sử càng là lưu quang vút vía, mang theo cuồn cuộn chi khí, như là trời sập, đánh tới hướng cổ trưởng trái lại cổ sưởng trưởng, lại là thần sắc bình tĩnh báo yếu. Chỉ gặp cổ sưởng trưởng tay trái trực tiếp bắt lấy màu xanh bảo liên kỳ hiện hóa ra hoa sen đóa đó thanh liên bộ phát ra kinh người qua mang, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát cổ sưởng trưởng đại thủ phanh. Cổ sưởng trưởng trực tiếp trở tay đem màu xanh bảo liên kỳ đập trở về. Màu xanh bảo liên kỳ mang theo so vừa mới càng lớn uy thế hung hăng đập vào tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên bên trên đồng thời, cổ sưởng trưởng trở tay một chỉ đón nhận chuẩn đề ra chỉ thần sử. Chỉ gặp cổ sưởng trưởng trên ngón tay hỗn độn chi khí ngập, trực tiếp vỡ nát cái này ra chỉ thần sử phía trên hư ảnh thần quang răng Cương đại lực phản chấn truyền đến. Đệ Chuẩn Đề vẫn lấy làm kiêu ngạo lưu ly kim trên thân, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước. Chuẩn Đề lại là cố nén thương thế, một bàn tay đẩy ngang mà ra, nhìn như bình thường một trường, lại tại trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn, che khuất bầu trời, phản phất từng cái hàng xa thế giới chất chứa trong đó. Một trường này, như là mang theo ngàn vạn thế giới lực lượng, hướng phía cổ sưởng trưởng đánh tới. Người tu hành tốt dùng thiên địa chí lực, nhưng là có mạnh đến đâu thiên địa chí lực, cũng bù không được thế giới lực lượng đối mặt với minh mông thế giới chí lực, cổ sưởng trưởng trong mắt không có một tia bối rối. Âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Đạm Nhĩ, Chư Thiên Thế Giới Chí Pháp, Bần đạo ta cũng có." Nói xong, cổ xưởng trưởng sau lưng dâng lên đạo đạo bóng chồng, từng cái để cho người đỏ mắt bảo vật xuyên thẳng qua tại cái này 12 đạo chư thiên chiếu ảnh bên trong, liên tục không ngừng vì chúng nó cung cấp lực lượng hoành. Chuẩn đề trong lòng bàn tay Phật quốc cùng cổ xưởng trưởng chư thiên bóng chồng đụng nhiên đụng vào nhau, ở giữa không trung tản ra chói lọi quan mang, đâm người đều mắt mở không ra răng, rắc, răng, răng. 137 thế giới trong tay tại chư thiên bóng chồng uy lực bên dưới dáng chống đỡ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là chống cự không nổi uy năng đáng sợ này, vỡ ra. Thần thông bị phá, chuẩn đề cũng bị phản vệ trọng thương. Chỉ gặp chuẩn đề phun ra một ngụm máu vàng nguyên thần chi huyết phân xác về bài, liền ngay cả tự thân kim thân phía trên cũng xuất hiện từng đạo giữ tận vết nứt vừa rồi các người nói nhiều như vậy, làm sao hiện tại không nhiều lắm." Cổ sưởng trưởng mở miệng trầm giọng nói. "Nói thật, cổ sưởng trưởng bình thường là sẽ không báo tố khẩu chiến, thật sự là bị hai tên này phi đến." Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau, Thế mà trực tiếp hát lên đại bí chú. Trong lúc nhất thời, vô số phản âm lọt vào hai, liên miên bất tuyệt. Cái này đại bi chú còn có độ hóa công hiệu, xem ra hai tên này, Thế mà ôm độ hóa cổ sưởng trưởng ý nghĩ, không thể không nói, rất có dũng khí a hai người bọn hắn chiêu này tao thao tác đệ cụ sưởng trưởng càng thêm chán ghét, trực tiếp hét lớn một tiếng đại nào. Tiết tay, một đạo thần văn phong ấn rơi xuống, tiếp dẫn chuẩn đề hai người hầu trực tiếp bị phong ấn, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cổ trưởng nguyên lai tưởng rằng này liền có thể yên tĩnh, nhưng lại là làm hắn không nghĩ tới là, cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai người thế mà dùng nguyên thần tiếp tục ngâm tụng đại bí chú, xem bộ dáng là quyết tâm muốn độ cổ sưởng trưởng. Một màn này để cho nên bảy thành viên cười sặc sụa to. Nế không thể không nói, tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn thật có mới. Đông hoàng thái nhất, hai tên này là chắc chắn đối phương sẽ không giết bọn hắn, thế mà ngay cả loại chiêu số này đều đã vận dụng. Đông Vương Công, không phải sao, dù sao đánh lại đánh không lại, cũng sẽ không chết, nói không chừng liền độ hóa đâu, cực thắng kiếm lại máu, thua không hổ A4. Cổ xưởng trưởng cuối cùng chịu không được hai người này tất tất lại lại, trực tiếp cho bọn hắn hai người một bàn tay, đem bọn hắn đánh về hư hoang. Bảy Thành Nguyên nhìn thấy cổ xưởng trưởng cái này kinh thiên động địa một bàn tay, lần nữa trợn kinh. Một trưởng trực tiếp đánh về hư hoang. Cuối cùng là thực là gì? Phải biết, mặc dù bọn hắn có thể xuyên thẳng qua thế giới, đây cũng là dựa vào tay chân bảy năng lực Chương 260 Thu độn trung kèm chút bị làm nát, Đế Tuấn Thái nhất cũng không địch lại. Không, không chỉ là trong Hồng Hoang Thái Dương tinh chi lực được đi qua. Chuẩn Đề, Đế Tuấn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Xong. Côn Bằng, Đế Tuấn, ngươi được hay không a? Hai người ở giữa trên lệnh, đã như là lệch trời bình thường. Vừa vặn đem Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đưa về Hồng Hoang, mà không có thương hai người bọn họ mảy may Đế Tuấn xuất thủ trước, thế ra hạ đồ là thư. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, phản phất phủ lên toàn bộ khu vực thần bí bầu trời, hướng phía Đông Hoàng Thái nhất tới. Ta ở đâu? Thái Dương tinh lực, gia trì thân ta. Soạt soạt. Nếu không, ngọn lửa này sớm đã bị cổ sưởng trưởng trước đó đối phó nguyên vương bên kia tiện tay xua tán đi đế tuấn thân thể dẫn đầu bay ngang ra ngoài, ở trong hư không ném ra từng cái hô to. Hai người tự nhận không địch lại cổ sưởng trưởng, về tới trong hang hang. Một màn này nhìn Đông Hoàng Thái nhất là mỹ mắt chừng ngậy. Cổ sưởng trưởng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Đông Hoàng Thái nhất đạo. Mấu chốt nhất là, một trường này lực lượng nắm chắc vừa đúng, nhưng là cường đại như vậy công kích, lại chỉ là để cổ sưởng trưởng lão đảo một chút, trên thân càng là một chút thương thế đều không có. Cổ Sưởng trưởng quân thân, lực lượng không gian trùng trùng điệp điệp vây quanh, đem hắn trước người không gian và mèo, ý đồ ngăn cản thái nhất công kích. Linh quang chớp động phía dưới, Nhật Nguyệt tinh thần tiên khắt chiếu lấp lánh, phát ra kinh người lý năng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong xuất hiện một cánh cửa, Cổ Sưởng trưởng trực tiếp đi đi ra Đông Hoàng Thái nhất hiện tại cũng muốn biết, mình tại nơi này thánh nhân bên trong, thuộc về cấp độ nào nguyên thần ông trung, thừa không chẩm niệm. Tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia, vẫn cảm thấy trừ Hồng Quân La Hầu, chính mình tiên hạ nhất. Từng cái từng cái hỗn chi khí rủ xuống, muốn chính mình áp Cổ Hoàng Thái nhất đạo. Thấy cảnh này, Tuấn trong lòng lập tức vui mừng. Cái này cổ sưởng trưởng tương đại, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Trên lệnh, cứ như vậy đi ra. Hỗn độn chung đập vào cổ sưởng trưởng trên thân, trong lúc nhất thời hư không phá toái, thậm chí ngay cả dòng sông thời gian đều tại đây khất hiện hiện đế giang, ngươi đây có thể chịu ba. Còn không lên đi đưa một đợt. Vô tận hư không giới một quyển này, toàn bộ sổ đổ. Dù sao đường đường chính chính giao thủ qua, không ai phụ ai. Bởi vậy đủ để nhìn ra cổ sưởng trưởng một quyền này lực lượng là cỡ nào giữ giản vô địch đương nhiên, đế giang không tính thánh nhân, nhưng cũng có lấy thánh nhân chế lực. Cổ sưởng chùng động, thân thể của hắn tựa như một đầu thần long đẳng không mà lên. Trên hữu biển tản ra mảnh liệt kỳ quang, đánh tới hướng Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn Đông Hoàng Thái nhất hít sâu một hơi tinh thần chi lực a. Không đánh, không đánh. Trước đó chư thiên thánh nhân ở giữa, ai mạnh ai yếu một mực không phân rõ. Cổ sưởng trưởng trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc đối với cổ sưởng trưởng phát động công kích. Vất quá một lát, liền để nơi đây trở thành một vùng biển lửa để ấn, các ngươi nhìn kỹ, nhìn ta như thế nào đánh bại hắn. Đông Vương công, gia hỏa này thật sự chính là quá phế lối, ngay cả thánh nhân cũng không đệ trong mắt. Đã như vậy, vậy ta liền không khí. Ta cũng là thánh nhân, thực lực không kém. Và anh, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền tuyệt tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Nhìn thấy linh tính suýt nữa bị hao tổn hỗn độn, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng, kinh hãi không gì sẽ được. Bất quá, cái này cũng phản ứng ra, cổ sưởng trưởng kết nối dẫn cùng chuẩn đề hai người kia chán ghét Đông Hoàng Thái Nhất hét dài một tiếng, trên chín tầng trời, ánh năng sáng chói, một đạo ánh sao, từ Thái Dương tinh bên trên bộ phát mà ra, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mà đi đến tấn, đặng có ý này. Cổ sưởng trưởng bàn tay lật ra ngoài, đẩy về phía trước đi. Đồng thời, sau lưng hư ảnh cũng đưa tay ra chưởng, chân đạp kim liên, ép tới đằng trước đây là tình huống như thế nào? Một trường này phô thiên cái địa, chấn động hoàn vũ, vô số thần quang tại trên bàn tay này bộc phát mà ra. Đông hoàng thái nhất, các người đều không được a, đại vinh chúng ta cùng tiến lên. Thế mà cứ như vậy trực tiếp đi đi ra ba. Có cái này ánh sao chi lực tăng thêm, thái nhất cùng đế tuấn trên thân hai người khí thế tăng nhiều, liền ngay cả Dung Mạo đều mang theo mấy phần cao quý cùng không dính khói lựa trần gian cảm giác. Cho dù là cổ sưởng trưởng một quyền đánh xuyên thời không, chánh thoát hà đồ lạc thư hắn đều có thể tiếp nhận, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Nhưng mà, đế tuấn còn không có cao hứng bao lâu, liền thấy cổ sưởng trưởng vung tay lên. Cổ sưởng trưởng một quyền đánh ra Một cái không thể tưởng tượng nổi vũ trụ pháp khí, quả thật không đệ, nhưng là muốn vây khốn ta, ngươi cũng xem thường ta. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn về ngồi chờ chết Đông Hoàng Thái nhất mười phần thản như nói. Hỗn độn trên trung, lưu quang chuyển động, nhật nguyệt tinh thần tại lúc này hiện hiện ta nhận vua. Lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, vô số kim mối chân hỏa hóa thành các loại thần hình. Không gian của mình phong tỏa thế mà mất hiệu lực. Ta là ai? Đế Tuấn lập tức liền không phục. Tới cho ngươi làm tiểu đệ. Rất nhanh, Thái nhất trong lòng liền có quyết đoán, hắn nắm chìm tâm thần, mi tâm một đạo quang mang màu vàng nhế lên một đạo màu vàng nguyên thần, ôn hôn độn trung hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến cổ sưởng trưởng vọt tới ngược lại là thú vị. Mà Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này do Lương Pháp Tướng cũng tản ra lực lượng đáng sợ, từng đạo cực nóng tinh quang, thật tốt triệu, ra chỉ đến Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Vô số màu xích kim do hỏa diễm tạo thành thân hoàn, vờn quanh tại Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh. Chính mình cái này đã mượn Thái Dương tinh chi lực, hay là hai vầng mặt trời tinh chi lực chồng chất lên nhau, dạng này thế mà cũng không làm gì được cổ trưởng. Phía Đông Hoàng Thái Nhất làm tâm trong hư không, hỏa diễm sợ loại hình, hướng phương hướng không lan tràn ra. Tôi long cùng bắt đầu kỳ lân. Cổ xưởng trưởng tán dương hai câu, trở tay chính là một bàn tay đập trở về. Cổ xưởng trưởng nắm đấm tại hỗn độn trên trung đập một cái hô to, hỗn độn trung mặt ngoài đều xuất hiện lít nhá lít nhít vết nứt, nhưng lại cũng không có phá toái. Hỗn độn trung một trận ánh minh, cường đại sóng xung kích chấn động chư thiên vạn giới. Giờ khác này Lệ Tuấn, cảm thấy thật sâu thất bại oanh. Cổ thành trấn kinh khủng quyền kình đem cái này từng đạo thần hoàn đánh nát oanh. Tiện bảo bối này không sai. "Đế Tuấn, cho cười, ngươi coi ta là ngươi Lại sau này chính là tiếp dẫn cùng thái thượng lão tử. Chương 260, hỗn độn trung chút bị nát, Đế Tuấn thái nhất cũng không được lại. Cái này nhìn Đông Hoàng Thái Nhất là đau lòng không tôi Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ ràng, lần này nếu là đánh thật, coi như mình có Thái Dương tinh chi lực ra chỉ thánh nhân thân thể, cũng sẽ ở dưới một quyền này trở nên náo loạn. Thời gian tại Vỡ Nát, hỗn độn tại Xế rách. Nhưng là, Ni Mã cứ như vậy vung tay lên, pháp tác gì thần thông đều không có Đông Hoàng Thái Nhất tới thế, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lựa chọn xuất thủ Đông Hoàng Thái Nhất không còn gì để nói phân đa tạ tiền bối hậu ái, vẫn là tôi đi. Và anh, Đối phương một chút, khả năng liền sẽ lấy đi của mình mà ra mà lại công kích của mình đối với đối phương chẳng có tác dụng gì có ai nhưng là hiện tại, có cùng cổ sưởng trưởng giao thủ, mọi người cũng đã nhìn ra chư thánh ở giữa trên lệnh. Trước mắt mà nhất, chính là hậu thủ cùng Dương Mi Đại tiên chúng ta thua. Hô. Thế thì còn đánh như thế nào? Chính mình đánh nửa ngày bất phá phòng đế tuấn cả người có chút mà bực. Thứ yếu là chuẩn đề, Nguyên Vương, Nguyên Thụy Thiên Tôn, Đế Giang. Cái này trước mắt bao người, ngươi công nhiên nói ta đế tuấn thái, ta đế tuấn không cần mặt mũi. Mắt thấy nhiều như vậy thánh nhân đều thua ở cổ sưởng trưởng trên tay, Đông Hoàng thái nhất giờ phút này cũng có chút ý động. Sau đó để Tuấn Thái nhất hai người cùng nhau xuất hiện ở trong thế giới nhiệm vụ bọn hắn đều có yếu, hai huynh đệ chúng ta đến chứng ngươi. Nếu không, liền xem như thánh nhân thân thể, cái này tại đủ để đánh xuyên vô số thời không lực lượng trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ vỡ nát đi. Cương đại lực phản chấn, để Đông Hoàng Thái nhất thể nội khí huyết luân vũ, hôn độn chung càng là phát ra một trận dao hét, cuốn ngược trở về. Căn bản liền chờ không kịp Tô Thần đem bọn hắn đón về, trực tiếp tự mình tự mình đạo thủ. Nhưng thật ra là cổ sưởng trưởng không biết, cái này hỗn độn trung bản thân liền có xuyên toa không gian chi năng. Oeng. Hung Vân, chậc chậc chậc, đế tuấn bị dễu ta. Cái này sao có thể ta đang làm cái gì? Vừa mới cổ xưởng trưởng nói không sai, mình quả thật không có giao thủ với hắn tư cách. Cổ xưởng trưởng thân thể chấn động, kim quang bắn ra bốn phía, đem hắn bên người lực lượng hỏa diễm đều dập tắt, tạo thành một mảnh khu vực chân không đông hoàng thái nhất một tiếng giận dữ mắng mỏ, cái kia ôm hốn độn trung nguyên thần kim quang, như là hư ảo bình thường, trực tiếp xuyên thấu không gian này phong tỏa. Không, không đối, cái này căn bản cũng không phải là không làm gì được vấn đề. Cái này ni mã ngay cả hỗn độn trung đô đánh rách ra, cũng quá đáng sợ đi. Cổ xưởng trưởng nhìn xem đông hoàng thái nhất, thu tay lại đạo. Giáp thái nhất đều nói mình bại, đế tuấn cũng bất đắc dĩ nói ra đấy rằng chớ bị người dây. Ngay cả hỗn độn trung đô không chịu nổi a. Từng đoàn từng đoàn cực nóng kim ô trấn hỏa từ nhất trên thân bay lên, một cơn nóng đến đốt cháy hết thể lực lượng nhiên bạo phát ra. Ngọn lửa này cũng không phải là đơn giản kim ô trấn hỏa, mà là Thái Dương tinh tinh thần chi lực cùng đông Hoàng Thái nhất thể nội lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau ra chỉ qua kim ô trấn hỏa. Nhưng mà đây đều là phí công, đủ loại thần hình công kích, còn không có tới gần cổ trưởng, liền bị cái này kinh khủng trên nắm tay gọn chứa lực lượng cho đánh tan. Cổ sưởng trưởng một quyền này bộc phát ra ngập trời khí thế, một tôn thân ảnh mông lung xuất hiện ở sau lưng của hắn. Liền ngay cả nhiệm vụ này thế giới Thái Dương tinh chí lực cũng bị tụ hợp tới. Ngay tại cổ xưởng trưởng nắm đấm tới gần thời điểm, hỗn độn trung chống giống xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa ngươi rất không tệ, ta rất thường thức ngươi, có cần phải tới vì ta hiệu lực. Ta để đó chính mình yêu tộc lão đại không đạm đương nổi a. Thế mà không có nhiệm vụ chống cự. Văn đạo nhân, nhưng là người ta có phách lối vô liếng, không phải sao? Ngươi có thể cùng ta một trận chiến, về phần huynh trưởng của ngươi, quá yếu, hay là đứng qua một bên đi. Cổ xưởng trưởng tự nhiên cũng cảm thấy đế tuấn thái nhất trên thân biến hóa. Thực lực của người này cũng quá mạnh một chút đi. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo lập tức liên tách ra vạn trưởng hà quang, đem cổ sưởng trưởng bao quạ tại trong đó. Chỉ gặp thái nhất chính mình tế ra hỗn độn chung. Khinh thị như vậy ta, ta nhất định phải làm cho người để mắt. Thế giới nhiệm vụ, Đế Tuấn đối với cổ sưởng trưởng nói ra. Theo một tiếng long ngâm gào ghét, cổ sưởng trưởng bành thân trận trận lôi minh, phạp phất muốn nổ tung bình thường, mua đi một bước cũng sẽ ở trong hư không lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chương 261, Hồng Hoang chư thánh chi tử, đạo tổ chiến thất bại. Trong hư không, huyết sắc đám hội Quân động tạo hóa này điểm, hóa vận Nói đi Hồng Quân cũng trở về đến trong Hồng Hoang Tốt, đã như vậy, vậy thì tới đi. Cổ Sưởng trưởng còn muốn tiếp tục động thủ, lúc này, Tạo Hóa Ngọc Điệp hiện hiện, từng đạo hỗn độn chi khí từ Tạo Hóa Ngọc Điệp phía dưới rủ xuống, đem Hồng Quân bảo hộ ở trong đó. Bất quá đáng tiếc, đạn sinh tốc độ không có Cổ Sưởng trưởng phá toá nhanh, qua một trận, Cổ Sưởng trưởng đột nhiên đánh kích vô tận hư không, một tiếng ầm vang tiếng vang, trời giống như bị xuyên phá. Bất quá, quy tắc chi lực còn tại sinh ra. Hồng cũng là vui vẻ đồng ý, trận chiến này, ai thắng thắng bại, đã không yếu. Cổ Sưởng trưởng đối với trong hư không nào đó một chỗ dống nhiên một quyền. Từng đạo lôi kiếp Đối đứng tấm đại thủ lam trản, cực kỳ cứng hãn, mãnh liệt lôi kiếp, đem hư không đều bị đánh nát. Mà cổ sưởng trưởng biểu hiện ra thực lực, cũng không phải chỉ so với hậu tổ mạnh một chút a, hắn từ hợp đạo trạng thái bị cổ sưởng trưởng đánh đi ra. Bình một tiếng, không gian bị xoắn nát, thời không trường hạ bị đánh gãy, xông vào trong đó cổ sưởng trưởng thân ảnh trong nháy mắt vì đó xuất đổ, chia 5 xẻ 7 đa bảo đạo nhân, sư tổ nhất định có thể đánh bại cổ sưởng trưởng. 4. Cổ sưởng trưởng nhìn từ trên xuống dưới hồng quân đạo. Thiên băng nhân viên quản lý hồng quân, ra tới đi. Cái kia mơ hồ dòng sông thời gian, đột nhiên nึก gãy, một cú cực kỳ cường hãn huyết kích, đột nhiên hướng Cổ Xưởng trưởng bộ tới. Không cũng không phải là biến mất, chuẩn xác mà nói, là theo chân một phương thiên địa hòa thành một thể. Nói đi, Cổ Xưởng trưởng một quyền đánh ra. Ngoanh. Giờ khác này, sóng cả mãnh liệt vận mệnh trường Hà cũng theo Cổ Xưởng trưởng một chỉ này mà dừng lại. Hồng Quân cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, cái này mỗi một cái đại thủ, đồng dạng cũng là Cổ Xưởng trưởng quy tắc chi lực hiện hóa. Có người trở nên điên cuồng, giận chỉ Thương Thiên mắng to Thương Thiên không có mắt, bốn Cổ sưởng trưởng ánh mắt lộ ra mấy phần nhiều hứng thú chi sát đạo tổ Hồng Quân thân ảnh lay động càng thêm lợi hại. Sau đó cổ sưởng trưởng trên nắm tay phát ra màu vàng đất lơ quang, cách không đối với Hồng Quân lại là một chút ngươi rất mạnh, còn không phải là đối thủ của ta. Có ý tứ, quy tắc chi lực hóa kiên a. Ngươi đã không tệ, chẳng qua là bởi vì pháp bảo không trọn vẹn cần bù đắp đại đạo, vì vậy mới có thể tiến bộ chậm chạm, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ đi đến một cái cao độ toàn mới. Cổ sưởng trưởng tiếp tục xuất thủ, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được nắm hư ảnh đây là Hồng Quân phát cái này, huyết kiếp không làm gì được cổ trưởng, dứt quát liền đem sau cùng thực lực ngưng tụ cùng một chỗ, bổ về phía cổ sưởng trưởng. Cổ sưởng trưởng tiếc hờ nói: "Cuối cùng cái này Hồng Quân cùng cổ sưởng trưởng hai người ở thời điểm này luận đạo 30." "Không không không cái nguyên hội đồng dạng, cổ sưởng trưởng sau lưng cũng là từng đạo hư ảnh xuất hiện, giảng thuật đại đạo của mình lý lẽ. Huyết sắc lôi kiếp hiện ra. Đã ngươi lấy quy tắc hóa kiếp, vậy ta liền phá cho ngươi xem. Thua chính là thua, không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Chỉ một thoáng, toàn bộ vận mệnh trưởng Hà bên trong phong lôi đại tắc, vô số quy tắc chi lực, chất tự thần liên hướng phía cổ sưởng trưởng đánh tới đông đông đạo tổ xuất thủ, vạn vô nhất thứ." Vào thời khắc này, cổ xưởng trưởng đột nhiên hướng trưởng Hà kia lại tới. Chương 261, Hồng Hoang Chư Thánh chi sự, đạo tổ Hồng Quân khiêu chiến thất bại. Hồng Quân một tiếng quát nhẹ. Tình huống dưới mắt, đối với trong Hồng Hoang tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích nặng nghề. nề. anh, Không biết vì cái gì tất cả tay chân bảy người quan chiến trong đầu đỗng nhiên đều hiện lên ra cái từ này. Cao tới mười mấy thước sóng lớn, cứ như vậy đứng tại giữa không trùng, liền ngay cả bọn nước bên trên gợn sóng đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy không trung tán dật mấy quả thất thải nước, dưới ánh mặt trời rực rỡ Sau đó, vô tận hư không Từng tấm đại thủ xuất hiện, hứng cái kia không ngừng hội tụ lôi kiếp đánh tới. Thông thiên, lão sư xuất thủ, nhất định không có vấn đề. Đây hết thảy đều là vận mệnh cho phép. Liên nói tổ địa bại, cái này khiến bọn hắn nơi nào còn có dũng khí đối mặt đối thủ như vậy. Lại là Hùng Quân, Người mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn không địch lại ta. Loại thủ đoạn này còn đối phó không để ý tới ta, nhưng là bực này cơ hội trời cho, hả có thể lãng phí. Ta bản thân liền là nhảy ra vận mệnh tồn tại, không tại trong đại đạo. Cổ sưởng trưởng lúc này cũng mở nói, tại một đám người ủng hộ động viên bên trong, Hùng Quân vượt qua nhiệm vụ công chuẩn tổng Xuất hiện tại cổ sương trưởng trước mặt. Nguyên bản bình tĩnh vận mệnh trưởng Hà lập tức trở nên sóng cả dâng trào lên, băng đẳng nước sông, giống một đầu cự long bình thường, dãy rủa rồng của mình thân thể, phát ra từng tiếng gầm thét. Hai người bắt đầu giao thủ, Hồng Quân tay nâng tạo hóa ngọc điệp, đánh ra 3000 đại đạo áo nghĩa phát cắt. Oanh. Hồng Hoang bên này, Chư Thánh chơ mặc, đối mặt cổ sương trưởng khiêu chiến, trong lúc nhất thời ai cũng không có nên chiến. Lôi Kiếp Giang Lâm, ầm ầm. Hồng Quân cũng là thở dài nói, Lôi lần nữa đánh kích, giờ phút này Từng đạo dòng sông thời gian xuất hiện, vô số đạo cổ sưởng trưởng thân ảnh, giờ phút này cũng không chế lấy dòng sông thời gian, xông vào quy tắc này trong đại đạo. Cường Hàn vô biên hét lôi, đánh vào cổ sưởng trưởng trên thân, đánh ra từng đạo ánh lửa. Tự mình ra tay sợ là cũng môn ủy. Hiện tại, trong hồng hoang đỉnh cấp thánh nhân liên tiếp chiến bại, cái này khiến tay chân bảy thành viên đều cảm giác được mấy phần khí thế bề bại. Vào thời khắc này, trong lúc mơ hồ hiện ra một đạo dòng sông thời gian. Đạo tổ Hồng Quân mặt ngoài không có bất kỳ cái gì bất thường, nhưng là thân ảnh lại là một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cái này mỗi một đạo hư ảnh đều 137 là một đầu đại đạo pháp tác hiền hóa, lại là một kiện hội tụ 3000 đại đạo bảo vật, không sai, không sai. Thiên đạo, ta tới trước đi, ta sở sở nội tình của hắn, nếu là ta không được lại, chủ nhóm ngươi lại ra tay tốt hơn. Thư thảo trưởng Hà chậm rãi chạy xuôi, bên trong chạy xuôi giống như là tình xa bình thường nước sông, tản ra hoa mỹ hào quang, để cho người ta ánh mắt không nhịn được bị hấp dẫn, nhịn không được đắm chìm trong đó. Hồng quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, từ từ, Hồng quân thân ảnh chậm rãi biến mất còn có ai? Rốt cổ xưởng trưởng bạn thể động, trong đáy mắt, cổ xưởng trưởng hóa thành một vệt ki quang, xông vào trong huyết vân. Đáng tiếc chính là không chọn vẹn, nếu không, ngươi nói không chừng thật có thể đánh với ta một trận. Một bên khác, huyết kết bị phá, uy tắc chi lực phản phệ phía dưới, Hồng Quân lại là phun ra một ngụm máu tươi màu vàng ở trong hư không thiêu đốt lên. Cổ sưởng trưởng tán thán nói không đánh, ưu thế của ngươi không ở chỗ đánh nhau, hai chúng ta luận đạo đi. Cổ xưởng trưởng bình lấy đầy trời lực lượng phát tắc, hét lớn một tiếng, đối với vận mệnh trưởng Hà một quyền đánh ra. Một lần lại một lần hích, một lần lại một lần phá đánh huyết kia không ngừng tán loạn. Cổ trưởng đứng lặng tại Hồng Quân trước đạo. Thái thượng lão tử, lão sư muốn xuất thủ rồi sao? Trước đó hậu thổ thực lực, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cổ sưởng trưởng lạnh nhạt nói, "Cổ sưởng trưởng tắm rửa tại vận mệnh trường hà ở trong, tuy ý vận mệnh trường hà nước sông cỏ rửa hóa kiếp." Hung quân lời này vừa nói ra, toàn bộ bầy đều sôi trào lên. Có mặt người đối với mất đi cố nhân, nhìn không được lệ rơi đầy mặt, chán nản ngã xuống đất. Vận mệnh trường hà lập tức vì đó sụp đổ. Tự nhận là coi như hắn xuất thủ, cũng bất quá chỉ so với hậu thổ mạnh lên cái 1 2 phần thôi. Nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp, cổ sưởng trưởng cũng dừng tay. Nổ thật to âm thanh, lần nữa vang vọng, toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt Là một đầu đại đạo pháp tắc tụ, một đạo hồng quân thân ảnh xuất thủ. Nước sông tản ra hào quang bảy màu, mỗi một đóa búp nước đều đại biểu cho một người vận mệnh. Cổ trưởng trưởng thể nội khí huyết quân quân, hiển nhiên quy tắc chi lực này nhập thể, đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng. Hồng quân bại, cổ trưởng trưởng lấy 108 bạn đại đạo toàn thắng hồng quân 129, 650 đạo đại đả áo nghĩa. Quản danh tử, sư tổ vô địch. Sau đó, từng cái hồng quân thân ảnh đi hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp bên trong đi ra vận mệnh phát tắc. Hiện, hồng Vân, hồng Quân tiền thủ rồi sao? Muốn phong vận mệnh ta, quá coi thường ta. Vận mệnh căn bản là hạn chế không nội ta oành, tiếng sống to lớn vang vọng đất trời. Hình thiên, đạo tổ hùng hô ba. Tiếng nổ lớn vang vọng chư thiên, mà cổ xưởng trưởng thể nội cũng là trong nháy mắt bị quy tắc chi lực trấn bảo, lập tức bộc phát. Dạng này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lắng nghe luân đạo, cũng sẽ không ảnh hưởng đối với Hồng Hoang bản thân tạo thành bất kỳ biến hóa nào. Mỗi một cái hồng quân hư ảnh đều đại biểu hồng quân một cái đại đạo lý giải. La Hầu cũng là đang suy tư mình rốt cuộc muốn hay không xuất thủ. Hồng quân dáng lâm giờ khắc này, cổ xưởng trưởng tu hồi trước đó kinh thị, trở nên nghiêm chỉnh lại. Có mặt người đối với đã từng bị thống, điên cùng nắm lấy tóc của mình, khó mà tự chế gieng, giống như hoàng trung đại lư bình thường tiếng oanh minh ở trong thiên địa này vang lên. Mặc dù là thông qua bảy phát sóng trực tiếp, không phải tự mình giáng lâm, hiệu quả bình thường. Cổ trưởng trưởng nghe chút, cũng là cười to nói đương nhiên đây đối với hồng hoang thời gian tới nói, chỉ có một cái chớp mắt thôi đang lúc Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hồng hoang tiên đạo lại là mở miệng. Nhưng mà lúc này, Hồng Quân lảo đạo, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Quân cũng là toàn lực thôi động chính mình 3000 đại đạo pháp tắc sinh ra càng nhiều quy, à thì chi lực, luận chiến lực, sát thực liền, bình thường. Thư Không Phong chào, từng đạo dòng sông thời gian xuất hiện, từng tôn hư ảnh xuất hiện, thời không bị đánh phá, từng tôn cường giả, khí tức uy áp thiên địa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm tại Hồng Quân cùng Cổ Sư trưởng luận đạo bên trong đây là đại đạo pháp tắc giao thủ, song vương đều tại so đấu đối với đạo lý giải phá. Một bóng người bị từ trong hư không đánh ra hoành, giống như là thứ gì cách ngăn bị đánh nát bình thường, thế giới trước mắt như là pha lê giống như từng khối từng khối nát ra, một đầu hư hảo trưởng Hà Tử trong hư không ung dung chạy ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số hồng quân mở miệng, vô số đại đạo thanh âm vẩn quanh tại thần bí chi địa này bên trong. Huyết Vũ như chút nước, bất quá ảnh hưởng này cũng không lớn. Tô Thần cũng tại lúc này trực tiếp thi triển đại pháp lực, đem tất cả bảy thành viên thời khắc này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới nhiệm vụ đồng bộ còn chưa giao thủ, làm sao đảm luận thắng thua. huống chi, Hồng Quân tự thân sắc thực không am hiệu chiến đấu, thiên phú của hắn đại khái đều điểm tại truyền đạo, nội đạo phương diện. Hợp đạo. Tay chân bảy đám người nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, đây chính là đạo tổ tại cùng người khác luận đạo a. Chương 262, Hồng Hoang Tiên Đạo, tiếp bại cổ sương trưởng chi thủ. Trong sông thời gian này, chính là tiên đạo tất cả đạo ngưỡng đạo ma thân. Thời gian tại ta, vũ trụ thời không, thiên địa quý nhất. Ba chữ này cùng trước đó một dạng, giờ phút này lại là nặng tựa và cân. Dao ngươi cũng là cái thứ nhất có thể làm cho ta tại cảnh giới này người bị thương. Không hổ là thiên đạo, không hổ là thế giới ý chí. Bất quá thiên đạo lại cũng không nghi hoặc, vì cái gì cổ sương trưởng sẽ vượt qua thế giới hạn mức cao nhất, bởi vì coi như tại trong hư mang, không phải cũng có chủ nhỏ bực này viễn siêu trên thế giới hạn tồn tại a. Thiên đạo nhìn xem chiến ý giật giảo cổ sương trưởng hít sâu một hơi nói. Trong đáy mắt, dòng sông thời gian này bên trên đờ máu, khí thế phóng đại. Chư thiên vạn giới tay chân trong đám Sau đó Hồng Hoang Thiên Đạo xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ. Hỗn độn tàn phá bờ bãi, tiên khí khuế động, kiếm quang hóa thành vĩnh hằng, pháp tác sen lẫn suốt ngày là địa võng, nơi đây quang vụ mở mịt, một mảnh chói lọi, nhưng cũng đáng sợ không gì sánh được. Từng cái thiên đạo hư ảnh sụp đổ, từng cái thiên đạo hư ảnh xuất hiện, phía sau hắn, một con đường máu lan tràn. Thiên đạo ý vị như thế nào, mang ý nghĩa một phương thế giới hạn mức cao nhất. Phúc, đà tạ khích lệ. Ầm ầm. Khí tức cũng lại tiếp tục cường đại quá tốt rồi, thiên đạo xuất thủ. Thường tôn thiên đạo hóa thân sụp đổ ầm áp. Trong hư không, đại đại vây Trong nháy mắt ngàn vạn đạo tiên quang rủ xuống, đánh tiên địa biến sắc, cổ xưởng trưởng thực lực càng mạnh ba phần, cũng là không nhượng bộ chút nào, cũng là khí tức đáng sợ đánh la. Cương đại hóa thân tiếp tục dọc theo huyết lộ tiến lên, lại dùng phân vành. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể cùng thiên đạo chiến đấu đến nước này. Dù sao, thiên đạo xuất thủ anh. Cái này trung cực nhất kích, thiên đạo hóa thân bị đánh xuyên, sau đó nổ tung, bị vành chia năm xẻ bảy, tạo ra ánh khắp nơi trong tiên quang sụp đổ. Vành, có thể làm cho nhục thể của ta thụ thương, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ. Trong dòng sông thời gian sóng lớn dâng lên, hóa thành mây khói, không ngừng chôn vùi bảy. Thương sinh đều là tại đạo của ta bên trong, thương sinh đạo. Bao dung thương sinh. Cổ trưởng trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng lực lượng pháp tắc bộc phát, trực tiếp đánh gây đạo này kinh thiên kiếm khí. Lực lượng đáng sợ, để vùng tiên điệu này không ngừng hủy diệt, lại sinh ra ta cũng vô pháp tưởng tượng, trong một phương thế giới này, thế mà lại xuất hiện ngươi dạng này cường giả, sự cường đại của ngươi đã viễn siêu ra thế giới này. Tô thần nghe chút, thiên đạo nói cũng có mấy phần đạo lý, thiên đạo còn không có xuất thủ, chính mình cũng không cần vội vã như vậy. Thanh không ngừng trấn áp Hồng Hoang Thiên Đạo vô địch. 4. Đế Tuấn, Ngoa Tào, giả đi, gia hỏa này lại có thể thiên đạo đánh thành dạng này. Thậm chí còn áp chế thiên đạo ba. Chương 262, Hồng Hoang Thiên Đạo, tiếp bại cổ sương trưởng chi thủ. Fan. Ha ha, rất lâu không có như thế ra sức đánh một trận. Từ mai từng mai thần văn hiện hiện, ta trưởng thời gian. Hậu thổ lời này vừa nói ra, toàn bộ bầy đều trầm mặc không gì sánh được ta thua. Trong trước mắt, máu tươi hư không. Một tiếng đáng sợ tiếng giống lên, chấn động tiến cổ, sóng âm kia không gần như chỉ ở đường đại vang, còn tại thời quang trường Hà phía trên phiêu dãng. Rất nhiều thời không đều nghe được cái này âm thanh của bố. Lúc này bảy thành viên môn hung phấn không thôi đã như vậy liền buông tay đánh cược một lần đi. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa có gì không thể. Cổ trưởng trưởng không những không giận mà còn lấy làm mừng thương sinh đã là, ta đã là thương sinh, phù hộ thương sinh, đây là thương sinh chi đạo. Song phương tiếp xúc, liền tuân ra huyết chiến. Thất thải huyết dịch tiêu xạ mà ra, thiên đạo hóa thân nhục thân vỡ nát, lại là đang thiết đạo. Tựa hồ hắn giờ phút này mới xem như thật chăm chú. Thiên đạo cũng làm mở miệng nói. Hầu thổ, bất quá, các ngươi cảm thấy, hiện tại đây chính là hắn thực lực toàn bộ, bốn. Thiên đạo đại tại chủ nhóm tiền bối, bên trên vũ bên dưới chủ. Vừa mới bắt đầu ngày mới đạo mang cho hắn những vết thương nhỏ kia, qua trong dây lát, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ thời quang trường Hà đều đang sôi trào, bọn hắn đại chiến đang kéo dài, dị thường kịch liệt. Một đầu rộng lớn không gì sánh được thời quang trường Hà từ hư không bên trong nhiệt lên. Thất thải chi quang từ trong vết thương bộc phát mà ra. Thiên đạo thân ảnh lần nữa gây dựng lại, chỉ bất quá hắn giờ phút này, khí tức có vẻ hơi phù phiếm. Cổ xưởng trưởng cười lớn một tiếng, ngẩng đầu bước vào dòng sông thời gian này bên trong. Cổ trưởng sừng sững ở trong hư không, khí thế trên người càng cùng thị Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau toàn bộ điên cuồng lên. Cổ trưởng trưởng ngưng trọng không gì sánh được, bạo hứng một tiếng, một trường vô diện một đạo bắp nước, ngàn vạn quy tắc chi lực diễn hóa, tại ma diệt cái này đại đạo lực. Mang theo điên cuồng, mang theo vui vẻ, mang theo hỉ nộ ai ố, mang theo nhiều loại đại đạo. Nữ hoa, mặc dù rất không thể tin được, nhưng là chuyện trước mắt, là sự thật, còn tốt bản tọa không có xuất thủ muốn bị đánh. Phan. Thế gian vật vật, chỉ cần là ta ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là về ta nắm. Thiên đạo hóa thân nhanh chóng từng cái sáp nhập, lại. Một đạo tiên quang, xuyên vật cổ, xuyên thủng hoàn vũ. Bất quá Thiên đạo cũng không có nhu thân, dưới mắt thân thể chẳng qua là hắn dùng đại đạo chi lực ngưng tụ ra, cuối cùng vẫn là kém một chút chủ nhóm Tô thần, cũng tốt, ngươi xuất thủ xong, ta lại ra tay tốt. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Thiên đạo cùng cổ sưởng trưởng ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng. "Vất quá, lục thân chi lực không phải ngươi bản lĩnh thật sự, lấy ra chút thực lực của chính ngươi tới đi." Cổ sưởng trưởng sừng sững ở trong hư không bình tĩnh mở miệng nói. "Bây giờ Thiên đạo xuất thủ, tự nhiên bạn vô nhất thất. Trước đó nổ tung Thiên đạo hóa thân, từng cái xuất hiện tại lộ phía trên." Thiên đạo thua. Thiên đạo mở nói. Thiên đạo rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa chính mình tất thua không thể nghi ngờ thiên đạo rốt cuộc xuất thủ. Tối thiểu nhất, trong mắt bọn họ, Hồng Hoang Thiên Đạo chưa bao giờ bại qua. Thiên Đạo thân ảnh lại một lần nữa hóa thành thất thải lưu quan sổ đổ, tại cách đó không xa gây dựng lại. Thiên Đạo cùng cổ sưởng trưởng bằng vào nhục thân chí lực, liền đánh chư thiên cơ hội tử diện. Thiên Đạo hóa thân cũng không có thẳng thân thương thế, thân thể của hắn nợ rộ ánh sáng vô lượng, hắn lúc này cơ thể mặc dù có vết thương, nhưng lại rất rực ánh, toàn thân chói mắt, phát ra trí cường khí tức. Giờ khắc này, vô số thiên đạo hóa thân hiện ra. Không sai, dưới mắt cổ sưởng trưởng hiện ra lực lượng, thật là cổ sưởng trưởng thực lực toàn bộ, bốn Thiên đạo xuất thủ, tức là vô địch. Trừ bỏ chủ nhóm bên ngoài, thiên đạo chính là toàn bộ hồng hoang mạnh nhất tồn tại. Không cầu hoa tươi. Lần này, thiên đạo hóa thân bị giáng đỏ nặng nề, con ngươi của hắn gấp gáp có vào, nhanh chóng lùi lại, mi tâm bị chém ra đến cùng ai sẽ thắng. Cường đại tốt, ngươi càng mạnh càng tốt ra. Khí tức càng ngày càng cường đại, đợi đến cuối cùng một đạo hóa thân dung hợp, một tiếng ầm vang tiếng vang, cổ xưởng trưởng thế mà đều bị khí tức gáp chế lùi lại mấy bước. Có thể cùng ta chiến đấu đến nước này, ngươi vẫn là thứ nhất. Sóng lớn bị trấn áp, đại đạo ba động bị áp, cổ xưởng trưởng lại là càng thêm khí tức cường hãn đứng lên. Hồng Hoàng Tiên Đạo một tiếng bạo lổng, quanh thân hung lệ chi khí tràn lan tiên địa, gào hét một tiếng, vô tận tiên quang quét xuống, đối sát cổ sừng trưởng. Ầm ầm. Không sai, chính là nhập đạo một trận chiến. Thiên Đạo thản nhiên nói ngươi rất mạnh, so trước đó ra hỏa kia còn mạnh hơn, cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy thật sự chính là nhân tại xuất hiện lúc lập, lại có nhiều cường giả như vậy. Thông thiên, rất hiển nhiên, tại cùng chúng ta giao thủ thời điểm, hắn cũng không có xuất ra chính mình chân thực thực lực. Có thiên đạo xuất thủ nhất định có thể đánh bại cổ nhà máy rải. Kia sáng này, chiếu rọi toàn bộ thời quang trường hạ. Các loại pháp từ trong lòng hiển hiện mà qua. Tinh khí thần độ cao cố đọng, hóa thành hỏa diễm, từ thể nội dao động ra, như là thánh quang bình thường, lan tràn đến trường hà cuối cùng. Người anh, cổ xương trưởng trên thân cũng có vết thương, nhưng là không đáng kể chút nào, rất nhẹ, thân thể phát sáng, trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Giống, mỗi một lần thiên đạo hóa thân sụp đổ, đều đại biểu cho một phần đại đạo chi lực bị ma diệt ta đến đánh với người một trận. Thời quang trường hà cũng tùy thời thu liễm, lần nữa trốn vào trong hư không. Hắn vậy mà tại lấy sức một mình trấn áp toàn bộ trong thời gian trường hà đại đạo chi lực. Đây là khí phách bậc nào? Hắn tức thời vận vận, vận vận tức là hắn Cổ sưởng trưởng trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, đạo: "Thời khắc này thiên đạo, hóa thân thế gian vận vật, tại cùng cổ sưởng trưởng huyết chiến." Cổ sưởng trưởng cười lớn một tiếng, mạnh mẽ đâm tới, lao vụn vụt mà đi, những nơi đi qua, lớn hơn nữa sóng lớn cũng bị hắn cấp tốc trấn áp. Mỗi lần một cái thiên đạo hóa thân sáp nhập, khí tức liền cường đại một phần, từ lối vào từng cái bắt đầu sáp nhập. Giờ khắc này, tựa như đại đạo tại sụp đổ. Nhìn xem trước mặt cổ sưởng trưởng, hồng hoàng đạo mở nói: "Kinh nhất kích phát, hai người cùng xông về một phía." Khí tức kia, dần dần cường đại lên. Cổ sưởng trưởng lại là mở miệng nói: Cổ trưởng trưởng trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi nói: "Thiên đạo hóa thân, toàn thân huyết khí sôi trào, trên đỉnh đầu lực lượng phát tắc cuồng bạo, đại đạo bộc phát." Thiên đạo lồng ngực bị xòe xuyên, máu tươi chảy đồng địa. "Mà cái này, còn không có xác nhập tất cả hóa thân còn chưa đủ." Trận chiến này, giễ tới kinh thiên động địa, ủy khốc thân hảo. Cổ trưởng trưởng quanh thân cũng là vô lượng tiên quan quét ngang, ầm ầm tiếng vang lại nổi lên. "Oanh." Mỗi một khắc đều có thiên đạo hóa thân tại tung, đều có thiên đạo hóa thân đang hiện ra. Thiên đạo chậm rãi mở miệng, thân hình nhiên không biến hóa, một hồi nam, một hồi nữ, một hồi người, một hồi yêu, ẩn phụ Côn trùng, đoá hoa, cây cối thậm chí là một món núi. Đối mặt kiếm khí đáng sợ này, cho dù là cổ xương trưởng quanh thân cũng tại kiếm khí này phía dưới xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, nhưng là qua trong dây lắt liền khôi phục nguyên trạng. Nguyên bản ẩm đạm đường máu, đột nhiên lóe ra từng đạo quang mang. Vô số quy tắc chi lực cuốn tới, hậu phương, cái kia huyết lộ phía trên, đột nhiên, từng cái thiên đạo hóa thân hiện ra còn có ai. Trong dòng sông thời gian, đại đạo văn minh, trong tay càng là tiên quang sáng chói hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí, quét ngang mà đi, cái kia sắc bén kiếm quang vạch phá vĩnh hằng. tứ phương, tận về ta đất. Còn xin nhập đạo một trận chiến. Vô số cái thiên đạo hóa thân bắt đầu hợp nhất. Thiên đạo hóa thân đưa tay ở giữa, tiên quang vành trướng, diệu thuật vô tận, bàn tay của hắn kết thành pháp ấn, đem cổ sưởng trưởng oanh lật ngược ra ngoài, nhưng là mình cũng chúng cổ sưởng trưởng một kích, trong miệng phun máu. Thiên đạo trên thân huyết nhục trong nháy mắt đánh nát bấy, lộ ra thật sầu bệ cốt. Tất cả tay chân bảy thành viên đều đại mật thiết chú ý trận chiến này giống. Thiên đạo thân thể lắc một cái, tái sinh máu thịt, không lùi phản kích, trở tay một kích đánh cũng trưởng là huyết dịch tung tóe mà ra. Một tôn cường đại tiên đạo hóa thân đi tới thời điểm, đã có hợp đạo khí Chương 263 Cổ Sưởng trưởng, con mẹ nó chứ cùng ngươi. Nhất thua, Âm Dương lão tổ, anh hùng sở kiến lực đồng, ta cũng dự định làm như vậy. Giờ phút này, trong nhóm, tất cả mọi người đang giả chết. Thông Thiên, cảm thấy không bằng, ta đều chuẩn bị kỹ càng tiếp đại chiêu, ngươi nói cho ta biết liền cái này. Liền cái này? Có thể cùng ngươi loại tồn tại này giao thủ, cũng là vinh hạnh của ta. Âm Dương lão tổ, chủ nhóm, ta cũng muốn đi. Cổ Sưởng trưởng vậy mà kinh khủng như thế, chỉ là khí thế bộc phát, liền có thể chấn áp pháp tắc chi đạo. Còn có ai muốn cùng ta so chiêu? Đa Tạ tiền buổi khích lệ, ta là phụ sủ, hắn là Ngọc Long. Chẳng lẽ hai người kia trên người có huyền bí nào đó a? Âm Dương lão tổ, chính là, các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi có ai có thể làm cho cổ sưởng trưởng vừa lên đến liền tổ huyết? Còn có ai ba? Tô Thần trực tiếp cho bọn hắn một người một ước, Đạo Âm Dương lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ bản thân đều là nắm giữ pháp tắc chi đạo tồn tại, nhưng là giờ khác này, bọn hắn lại ngay cả lực lượng pháp tắc của mình đều không cảm giác được. Trong nhóm thành viên là hoàn toàn yên tĩnh oành. Nguyên Bản nhìn thấy Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ một đợt này thao tác, dự định cũng tới đi lăn lộn tốt thanh danh tìm vài người, lập tức liền tuyệt lòng này hai nghĩ. Nhìn xem trước mặt Tô Thần, cổ sưởng trưởng trên khuôn mặt mười phần hiếm thấy lộ ra trịnh trọng không thôi thần sắc nói hai người bọn họ chính là loạn Long phượng sổ đi. Ai cũng không muốn đi bị đánh a lúc này, Tô Thần bước ra một bước, tiến nhập trong thế giới nhiệm vụ, nhìn xem trước mặt cổ sưởng trưởng mở miệng nói: "Chúc Dung, Triệu Phụ 4, đám dương lão tổ, chính là, chính là chúng ta là hồng hoang xuất trạm, có lôi sao bà?" Thứ mất mặt xấu hổ, cô về. "Hồng Vân, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Côn nô lão tổ, dù sao cũng sẽ không chết, thử một chút thế nào?" Nguyên vương, ba, xảy ra chuyện gì? Vừa lên đến liền đầu hàng. Bọn hắn cũng muốn biết Hai gia hỏa này, đến cùng muốn làm cái gì, có như thế nào át chủ bài? Lúc này tay chân trong đám, là muốn ra cái gì sát chiêu rồi sao? Thiên đạo bị thua, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Cái gì ba? Thổ Long, ba. Hai người các ngươi đi làm thôi. Không thấy được Thiên đạo đều bại a. Tay chân bảy người giờ phút này cũng đều rơi vào trong trẩm mạc âm dương lão tổ cùng côn nô lão tổ chúng trà đàm hoàng mở miệng nói. Nhìn thấy một màn này, Tô Thần cũng là lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Trấn Nguyên Tử, thì ra, các ngươi ngay cả sáu đánh lấy chú ý này đâu? Người vừa mới nói cái gì? nhà đô liên, đã sớm muốn theo ngươi đánh một trận, ngươi rốt cục chịu ra tay. Võng Thương, chủ nhóm ủng hộ. Chư thiên vạn đạo đều tại đây khắc kiến lặng. Nhưng là, khi cổ sưởng trưởng nhìn thấy Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ thời điểm xuất hiện, nhưng trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác không ổn. Côn Bằng, một nhân viên quản lý Hùng Quân, chủ nhóm rốt cục xuất thủ, xem ra lần này là vạn vô nhất hết. 4. Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ lại không nghe ra trong lời nói ý chà phúng, còn tưởng rằng là tại khen bọn họ. Nguyên Vương, ta nhưng không có nhi từ này. Hoàn toàn chính là muốn đi lên độ cái kim, dễ làm ngày mai báo chí đầu đề. Một bên Âm Dương lão tổ còn tại phụ hòa nói, không sai, hai chúng ta chính là ngọa long vượng sồ. Âm Dương lão tổ, cùng lắm thì thử một chút liền tạ thế thôi. Chẳng lẽ lại, chỉ có hai ta thực lực này, thật đúng là có thể thương tổn được cổ sưởng trưởng phải không? Trấn Nguyên tử, bằng vào ta đối với hai hàng này hiểu rõ, bọn hắn không có khả năng chủ động đi bị đánh a, có vấn đề, đây tuyệt đối có vấn đề. Chương 263, cổ sưởng trưởng, con mẹ nó chứ cùng ngươi. Nhận thua. Tay chân bảy đám người lập tức liền hiểu. Thái thượng lão tử, chủ nhóm vô địch, nhất định có thể đánh bại ra này. Cổ trưởng trưởng trên thân nguyên bản cao khí thế lập tức vì đó ngưng tụ, trong lúc nhất thời khí huyết hỗn loạn, một ngụm máu trực tiếp liền phun ra. Xem ra, hay là được bản thân xuất thủ đi. Trong lúc nhất thời, Côn Mô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đều cảm thấy mình không có sai. Côn Mô lão tổ, chủ nhóm, ta có thể đi a? Lời này vừa nói ra, cả nhóm phải sợ hai đế giang, ta cũng cảm thấy như vậy. Cổ trưởng trưởng giờ phút này cũng nghĩ thông tiền căn hậu quả, đối với Tô Thần nói ra. Tô Thần nghe lời này, sắc mặt có chút biến thành màu đen, hai da này, thật cho mình mất mặt ba. Cổ trưởng trưởng trên thân khí thế đáng sợ đang tụ, cả người lâm vào một loại trong tư vấn. Tổ Long, số cự 4. Đã như vậy, vậy thì mời chỉ giáo. Côn Ngô lão tổ, ta thế mà bị chủ nhóm đá cước, quay đầu ta muốn đem đạo bảo lẩm không đứng lên. Một cước này trực tiếp liền đem Côn Ngô lão giả cùng Âm Dương tổ đá về hầm. Liên tiên đạo đều bại, hiện tại cổ sưởng trưởng có thể nói là khí thế như hùng, trên thân cũng mang theo một cỗ huy hoàng đại thế, giống như thiên uy. Tổ Long, Ngọa thứ lỗi gì, hai người đi qua chính là nhận thua ba. Trong lúc nhất thời lại còn có mấy phần cao hứng. Hai chúng ta chuẩn thành có thể đem cổ sưởng trưởng loại tồn tại này tức thổ huyết đã rất nhiêu bức có được hay không? Thông văn, ta liền biết hai hàng này không có an cái gì hảo tâm. Trong Hồng Hoang, Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ là một mặt một bức. Có Tô Thần cho phép, Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ liền tiến vào thế giới nhiệm vụ. Mà là hai người kia có yếu. Dù sao tại Thiên Đạo bị thua đằng sau còn dám ra tay với mình, cái kia không thể nghi ngờ đều là đối với thực lực mình có chút tự tin người Âm Dương lão tổ, chính là đơn thuần muốn thử một lần. Nói như vậy ra ngoài, chính mình cũng là cùng cổ sưởng trưởng giao thủ qua tồn tại Đế Tuấn, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có cái gì đại chiêu. Tay chân trống nhóng, một mảnh xuân sao, cũng không phải có thể làm cho cổ sương trưởng loại tồn tại này mở miệng táng dương, đây chính là thiên đại hào sự không đúng vào lúc này, hai cái không tưởng tượng được người mở miệng. Thực lực khẳng định là viễn siêu thiên đạo. Không phải là bởi vì hai người kia quá mạnh. Thông thiên, chẳng lẽ lại hai người các ngươi có cái gì đòn sát thủ? Giống trước đó hai con hàng kia như thế cũng đừng tới, ta sợ ta nhịn không được hạ tử thủ. Cổ sương trưởng xem xét lại có người tới, ngay từ đầu còn có chút kích động. Vì sao chủ nhóm sẽ nói hai chúng ta mất mặt dễ thấy? Là trước mắt đến nay xuất hiện yếu nhất hai cái âm dương lão tổ, đa tạ chủ nhóm, bốn Chỉ gặp Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đồng nói, Cổ Xưởng trưởng thấy thế cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ nhìn chăm chú một chút. "Côn Ngô lão tổ, ta ngày mai báo chi đầu để đề đều muốn tốt." Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đại chiến cổ Xưởng trưởng, Cổ Xưởng trưởng thổ huyết. "Đế Giang, luận không biết xấu hổ, hai người các ngươi quả nhiên là đến một loại cực hạng. Mười một nhóm người này, thật mẹ nhà hắn là từng cái nhân tài." Tay chân trong nhóm, tất cả mọi người đang chú ý trước mặt một màn này để tuấn, ta cũng không 137 biết là nên khen các ngươi, hay là nói thế nào. "Không có gì tỏ xấu lớn a, còn xin đạo chỉ giáo." một mực nghe đại danh đã lâu, ta đến cùng ngươi qua hai chiều đi. Đế Tuấn, ai? Ta cho là ta đủ liêm lấy, không nghĩ tới, hai người các ngươi âm dương quái khí âm dương nhân mới thật sự là lớn tiếp cầu. Chẳng lẽ nói nhất định phải chủ nhóm xuất thủ mới có thể a. Về phần những người khác, đó càng là không muốn đi. Tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm bình thường. Côn Ngô lão tổ còn mừng khấp khởi nói cổ sưởng trưởng, con mẹ nó chứ cùng ngươi. Nhân thua. Cổ sưởng trưởng trên thân khí thế bộc phát, trấn áp thiên vũ. Thời khắc này cổ trưởng liền hai chữ, nhu bức. Chủ nhóm to thần, em, trên lý luận tới nói, sắt thực không sai. Được trưởng, hai người các người muốn đi, liền đi đi. Có thể nhìn thấy thiên đạo Trúc chính mình sau khi ra thủ, còn lựa chọn xuất thủ, nhất định là có cái gì đại sát chiêu ba. Con Ngô lao tổ, đa tạ chủ nhóm. Chuyện cho tới bây giờ, còn có ai dám xuất thủ? Thiên đạo đều thua, bọn hắn còn có thể mạnh hơn thiên đạo a. Chúc Dung, hai hàng này không thích hợp a. Côn Ngô lao tổ, các người biết cái gì? Đây là bản lão tổ chiến thuật của ta. Không thấy được cổ xưởng trưởng đều thổ hết rồi sao? Nguyên lai like Côn Ngô lão tổ cùng Âm Dương lão tổ hai hàng này, từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào có thể đánh bại cổ xưởng trưởng Đông Hoàng Thái nhất, có dũng khí. Cổ Sưởng trưởng trong lòng âm thầm cảnh rất nói, Này làm sao có thể không để cho một mực trở mong cùng cường ra một trận chiến cổ sưởng trưởng kích động đâu?" Trư Thiên bạn giới tay chê bậy, "Côn nô lão tổ, Phúc hy, luận không biết xấu hổ, hai người các ngươi là thật mạnh vô địch bốn, mà trong thế giới nhiệm vụ, cổ sưởng trưởng nhún nhún vai nói âm dương lão tổ, Thủy Kỳ Lân, Tổ Long, Nguyễn Vượng, hai người bọn hắn đây là gia nhập dòng tịch cùng phượng tịch. Cổ sưởng trưởng người thế nào, liên tiên đạo đều tiếp bại tồn tại a." "Côn nô tổ, các ngươi tốt bưng quả nhiên dựa vào cái gì ô người trong sệp ba?" Nghĩ không ra Một cái nho nhỏ nhóm nói chuyện phiếm vậy mà xuất hiện hai vị anh tài. Thứ đồ chơi gì? Con ngô lao tổ, không có đòn sát thủ. chương 264, bị chúng ta ký thác hy vọng chủ nhóm, thế mà thắng. Tô thần cũng không nghĩ tới cổ sưởng trưởng sẽ đến chiêu này, không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Ta tự thân, tức là vô lượng. Tô thần hỏi đây cũng chính là hồng quân cầm tạo hóa ngọc điệp có thể hợp thiên đạo nguyên nhân. Rõ ràng là hai người ở giữa chiến đấu, lại đánh ra ước vạn người tại đại chiến bình thường cảm giác. Trong lúc nhất thời, Vậy mà không ngừng áp chế cổ sử trưởng, ép cổ sử trưởng không ngừng lui lại, không ngừng thổ huyết, trên thân không ngừng bị Tô Thần chế tạo ra mới thương thế. Bởi vì đây là ngũ đại ngũ đại trí cao pháp tắc bên trong vô lượng pháp tắc. Cường đại, vô địch. Muốn ta đổi thành hoàn thành cũng có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Đáng sợ diệt thế khí tức bộc phát, để phương thế giới này cũng bắt đầu rung dậy, rung động. Phương thế giới này cũng đang không ngừng hủy diệt lại tái tạo đến, chiến. Mặc dù cái này cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân bản thân liền có hồng hoàng nguyên nhân đối diện, cổ sử trưởng tiếp tục giết chóc. Lại tốt giống như hỗn độn trì nội, hồng không như thế. Bảy thành viên xuyên thấu qua chủ nhóm truyền bá nhìn trận mắt hốt hoồm, toàn thân đổ mồ hôi. Trong lúc nhất thời, Thư nàng cấp động, sát khí ngập trời. Người cái tên này, cũng quá không biết xấu hổ đi. Chủ nhóm Thăng A, chỉ gặp cổ sưởng trưởng một chỉ bán ra, vô lượng đại vũ trụ xông lại, ẩn chứa 108 vạn loại đại đạo. Lúc này, cổ sưởng trưởng cùng chủ nhóm hai người đã chiến đến điên cuồng. Sau cùng diệt thế pháp tác đợi chính là vô lượng lượng tiếp tiến đến thời khắc, khi thiên địa linh khí tràn lùi, tiếp khí đầy trời, sinh linh oán không tiêu tan lúc, thế tối say lớn hấp thu vô tận khí, hóa khí, từ đó diệt mông chưa phán. Cổ sưởng trưởng thấy thế, thở dài nói. Từng cái tô thần, không ngừng diễn ra, rất nhanh, cổ sưởng trưởng bốn phía đều là tô thần, vô số cái tô thần, đều đang sử dụng khác biệt quy tắc trí lực, không ngừng cùng cổ sưởng trưởng ác chiến. Cổ sưởng trưởng nhìn xem tô thần biến mất địa phương, tự đủ thật sao? Chỉ gặp tô thần tiếp tục nói. Tô thần bước ra một bước, quanh thân ngàn vạn đại đạo hiển hóa, trong lúc nhất thời khai thiên tích địa, tái diện thế giới hiển hóa. Phúc Hy, lần thứ hai hay là lần thứ ba, ta cũng nhớ không được, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chủ nhóm xuất thủ thiên đạo Trận chiến này đối với ta có khá bất cần nghĩa, có thể xem trận chiến này đối với ta rất có ích lợi. Tô Thần mở miệng nói lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Hầu thủ, các người nói chủ nhóm xuất toàn lực rồi sao? Liền xem như bản cổ tái sinh, chỉ sợ bất quá cũng như vậy đi. Đối diện cổ sưởng trưởng, cảm giác được Tô Thần trên thân bên trên lực lượng kinh khủng đằng sau, cũng là thần sắc chấn động, trở nên chính thức nghiêm túc. Thẳng tiến không lùi, giết. Cổ trưởng trưởng nhìn thấy Tô Thần thủ loạn sau, hưng phấn. Ma ẩn tàng 5 cái chi cao pháp tất là: Sáng thế, Vô lượng, Vận mệnh, Hỗn độn, thế. Tiếng giống không ngừng, thiên địa chấn áp. Vạn đạo quy tắc dễ ra, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Đây chính là chủ nhóm cùng cổ sương trưởng thực lực sao? Thật sự là quá kinh khủng. Tô Thần có thể khống chế quy tắc, nhưng là khống chế không được cổ sương trưởng bản thể. Tô Thần đạo. Song phương giờ phút này cẩn thân chém giết, Tô Thần cũng là chiêu chiêu tàn nhẫn, đại đạo quy tắc va chạm, hồng không vũ trụ tại đầu ngón tay diễn hóa. Tô Thần bước ra một bước, quanh thân một đạo hư ảnh hiện hiện, cùng cổ sương trưởng đạo này cái thế quyền ảnh va chạm. Vô lượng pháp tắc thì như thế nào? La Hầu, ngươi ngược lại là nói câu tiếng người, bốn. Tiếp dẫn. Loại cấp bậc này lại chiến, chỉ có thể nhìn một lần, thật sự là thật là đáng tiếc, ta chuẩn bị quay xuống, trở về từ từ quan sát. Cổ sưởng trưởng lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ nói đạo hữu, ngươi cái này có chút lại bị đi. Tô Thần trên trán, rọt rọt mồ hôi thấm thấu, nhưng là vẫn như cũng bất động như núi. Nói xong, Tô Thần liền biến mất ngay tại chỗ kỳ thật muốn cự tuyệt ngươi cũng rất đơn giản. Đây chính là chủ nhóm thực lực a. Đi qua, hiện tại, tương lai đều là ta. Trên cổ vội vàng, hắn hóa và cổ, chân thân bất diệt. Cổ sưởng trưởng trên quyền ảnh khí tức chấn động, một tiếng ầm vang, cầm tới hư ảnh lập tức bị mở bung ra. Vô lượng tiên như ý nghĩa, chính là vô khả hạn lượng ý tứ, đây là một cố duy tâm lực lượng, có thể phát huy ra bao nhiêu, hoàn toàn chính là xem chính ngươi. Và anh, Mỗi thời mỗi khắc đều có đại đạo tại sụp đổ, gây dựng lại để cho ngươi ra hỏa này chạy nhanh như vậy. Phải biết, trước đó hắn nhưng là dễ như trở bàn tay coi như tiếp dẫn cùng chuẩn để cho đưa về Hồng Hoang. Không sai biệt lắm. Hồng Hoang ta độ. Rất khó tìm a. Cổ sưởng trưởng tổ hết mà quay về, lại là không để ý những này, tiếp tục một quyền đánh ra, một cái tô thần chia 5 hóa quyền là trưởng, một trưởng chém nát một cái to thần. Ngoan. Nhưng là mình cùng trong hồng hoang nhiều người như vậy đều giao thủ qua, trên người bọn họ đều có khí tức của mình lưu lại. Quát khẽ một tiếng, khí tức kinh khủng bộc phát mà ra. Vô số thời gian thần liên tử hư không bên trong lan tràn mà ra, bao phủ tại cổ xương trưởng trên thân, trong nháy mắt đem cổ xương trưởng kéo về vừa mới tu đạo thời điểm. Cổ xương trưởng nghe răng, lộ ra sáng như tuyết mà sâm hàn răng, trong con mắt của hắn tràn ra hưng phấn. Tô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển canh giờ pháp tắc. Lại bị, còn có càng lại bị đây này. Không ní tới, bọn hắn chiến đấu đã tiến vào cấp độ này, ta muốn dọn đi hồng hoang, tại phương vũ trụ này bên trong. Ta thật sự là quá nhàm chán, đến trong Hồng Hoang coi như không thể cùng ngươi mỗi ngày giao thủ, còn có trước đó cái kia cô mấy tên, có thể cho ta giải buồn. Tu vi đến bọn hắn cấp độ này, đối thủ một động tác bọn hắn liền có thể đoán ra, đối thủ muốn làm gì. Cổ xưởng trưởng trên thân nguyên bản suy yếu khí tức lập tức bạo tăng. Trong lúc cười to, cổ xưởng trưởng lực lượng lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Một tôn cái thế thần nhân từ đó bước ra, uy thế đáng sợ, nhất thời có 102. Có phải thật vậy hay không thắng ngươi, ta không quan tâm, ta lại không cái gì chiến đấu của ma. Chúc mừng tay chân tốt thần, hoàn thành lần này cựu tinh cấp nhiệm vụ đạt tù. Tu mạch được bàn thưởng 10 e điểm tích lũy. Rất lâu, rất lâu đều không có đứng sảng khoái như vậy. Tô Thần bàn tay chảo xuyên cổ sưởng trưởng bàn chân, mà cổ sưởng trưởng giống to một tiếng, một cước đá ra, đá Tô Thần bàn tay vỡ nát. Trừ cái đó ra, bọn hắn đã không tưởng tượng nổi khác hình dung từ anh. Theo Tô Thần mở miệng, cổ sưởng trưởng trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác không ổn bản nguyên không còn, vạn cổ giai không. Người mau đem nhiệm vụ thỉnh cầu cải thành thành công, cái này quan tâm chỉ có cái này. Tấn công. Kích. Khi Tô Thần nói ra câu nói này thời điểm, tay chân trong nhóm Quân, Dương Mi đại tiên, chờ chút đám người trợn kinh. Gần như là đã ngây Cổ xưởng trưởng khí tức một phát, mang theo điên cuồng, mang theo vô cùng mãnh liệt chiến ý, mang theo sát khí, mang theo hết tinh chi ý ta muốn đánh bạn người, chỉ cần đem cái này ra hỏa đưa đi luyện võ là được rồi. Vẫn mệnh pháp tác trưởng quản hồng hoang vô tận sinh linh chi nhân quả tạo hóa, kiếp trước cái này. Một màn này để bầy thành viên là hưng phấn không thôi. Hai người xuất thủ dư ba, càng là mỗi lần đều để tỉ tỉ vũ trụ hóa thành ngôi bặm, vô tận vũ trụ tinh hà vỡ nát. Cổ xưởng trưởng cười lớn một tiếng. Thôi, thôi, tính ngươi thắng, bất quá ngươi đây cũng không phải là chân chính thằng ta. Đại chiến không ngừng tiếp tục. Cổ xưởng trưởng cười lạnh một tiếng nói. Giờ khắc này Hắn mới chính thức cho thấy thực lực của hắn. Quân bằng, ngoại tảo, có đạo lý a. Cổ trưởng trưởng lại là không sợ hãi chút nào. Bản thân cái này chính là vận mệnh pháp tất thể hiện đại đạo pháp tất thì như thế nào, một dạng muốn ở ta nơi này dưới một quyền sụp đổ. Hung Vân, còn không có xuất toàn lực liền đã khủng bố như thế, cái này nếu là toàn lực thi triển, chậc chậc chậc bốn. Ma Tố Thần, cũng là bàn tay như ngọc, trong lúc huy động, vô tận vũ trụ tình hà vỡ nát. Dương Mi đại tiên, nói cực phải. Quẹt khẽ một tiếng, một cái cự lại quyền ảnh đánh tan chiến địa. Oan. Thiên đạo có 49, 50 là viên mãn, cho nên thiên đạo không viên mãn cần hợp đạo viên mãn, mà thời gian đối với cổ sưởng trưởng tới nói lại là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Tổ Long chủ nhóm xuất thủ số lần rất ít, mọi người muốn chuyên tâm quan sát. Chẳng qua là lãng phí một chút thời gian thôi tốt. Có thể có người dạng này đối thủ, vô nam nhĩ. Sau đó tô thần trong tay canh giờ tháp hiển hóa, vô lượng thần quang lượn lở, tựa như phi tiên. Trực tiếp thời gian sử dụng thần tháp phong ấn cổ sưởng trưởng. Cổ sưởng trưởng bảo hứng một tiếng, một cước đá ra, một cước này, đá bể hư không, đạp phá tỷ tỷ vũ trụ. Cổ sưởng trưởng cười lạnh một tiếng, càn quét thiên, một quyền chi chọc thủ trời. Mấy phía dưới cả phiến thiên địa đều đang rung động. Hắn không sáng tác, ngươi liền không cách nào xuất thế, căn bản không còn, ngươi thì như thế nào vô địch. Tô Thần không chút hoang mang hai tay kết ấn, một phương hồng mông đại vũ trụ xuất hiện. Giết! Tô Thần gật đầu nói tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi có như thế thủ đoạn. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, lại là từng cái Tô Thần từ Tô Thần bên trong bay ra, bản tôn dưới chân, mồ hôi chảy xuôi. Lúc này, một đầu bảy nhắc nhở nhảy ra, hiển nhiên cổ sưởng trưởng bên kia xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành. Cường đại như vậy lực lượng. 137 ta tháng. Hắn từng bước một hướng Tô Thần tới gần, từng bước một tiếp cận Tô Thần, một thương súng dễ ra, đánh nát Tô Thần không ngừng bộc phát ra tuyệt sát kỹ năng. Cố xưởng trưởng bất đắc di nói chiến, canh giờ tháp trấn phong bị trực tiếp tung bay. Cổ xưởng trưởng trong mắt tàn khốc lóe lên, nên bị diệt. Khẩu khí không nhỏ. Ta làm sao lại bởi vì ngươi chỉ là một câu mà hủy diệt? Đã ngươi có thể là lấy hắn hóa và cổ, vậy ta liền diệt ngươi sáng tạo vũ trụ cùng bản nguyên, hẳn là có thể đánh bại ngươi. Mỗi một đầu đại đạo đều hóa thành một bóng người hướng phía cố xưởng trưởng giật tới. Bất quá cái này ngũ tinh khen ngợi tôi, cố xưởng trưởng điệp thị, chính mình lúc nào đến hồng hoàng lúc nào lại cho tốt. Chương 264, bị chúng ta ký thác hy vọng chủ nhóm, thế mà thắng. Đế Giang, cái này thật sự chính là chủ nhóm thúc thúc số lượng không nhiều mấy lần xuất thủ. Được chưa? Quy tắc đại đạo chấn động. Dù sao cho đó, hắn nhưng là vì một cái đối thủ, có thể chờ thêm ức vạn năm nha. Cổ xưởng trưởng ở giữa lấy thân thể này chi thân, huynh kích 3000 đại đạo. Dưới thánh nhân tồn tại căn bản liền xem không hiểu, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu đại đạo phát tác, trật tự thần liên đang không ngừng sụp đổ gây dựng lại. Cổ sưởng trưởng nhìn thấy đằng sau, biến sắc. Một cái tên là thần cơ gia hỏa, ngay tại máy tính trước mặt gõ chữ Sáng thế là sáng tạo hết thảy, vô lượng là gánh chịu hết thảy, vận mệnh là khống chế hết thảy, hỗn độn là ngưng tụ hết thảy, diệt thế là hủy diệt hết thảy. Những thủ đoạn này, quá non, quá yếu." Tô Thần cười cười, nói ra. Hai người bọn hắn, tức là thiên địa, tức là thế gian này hết thảy. Sau một khắc, Tô Thần đem thời không ra tốc, trong chốc lát đi vào hiện đại. Vô lượng pháp tắc thì càng kinh khủng, như thế nào vô lượng? Lúc cực kỳ, không cực kỳ, trên giới trái phải, thời không vô tận là vô lượng. Đây cũng là chúng ta biết do Hỗn Độn Châu có thể trấn áp Hỗn Độn bản nguyên, nó trong châu tự thành không gian Hỗn Độn nguyên nhân. Thật sự chính là cường đại đáng sợ a. Muốn tìm được Hồng Hoang cũng không phải là một việc khó. Một quyền nơi tay, cho dù người 3000 đại đạo lại có làm sao. Nữ hoa, không biết ta, nhưng là cảm giác cổ sưởng trưởng cũng không có xuất toàn lực đâu. Hỗn Độn pháp tắc đối với ngũ tụ, có thể phá vỡ hỗn độn, tạo nên Hồng Hoang thiên địa. Một tiếng nổ tung giống như tiếng vang, thổi phù một tiếng, thiên địa sụp đổ, thiên băng địa liệt. Dưới một quyền, chư thiên chấn động, không có quá nhiều không một sáo lộ, chỉ có một quyền này. Cổ sưởng trưởng bộ pháp nặng nề, lần nữa đánh chết một đám to thần, giết ngang cấp độ, những thi thể này rất nhanh tiêu tán ở trong thiên địa xin lắng hai nghe. Trong nhóm thành viên thấy cảnh này, đều là rung động không thôi bản tọa tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi tìm tới Hồng Hoang Bát Độ." Giao hét một tiếng, lần nữa hướng trước người chắn đường Tô Thần môn đánh tới. Hiển nhiên cổ sưởng trưởng cho hắn áp lực cũng rất lớn, đây là Tô Thần đến nay đến nay, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tô Thần hư lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, "Ta Chu Thiên, nên bị giết." Cổ sưởng trưởng chiến ý càng tăng lên, trong mắt khí tức phóng đại oanh. Diện. Ánh sáng vô lượng. Vô lượng ta Tu thân gặp thời gian pháp tắc mất đi hiệu lực, trực tiếp liền móc ra diệt thế cối xay lớn đã ngươi thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc đem ta kéo về quá khứ một trận chiến, như vậy ta liền dùng qua đi thân triệu hoán tương lai chiến lực, đánh xuyên thời không, trở lại hiện tại. Chan đây không thể diễn tả vĩ lực. Quả nhiên, tu thần mở miệng nói đúng vào lúc này, tu thần một trưởng vô gia, trực tiếp đánh ra 3000 đại đạo. Chương 265, đế tuấn ngươi tên này vào nhóm là đến đòi tiền miếu a. Hiển nhiên lần này sự tình, đối bọn hắn đả cũng là thật lớn. Tam thanh trung quanh, cũng chỉ còn lại có nhiên đang đạo nhân tiếp tục nghe Nguyên Thụy Thiên Tôn ba hoa chức chỏẻ, rèn pha vô tộc. Mặc dù Nhiên đang cố ý gây sự không sai. Tổ Long, cho cười, ta Long tộc hậu duệ vô số, ta vì sao muốn ghen ghét ngươi? Tổ Long, ngươi cũng đừng tới tham gia náo nhiệt, ở nhà mang hải tử đi. Một ngày này, trừ chư thánh bên ngoài, Nhiên đăng, trấn nguyên tử những đại năng này cũng là cùng nhau tới trước nơi đây. Mấy vị khác thánh nhân cũng không hẹn mà cùng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ vững khoảng cách. Lời này vừa ra, đứa kia lúc liền để tự cho mình siêu phàm Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng long. Côn bằng, chúc mừng chúc mừng. Nói dễ nghe một chút gọi bản cổ trong lòng bản nguyên tinh huyết biến thành, trên thực tế, hồng hoàng sinh linh ai không phải bản cổ huyết mạch. Thái thượng lão tử Ai, ta thẹn với chủ nhóm Vũ Trọng. Thông thiên, chúc mừng, bốn. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên, chủ nhóm mạnh vô địch a, người sáng suốt đều nhìn ra, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ phải xui xẻo. Chủ nhóm chỉ là không cho phép quy mô lớn giao chiến, nhưng là ân đoán cá nhân là bất kể. Mà cái này luận đạo quá trình bên trong, khó tránh khỏi liền đem hai người này cùng bản cổ làm lên tương đối cái này, 12 tổ vu mặc dù là bản cổ trong lòng bản nguyên tinh huyết biến thành, nhưng là nhận sát khí an mòn, tự thân có thiếu, tại sao cùng chúng ta đến đồng? Bất quá trấn nguyên tử cũng không có nói thêm cái gì. Trong nhóm Một đám người là trầm mặc không thôi. Thái thượng lao tử, chúng ta cái này cơ bản đều là phương đông, ngươi để cho chúng ta toàn hướng phương tây chạy, đây không phải phiền phức à? Lần này đạo hữu lại là nói sai. Ta cho ngươi dãn gần có đi. Mới vừa cùng cổ trưởng trưởng trong lúc giao thủ, Tô Thần có thể nói là toàn lực ứng phó, thần thông đạo pháp gì đều dùng để giang, khá lắm, duy nhất một lần sinh 10 cái, ta cái này cần đưa bao nhiêu lễ? Thái thượng lao tử, huynh đệ chúng ta ba người thì không đi được, chúng ta phải thật tốt tìm hiểu một chút chủ nhóm cùng Cố trưởng trưởng chiến đấu. Tiếp dẫn, như vậy rất tốt, không bằng tới ta phương tây như thế nào? Võ ngư nhìn thấy Tô Thần Hạ Tuyến, vội vàng tới đạo Đông Hoàng Thái Nhất, "Chúc mừng đại ca, hạ hỷ đại ca." "Đế Tuấn, đó là nhất định của ta. Các vị đạo hữu, trong ngày đằng sau, ngày nữa đỉnh tham gia đến hội đi." "Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhóm quá mạnh." "Nói cái gì đó? Ngươi vậy mà nói, ta cùng 12 tổ vu đám mọi dợ kia một dạng, đều là bản cổ chính tông. Ngược lại bọn hắn cho là cổ sưởng trưởng cử động, chính là tự giác không bằng Tô thần biểu hiện." Thái thượng lao tử cùng Thông Thiên hiển nhiên không phải ý tứ này, đang nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói đằng sau không khỏi nhíu mày. Gặp được sự tình còn muốn cho chủ nhóm xuất thủ, thật sự là để bọn hắn cảm giác được mặt mũi không ánh sáng. Sau đó hai người này tùng lấy tùng đến tầm điện ở trong, tất cả đều trong im lặng. Nhìn xem vọng thư ân cần bộ dáng, Tô Thần cười nhạt một cái nói: "Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tới tay, mặc dù đánh điểm chiết khấu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tô Thần tại bảy thành viên bên trong hy vọng." Nguyên Thủy Thiên Tôn hắng giọng, vẫn như cũng là bộ kia cao ngạo thần sắc không có việc gì, chỉ là rất nhiều năm chưa từng ra tay như thế, có chút phí sức. Thông giáo chủ cau mày nói: "Tổ Long, chủ nhóm nu bức." Cái này nói nói, liền không thể không nói đến bản cổ chính tông. Tổ Long, thua lỗ, bản tọa sinh nhiều như vậy giòng giói hậu đại, còn không có thu hạ lễ, các vị có đứng thú bổ sung a. Đế Tuấn, chủ nhóm mạnh vô địch, 4. Bây giờ bị chủ nhóm tiểu nói này, những cái kia chuẩn thánh còn tốt, những này chưa thiên các thánh nhân lúc này thẹn trong lòng a Tổ Long, ba. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Ta cho ngươi biết nếu không phải xem ở ta đánh không lại mức của ngươi, ta hôm nay không tha cho ngươi. Hậu thổ, chủ nhóm thúc thúc, ta về sau không ngờ cả ba, bốn. Mình coi như giờ phút này thuyết phục Nguyên Thụy Tôn, nói ra đây đều là nhiên đang châm ngòi phân chủ nhóm Tô thần, các ngươi hiện tại cũng biết tiên ngoại hữu thiên phải cố gắng tu luyện, nếu là lần sau tại gặp được tưởng giả như vậy, ứng đối như thế nào. Một bên chấn nguyên tử, lại là nhìn xem cảnh này âm thầm lắc đầu rất lâu không có gặp dạng này, một cái có thể làm cho ta toàn lực ứng phó cao thủ. Thông Thiên, lần tiếp theo, lần tiếp theo ta nhất định phải làm cho chủ nhóm nhìn thấy cố gắng của chúng ta. Nhị ca, ngươi lời này có hơi quá. Lúc này trấn nguyên tử trong lòng đã nổi lên rời xa cái này, nhiên đang cùng nguyên thủy thiên tôn ý nghĩ ngươi không sao chứ? Là vừa vận đại chiến chỗ nào thụ thương rồi sao? Côn nô lão tổ, ngoại tảo duy nhất một lần sinh 10 cái, Niu Hiện tại đối mặt giống cổ sưởng trưởng cường giả như vậy thời điểm, liền lộ ra giật gấu va vai. Nhiên Đăng đạo nhân đây mới là một bộ như ở trong mộng mới tỉnh biểu lộ, xu nịnh nói nhân viên quản lý Hường Quân, chủ nhóm, ta sẽ cố gắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị trí liền định tại Côn Luân chúng ta nuôi tốt, dù sao cách chỗ nào đều gần uốn. Lời này nếu là chuyển đến Vu tộc trong hai, chỉ sợ tránh không được muốn lên tranh chấp. Ngay tại lúc này, Phúc Hy, được rồi được rồi, ngươi liền làm việc của ngươi đi thôi. Văn đạo nhân, có rảnh liền đi buốn. Đế Tuấn, ta đã không đi, ta trong nhà này sự tình tương đối nhiều. Nói đi, Phượng Dao liền trực tiếp hạ tuyền. Nếu là dạng này liền có thể trở thành bản cổ chính tông, như vậy bản cổ chính tông bốn chữ này cũng quá không đáng giá đi. Chuẩn đề, ta hoài nghi đây chính là Đế Tuấn Âm Nưu, mượn cơ hội này hao chúng ta lâu kỷ. Đế Tuấn lúc này mới thừa tuyến. Hố, chính là hố to. Cái này rõ ràng, thật tốt triệu, nhưng đang giá hỏa này chính là đến châm ngòi ly tán. Tin tưởng không được bao lâu, nơi đây đối thoại liền sẽ chuyển vào vũ tộc trong 2. Trấn Nguyễn Tử, có thời gian liền đi đi. Hồng Vân, nhìn tình huống đi. Đến lúc đó, lấy vũ tộc tính tình, sợ là sẽ không nén giận. A xin lắng tai nghe. Nữ hoa, cũng coi như ta một tốt Nhưng lạ vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời kia, đúng là nội tâm của hắn ý nghĩ của mình đến lúc đó, chậc chậc chậc. Hậu thổ, có đạo lý, tính ta một người đi. Vọng Thư nhìn xem mệt mỏi Tô Thần có chút đau lòng nói, Nhưng đang đạo nhân nhìn như cảm khái, kỳ thật lại là giáp tâm hại người nói. Toàn bộ trong nhóm, trừ chủ nhóm bên ngoài, thế mà một cái có thể đánh đều không có đương nhiên, đây đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình nội tâm ý nghĩ. Bắt đầu kỳ lân, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Chủ nhóm Tô Thần, ta hơi mệt chút, Hồng Quân nếu là có nhiệm vụ, ngươi nhớ tùy tiếp nhập đi. Một bên khác, tay chân bảy bên trong, Chư Thánh liền trước đó chủ nhóm cùng cổ sưởng trưởng giao thủ quá trình, bắt đầu luận đạo đến lúc đó, nếu là 12 tổ vu muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn phiên phức, vậy coi như bốn. Nói xong, Tô Thần Hạ Tuyến, Hồng Vân, không hổ là chủ nhóm. Trúc Dung, không đi, không đi, đế tuấn ngươi lại muốn gạt chúng ta lễ vợ. Chương 265, đế tuấn ngươi tên này vào nhóm là đến đòi tiền miếu a. Toàn lực chuyển vận phía dưới, tự nhiên là có chút mệt mỏi. Phương Giao, ta bụng không thoải mái, trước hạ. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một tiếng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không vì vậy mà đổi giọng, ngược lại là ác cái kia nhiên đang thị ra là thế. Choạc nhìn là bần đạo hiểu lầm, luận bằng cổ chính tông hay là nên thuộc ba vị đạo hữu. Âm Dương lão tổ, nào chỉ là như bức, duy nhất một lần sinh 10 cái, cũng đều là nam hài, có thể quá lợi hại. Nguyễn Vương, cần làm ba khí ngư khí, nói ra nhất mất mặt nói, "Bốn." Tô Thần Lừ một tiếng, cũng liền đồng ý Phục Hy, cổ ý sinh 10 cái hao lông cựu đều không đến mức, dù sao đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Chuẩn đề, có đạo lý. Coi như đến lúc đó Vu tộc tìm tới cửa, hắn cũng vẫn như cũng là nghĩ như thế pháp đế tuấn, thử, người đây chính là Gendé." Phục Hy, đã như vậy nếu không chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận một chút. Muốn nói lên bản cổ chính tông, huynh đệ chúng ta ba người mới có thể tính được là. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, từng cái, đừng chém gió nữa, có cái gì tốt rồi. Đối mặt nhiệm vụ nhỏ thời điểm còn có thể. Ta Đường Đường Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản cổ Nguyên Thần biến thành, theo hầu bất phàm đế tuấn, ngươi sinh hải tử có một cái giống nhau ba. Chỗ nào giống bản tọa, sinh mười cái kim ô, xem xét chính là bản tọa chủng. Qua một hồi lâu, trong lời nói, Nguyên Thụy Thiên Tôn đối với 12 tổ Vu là có chút xem thường. Nguyên Thụy Thiên Tôn chú ý đạt được nhất trí khen ngợi, ngao ngao tiến về Côn Lôn Sơn. Chỉ quá bao nhiêu có khác nhau thôi. Nói đến Kỳ thật trừ Tam Thanh bên ngoài, cái này tổ vu cũng coi như được là bản cổ chính tông nha. Lúc này Nhiên đang tựa hồn là tới hào hứng, to mò hỏi Đế Tuấn, các vị phu nhân ta sinh, duy nhất một lần sinh 10 cái ba, cũng đều là nam hải. Phượng giao thường hy, hậu thủ bọn người ngay tại nói chuyện tiếng. Nguyên Vương, không có, Lan. Kế tiếp. Đế Tuấn, chương 266, chuẩn đề, chúng ta cây Phương giáo cần nhân tài như ngươi, đúng vào lúc này, một mục viên lặng không lên tiếng thái thượng lao tử rốt cục nhịn không được xuất thủ bạo. Anh, pháp tướng cơ năm hăng đánh tới hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đế Giang, bốn mấy cái ý tứ, lấy tứ linh hung sát chi khí khu động, càng là có thể máy nhiều người khác thần chí. Trong hồng hoang người quan chiến nhịn không được cảm thán, thật không hổ là tam thanh bên trong mạnh nhất thái thượng lao tử, vừa ra tay này, liền quả nhiên không tầm thường. Không sai, Nhiên Đăng chính là cố ý gây sự chỉ là vô tộc. Những đại tộc này đều bị Nhiên Đăng từng cái bắt bỏ. Kỳ thật đối với vô tộc cùng nguyên thủy thiên tôn thế nào, hắn không có chút nào quan tâm, hắn quan tâm chỉ có chính mình. Nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải là, mặc dù trên khí tức có chút tương tự, một dạng cuồng bạo, ngập sát khí, nhưng là cùng bản cổ chân hân, hoàn toàn khác biệt. Cái này tự nhiên không phải bản cổ chân thân, mà là đế giang tổ Vũ chân thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn để ý chỉ có cái kia quảng thành tự thôi. Lần này luận đạo, để cái này chư thiên thánh nhân trong lòng đều rất có cảm ngộ, trên tu vi đều có không nhỏ tiến tiến đế giang giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường lên. Dưới thân trung tâm trận pháp, cũng phun ra một cái cự đại hòa trụ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng pháp tướng bao quải trong đó. Vậy mà cùng Tam Thanh giao thủ, cũng có thể chiếm được tiên nghi. Kết quả vừa xem xét này, lại là phát hiện, lại là đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh nhau. Nghĩ đến cái này hình ảnh cũng đừng có quá đẹp á, Thông Thiên Hồng Hoàng kiếm trận mặc dù nhìn lợi hại, Nhưng là đối mặt đám hiểu nhục thân một đạo tổ vu tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn đối Giang thân là 12 tổ vu đứng đầu, loại thời điểm này làm sao có thể nhịn. Thái thượng lao tử thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ, mình đã hết sức trở về tròn, làm sao chính mình cái này nhị đệ thế mà ngay trước vu tộc mặt nói ra bực này nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thử, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Các người man tộc có tư cách gì cùng ta tỉnh xương bản cổ chính tông? Hắn đại tiến bộ đồng thời, Đế Giang cũng không có tiến bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, cái này khiến vu tộc một đám tổ vu, đó là giận tím mặt. Nguyên Thụy Tôn cả giận nói: Hiện tại lại có thể có người nói bọn hắn căn bản không xứng với bản cổ chính tông Xương Hạo, này làm sao có thể không để cho Vu tộc tức giận đễ răng ngón tay gảy liên tục, vẻ da trên không trùng quý tích huyền ảo ngươi nguyên thủy thiên tôn thật là lớn mặt, lại dám cùng bản tọa nói câu nói này. Không nghĩ tới hậu thổ thế mà ra mặt, có trò hay để nhìn. Lúc này hậu thổ mặt như băng sương, lục đạo luân hồi tại bên người của nàng như ẩn như hiện. Cái này 12 tổ vụ, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Nhưng là, mặc dù Vu tộc sát khí 10 phần đạo, có thể nghĩ đột phá hạch phòng ngự, kém một chút âm dương lão tổ, gọi Trong nháy mắt Nhiên đang cũng cảm thấy chuẩn đề chú ý đến Giang, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không? Tốt, rất tốt. Ngươi cho bản tỏa trở lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cần nhiều lời. Ra tay đi. Nhưng mà Đế Giang lại là không chút hoang mang, gào thét một tiếng sư đệ, tỉnh táo. Khí tức đáng sợ sông thẳng lên trời, lập tức liền kinh động đến không ít trong Hồng Hoang Đại năng giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là muốn né tránh, nhưng lại bất đắc dĩ bị Đế Giang lấy lực lượng không gian hạn chế tại chỗ, không thể lập chỉ có thể ngạnh sinh lần này to một tiếng, thân mà lên, thông trong tay kiếm trận liệt đánh vào nhau. Nhao nhao nhìn về phía thần thức xem ra, Nguyên bản hộ thủ là muốn xuất thủ, nhưng là bị Đế Giang ngăn cản. Hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng bảo hộ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người Đế Giang lại là không chút nào bối rối, tay phải chống không nắm tay, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt hành hoảng kỳ hóa thành màn ánh sáng liền vùng mạnh xuống dưới. Côn Ngô lão tổ lúc này vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu đạo, trái lại như đăng, lúc này lại là làm lên rùa đen rút đầu. Một giây sau, một cái cự đại pháp tướng xuất hiện ở Đế Giang phía sau cùng Đế ở cùng nhau. Cái này nhiên là trước kia Quân ban cho ta. Lúc này, hai bóng người từ trong hư không hiện địa ra. Nhất thời dưới sự khinh thường, hắn thế mà thủ thương. Nữ oa xem kịch, hậu thổ. Mấy cái ý tứ, Thái thượng lao tử vung tay lên, Thái cực độ lơ lửng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu, đạo đạo kim quang rủ xuống. Phục Hy cũng là xem náo như đạo, còn không phải loại kia vừa mới đạt tới thánh nhân ngưỡng cửa tình trạng, nhưng là đế giang không chút nào không nhận cái này hung sát chi khí ảnh hưởng. Một tôn còn không có thành thánh liền có thánh nhân chiến lược tổ vu, cái này nếu là thành thánh, chậc chậc chậc. Cho dù đối với Nguyên, ác, bắt đầu Thiên Tôn cử động có chút bất mãn hử. Hậu thổ xuất hiện, để Tam Thanh cũng có chút đâm lao phải theo lao. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là muốn vận dụng bản cổ phiến đế giang bình phục một chút tự thân sao động khí huyết đạo. Lúc này, Thông Thiên xuất thủ, trực tiếp lấy Hồng Hoang kiếm trận tiếp nhận bản cổ phiên công kích. Vũ Tộc, Thái thượng lão tử, mấy vị đạo hữu chớ có tức giận, ta nhị đệ cũng không phải là ý tứ này. Đánh nhau, đánh nhau. Hồng Hoang mọi người đều là kinh ngạc không gì sẽ được. Dù sao mỗi cái thánh nhân cũng có chính mình kiến giải độc đáo, mọi người lẫn nhau luận chứng phía dưới, cũng có thể đền bù mấy phần không đủ hét lớn một tiếng, nguyên bản còn có vẻ hơi gầy yếu hắn, lập tức hóa thành một vài cao vạn trượng tự nhân bộ dáng. Khi tức tràn ngập, khủng bố đến cực điểm. Thông thiên trung quanh, sát khí vần quanh, đạo đạo kiếm khí tựa như một con sông lớn trào lên mà đi đương nhiên, cái này cũng có thông thiên không có sử dụng toàn lực diễn cớ, dù sao chuyện này vốn là phía bên mình không đối. Nhưng là làm sao nguyên Thụy Thiên tôn đối với hắn không chào đón, cho dù là chính mình cũng tiến vào cái này chư thiên vạn giới tay chân bậy, cũng giống như vậy. Cũng không được, yêu tộc hiện tại nhân tài đông đúc, chính mình đi căn bản liền không có ngày nổi danh a đế giang, thật cho là bần đạo không dám đối với người như vậy a. Ôn nô tổ, ngươi đây có thể chịu. Ôn nô lão tổ, tọa độ Bất chú sơn, ngay tại các ngươi vu tộc quê quán phụ cận, đừng chạy sai. Tạ quá Lao tử sư Vinh. Tuy ý kiếm khí tập thần, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nguyên Thủy Tiên Tôn thấy thế cả giận nói tư, rõ ràng là xiển giáo phó giáo chủ, lại cùng cái tán tu một dạng, không ai quản. Nếu xiển giáo không được, vậy ta liền đi đầu nhập vào những người khác tốt. Bọn hắn cây phương giáo thế, nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hồng Vân, cái này có thể nhịp. Đối với lão tử đánh cái chắp tay nói đế răng ngón tay trước chỉ, điểm Nguyên Thủy Tiên Tôn. Cái đó không xa côn nô lão tổ một mặt hưng phấn nhìn thấy trước mắt một màn này. Nói, đế giang trên người không gian pháp tắc bộc phát, đáng sợ lực lượng pháp tắc bao quanh thân thể của hắn, tán ra lực lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, chuẩn đề cảm thấy, chúng ta Tây Phương giáo chính là cần nhân tài như ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui nhiên đang liền nghĩ đến Phương Tây đế giang, ngươi làm cản. Trước đó không biết hậu thổ thực lực, bọn hắn còn dám cùng hậu thổ khiêu chiến một hai, từ khi tại cổ xưởng trưởng trong trận chiến ấy, hậu thổ hiện ra chính mình thực lực cường đại đằng sau, mọi người đều biết, nữ nhân này không dễ chọc cá ngoài vòng giáo hóa dã nhân, chính là dã nhân. Y thật thái thượng lão tử cũng đại khái hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ trong lòng. Côn Ngô lão tổ, Đế dàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói các ngươi vu tộc chỉ là man tộc, không xứng đáng là bản Cổ Chính Tông. Hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này Tam Thanh có tư cách gì tự xưng bản Cổ Chính Tông. Không được, đám gia hỏa này coi trọng huyết mạch, không có vu tộc huyết mạch căn bản dung nhập không vào đi đạo hữu như vậy, chẳng lẽ không đem chúng ta Tam Thanh để ở trong mắt đi. Lúc này một cái thanh âm thanh lãnh truyền đến, hư không chi trung lục đạo hồi hiện hiện, một nữ tử thân ảnh chậm rãi đi ra. Cuối cùng, phi một tiếng, hỏa chủ tan đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là khỏe miệng chảy máu đế giang. Ba, mấy cái ý tứ. Vừa ra tay này, quả nhiên liền cho thấy chiến lệnh. Nói, thông thiên bên người bốn thanh hung kiếm hiện hiện, tản ra hung sát chi khí hậu thủ mỗi tử, không cần ngươi xuất thủ, lần này là ta tài nghệ không bằng người, đợi ta thành thánh đằng sau, nhất định phải lại đến lĩnh giáo một cái tam thanh diệu pháp. Nhị ca, chuyện này, đúng là miệng ngươi không lựa lời trước đây. Đế giang hiển nhiên không địch lại. Hán thụ thương, chỉ là kiếm trận, cũng như toan cả ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nội giận đùng đùng tôn ánh mắt khôi phục một chút thanh minh, sâu một hơi đế một tiếng. Không gian pháp tắc bốc lên, hắn vậy mà dự định lấy nục thần chi lực đối cứng thái cực độ, hơn nữa còn là bị chính mình luôn luôn xem thường vu tộc cho thương tổn tới. Bản cổ chân thân. Vậy xem đáng người phản ứng đầu tiên chính là bản cổ chân thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe ra hung mang, lúc này, vô tận lửa giận trong lòng của hắn bắt đầu cháy rừng rực đông hoàng thái nhất, cái này có thể nhị ba. Côn bằng, chậc chậc chậc. Vu tộc đặc tu sát khí không ngừng ăn mòn hại hoàng kỳ màn ánh sáng. Trong tay cổ huy động, đạo đạo khí phá không mà ra. Thân là thánh nhân mình bị không phải tồn tại thương tổn tới. Thiên đạo tăng trưởng đằng sau, Nguyên Thụy Thiên Tôn thực lực tăng nhiều, cái này trong lòng cao ngạo cũng càng nghiêm trọng, càng thêm xem thường Vu tộc không biết giáo hóa, không biết cấp bậc lên nữa. Quả nhiên là man gì? Làm cản? Không hề nghi ngờ, Đế Giang đây là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đòn phi lên. Thái cực đồ bên trên uy năng lưu chuyển, hỗn độn chi khí tràn ngập, vậy mà đem trước mặt Đế Giang toàn bộ đánh bay ra ngoài. Người này cùng ta Phương Tây Liễu Duyên a. Nói thế nào Phương Tây cũng có ba tôn thế nhân, còn có ma tổ Sa La Hầu bực này có thể Hồng Quân xoay cổ tay tồn tại. Phục hy, An Dương, vì vậy mới có tình cảnh vừa nãy, chính là vì biểu hiện chính mình gây sự năng lực Tổ vu vốn là sát khí tập hợp, lại thế nào có thể sẽ bị sát khí ảnh hưởng? Nhưng là mình chủ động gia nhập, sao có thể có người khác mời hào đâu? Thông thiên cũng có chút bất mãn nói loan. Một đạo huyền quang rầy xuống, Thái cực đồ bên trên âm dương lưu lưu chuyển, nương theo lấy hắc bạch nhị khí, chiếu xuống đế giang đỉnh đầu đế giang muốn để hồng hoàng biết, ta vu tộc cũng không phải là chỉ có hậu thổ một người. Lúc này, trước đó cũng một mực tại thua thiệt nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc tìm được cơ hội nhị ca không thể. Yêu tộc. Nguyên thủy thiên tôn trên khuôn mặt hiện lên một chút nội khí. Lam tộc. Phượng tộc. Nhưng là dù sao cũng là chính mình nhị ca, nên thiên vị giả thời điểm hay là đến kéo một tay nha. Thông tiên thân ảnh xuất hiện ở đế giang sau lưng dự định lấy nhiều khi ấy ta. Hắn chỉ là muốn đem đế giang bước lui thôi. Nguyên Thủy Thiên tôn tâm thần khẽ động, Trung ương mộ kỳ hạnh hoàng ký xuất hiện. chương 266, chuẩn đề, chúng ta Tây Phương giáo cần nhân tài như người. Theo đế giang hét lên từng tiếng. Đáng sợ lực lượng Pháp tắt bước lên, dâng lên vạn trưởng hào quang. Trước đó hắn cảm thấy mình thân là thánh nhân, đối phó một cái đế giang chỗ nào còn cần bản cổ phiên đáng là ta Tây Phương giáo người. Bất chu sơn luận đạo chỗ Một cái đột một bóng người giống 137 một viên màu đen lưu tinh từ trên trời giáng xuống, nộ khí trùng thiên hô, Nguyên thủy tiểu nhi, ngươi cho bản tọa đi ra. Tốt như vậy nhân tài, lưu cho xiển giáo thật sự là quá lãng phí. Ngay tại tất cả mọi người đang chăm chú đế giang hậu thổ đám người thời điểm, chuẩn đề lại là chú ý tới ngay từ đầu gây sự nhân đăng. Không phải người khác, đúng lúc là hậu thổ chỉ là một cái còn không có thành thành đế giang, cũng dám khi dễ đến trên đầu ta. Biết mình kế hoạch thành công. Nguyên thủy thiệt tôn, trừ hậu thổ bên ngoài, các ngươi có tư cái gì? Phát tướng quanh thân tản ra ánh liệt hồng quang, hóa thành một đám lửa bỏ Thật chật điềm trận hải hoàng kỳ tạo thành màn sáng. Kể từ đó, Nhân Đăng đang đánh tay trong đám liền lộ ra hết sức khó xử. Vu tộc luôn luôn lấy tự thân huyết mạch làm ngạo, càng là tự xưng bản cổ di tộc, tôn bản cổ vì phụ thần. Nhưng là hiện thực lại cho hắn vặn dỗi một bàn tay. Căn cứ gây sự tâm thái, cô nô lão tổ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái này khiến nhiên đang trong lòng không khỏi nổi tâm tư. Dù là không phải sử dụng 12 đều thiên thần sát đại trận, dễ dàng cũng có được có thể so với thánh nhân chiến lực. Nguyên bản khí thế như hồng đế giang một tiếng, lực lượng pháp cũng nhận được cực lớn chế. Không đối Người ta tán tu còn có không ít hảo hữu đâu, hắn đây là cái gì đều không có. Mà phương Tây bên trong, ma tộc không tốt gia nhập, nhưng là Tây phương giáo lại có thể an ngao tạo, tin tức lớn a. Chương 267, Chu Thánh Long cần trợ giúp, về sau nhiệm vụ toàn bộ dựa vào chính mình loạn. Chu Thánh Long thực lực đối với cái kia hai cái tồn tại tới nói, thật sự là quá mức nhỏ yếu, nhỏ yếu đến ngay cả cái kia hai đạo khủng bố độ vật lẫn nhau làm hao mòn ở giữa tán giật mà ra dư ba đều là có chút không chống đỡ được. Phương Dao, mặc dù ta vừa sinh xong hài tử, nhưng là nghe được có nhiệm vụ, ta lập tức liền đến. Chu Thánh Long thậm chí tại bị ô nhiễm Khuôn mặt của hắn vào lúc này trở nên cực độ và mèo vô biên ác nghiệm ở trong lòng dâng lên làm cho khỏe miệng của hắn lộ ra quỷ dị mà khoa trương đường cong Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm còn giữ mấy phần thanh minh hắn hiểu được hắn nhất định phải bảo vệ chặt linh này không thể để cho được từ thân tình tự bị ác nghiệm triệt để cảm nhiễm bằng không hắn liền thật lại khó có xoay người cơ hội lúc này đứng ở biên giới Chu thánh Long nhìn qua đỉnh kia sôi hạám Di Lặc giáo chủ mấy vị thánh nhân thì bối các ngươi cũng đừng cùng chúng ta bọn tiểu bối này loạt nhiệm vụ đi nó đi không quân liền tiếp vào nhiệm vụ không cầu hoa tươi hậu thổ rất khó a Trực tiếp lục đạo luân hồi đi một lần không được sao? Tiếp dẫn, cho bản đạo một bộ mặt, khó được gặp được một cái thích hợp nhiệm vụ của ta nha. Ta cần tay chân, giúp ta tiêu diệt thánh thần, cứu trở về yêu yêu, còn xin tiền bồi giúp ta một chút sức lực." Hồng Quân lời nói, không thể nghi ngờ là cho trong nóng một chút đại la cùng chuẩn thánh để mấy phần lòng tin người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ cần một chút trợ giúp, ta sẽ không bỏ qua. Kết quả là, hay là thất bại trong gang tấc a. Nhưng là, trên thế giới cũng không có cho chú Thánh Long bán thuốc hồi hận địa phương đế chính là a, phu nhân, ngươi hay là an tâm dưỡng thai hảo. Có thể nương theo lấy trong khoảng thời gian này đến thử. Hắn phát hiện tưởng tượng mặc dù rất mỹ diệu, nhưng hiện thực rất tàn khốc, bởi vì hắn tự thân quá yếu, yếu đến căn bản là không có cách khiêu động cái này hai cố lực lượng đông hoàng thái nhất. "Tẩu tử, ngươi hay là hào hào dưỡng thai đi." "Không được, Chu Thánh Long, phải kiên trì lên a." Nhưng là chỗ kia chuyển ra cổ lão tiếng long ngâm, cũng là tại từng tầng từng tầng hắc ám bao trùm bên dưới, dần dần trở nên đến yết đất. Tại ngắn mũi mấy tức ở giữa, Chu Thánh Long thân thể trong nháy mắt bị nghiền nát hơn phân nửa, chỉ có một cái đầu cùng nửa khúc trên thân thể, thê thảm khổ sở kiên trì. Nói cho cùng, hay là thực lực của mình quá kém? cho dù hai cái tồn tại đáng sợ chỉ là tại hướng về phía đối phương phát lực, có thể cái kia chút xuống dư lực, vẫn như cũng là làm cho Chu Thánh Long gặp phải thai họa ngập đầu. Mà lại, cùng lúc đó, Chu Thánh Long còn cảm nhận được vậy đến từ cái kia hai cái cô ý chí vận bèo ác niệm an mọn. Trên cơ bản, bọn hắn biết thánh nhân cũng sẽ. Bất quá, Chu Thánh Long cũng mơ hồ cảm giác được, loại này chậm lại chỉ là tạm thời đúng vào lúc này, Hồng Quân Thanh Âm xuất hiện ở Chu Thánh Long bên tai đối tuấn, "Ba, ta bằng thực lực thua điểm tích lũy làm sao ba? Ngươi Quân lão tổ có 4000 vé đốt điểm tích có thể thua." Đồ An Nhiệm vụ của lần này thế giới là Nguyên Tôn Đại thế giới. Nguyên bản suy nghĩ là chính mình dẫn tới hai cái này lực lượng, sau đó lại lấy tổ lòng trải qua đưa chúng nó khống chế, cuối cùng hình thành dung hợp, loại kia dung hợp mà thành lực lượng, rất có thể sẽ để cho cho hắn đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Mặc dù Chu Thánh Long thể nội vận chuyển tổ long trải qua. Thái thượng lão tử, đúng dịp, ta cảm thấy nhiệm vụ này cũng rất thích họ ta. Dư Mi lại tiên, kỳ thật ta cảm thấy cũng rất thích họ ta. Kể từ đó, tất cả kế hoạch tại ban sơ trên một bước này mặt liền trực tiếp chết yểu. Cái này khiến không ít chuẩn thánh cùng đại la đều đã mất đi cơ hội nào. Tiếp dẫn Cái này ta cần a, giao cho ta nha. Nhiệm vụ này đơn giản chính là chuyên môn vì ta Tây Phương giáo mà thiết kế lập nha. Đông nhiên, Chu Thánh Long cắn đầu lưới một cái, mượn nhờ cái kia càng ngày càng thưa thất thanh mình, hắn trực tiếp là đã vận hành lên tổ long trải qua. Hắn biết, bất luận là gian nan mức nào, hắn cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Chương 267, Chu Thánh Long cần trợ giúp, về sau nhiệm vụ toàn bộ dựa vào chính mình loạn. Mặc dù cảm giác được trong hắc ám này khủng bố, nhưng là hắn hay là trực tiếp bước ra một bước, xông vào đến trong bóng tối kia lục tinh cấp nhiệm vụ, tiêu diệt thánh thần, cứu trở về yêu yêu. Chú ý Cố chủ giờ phút này ở vào thời khắc hấp hối, đề nghị trước cứu giúp cố chủ, như cố chủ tử vong, nhiệm vụ tự động mất bại. 6. Nhân viên quản lý Hưng Quân, thích hợp nhiệm vụ này, người thật đúng là không yếu, tóm lại chính các người nghị kỹ biện pháp là có thể, về phần nhiệm vụ phân phối, vẫn quy củ cũ chính mình đoạn, trừ một chút nhiệm vụ đặc thù sẽ để cho chỉ định người đi làm bên ngoài, những nhiệm vụ khác về sau hết thể rượi vào cướp. Nhân viên quản lý Hưng Quân, tất cả mọi người, từng cái đều dành đến hoàng có phải hay không? Dành đến hoàng lời nói sẽ tới đón nhiệm vụ, đừng có lại cùng lần trước một dạng, một cái có thể đánh đều không có muốn. dù trước đó nhiệm vụ đại bộ phận rượi vào đoạt, nhưng là cũng không ít nhiệm vụ, là trực tiếp phân phối cho người thích hợp. Nguyễn Vương không nhìn ra, Đế Tuấn vẫn rất đau lá bả, muốn ngột nguyễn hoàng khí, có thể thôn nhặt ngự tinh. Chu Thánh Long ý thức bắt đầu mê ly, giờ phút này, nội tâm của hắn, không gì sánh được khát vọng, nếu là có người khả năng giúp đỡ chính mình một thành, thật là tốt bao nhiêu Đế Tuấn, ta ngay cả vợ con đều đông xuống, nhiệm vụ đâu? Thế nhưng là, tại cái này hai đại khủng bố đồ vật ăn mòn bên dưới, muốn thủ trụ bản tâm cùng thanh minh, lại là nói nghe thì dễ. Đông Hoàng Thái nhất, nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ta tiếp. Các ngươi những người khác có thể nên làm gì làm cái đó đi. Quảng thành tử chính là cho cái cơ hội thôi bốn. Nhưng Chu Thánh Long cũng minh mạch, hắn đã là dốc hết toàn lực, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm giác được thần chí cùng thanh minh thời gian dần trôi qua đi xa. Ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm thấy hai cố uy áp bao phủ mà đến, cái kia hai cố uy áp, để Chu Thánh Long thật sự rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là nhỏ bé âm dương lão tổ, thương hại kia không lớn, vũ nhục tính cực mạnh chật chật trợượng. Bởi vì cùng thánh nhân so, bọn hắn một chút ưu thế đều không có đúng vào lúc này, tay chân trong nắm, hùng quân tất cả mọi người cùng cố chủ thương lượng hoàn thành. Cái này khiến bọn hắn làm sao từ thánh nhân trong tay nhiệm vụ đâu? Hồng Quân đem nhiệm vụ biên tập tốt, gửi đi đến trong nhóm. Giờ khác này, Chu Thánh Long thể nghiệm được cái gì gọi là mặc người nào nặng. Nhưng đối mặt với loại này gần như tuyệt cảnh, Chu Thánh Long cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, bảo vệ chặt lấy thanh minh, khổ khổ giãy vỏ. Sau đó, liên quan tới chư Thiên bạn giới tay chân bảy tin tức tiến nhập Chu Thánh Long trong óc. Hiện tại hắn tự thân lực lượng đang không ngừng bị tan rã, một khi trong khi lực lượng tan rã hầu như không còn nhưng lại không cách nào được bổ sung lúc, như vậy bản thân liền sẽ triệt để chết nơi này. Thái thượng lão tử, Bần đạo cũng không ít đa lượng, có thể đối mặt loại tình huống này Chu Thánh Long ánh mắt lộ ra mấy phần minh lộ chi sắc, đạo: "Cái này hai cố uy áp phản phất như là hai tòa giống như núi cối xe lớn, mà Chu Thánh Long chính là thân ở hai tòa cối xe lớn ở giữa sâu kiến. Nếu là mình có thể lớn mạnh một chút, có thể càng cường đại hơn nói, cái kia nói không chừng có thể bốn. Bởi vì nương theo lấy hắn động tinh của nơi này càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng sẽ gây nên cái kia hai cái ý chí chú ý sâu trong bóng tối, cái kia bị chằn đầy vật mèo. Áp niệm hắc chiều dần dần che giấu Chu Thánh Long, phát ra thấp khẽ nói: "Chu Thánh Long có thể phát giác được, theo hai cố lực lượng kinh khủng ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, trong hai con mắt của hắn." cũng là thời gian dần trôi qua có tinh hồng cùng Hắc Cám Chi mang hiện ra đến. Thông thiên, bản đạo có thể lấy vô thượng kiếm khí vì đó tố thể, chỉ là ngoại lực quá nhiễu, một bữa ánh sáng. Côn Mô lao tổ, ai bảo ta không có một cái nào hảo để để đâu? Bung tay. Côn Mô lao tổ, ngươi nếu có thể giúp Đế Tuấn thắng trở về 4000 vệ đút điểm tích lũy, hắn cũng thương ngươi. Liếc mắt cười. Tổ Long, thanh này quá thời hạn thức ăn cho chó, hẻ. Vô Biên áp nhiệm, năng lực tự tâm ở giữa dâng lên, là muốn đem nó ô nhiễm thành thế gian ác nhất đồ vật. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, trong Hắc Cám kia cái kia khủng bố đến cực điểm lực lượng. Bọn hắn không biết thánh nhân cũng sẽ. Nguyên Thân Ảnh bị vùi lấp tại tầng tầng hắc ám chỗ sâu nhất, vận mẹo lực lượng cùng ác niệm giống như thủy triều vào tới, dần dần đem hắn thần trí chôn giẫm. Nguyên khí bắt đầu ở thể nội dựa theo tổ long chảy qua lộ tuyến lao nhanh phun trào đứng lên, loan thoáng ở giữa, phản phất là có cổ lao tiếng long ngâm vang lên, mà tại tiếng long ngâm này bên dưới, Chu Thánh Long trong lòng bốc lên ác niệm cùng hỗn loạn cảm xúc lại là có chỗ chậm lại xuống tới âm trầm, hỗn loạn khí bao phủ trong lòng của hắn. Thông Thiên, một nhân viên quản lý Quân, mấy người các người, đừng cho ta lệch ra lâu, ta đi trước nhìn xem nhiệm vụ này tình huống cụ thể, một hồi phát trong năm bốn. Đây cơ hội là Chu Thánh Long khí lực sau cùng nhân viên quản lý Hồng Quân, nhiệm vụ này độ khó không lớn, duy nhất phải chú ý chính là cố chủ bị ngoại tới lực lượng xâm nhiễm, các người cần giải quyết vấn đề này.